chương bốn trăm bốn mươi một mời lao tôn đầu chương bốn trăm bốn mươi một mời lao tôn đầu đều là nhân c h i thường tình đường viêm vẫy vây tay ra hiệu không sao trầm ngâm phía dưới lao tôn đầu cũng đã thấy ra trực tiếp hỏi ngươi tìm ta chuyện gì đường viêm đơn đao thẳng nhập đạo ta có một bang phái gọi vấn đ ỉ n h bên trong có một chút luyện đan sư thiên phú cũng không tệ nhưng khuyết thiếu danh sư chỉ điểm muốn mời ngươi tới làm tổng giáo đầu lao tôn đầu những năm này mai danh nhận tích bốn phía du đãng chính giữa cũng nhận đến qua không ít luyện đan thế lực mời nhưng đều bị hắn từ chối một gã đẳng cấp cao luyện đan sư sẽ không dễ dàng bị người khác mời trào chỉ là lần này trong lòng của hắn vậy mà hiếm thấy không có mâu thuẫn tâm tình đường công tử luyện đan trình độ không thấp không cần ủy thác người khác lao tôn đầu nhàn n h ạ t hỏi cùng t i ê n bối so với vẫn là trên lệ khá xa đường viêm tống xuất đỉnh tân búc lao tôn đầu lắc đầu từ chối nhã n h ạ t nói cùng với bị người đem ra sử dụng lao phu một người chẳng phải tiêu diêu tự tại ra đây có linh sắt lan đường viêm nhẹ nhàng một câu lại như là b ữ a tạ n l ệ n ở lão tôn đầu trong lòng chính mình đau khổ tìm sáu năm đều không có linh sắt lan tin tức thời gian kéo đến càng lâu nội tâm của hắn hy vọng lại càng xa vời duy nhất trèo trống hắn không ngừng tìm kiếm chỉ có cựu hận trong lòng rồi bây giờ đột nhiên nghe đến linh sắt l a n tin tức lao tôn đầu kích động không hiểu giống như cái trong sa mạc hành tậu người sắp chết khát danh giới đột nhiên thấy phía trước có một mảnh hồ nước trong đó tình đã không cách nào nói n ê n lời sau nửa ngày lao tôn đầu mới run r à y hỏi ngươi nói là sự thật đương nhiên đường viêm nhẹ gật đầu vốn tưởng rằng lao tôn đầu sẽ lập tức đáp ứng không nghĩ tới lao tôn đầu vậy mà do dự thật lâu lao tôn đầu mới thở dài nói đường công tử có thể đổi điều kiện mời chào ta đối với các ngươi bang phái tệ lớn hơn lợi có phiền phái gì đường viêm hiếu kỳ hỏi Ta cùng với dược cốc có tuy h không h đợi trời c n nếu như bị dược cốc biết do chúng ta có liên g biết Dược bị Cốc có ta l ụ sẽ cho các cười chân Dược Cốc, thai hoạ khổ người mang đến ngập Tôn đầu cười khổ mà nói chân tướng. mà Lao đầu. đầu tuy rằng đường viêm chưa bao giờ tiếp xúc qua nhưng đi tới bắc linh giới mấy tháng hai chữ này lại như sấm bên hai dược cốc cũng không tranh giành bất luận cái gì địa bàn cũng không quảng cáo d ù m bên bản thân danh dự nhưng ở bắc linh giới ở bên trong lại không ai dám đi trêu trọc lại bị nhận thế nhân tôn sùng nó chỉ là một cái luyện đan dược chỗ bắc linh giới ưu tú nhất luyện đan xử đám rất nhiều đều hội tụ ở chỗ này qua nhiều năm như vậy không biết để cho bao nhiêu người thiếu nợ qua bọn h ắ n đ ân huệ nói được nhiều người ủng hộ cũng không quá đáng đường viêm không chút nghi ngờ nếu như dược cốc muốn vấn đỉnh độc thủ chỉ cần thả câu nói toàn bộ bắc linh g i ớ i người đều tuần hướng nam h o a n thành cái này là ưu tú luyện đan sư mỹ l ự c chỗ như vậy thế lực trêu chọc cũng không phải cử chỉ sáng suốt nhưng trên thực tế vấn đỉnh là tránh không khỏi vấn đỉnh muốn cười t i ê u ngạo bắc linh đan phô đã định trước sẽ phát triển mạnh từ đó giao động dược cốc căn bản đường viêm vững tin chỉ cần dược cốc cảm nhận được đến từ vấn đỉnh uy hiếp nhất định sẽ đem vấn đỉnh nghề ề n diện vấn đỉnh cung dược cốc đại khái tỷ lệ sẽ có một trận chiến đã như vậy cần gì phải bó tay bó chân huống hồ lao tôn đầu lo lắng liên lụy vấn đỉnh chủ động nói ra cùng dược cốc c â n đoán phần này nhân phẩm cũng đáng được thâm giao tiền bối cùng dược cốc có gì ẩn đoán đường viêm lắm miệng hỏi câu lao tôn đầu trần c h ờ một lát rốt cuộc dài thở dài thanh â m tiêu tác đạo đã bạo lộ quá nhiều ngược lại không cần thiết lại đối với công tử che che lấp lấp lao phu lôi vũ từng là thanh minh hỏa vực vực chủ t á n năm trước lao phu dò thăm thiên địa linh hỏa vật lu tùng tĩ và lu có tầm bộ tinh phách chấn hồn áp tuy công hiệu đối với luyện đàn sư mà nói là thánh vật ta liền dẫn tông môn tinh n u y ệ n tiến đến thu lấy v ẩ n đu không nghĩ tới trong t ô n g môn lại có dược cốc g i a n t ế để lộ rồi v ẩ n đu t i ế n gió g thổi vì bắt lại v ẩ n đu chúng ta tổn thất cực lớn nguyên k h í đại thương rốt cuộc thành công còn chưa tới cùng tu trình liền bị dược cốc phục kích một cái tử thương hơn phân nữa l o n g ta biết không giữ được v ẩ n đu dứt khoát đem v ẩ n đu thả ra thừa dịp dược cốc chặn đường v ẩ n đu khe hở thoát t h â n dược cốc lo l ắ n g ta báo thù tăng thêm không có chặn đường đến vận đu từ đó ghi hận trong lòng liền triệu tập thiên hạ hào kiệt thảo phạt thanh minh hòa vực lôi mộ thê nhi già trẻ toàn bộ bị giết tâm môn thất linh bắt mái ta tuy rằng chạy ra ngoài nhưng là bản thân bị trọng thương hai năm mới khó khăn lắm ổn định khí huyết thần hồn lại bị trọng thương lưu lạc ở nơi này chỉ cần ta còn thừa một hơi sẽ gặp cùng dược cốc không chết không thôi trong lòng đường viêm cả kinh thanh minh hỏa vực tại bắc linh giới đã từng cũng là bài danh phía trên luyện đan thế lực tương truyền vực chủ đã là b á t giai luyện đan sư tuy rằng đã qua tám năm lâu nhưng lúc đấy thanh minh hỏa vực cùng dược cốc đại chiến đến nay nhưng nhiều lần bị người nhấc lên không nghĩ tới lao tôn đầu chính là lôi vũ dược cốc đúng là đại phiên t h á i đường viêm cảm t h ẳ n nói ngay đến đường viêm lời nói lao tôn đầu trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ một người cuối cùng thế đơn lập bạc nếu như có thể gia nhập một cái thế lực đạt được tài nguyên sẽ càng thêm dễ dàng chính mình làm sao không muốn tìm nơi thích hợp an tâm phát triển nhưng toàn bộ thiên hạ người nào sẽ vì một cái bèo nước gặp nhau người đi đ ắ c tội rực cốc chính mình cuối cùng chỉ có thể trốn trôn tranh tránh khó khăn phát triển tìm kiếm xa vời báo thủ cơ hội đường công tử có thể phân rõ trong đó lợi hại liền tốt tính x i n đổi điều kiện đi lôi vũ chân thành nói đường viêm lắc đầu ngựa khí kiên định hữu lực có thể cùng rực cốc kết thủ cũng sống đến bây giờ người toàn bộ bắc linh giới đều phượng mao lân, lân g á c tiền bối là có đại năng lực người ta tin tưởng có tiền bối trợ giút có thể cho vấn đỉnh đi được cao hơn hơn nữa tiền bối gia nhập vấn đỉnh đối với song phương mà nói đều có ích lợi n g ư ơ i bây giờ thần hồn tổn hại nghiêm trọng ta có thể cho n g ư ơ i luyện chế lục giai đăng dược điền hồn tố p h á c h đan giúp ngươi trong một năm đem thần hồn chữa trị vấn đỉnh có phong phú dược liệu có thể miễn đi ngươi vì dược liệu bôn u ba phiền thoái thuận tiện ngươi sau này tu hành hơn nữa ở ẩn vấn đỉnh giảm b ấ t xuất đầu lộ diện có thể sâu sắc cẩn nấp hành tùng của ngươi cho ngươi tranh thủ thợ dốc thời gian nếu như tiền bối đối với vấn đỉnh có k i xuất cống hiến sau này tiền bối tìm dược cốc lấy thuyết pháp lúc vấn đỉnh định sẽ không thờ ơ lành có đồng ý hay không tiền bối tự hành định đoạt lôi vũ không khỏi s ữ n g sở không nghĩ tới đường viêm thật sự dám đường viêm điều kiện trợt nghe xong cũng không phong phú nhưng tuyệt đối thành ý c h ầ n đấy hiện tại chính mình ngã rơi xuống ngũ giai luyện đan sư tiêu chuẩn dù là đạt được linh sắt lan nghị khôi phục thần hồn cũng phải ba năm lục giai điện hồn tố phết đan ít nhất có thể rút ngắn hai năm thời gian càng trọng yếu hơn là đường viêm không t i ế c đắc tội r i ữ a cốc cho hắn một cái chỗ an thân cái này không khác đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi phần ân tình này quan trọng hơn trời cao hậu thổ một nước vô ý sẽ vạn kiếp bất phục công tử nghĩ lại lôi vũ nhắc nhở đường viêm ánh mắt k i ê n định tình x u ấ t tự nguyện thành bại không hối hận lôi vũ nết miệng cười một tiếng ô m quyền nói công tử đại ân lôi mô định hết sức trung thành họ báo hoan nên ngày mai ta sẽ đưa tới điền hồn tố phách đan đến lúc đó ngươi liền đi ngoài thành đợi chờ trở chuyện của ta xong xuôi liền cùng ngươi hội hợp bí mật đi đến nam hoàn thành đường viêm giao cho nói Tốt. lôi vũ vui vẻ đồng ý chương 442. t b n a năm không khai trường khai trường ăn ba năm chương bốn b a năm không khai trường khai trường ăn ba năm từ biệt lôi vũ về sau đường viêm liền trở về khách sạn tiểu viện dùng chân khí che đậy trong nội viện khí tức về sau đường viêm liền bắt đầu lượt đan sáng sớm hôm sau đường viêm lần nữa đi tới phạm đàn phô đem hai cái bình xứ đưa cho lôi vũ giới thiệu nói trai này là điện hồn tố phách đan phần này là lục giai đan dược huyền quang ngưng hoa đan có thể giúp ngươi rất nhanh khôi phục thực lực lôi vũ tay run dày tiếp nhận nhẹ nhàng mở ra nắp bình tim đập không tự chủ tăng nhanh biết rõ đường viêm cấp cho hắn lượt đan hắn lo được lo mất một đêm suy cho cùng đường viêm tuy rằng biểu hiện được đối với đan dược hiệu rất rõ nhưng vẫn là vô cùng trẻ tuổi đẳng cấp cao đan dược lại vô cùng ý lại thủ pháp vạn nhất đường viêm luyện ra đàn hồ thậm chí trực tiếp thành một lò phế đan bao nhiêu có chút phung phí của trời nhưng hắn cảnh giới ngã xuống chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ngũ phẩm đan dược cũng tìm không thấy người thích hợp làm thay chỉ có thể cầu nguyện đường viêm có thể phát huy hơi chút ổn định điểm lúc này khi hắn nhìn rõ ràng trong bình đan dược đồng tử mãnh liệt co r ụ t lại bình xứ suýt nữa rời tay tuy rằng thực lực ngã xuống nhưng nhãn lực của hắn như t r ư ớ c sắp bén cái này mai đan dược trâu tròn ngọc sáng tự nhiên hình thành chính thể bề ngoài giống như độ một tầm ánh sáng nước sơn tinh tế tỉ mị giàu có sáng bóng bình xứ bên trong chỉ có đan y tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm m căn bản không cách nào phân biệt rõ dược liệu có nào vĩnh s i n h đan lôi vũ nghẹn ngào kêu lên may mắn không làm được mệnh đường viêm cười nhạt một tiếng lôi vũ không khỏi kinh hại trong lòng càng nhìn không thấu đường viêm nghĩ đến ngày hôm qua đường viêm nói qua hắn không phải bắc linh giới người chẳng lẽ là linh hoàng giới con em gia tộc chạy đến bắc linh rèn luyện tới chỉ là thượng vị mặt m ũ i đ ệ chỉ có tư chất bình thường người mới có thể khi đến vị diện rèn luyện khó đạo linh hoàng vắng giới thật sự khủng bố như vậy đến thiên tài nhiều như chó đan đế đi đầy đất tình trạng thu liêm tâm trạng lôi vũ trịnh trọng nói đà tạ đường công tử người kiểu trang ra khỏi thành hướng nam hơn trăm dặm đấy có một chỗ khen ú i phụ cận tìm cái chỗ bí mật c h ờ ta là được chờ ta tham gia xong hối đoái đại hội liền đi tìm ngươi đường viêm dặn dò tốt lội vũ gật đầu hôm nay là hối đoái lớn sẽ mở ra thời gian đường viêm rời khỏi phàm đàn phô trở lại khách sạn t i ê u lên cao kình tùng cùng một chỗ hướng vạn bảo viên bước đi vạn bảo viên bản thân chính là giao dịch chợ bình thường bán ra đều là phổ thông đồ chơi bất quá tại hối đoái trên đại hội sẽ có vô số thiên tài địa bảo có thể người tới nơi này bản thân không phải phú tức quý càng hôn tạp không ít đại thế lực đệ tử vì vậy một chút tương đối yêu thích b ả o bối thường thường có thể bán vô cùng cao giá cả thậm chí có thể vượt qua đấu giá hội đấu giá giá cao kinh tùng giới thiệu nói nói như vậy đồ vật bên trong không có giá trị so với a đường viêm chép miệng t r ấ t lưỡi cũng không phải là suy cho cùng yêu thích bảo vật cũng không có nhiều như vậy bất quá sẽ có rất nhiều đại thế lực chuyên tới đây bán ra thông thường vật phẩm ví dụ như năng dược vũ khí tài liệu linh sủng chờ bởi vì người lưu lượng rất lớn vì vậy bọn hắn sẽ chiếc khấu giá rõ ràng một lớp tồn kho rất nhiều bên trong thế lực nhỏ đều là tới đào loại hàng này còn có một chút nhãn lực không tệ người sẽ đến vận may tìm kiếm sửa mái nhà rột mỗi lần đại hội đều có giá thấp đ à o đến bảo bối kỳ văn truyện điện cao kinh tùng hào hứng bừng bừng cho đường viêm cộp đường viêm nghe vậy giật mình thầm than mặc ra có kinh doanh ý nghĩ một cái h ô i đoái đại hội vậy mà thỏa mãn không cùng người bày mua sắm nhu cầu không nhiều lắm sẽ hai người liền đến vạn bảo viên cao kinh tùng ném qua một cái trang bị bạc túi chữ vật cửa ra vào thủ vệ xem xét số lượng không sai phía sau đem bạc lấy đi đem túi chữ vật cùng hai khối ngọc bài đưa tới đây là nhị vị thông hành lệ bài, cái đặt ở ngọc, bài dưới đáy. ngọc bài sẽ tự động khắc lục vân tay cũng kích hoạt ngọc bài người chuyên trách chuyên dụng không được chuyển lượng. lần sau lại tiến vườn chỉ cần ngón cái đặt ở dưới đáy ngọc bài phân biệt vần tay thành công sẽ phát ra hào quang bên trong vườn cấm chế đậu võ quán rượu quán t r à tất cả đồ ăn có thể miễn phí h ư ở n g dụng chúc hai vị thắng lợi trở về đường viêm tiếp nhận ngọc bài phát hiện dưới đáy có một cái l ỗ khảm ngón cái ấn lên về sau ngọc bài hơi k h ẽ chấn động giống như có cái gì trận pháp khởi động đem n g ó n cái một lần nữa thả bên trên ngọc bài lập tức phát ra bánh đánh bạch ánh sáng phòng ngự ngụy làm không tệ có thể so với kiếp trước đi làm đánh tạp mư mã đường viêm âm thầm nói ra sau đó đem ngọc bài thu hồi đi theo cao kình tùng đi vào bên trong vườn. vượt qua trước cửa vật tre chắn xanh b i ế c h thực một cái đường lớn đập vào mi mắt hai bên đường quầy hàng trải rộng đủ loại thần kỳ khoáng thạch dược liệu vũ khí đan dược châu báu c h ủ loại phong phú thấy được đường viêm không kịp nhìn trong đó đan dược quầy hàng bên trên người là nhiều nhất rất nhiều thông thường đan dược thấp nhất có thể lấy chiếc khấu bảy mươi bán hạ giá hấp dẫn rất nhiều người tranh mua thậm chí cao kình tùng cũng nhịn không được đưa tới đại trưởng lão ngươi trước nhìn xem ta đi địa phương khác dạo chơi đường viêm đối với đan dược không có hứng thú chính mình cảm thấy hứng thú dược liệu cao kình tùng có lẽ cũng không có hào hứng dứt khoát đưa ra chia nhau hành động tốt cao kinh tùng gật gật đầu ngay sau đó nghĩ tới điều gì n ế u lại đường viêm nhắc nhở đúng rồi ngươi mua dược tại thời điểm tốt nhất không muốn trực tiếp bắt đầu nhất là một chút số lợi ư í c phẩm giai cao quán nhỏ vị rất nhiều dược liệu đều là lấy xấu làm tốt lấy về sẽ không có cách nào dùng càng có một chút quá phận sẽ cố ý thiết lập ván cục ép mua ép bán ta sẽ chú ý đường viêm gật đầu đi dạo một hồi đường viêm liền thấy được một cái dược liệu quầy hàng chủ quán là một vị trung niên quầy hàng trên có hơn mười loại dược liệu phẩm giai thấp nhất chính là ngũ phẩm cao nhất là thất phẩm đại thuốc toàn bộ đóng gói bao nhiêu tiền đường viêm hỏi chủ quán nhiệt tình giới thiệu nói ngân n g u y ệ t thảo ba triệu l ư ợ n g bạc thiên đông trúc hai triệu sáu trăm n g à n lượng trăm trùng c â y hai trăm vạn lượng xích p h ư ợ g hoa tám mươi vạn lượng tơ vàng hồ l ô đẳng tám vạn hai trừ bạc bên ngoài cũng ủng hộ lấy vật đ ổ i vật khách quan tại giá thị trường chủ quán tràn giá ba thành bất quá đẳng cấp cao dược liệu không dễ dàng đụng tới tại võ giả dày đặt chỗ cũng rất dễ dàng tìm đến nhu cầu cấp bách người dù là tràn giá vài lần cũng sẽ bị mua đi cái giá tiền này ngược lại có thể tiếp nhận tổng cộng một hai trăm ba mươi vạn lượt bạc trên người mình mang theo đan dược không nhiều lắm có thể lưu lại làm không ủng hộ tiền tài giao dịch q u o y h à n g sử dụng sàng khoái trả tiền đang định rời đi liền thấy chủ quán lại bày ra mới dược liệu đường viêm còn có bao nhiêu dược liệu ngũ dai trở lên đều lấy ra đi đường viêm im lặng nói tiểu huynh đệ đại khí dứt lời chủ quán cười tủm tìm lại lấy ra chín gốc thất dài dược liệu giá cả vừa phải điểm vừa mới mắc đường viêm nhìn chằm chằm vào chủ quán nói ra chủ quán nụ cười trên mặt chân thành lại gian trá tại hạ ba năm không khai trường chỉ làm mấy ngày nay sinh ý giá bán tuy rằng hơi cao nhưng đẳng cấp cao dược liệu bản thân liền có tiền má không mua được thực nhu cầu cấp bách lúc gấp mười lần giá cả cũng mua không được hơn nữa tại nơi này trong vườn giá tiền của ta không đắt lắm kính xin công tử đa đa tha thứ đường viêm rợ khóc rợ cười ra hỏa này thực con mẹ nó là cá nhân mới mở hàng ăn ba năm bị hắn chơi đã minh bạch không có cùng chủ quán so đo lại tại chủ quán nơi đ â y hoa ra ba ngàn vạn lượng bạc lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi vạn bảo viên bên trong bán đẳng cấp cao dược liệu q u ầ y hàng không tính là ít trừ phi là đặc biệt yêu thích dược liệu đường viêm cho dược liệu t r à giá hạn mức cao nhất là bá thành chỉ cần ngũ giai hướng bên trên đường viêm cơ bản đều theo đơn toàn bộ thu giữa t r ư a đường viêm xuyên qua một cái phố thiên địa tạo hóa đỉnh bỗng nhiên run lên bần bật đường viêm trong lòng chấn động thuận theo thiên địa tạo hóa đỉnh chỉ dẫn nhìn về phía một cái quầy hàng đồng tử lập tức mánh liệt cò rụt lại quầy hàng trên có hai bộ dược liệu thình l i n h đều là bát dai chương 443, có thể cứu sống chương 443, có thể cứu sống hai gốc dược liệu phân biệt trồng tại gốm sứ trong châu một cây là âm thần cỏ có thể tẩm bổ thần hồn để cao tinh thần lực một bụi khác là thiên long quy thụ kết xuất trái cây có luyện thể công hiệu là luật chế trời giáp đan chủ tài liệu t công, một một nữ, nữ công tử hào nhãn t lực đây đều là chúng ta mới đảo ra bắt dài dược liệu thiên long quy thụ là trời địa linh thụ vô cùng chân quý mỗi một m ư ờ i năm kết một lần quả trái cây vô cùng chân quý hiện tại hoa kỳ đang vượng lập tức muốn kết quả công tử vận khí không tệ bắt kịp tốt thời điểm xem công tử hợp ý âm thần có hai vạn l ư ợ n g bạc thiên long quy thụ mười ước hai tuyệt đối vật vượt qua chỗ giá trị nữ nhân nhiệt tình cho đường viêm giới thiệu vượt qua con em n g ơ i không phải là so với giá thị trường quý hai thành sao bất quá cái này hai gốc linh dược k h í tức có chút kỳ quái đường viêm đưa tay đi bưng thiên long quy thụ tính toán cẩn thận nghiên cứu một phen đối diện hai người trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng l i n h ngộ thái cực chi tâm đường viêm lập tức bị bắt được hai người tâm tình biến hóa trong đầu đột nhiên nhớ tới cao kình tùng nhắc nhở phải đặc biệt coi trường loại này bán đẳng cấp cao linh dược toán nhỏ vị do dự phía dưới đường viêm lại đem tay rụt trở về nữ người nhất thời có chút lo lắng nỗ lực q u y ế nhủ công tử không mua cũng có thể nhìn xem không đ ộ i đường viêm phân ra một đám thần nghiệm đi dò xét linh thụ trong lòng tức thì càng hiếu kỳ hắn có thể cảm giác được thiên long quy thụ sinh cơ cũng không có mặt ngoài như vậy c h ầ n đầy nhưng vừa mới tính toán bưng cây quan sát thời điểm thiên địa tạo hóa đỉnh lại càng sinh động h i ệ n nhiên đối với thiên long quy thụ cực kỳ khát vọng có thể bị thiên địa tạo hóa đỉnh nhận thức vấn đề có lẽ không lớn đợi một hồi cũng không có phát hiện cái gì dị thường đường viêm lần nữa đem cây trậu bưng lên lần này hai vị chủ quán học thông minh rất tốt tẩn nấp tốt tâm tình Phanh phong phong phong tiếp thông qua ba hơi thở cây dưới đáy đột nhiên một đạo chấn động. Cây theo nghiền hồ chứa linh khí kình phong quét tới. Trong lòng không ngờ cả kinh không kinh khởi kinh hiện nhiên không có cái gì lực sát thương Thậm chí cũng không hộ không hào thiên thụ vừa qua ba Bưng lên động tiếng nát trong đường Trong lòng ngờ vàng người động ngự này cũng đến vòng bảo hộ, Liền tiêu tán trên không trung bảo Lúc này thiên long quy thụ trực tiếp rơi rơi trên Bất bảo dưới được trước giác gì lực Lúc viêm tiêu cây Cây Cây cảm cố có cả có cái có trực đáy quy trậu trậu đột một trậu một quét tới một sát rơi quá Vội vào Mơ rơi Dâm đạo đó, đạo đạo m một khối v u ậ n dưỡng thực vật dùng linh thạch cũng ở đây trong đất bùn bộc lộ ra đến vị công tử này ngươi không mua cũng không mua tại sao phải hư hao chúng ta thiên long quý thụ nam chủ quán mặt âm trầm q u á t lớn một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt đem đường viêm báo phủ bắt dai linh dược ngươi cũng dám ngã lá gan rất mập a bồi tiễn nữ nhân chỉ vào đường viêm kêu lên nơi đây bản thân liền lâm giao lộ theo bên này đ ộ n g tĩnh lập tức hấp dẫn rất nhiều người vây xem giờ khác này đường viêm rốt cuộc làm theo tiền căn hậu quả đây là một cây gần chết bệnh tây chỉ là gốc bị người dùng trận pháp gia trì cưỡ ép đem linh thạch bên trong sinh cơ rót vào thiên long quý thụ tuy rằng cây ăn quả từ bên ngoài nhìn vào như trước sinh cơ bừng bừng nhưng bên trong đã đang nhanh chóng thối giữa bây giờ không có trận pháp trèo trống nó cũng về tới tàn phế sợi đoạn hồn trạng thái mà trậu hoa bên trên cũng phụ thêm một cái trận pháp chỉ cần bị di động liền sẽ tự động nổ tung từ đó kiến tạo khách hàng thất thủ ném vụn biểu hiện giả dối mẹ nó hay vẫn là nói a đường viêm trong mắt chất động nam tử thực lực là t i ê n thiên n g ũ phẩm s ắ c thực có đủ l ử a bịp người tiền vốn không đến tham gia hồi đoái đại hội người thân phận không đồng nhất không thiếu cực giả có lẽ giết tiên thiên cự như cùng thái thịt hai người bọn họ dám trắng trắng trợn t r g ố ứ đến tột cùng là gan lớn vẫn có chỗ dựa vào còn có cái này khỏa thiên long uy thụ rõ ràng đã bệnh hết phương cứu chữa thiên địa tạo hóa đỉnh còn có điều di động hôn đ ộ n không gian là có thể đem cây cứu sống sao tiểu tử sẽ không bồi thường đừng trách ta không k h á c h khí nam chủ quán cười gần nói đám người không thiếu hối đ o á i đại hội khách quen nhưng cũng không ai đứng ra vạch trần chủ quán thủ đoạn ngược lại hào hứng bừng bừng thưởng thức đường viêm không may không có gì bất ngờ xảy ra tiểu tử này lập tức muốn đại s u ấ t huyết đường viêm thái cực chi tâm mở ra đem trên thân khí cơ đều ẩn nút ngay sau đó tuyển qua đan điện tốc độ cao vận chuyển luôn hôn hỏa tại đồng tử trợt lói lên không sợ khí thế như t đem bên cạnh nữ chủ quán vây quanh thiếm như chung l ư ơ n quát ngươi tới từ cái nào cái thế lực nữ chủ quán chỉ cảm thấy đầu v ó c trống r ố n g trong nháy mắt mất đi suy nghĩ khả năng bật thốt lên quang trần phong vừa dứt lời chung quanh một mảnh xôn xao quang trần phong tại bắc linh giới thế nhưng là danh chấn một phương chính phái thế lực vậy mà cũng sẽ làm loại này có thương tích phong hóa hoạt động nam nhân sắc mặt mãnh liệt biến đổi một cái tắt đánh hướng nữ nhân quát lớn ngươi không muốn sống nữa g á m h i ệ đặt quang trần phong thân phận ngay sau đó chừng đường viêm một cái cả giận nói lão tử là thước đa muôn người nghĩ tìm chúng ta phiền t o á i trường mộ tùy thời s i n lợi nhưng ngươi rất bể chúng ta thiên long q u ý tụ h bồi thường tổn thất đạo lý hiển nhiên như muốn trốn nợ hỏi trước một chút ta đao trong tay có đồng ý hay không dứt lời một bà trường đao thình lình nắm trong tay nữ nhân như ở trong m ộ n g mới tỉnh vội vàng bù ta vừa bị một cỗ lực lượng k h ô n g chế được nói ra quang trần phong nhất định là vậy tiểu tử đang làm trò quỷ trong lòng đường viêm c ư ờ i lạnh các ngươi có thể thuộc về bất kỳ địa phương nào nhưng tuyệt sẽ không thuộc về thước đ a môn tại chính mình tinh thần lực gáp bắt giới muốn nói dối khó như lên trời hai người này đại khái tỷ lệ là quang trần phong người quang trần phong tại bắc linh giới danh khí rất lớn bọn hắn không dùng có khen mà là lấy linh dược có tiếng quang trần phong rất cao hơn nữa núi non chập trùng có được đủ loại thành tựu thích hợp rất nhiều dược liệu sinh trưởng trải qua những năm này phát triển bọn hắn tại linh dược bồi dưỡng bên trên có rất lớn k i ế n thụ đến nhờ sự giúp đỡ linh dược nuôi trồng ưu tú kỹ năng khắp nơi luyện đan thế lực nhất trí quyết định cấm chế t r i n h phạt quang trần phong mà quang trần phong đối với bản thân định vị rất rõ ràng tuyệt không phát triển đan dược t r ợ dần dần trở thành rất nhiều luyện đan thế lực cùng chung che chở đối tượng hẳn là yêu quý lông chim lại đau lòng cái này chút sắp chết quý báo linh dược dứt khoát nghĩ ra trạm công xứ cái này thì một cái biện pháp qua lại thu một bộ phận tổn thất đúng là lại làm lại lập đến ở hôm nay ân o á n giải quyết như thế nào còn muốn xem thiên long quy thụ có giá trị hay không tâm niệm vừa động đường viêm trực tiếp đem thiên long quy thụ ném vào thiên điệu tạo hóa đỉnh làm thiên long quy thụ tiến vào hỗn độn không gian đường viêm rõ ràng cảm nhận được như tơ như tuyến linh khí đang nhanh chóng hướng thiên long quy thụ hội tụ nguyên bản thoi thóc cây chợ bắt đầu khôi phục sinh cơ có hiệu quả nhìn đến mặc kệ linh dược trạng thái như thế nào chỉ cần không chết thiên đ i ệ tạo hóa đỉnh có thể cứu sống hít sâu một cái đẻ xuống trong lòng kích động đường viêm rất nhanh chặt đứt hỗn độn thoát ly hỗn độn không gian thiên long quy thụ lần nữa hiệu x ỉ u xuống dưới hai vị đến từ chỗ nào không trọng yếu chỉ là chơi loại này lừa người cho hề không chỉ không lên được trên mặt bàn đối với các ngươi người mà nói đồng dạng có cực lớn thân người an toàn mạo hiểm ta đây cũng có cái an toàn phương thức hợp tác chúng ta tâm sự đường viêm ôn hòa hỏi chương bốn trăm bốn mươi b ố khóa nguyên ngọc chương bốn trăm bốn mươi b ố khóa nguyên ngọc trung nhiên nam nhân xem kỹ đường viêm thiếu niên trước mắt t h ô n g d o n g để cho hắn không dám khinh thường hắn biết rõ làm đồng bạn nói ra quang trần phong dù là hắn kịp thời phủ nhận mọi người cũng sẽ có điều hoài nghi hắn đúng là quang trần phong người nhưng dùng nhanh bệnh chết linh d ư ợ c dính bao lại hành vi cũng không phải tông môn phê chuẩn mà là hắn cái này nhất mạch trưởng lao lén lút bày mưu đặc kế vụ trộm đi ra kiếm điểm khoản thu nhập thêm hiện tại yên tĩnh sự tình hơi thở người sẽ không nhắc lên cái gì x ó a hoa một khi việc này nào lớn dính dáng đến tông môn tông môn điều tra đến bọn hắn cái này nhất mạch không ăn được túi đi nhưng t h i ể u tử này lại có thể nói chuyện gì hợp tác sẽ không phải muốn nhân cơ hội thoát thân đi tốt như vậy lừa đảo cơ hội nếu như bỏ lỡ lại muốn một lần nữa chờ cán móc câu rồi cuối cùng là không dám để cho sự tình nào lớn trung n h ê n nam nhân gật đầu nói mời ba người tới một chỗ con trà tìm yên lặng ghế lô chờ khách điếm tiểu nhị lên nước trà điểm tâm trung n h ê n nam nhân vung tay lên kéo ra một đạo bình t r ư ớ n g lúc này mới chắp tay nói tại hạ t h ứ c đao môn t r ư ờ n g chi nhân công tử xưng hô i như thế nào đường viêm cười mà không phải cười nhìn xem trung n h ê n nhân thản nhiên nói đối với tiết lộ thân phận sự t ì n h giữ kín như bưng nhìn đến sự t ì n h t h ự c bại lộ các ngươi sẽ gặp đến quang trần phong nghiêm khắc trừng phạt công tử đang nói cái gì chúng ta nghe không hiểu nữ tử kiên kỵ mà nhìn về phía đường viêm kẻ hèn này đường viêm nhị vị thân phận trước tiên có thể không nói chuyện trực tiếp trò chuyện chính sự y các ngươi lừa đảo nghề cũng không ổn thỏa một khi gặp được cọng rơm hơi cứng con rất dễ dàng lọt vào trả thù ta tin tưởng loại sự tình này các ngươi làm không chỉ một hai lần chính giữa có lẽ từng có ngoài ý muốn đi đường viêm cười tủng tìm hỏi quang trần phong hai người không có đáp lại đường viêm nói không sai đã từng quả thật có ba vị đồng môn chưa có trở về chín thành là bị người ôm hận dết rồi không biết các ngươi cao phẩm giai vấn đề linh dược nhiều hay không không coi là nhiều hỏi cái này để làm gì nam nhân ánh mắt cảnh giác ta có thể thu mua vấn đề của các ngươi linh dược chỉ cần linh dược không chết lục giai hướng bên trên có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu đường viêm nói ra nhu cầu quang trần phong hai người lẫn nhau đều là phát hiện lẫn nhau trong mắt ý động công tử phải cái này làm cái gì nữ nhân nghi hoặc hỏi đơn thuần lựa thích cất chứa đường viêm mở mắt nói qua nói dối lại nói những vấn đề này linh dược các ngươi cùng với ném đi không ngại giá thấp xử lý cho ta đến một lần ra tay thuận tiện thân người an toàn có bảo đảm sẽ không cho tông môn bôi đen tiếp theo các ngươi có thể vì tông môn vãn hồi một khoản tổn thất cũng coi như một cái công lớn nữ nhân lại hỏi ngươi có thể ra bao nhiêu tiền khách quan mà nói những linh dược này cùng đồ bỏ đi khác biệt không lớn ta cũng không hẹp hỏi giá cả trăm lấy một phân ví dụ như thiên long q u ý thụ ta có thể cho đến một ư ơ i triệu lượng bạc đường viêm trực tiếp đem giá cả z đến cùng ngàn vạn lượng bạc chợt nghe xong rất nhiều nhưng giá thị trường t r ă m một giá cả còn là xa x á thấp hơn mong đợi còn không bằng c h ạ m gốm s ứ đ â y thành công một đơn đỉnh n g ư ờ i một trăm đơn giá cả quá thấp không có nói nam tử quyết đoán cự tuyển những vấn đề này linh d ư ợ c các ngươi tặng không đều chưa hẳn có người m u ố n có thể đổi tiền đã không tệ hơn nữa ta không hạn chế số lượng thu mua đơn gốc giá trị khả năng hơi thấp nhưng góp do thành bão hiệu quả và lợi ích kỳ thật rất khả quan đường viêm tiếp tục tranh thủ cáo tử nam tử đứng dậy muốn đi l ừ a bịp tiền sự tình đều đã quên các ngươi nghĩ ra bao nhiêu đường viêm gọi lại hai người nam nhân đưa tay dựng lên cái c n g ý có chỉ nói ít nhất một thành năm những linh dược này trong mắt ngươi không có giá trị nhưng ở chúng ta trên tay giá trị phi phạm đường viêm rất rõ ràng nam tử tâm lý tuy rằng lừa đảo có mạo hiểm nhưng cao mạo hiểm cao hồi báo lợi nhuận quá thấp căn bản không để vào mắt vừa mới một cái điểm báo giá cũng bất quá là vì giảm x u ố nam tử mong đợi mà thôi một thành năm tại chính mình tiếp nhận trong phạm vi thành giao đường viêm sảng khoái đồng ý quang trần phong hai người trong nháy mắt hóa đá đường viêm đáp ứng quá sảng khoái sâu sắc ngoài bọn hắn dự đoán ban đầu cảm thấy muốn nhiều rồi hiện tại đột nhiên lại cảm thấy muốn thiếu đi đường viêm xem thấu hai người tâm tư lập tức ảnh đế phụ thể biểu lộ trị trọng ngự khí chân thành tha thiết giải thích nhị vị đều dài hơn thời kỳ cùng dược liệu giao tiếp có lẽ rất rõ ràng vấn đề linh dược dược hiệu sẽ giảm b ấ t đi nhiều thậm chí sẽ có tác dụng phụ trong một giá cả đều chưa hẳn có người muốn một thành năm thuộc về giá cao nhất sở dĩ nguyện ý thu mua một là đường mộ yêu cấp chứa dược liệu tiếp theo là hy vọng có thể cùng nhị vị kết cái thiện duyên chúng ta là một cái luyện đan thế lực đối với đ ẳ n g cấp cao linh dược có rất lớn nhu cầu nhưng quang trần phong linh dược bị mấy lớn luyện đan thế lực chia cắt chúng ta nhìn xuyên thu thủy vừa khổ không cửa đường hy vọng hai vị có thể từ đó hoạt động một chút cho chúng ta một điểm số định mức nghe đến đường viêm giải thích hai tâm thần người ta chấn động đối với đường viêm mua sắm vấn đề linh dược nghĩ kỵ cũng trong nháy mắt tan thành m â y khói chỉ là tông môn linh dược phân phối bọn hắn không cách nào định đ o ạ n ngược lại là có thể để cho trưởng l a o từ đó cân đối đang suy nghĩ muốn hay không thẳng thắn thân phận liền nghe đường viêm hỏi ngoại trừ âm thần có cùng thiên long q u thụ còn có cái khác linh dược sao có thể cùng một chỗ cho ta ta lần này t r ư ớ thu còn có vài cọc nam tử trong lòng k h ẽ động đem mang theo đảng cấp cao vấn đề linh dược toàn bộ xếp đặt đi ra ngoại trừ âm thần của cùng tiên long quy thụ bên ngoài còn có sáu gốc bắt dai hai mươi gốc tất h dai nhìn ra được hai người rất muốn tại hối đoái trên đại hội kiếm lớn một khoản đánh giá coi một cái lương phẩm giá trị tiếp cận hai tỷ l ư ợ n g bạc phía sau hạch toán cái này chút liền định ba ước đi hai vị xem qua đường viêm đưa qua một cái túi lượng đồ nam tử tiếp nhận kiểm kê song bạc số lượng trong lòng rất là thỏa mãn rốt cuộc bông xuống đường viêm đề phòng cười nói tại hạ ước tắp sách vị này chính là h ồ n tử liên Linh đường viêm khách khí nói chờ sau khi hai người đi đường viêm vung tay lên đem hai mươi tám gốc linh dược toàn bộ đưa vào hỗn độn không gian sớm đã đói khát khó nhịn thiên địa tạo hóa đ ỉ n h trực tiếp điều động linh khí hướng hai mươi tám gốc linh dược hợp thành đi tại trong đỉnh linh lực bẩn dưỡng phía dưới linh dược bệnh hoạn nhanh chóng bị tinh lọc dần dần hiện ra sinh cơ chi khí đường viêm quan sát một hồi phát hiện linh dược trạng thái hướng tốt lúc này mới yên tâm đi ra trả lâu một đường đi dạo tại cường đại tài chính ủng hộ phía dưới đường viêm thu hoạch tương đối khá thượng đẳng bài vóc dược liệu vũ khí cũng có đoạn được đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ ngày mai lại đến bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể linh lực tự hồ bị ảnh hưởng gì có một tia cản trở tuy rằng ảnh hưởng quá mức bé nhỏ nhưng ở thái cực chi tâm phía dưới, hay vẫn là đã nhận ra dị thường? còn đang nghi hoặc liền thấy bên đường một cái quầy hàng bên trên để mấy khối màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây tảng đá quầy hàng đứng cạnh có một tấm bảng khóa nguyên ngọc cộng tám trăm cục thấy cái này chút tảng đá đường viêm lập tức giật mình dạo chơi hướng quầy hàng đi đến khóa nguyên ngọc là một loại khoáng thạch bên trong bộ có thần kỳ lực lượng có thể áp chế linh lực phối hợp trận pháp sử dụng có thể làm được tuyệt đối khóa tươi sống chính mình cùng với quang trần phong hợp tác vấn đề linh dược nhưng mình không có khả năng tùy thời dừng lại ở cứ điểm nếu như không kịp đem linh dược thu và hỗn độn không gian linh dược sẽ nhanh chóng tử vong tạo thành rất lớn l ã phí nếu có khóa nguyên ngọc đem triệt để giải quyết cái này không nhiễu chương bốn trăm bốn mươi năm quan tinh các chương bốn trăm bốn mươi năm quan tinh các chủ quán là một vị thanh niên lúc này đang lời biếng tựa vào một bà xích đu bên trên thấy đường viêm tới đây thanh niên nhãn tình sáng lên lập tức đem xích đu ngồi thẳng hỏi huynh đệ muốn khóa nguyên ngọc bán thế nào đường viêm hỏi lấy vật đ ổ i vật chỉ cần là yêu thích bảo bối cũng có thể lấy ra nhìn xem thanh niên nhẹ nhàng nói đường viêm đang đang tự hỏi nên dùng cái gì hối đoái liền nghe một giọng rán mua chuyển đến công tử xem phần này phụ t i ệ n như thế nào bóc nát về sau có thể trong nháy mắt buộc phát vương cấp cựu phẩm m ộ t k í c h uy lực lớn xuất kỳ bất ý là ngăn địch bảo vệ tính mạng thượng đằng thủ đoạn đường v i ê m bay đầu nhìn lại liền thấy một gã thân mặc h ắ c bào thon gầy lao giả chậm dại hướng bên này đi tới lao giả trên thân khí tức nội liễm dù là chính mình có thái cực chi tâm n h ư trước khó có thể nhìn trộm thực lực đối với lao giả chặn ngang một gạch đường v i ê m tuy rằng tức giận nhưng trong lòng biết tại đây cục tàn khốc đại lục nào có cái gì thứ tự đến trước và sau lệ nghĩa quy củ chỉ có người trả giá cao đến thôi nghĩ phải lấy được liền lấy ra càng đả động người điều kiện ta xem h u n h đại khí tức kéo dài thực lực không tầm thường dù là gặp được vương cấp cao thủ cũng đủ để toàn thân trở ra hơn nữa minh đại khuôn mặt hiền lành có lẽ chưa có i ể u gia đại khái tỷ lệ không cần tại bắc linh đại lục vương cấp phụ triện cũng không an toàn ít nhất phải quân cấp cường giảm ộ t k í c h mới tính chân chính bảo vệ tính mạng át chủ bài phần này phụ triện đối với công tử mà nói bao nhiêu có chút gần cả rồi trong lòng đường viêm cười lạnh lao đầu ngươi chặn ngang một c ư ớ c bất nhân trước đây đ ừ n g trách tại hạ bất nghĩa có đạo lý thanh niên sâu sắc chấp nhận lao giả tức dẫn đến dâu mép với lên h ô n g ác trừng mắt nhìn đường viêm lại nói mười miếng càn linh đan giá trị phi phạm ít nhất có thể giúp thực ngươi có giúp lần ự c thăng lên nhất phẩm. lên l này t câu hỏi để cho vừa mới ý động thanh niên hứng thú lập tức giảm bớt vài phần lão giả trên thân khí cơ cổ đảng thật lâu lão giả mới thanh em khàn khàn nói mười mai đan dược có thể mang đến bao nhiêu linh v ậ n tiểu hữu vô cùng nói ngoa rồi thực lực càng cao tân chức càng khó sai một ly đi một nàng g giảm đan dược tuy có thể tăng thực lực lên nhưng nhất định phải lựa chọn thượng đẳng phẩm chất không thể tham lam nhất thời tiến giai khoái cảm bằng không thì hôm nay tiến giai vui thích đem sẽ trở thành chưa không thể có tiến thêm quá đắng tiền bối sẽ không không rõ đạo lý này đi đường viêm nói chuyện giật cân nói lão giả trong lòng nổi cáu hỏi người ở đây không ngừng phá không biết ngươi lại có thể lấy ra bảo bối gì đến thanh niên cũng vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía đường viêm ta đây có hai quả hóa linh a n có thể đem mạch lạc bên trong linh bẩn thanh trừ sạch sẽ, sẽ hiệu quả thật tốt huynh đài có thể tại thiên gia i cùng tiên tiên tất cả phục một quả bảo đảm ngươi tương lai tu luyện con đường vùng đất bằng p h ẳ n g đường viêm lớn tiếng nói thanh niên kinh ngạc hỏi có thể trùng lập sử dụng đường viêm đem một cái bình xứ đưa qua nói đương nhiên huynh đài có thể tự hành xem xét thanh niên tiếp nhận bình xứ mở ra nắp bình nghiên cứu một hồi lúc này mới nhìn về phía lao giả hỏi tiền bối người còn có những vật khác sao lao giả lại lấy ra vũ khí võ kỹ đ a n dược thanh niên đều không hài lòng lắm cuối cùng cùng đường viêm đổi lấy hai quả hóa linh ăn lao giả bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn hướng đường viêm hỏi khóa nguyên ngọc đối với lao hụ thập phần trọng yếu công tử có thể bỏ những thứ yêu thích vừa mới lao phu lấy ra vật phẩm ngươi có thể tùy ý chọn hai kiện xấu hổ khóa nguyên ngọc đối với ta cũng trọng yếu phi thường đường viêm đem khóa nguyên ngọc toàn bộ thu hồi công tử nếu như đạo lý dạng không thông lao phu cũng hiểu s ơ một chút u y ớ n c ư ớ c lao giả thanh â m bình thản nhưng ngay sau đó khổng lồ uy áp như là ngân hà chút xuống hướng đường viêm tre mà đi giết người rồi giết người rồi đường viêm rắc uống họng kêu lên lao giả ánh mắt rất là nghi hoặc theo lý tại chính mình uy áp phía dưới tiểu tử này không nên bị áp chế đến xít sao đấy sao như thế nào còn vui vẻ cảm nhận được có một đạo mạnh mẽ chấn động lớn nhanh chóng hướng bên này chạy đến lão giả vô vô đường viêm bạ vai khẽ cười nói nếu như công tử không m u ố n vậy chúng ta sau này còn gặp lại dứt lời lão giả lướt qua đi xa thái cực chi tâm phía dưới đường viêm trước tiên phát hiện lão giả tại chính mình bạ vai để lại một chỗ ân ký bất quá hắn cũng không lộ ra lúc này thời điểm đau ngược lại sẽ khiến cho lão giả gấp bội chú ý có người muốn giết người lúc này một gã cầm ý trung niên nhân đi tới bên người đường viêm đường viêm cảm nhận được nam người khí tức trên thân tâm trạng không khỏi chấn động đường cấp cao thủ. viêm giả bộ sợ hai nói từ hối đoái lớn sẽ mở ra đến sau khi kết thúc một mươi hai canh giờ bên trong cầm tiến vườn lệnh bài người tại nội thành hai vòng bên trong nhận mặc ra che chở nếu như còn gánh tâm an toàn bộ có thể ở tại vạn bảo viên sườn đông mặc bạch khách sạn mỗi đêm trăm vạn l n a bạc bảo đảm ngươi trong lúc không ngại sau đó cho trong nhà truyền tin tìm người tiếp ứng che chở người dặn dò mờ câu liền dẫn người rời khỏi đường viêm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra không có gì bất ngờ xảy ra vị này mặc da che chở người mấy ngày nay đại khái tỷ lệ sẽ ở mặc bạch khách sạn đóng dữ có mặc da che chở chính mình rất cẩn thận một chút mấy ngày nay vấn đề về an toàn không lớn chỉ là lao nhân kia quả thực đáng giận hạ i chính mình dùng nhiều mấy trăm vạn lựa ư bạc tại bên trong vườn tìm đến cao kinh tùng đường viêm không có qua quen biết nhau chuyến âm giao cho vài câu liền trượt đ ạ t đến cửa đông tìm đến mặc bạch khách sạn ở lại một đêm gió êm sóng lặng hôm sau đường viêm lại trở về bên trong vườn mở ra mới một ngày tạo hóa tuy rằng thu hoạch tương đối khá nhưng như trước không có gặp được cây roi giống như vũ khí đường viêm tính toán nếu như ngày mai còn tìm không thấy liền đi một chuyến khí cắt mời thẩm sơn giúp đỡ phương hiên chế tạo m ộ t c ăn ngày thứ ba cũng là hối đoái đại hội cuối cùng một ngày bên trong vườn như trước du khách như dệt thậm chí quầy hàng so với hai ngày trước đều nhiều hơn bất quá rất nhiều vật phẩm đều là bị chọn lựa còn lại có thể mua chi vật không bằng trước hai ngày phong phú đường viêm kế hoạch buổi sáng đi dạo xong liền rời đi mua vài cọn g dược liệu đường viêm thấy phía trước cách đó không xa vậy mà vây lời người tò mò liền gom góp qua xem xét chỉ thấy một chỗ quầy hàng bên trên treo quan tinh cắt bảng hiệu bảng hiệu bên cạnh đứng ba người một lao h a t lao giả thực lực sâu không lường được ba người nghiêng bên cạnh lập có năm thước cột đá cột đá đỉnh lập thả một cái hiện ra kim loại sáng bóng dương hòm dương hòm tứ chu quang trượt vô cùng nắp hòm bên trên có một cái hình tròn khu vực khu vực bên trong khắc có vô số lỗ khảm trong máng có một quả kim loại tiểu cầu tiểu cầu kẹt tại lỗ khảm bên trong có thể tại trong máng di động cột đá bên cạnh trên mặt bàn bày đặt năm kiện vật phẩm cây roi trường kiếm loa nao trận vo đồ vó kỹ dương hòm bên cạnh có một phần bố cáo phá trận khiêu chiến trăm vạn lượng bạc một lần có thể thành công kẻ phá trận khiêu chiến kim toàn bộ ngạch trả về năm kiện phần thưởng nhâm tuyển thứ hai có lúc cần phải quan tinh c ắ t có thể ra tay trợ g i ú p một lần chương 446, phá trận chương 446, phá trận quan tinh c ắ t chủ tu trận võ tại trận đạo trên có vô cùng sâu nghiên cứu trong truyền thuyết quan tinh c ắ t có bác linh giới lớn nhất tụ linh trận bên trong linh khí dồi dào bởi vì linh khí chung quanh đều hướng quan tinh c ắ t hội tụ dẫn đến phạm vi mấy trong trăm dặm linh khí mỏng manh tới gần bang phái mặc dù có ý kiến nhưng quan tinh các thực lực quá mạnh mẽ chỉ có thể tự nhận không may m a n đi thậm chí chung quanh liền tòa thành trị đều không có gia tông môn đừng nói là người quỷ bóng dáng đều không thấy được một cái đường viêm vốn không muốn tham dự nhưng thấy cái kia cây roi bước chân lập tức chuyển bất động cây roi thân vàng ó n g ánh rất là xinh đẹp dưới ánh mặt trời hiện ra cao quý chính là hào quang nhìn kỹ lại mới phát hiện cây roi thân bên trong vậy mà từ vô số căn rất nhỏ sợi tơ tạo thành đường viêm rất nhanh hồi ức một lần tương quan tài liệu trong lòng lập tức cả kinh cái này chút sợi tơ dĩ nhiên là hư không chu t i hư không chi chu là cựu giai linh thú t h n ệ nhẹ nhàng cứng gọi lại có lực đản hồi là cao đẳng tài liệu lệ khí vô số căn rất nhỏ thơ n h ệ n trải qua đại sư chú tâm trải vớt về sau chọn dùng tinh d i ệ u bệnh rèn thủ pháp đem thơ n h ệ n biên thành r ầ m rạp cứng cõi cây roi thân toàn bộ chế t á c quá trình muốn vài năm thời gian mà thơ n h ệ n vô cùng lợi cho chân khí chuyển có thể phát huy ra cực lớn uy lực mặc dù không biết cụ thể uy lực như thế nào nhưng chỉ xem tài liệu là được suy đoán ra cây roi bất phàm lão phương cái này có phải hay không nơi g ư cây roi liền xem hôm nay huynh đệ có cho hay không lực cô đương q u a tinh c á c đây là đang làm cái gì đường viêm khiêm tốn tỉnh giáo bên cạnh áo trăng thiếu nữ áo trăng thiếu nữ liếc mắt đường viêm phát hiện đối phương ánh mắt thanh tịnh không giống cô ý đến gần đồ lúc này mới lên tiếng nói cái dương kia ngươi biết là cái gì không không biết đường viêm lắc đầu áo trăng thiếu nữ kiên n h ẫ n giải thích đây là quan tin h các lao tổ lưu lại bảo dương không ai biết rõ bên trong có cái gì dương hòm không thể bị cưỡng ép mở ra bằng không thì sẽ khởi động bên trong c h ấ n pháp dương hòm trực tiếp từ bạo nắp hòm bên trên là một cái, trận pháp. Nghe nói cái kia chính là mở ra bảo dương chốt mở chính quan tin các mở không ra dứt khoát nghĩ ra biện pháp này tìm thiên hạ hào kiệt hỗ trợ phá trận nhưng để vạn năm rồi cũng không ai mở ra ngược lại là trận pháp này cho quan tinh các mang đến đại lượng tiền lời nếu không phải quan tinh các là có mặt mũi đại tô n g môn người khác đều muốn hoài nghi bảo dương trận pháp tính là chân thật rồi như thế nào không ai đi thử một chút đường viêm hiếu k ỳ hỏi quan tinh các đã tới thật nhiều lần mọi người đều biết trận pháp rất khó không có n ắ m chắc làm sao sẽ phung phí tiền tiêu bổn phí áo trắng thiếu nữ trận nhìn đường viêm một cái không ai đi lên mọi người còn vây xem làm cái gì đương nhiên là chờ xem coi tiền như g á p chê cười áo trắng thiếu nữ rảo hoạt cười một tiếng lại trông mà thèm mà nhìn về phía cái bản nói thanh kiếm kia tên là thanh sương là bác linh giới danh kiếm ta hợp ý thật lâu nghĩ cùng bọn họ đổi nhưng trích tinh c á c một đám người bảo thủ bất luận thế nào không đồng ý ai muốn l à vận khí tốt có thể đem trận pháp phá ta lại đi hiệp thương một chút nhìn xem có thể hay không thanh kiếm đổi lấy đa tạ cô nương giải thích nghi hoặc đường viêm nghe rõ về sau cẩn thận quan sát lên trận pháp đem trận pháp kết cấu nhìn rõ ràng về sau đường viêm trên đầu chậm rãi hiện ra một cái dấu chấm hỏi ba như thế nào giống như vậy bác quái ta tới thử xem lúc này một gã thanh niên đứng dậy hào sảng mà giao phó bạc về sau liền tràn đầy tự tin đi tới bảo dương trước ngón tay phụ giút tiểu cầu tại mê cung tựa như lỗ khảm bên trong chuyển động tiểu cầu rời đi không bao xa tại vượt qua cái thứ ba ránh cửa về sau chỉ nghe c á c rất nhỏ âm thanh chung quanh lỗ khảm đột nhiên di động tất cả ránh cửa c h ặ n lại tiểu cầu bị nhốt tại quanh tròn ở bên trong không thể động đậy đờ di ít mờ mờ bên cạnh ránh làm sao sẽ động thanh niên hay lớn ha ha ha lại mắc lửa một cái lớn kẻ đ ầ n mộng tưởng ha o huyền làm nhiều rồi đều đạp ngựa một v à n năm thực đơn giản như vậy luôn kiên cũng không tới phía ngươi nga nga nga một bên áo trắng thiếu nữ thấy thanh niên kinh ngạt bộ dạng cũng phát ra nhìn có chút hạ hê tiếng cười khiêu chiến thất bại công tử còn thử sao quan tinh các áo lam thanh niên ôn hòa hỏi thử cái rắm thanh niên h ồ n hển nói ra một câu tại một mảnh tiếng hoan hô nói cười ở bên trong chật vật đi xuống đ à i mà giờ khác này lỗ k h ả m trở về nguyên trạng tiểu cầu cũng về tới điểm khởi đầu đường viêm tâm đập b ị c h b ị c h cái này bức tranh cùng hoa hạng bắt quái có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ là tiểu cầu trải qua ba đạo môn đại biểu hàm nghĩa cùng bắt quái lại có chỗ bất đồng thanh niên dẫn tiểu cầu vào trận một bước cuối cùng bị trực tiếp vây nói rõ trong bắt quái tây nam phương vị đại biểu tử môn ở chỗ này lại trở thành chính tây phương vị cái khác phương vị đại biểu cửa gì còn cần sở nữa thường mấy lần vốn định lại quan sát mấy người nhưng nửa ngày cũng không ai đi lên đường viêm chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh thiếu nữ giật dây nói cô đường ta xem ngươi lông mày xương thanh tú ngọc cầm cố kim lẫn nhau nhìn qua liền cực kỳ thông minh phúc tinh c a o chiếu không ngại đi lên thử mấy lần trước ta tin tưởng có rất lớn cơ hội có thể đánh mở áo trắng thiếu nữ hai mắt chứa sát k hung h ắ t nói lão nương hảo tâm cho ngươi giải thích n g h o ặ c ngươi vậy mà nghĩ bị ta bị ngươi phát hiện đường viêm lúng túng v o đầu thiếu nữ mặt khí đỏ trắng biến đ o nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cho lão nương đi lên bằng không thì lao nương một kiếm b ổ ngươi đi nếu như không ai bên trên đường viêm chỉ có thể chính mình đến công tử bên này trả tiền áo lam thanh niên hô nhiều l ù i ít bổ sung đường viêm ném qua một cái túi đựng đồ áo lam thanh niên hiếu kỳ tiếp nhận xem xét khi thấy bên trong ánh vàng rực rỡ một mảnh tay lập tức run một cái khoanh tay trung thực đứng ở một bên đường viêm nhìn một hồi hồi ức một cái vừa mới thanh niên thử qua ba đạo môn liền hít sâu một cái dẫn đạo tiểu cầu bắt đầu ở lỗ khảm chuyển động tiểu cầu đi không bao xa liền nghe một tiếng tiểu cầu lập tức bị khỏa ở t ù theo mà đến là một hồi cởi vang lớn kẻ đần các loại ngôn luận thỉnh thoảng toát ra quen thuộc nga nga nga người đến lớn nhất âm thanh đường viêm không quay đầu lại bình tĩnh chờ tiểu cầu trở về tại chỗ trong lòng nhớ kỹ phía đông nam vị là h ư n g cửa đang đông p h ư ơ n g vị là c á t môn lại đến tiểu cầu tại lỗ khảm di động hai lần chỗ về sau lần nữa c á c một tiếng bị k h ố n trụ tuyên c a o khiêu chiến thất bại nga nga nga lớn kẻ đần tiếp tục nga nga nga kẻ đần còn đang nằm mơ đây lại tiếp tục nga nga nga người ngốc nhiều tiền tiểu tự này biến đổi rồi không biết là nhà ai ngốc thiếu ra đường viêm không ngừng khiêu chiến thất bại nhưng mọi người tiếng cười、nhạo. lại theo đường viêm không ngừng nếm thử mà dần dần đình chỉ mọi người kinh ngạc phát hiện đường viêm đầu ngón tay di động tiểu cầu còn sống thời gian càng ngày càng lâu hiện trường càng ngày càng n i ê n tĩnh chỉ có trận pháp lỗ khảm không ngừng di động cùng tiểu cầu l ă n qua lỗ khảm thanh e m đường viêm không hoàn toàn suy diễn trận pháp này tất cả cái phương vị đại biểu hàm nghĩa đông phương cấn sinh môn đại cát đông nam trấn tổn thương cửa hung chính nam tuấn đô môn bên trong b ì n h làm tám cửa hoàn toàn bị suy diễn đi ra về sau đường viêm đã thử m ư ơ i sáu lần hít sâu một cái đường viêm điều chỉnh một cái trạng thái trên thân tản m á ra tự tin hào quang đầu ngón tay điều khiển tiểu cầu tại lỗ khảm rất nhanh di động tạch tạch tạch c a n kết lỗ khảm đường vân nhanh trong biến nào không ngừng khép mở ý đồ đem tiểu cầu vây quét chỉ là lần này tiểu cầu giống như chỉ h ả i yến tại cồn phong bạo vũ bên trong tự do đi xuyên mỗi lần lập tức đến tuyệt cảnh danh giới cuối cùng vẫn là thần kỳ tìm đến mới phương vị rất nhiều người ánh mắt dần dần theo không kịp trận p h á p biến hóa tốc độ chỉ có thể ngừng thở khẩn trương chờ mong kết quả cuối cùng mà đường viêm tâm trạng hoàn toàn dung nhập vào tiểu cầu ở bên trong tại nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh tuân theo năng lượng quy luật không ngừng gặp giữ hóa lành không biết qua bao lâu một cái lỗ nhỏ đột ngột xuất hiện ở sinh môn đường viêm tiểu cầu trong nháy mắt rớt vào đúng bảo dương bên trong phát ra một đạo thanh thúy thanh âm ngay sau đó nắp hỏng từ từ mở ra tất cả mọi người đồng thời dớn cổ lên ánh mắt chừng lớn muốn nhìn trộm bảo dương ở bên trong đến cùng có cái gì một đạo trướng mắt trói mắt cường quang tại trong dương đột nhiên tách ra chương bốn bốn mươi bảy có n g ư ờ i là các người bang phái phúc khí chương tháng tư năm bốn mươi bảy có n g ư ờ i là các người bang phái vũ khí a ánh mắt của ta tại đây nói cường quang phía dưới tất cả mọi người ánh mắt đều bị đau đớn xuất hiện ngắn ngủi gây mù đồng thời bưng kín ánh mắt cho dù là vương cấp cao thủ tại thời khắc này đều không thể nhìn thẳng hiện trường duy nhất không nhận cường quang ảnh hưởng chỉ có đường viêm một người đờ g i ít mờ mờ ánh mắt của ta mù nhìn không thấy rồi đường viêm một bên giống to một bên mở to hai mắt quan sát trong dương đồ vật chỉ thấy dương hồng ở giữa một viên tản m á t r a kim sắc quang mang hạt trâu lẳng lặng lơ lửng tựa hồ cảm ứng được đường viêm ánh mắt hạt trâu hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào đường viêm mỹ t â m một cố kim đâm giống như đau đớn đánh tới trong lòng đường viêm kinh hãi đây là vật gì vội vàng nội thị một phen đường viêm chú ý tới mình thức h ả i c h ỗ sâu viên đĩa quang châu đang yên tĩnh lơ lửng bất chấp xem xét màu vàng q u a n g châu đường viêm lại nhìn về phía bảo dương mới phát hiện đáy hòm có một quả b á n chỉ không có gì bất ngờ xảy ra là n h ẫ n chữ vật do dự phía dưới đường viêm không có đưa tay đi lấy quân tử hái tài lấy có câu nếu như cái này là vật có chủ đưa tay coi như là trộm lúc này cường quang dần dần biến yếu đường viêm thu liễm tâm tư đem linh lực vận đến hai mắt sau đó chấn động mạnh một cái tơ máu lập tức thuận theo k h e mắt chảy xuống mọi người thị lực dần dần khôi phục bình thường ba gã quan tinh các thành viên vội vàng tới đây xem xét nhị trường lão đây là cái gì giới chỉ áo lam thanh niên hiếu kỳ hỏi lão giả lấy ra ban chỉ tường tận xem xét một phen sau đó kiểm tra nhìn một chút bên trong làm phát hiện đây là chữ vật không gian lại bên trong có không ít bí bảo lúc toàn bộ người kích động run dày lên đây là lao tổ ban chỉ tốc độ hồi tông môn bẩm báo các chủ ta mủ ta cái gì đều nhìn không thấy rồi đường viêm đúng lúc kêu dây lên công tử ăn mai thuốc chữa thương áo lam thanh niên vung tay lên dùng linh lực đem đường viêm khỏe mắt vết máu phủ nhẹ ngay sau đó hướng trong miệng đường viêm tắc hạ một mai đan dược tiểu hữu ngươi cảm giác như thế nào đây nhị trưởng lão tự biết thất thố nỗ lực đẻ xuống tâm tình kích động tiến lên xem xét đường viêm thường thế cái gì năm kiện bảo vật đều cho ta đường viêm đã đọc luận hồi khoa trương ngược lại hỏi một câu nhị trưởng lão tâm tình đang tốt hơn nữa đường viêm đã có công lao lại cũng có khổ lao vung tay lên nói công tử tận tâm phá trợ vậy mà ra ngoài ý mớn lao hủ cảm kích lại ấ y n ấ y cái này năm kiện phần thưởng đều lưu cho công tử quyền đương là đối với công tử đền bù tổn thất đa t ạ n h ị trưởng lão khẳng khái tặng cho đường viêm ném mắt g i bộ thị lực bắt đầu khôi phục mơ hồ bộ dạng tay lại nghiêm túi ánh mắt ngươi thế nào? Nhị trưởng lao ân cần thế hỏi.、Có、thể thấy mắt lao rõ Có đường i đợi khôi ể m đồ, tí nữa len lên n có phục. Các g ơ i phải việc liền đi không cần đến lên. có để đ ý ta, mau ư viêm săn sóc nói nhị trưởng lao s á t thực lòng nóng như lửa đốt chắp tay nói công tử kêu tạm thời nghỉ ngơi sẽ nếu có bất luận cái gì di chứng tùy thời đi đến quan tinh các ta cắt chắc chắn đối với công tử phụ trách quan tinh các đạo đức tốt van bối vô cùng cảm kích đường viêm khâm phục nói quan tinh các thiếu nợ công tử một cái nhân tình công tử có thể tùy thời tới lấy chúng ta đi trước một bước gặp lại nhị trưởng lao dứt lời liền dẫn hai gã đệ tử bước nhanh rời khỏi chờ quan tinh các ba người đi rồi đường viêm nháy mắt mấy cái trong mắt đã thanh minh một mảnh đàng muốn c h u ẩ n đi cánh tay lại bị người khác n u lại nghi hoặc quay đầu ánh mặt đảo qua liền liếp về phần trắng thân ảnh công tử hảo sinh lợi hại vậy mà có thể đem quan tinh các lão tổ trận phát phá tại hạ tô như yên công tử xưng hô như thế nào một đạo thanh em dễ nghe từ phấn vay thiếu nữ trong miệng truyền ra thô ra đường viêm có chút ngạc nhiên đúng vậy tô như yên mỉm cười gật đầu t i ể u yên tử nương tự a đường viêm nghiêm túc đánh giá mắt tô như yên phát hiện tô như yên tướng mạo xác thực đ á n mắt hơn nữa trên thân tản ra ánh mặt trời dí dọm khí tức c ù n g đ a m n ê u túc trí phương hiên khí chất bù đắp c h ắ c không được có thể đem phương hiên mê hoặc tô cô nương tìm ta chuyện gì đường viêm bình tĩnh hỏi cái thanh kia thanh xương kiếm có thể hay không chuyển cho ta ngươi muốn cái gì cứ mở miệng tô như yên chờ mong nói bên này nói chuyện đường viêm lo lắng người nhiều thai m ắ t nhiều bại lộ chính mình thân phận mang tô như yên xuyên qua đám người đi tới một chỗ trả lâu dùng linh lực kéo một đạo bình t r ư ớ n g đường viêm cái này mới mở miệng tô cô nương tại hạ đường viêm cái thanh này thanh xương kiếm mặc dù là ta đọc được, được lại thuộc tại bang phái chúng ta ta bất tiện xử trí ngươi muốn thật muốn giao dịch có thể tự mình đi một chuyến bang phái chúng ta cùng chúng ta phó bang chủ phương hiên nói chuyện ngươi thắng lấy đồ vật cũng muốn nộp lên các người bang phái bá đạo như vậy t ô như yên có chút kinh ngạc bình thường không như vậy nhưng ta lần này đến hối nói đại hội là bang phái nhiệm vụ đạt được đồ vật đều muốn nộp lên đường viêm giải thích nói t ô như yên cảm giác có chút phiền thoái nhưng v ì thanh sương chỉ có thể nhận biết hỏi các người bang phái ở đâu tên gọi là gì nam hoang thành vấn đ ỉ n h vừa vặn ta có việc không kịp hồi bang phái ngươi nếu là đi qua mà nói tính xin giúp đỡ đem hai thứ bảo vật này cùng một chỗ mang về dứt lời đường viêm đem thanh xương kiếm cùng cây roi lấy ra để lên bàn không sợ ta mang đồ vật chạy tô như yên mỉm cười hỏi tô cô nương phong hoa tuyệt đại quan minh lỗi lạc hã có thể làm loại này bẻ lũ s u nịnh sự tình ta tin được tô cô nương đường viêm chắc chắc nói đối với đường viêm thổi phồng tô như yên rất là h ứ n g thụ hài lòng nói có thể bất quá ngươi được năm kiện b ả o bối chỉ tiễn đưa thanh xương kiếm cùng xé trời cây roi còn lại ba kiện đây đường viêm nghiêm túc nói đường n g đành phải hai kiện bảo vật dù là tô như yên cực kỳ thông minh lúc này đều sừng xuất xuống Cái này, cháu này tôi r vừa mới như yên lẽ thẳng khí hùng trả lời có người là các n g ư ơ i bang phái phúc khí t ô như yên nghẹn lấy nửa ngày rốt cuộc cho một câu đánh giá tôi cô nương tuệ nhãn như đuốc đường viêm hảo phóng phương hướng thừa nhận tôi như yên l ư ế c mắt tâm tình phức tạp nói ta đây đi một chuyến nam hoang thành hy vọng có thể nói khép yên tâm chúng ta phương bàn chủ rất dễ nói chuyện đường viêm tốt nói chân an ân đường công tử cẩn thận làm việc chúng ta hữu duyên gặp lại tô như yên bức thiết dự đoán được thanh sư kiếm đứng dậy cùng đường viêm cáo tử tô cô nương cũng chú ý an toàn nhìn chăm chú lên tô như yên rời khỏi bóng lưng đường viêm thở phào một hơi huynh đệ ca chỉ có thể giúp người đến nơi đây rồi lại tại vạn bảo viên đi dạo một hồi không có phát hiện nữa hợp ý vật phẩm đường viêm cũng không có ý định ở lâu quay người đi vào một nhà náo nhiệt b á n rượu thừa dịp không ai chú ý đi tới một cái vật lẫn lộn ở giữa lấy da dược cao tại trên mặt đôi lên vài cái lập tức đổi thành một chương phổ thông đến cực điểm mặt lại thay đổi một bộ quần áo mới đường viêm chân khí trong cơ thể vận chuyển ngày hôm trước tên lão giả kia trên bờ vai lưu lại ấ n ký trong nháy mắt bị cọ rửa vô tung vô ảnh xử lý sạch sẽ ấ n ký đường viêm r a quán rượu nhanh chóng hướng ngoài thành tiến đến một chỗ khách sạn một ga áo đen lão giả đang thản nhiên u ố n g trà đông nhiên lão giả lông mày nảy dựng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc trước khi đi xóa sạch đi ấ n ký tiểu tử này sớm liền phát hiện rồi h ả bất quá ngắn ngủi kinh ngạc về sau lão giả khinh miệt cười một tiếng tay vừa lộn một cọng sợi xuất hiện ở trong lòng bàn tay trong tay kết tấn nhẹ nhàng đánh vào trên tóc ngay sau đó nhìn về phía, phía nam thân hình bi chương bốn trăm bốn mươi tám để các ngươi cái chết rõ ràng chương bốn trăm bốn mươi tám để các ngươi cái chết rõ ràng đường viêm đi tới ngoài thành tìm về chính mình ký dưỡng lưu văn bằng nhảy lên bằng quay lưng phía nam bay đi phi hành hơn một trăm dặm đường đường viêm tìm đến cùng lôi vũ ước định khe núi vận đủ chân khí lên tiếng thét dài rất nhanh đường viêm ngay tại một khối đá to bên trên phát hiện lôi vũ mời đến lôi vũ nhảy lên lưu văn bằng hai người nhanh chóng đi đến nam hoàn thành điện hồn tố phách đan đã dùng hết đường viêm mỉm cười hỏi lôi vũ mặt lộ vẻ vui mừng gật đầu nói ân t h ầ n hồn chuyển biến xấu thế đã hoàn toàn ngừng đang tại trầm c h ạ p chữa trị công tử luyện chế huyền quang ngưng hoa đang hiệu quả đồng dạng lộ ra không có gì bất ngờ xảy ra một năm thực lực là được khôi phục bình phong tiền bối phía trước tu vi gì đường viêm nghi hoặc hỏi quân cấp b á t phẩm lôi vũ ngạo nghễ nói đường viêm nghe vậy thân thể chấn động cái tiêu r ư ợ c cốc người mạnh nhất là cái gì thực lực lôi vũ lập tức hiệu x ỉ u xuống dưới ngựa khí có chút thâm trầm d ư ợ c cốc các chủ đã đến thanh cảnh đường viêm ngược lại hốt miệng khí lạnh vương cấp cao thủ đều có thể nói kinh khủng chính giữa còn cách quân cấp thành cấp lại sẽ có như thế nào vi năng chính hắn một tiên thiên tiểu đống tạp còn có rất đường dài muốn đi a trước khôi phục thực lực làm tiếp tính toán đường viêm c h â n ă n nói ân l ô i vũ gật đầu lưu vân bằng lại bay một hồi l ô i vũ cùng đường viêm đồng thời ngồi thẳng người đường viêm tay khẽ vây lưu vân bằng đỉnh trệ ở giữa không trung một cái chấm đen từ xa mà đến gần rất nhanh một gã áo đen láo giả chân đạp hư không đứng ở lưu vân bằng đối diện đứng c h ắ p tay lướt qua r ụ c tiên ôn hòa thanh â m văng lên tiểu hữu lại gặp mặt đường viêm chừng to mắt giật mình mà nhìn láo giả ngươi làm sao tìm được đến ta sao chút tay mọn không đề cập tới cũng được khóa nguyên ngọc dao ra đây đi lão giả cười nhặt nói tiền bối quân tử không đoạt người chỗ tốt ngươi như vậy minh đoạt có thất cường giả phong độ a không bằng chúng ta ngồi xuống uống chân trà kết giao bằng hưu như thế nào đường viêm nỗ lực k h u y ê n nhủ giao ra khóa nguyên ngọc có thể uống trà lao giả gật gật đầu được rồi muốn liền cho ngươi tiếp dứt lời đường viêm ném qua một cái túi lao giả đang muốn đi tiếp chỉ nghe phanh một tiếng cái túi theo tiếng nghiền nát màu trắng bột phấn lập tức đem bao bọc cùng một thời gian đường viêm chỉ huy lưu vân bằng thay đổi phương hướng nhanh chóng chạy thủ mạng lao giả tay hư không một điểm màu trắng bột phấn lập tức n g ư n g kết sau đó ngã xuống trên mặt đất đường viêm không có chạy bao xa một câu nguy hiểm khí tức đột nhiên từ phía sau đánh tới đồng bào đường viêm không dám giữ lại vô tả kiếm nơi tay thư không tuyển qua đ a n điền điền cùng điều động linh khí hội tụ ở tại nặng trên thân kiếm c h ó i mắt ánh sáng màu lam cuốn theo không thể địch nội tư thái dâng trào hướng phía sau chém tới phanh trong thiên địa một tiếng nổ vang cuồng bạo k ì n h phong bốn phía phiêu tán nếu không có lôi vũ ra tay bảo vệ lưu vân bằng sớm liền biến thành thịt nát hoa một ngụ máu tươi từ đường viêm trong miệng phun ra toàn bộ người sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên bị thương không nhẹ công、tử. đây là vương cấp đ ỉ n h phong nhanh mang thứ đó cho hắn đi lôi vũ vội vàng nhắc nhở trong lòng đường viêm kinh hãi không nghĩ tới lao giả lợi hại như vậy thấy lần nữa tới gần láo giả vội vàng lấy ra túi càn k h ô n đưa tới dừng một chút ngừng cho ngươi thực cho ngươi nhưng lão giả bất vi sở động khổng lồ huy áp lần nữa của tới cùng một chỗ lôi vũ đã nhận ra lão giả sát tâm bất chấp thân thể của mình trạng thái chân khí trong cơ thể vận chuyển tiên thiên tứ phẩm lực lượng đột nhiên bắn ra khi t h ế bàng bạc phóng lên trời hai đạo hung hãn công kích hướng lão giả đập đi có có chút tài năng nhưng không nhiều lắm lão giả cười lạnh một tiếng một đạo trưởng ảnh tre khuất bầu trời trực tiếp đánh tới hướng hai người phanh hai vị tiên thiên cao thủ một kích toàn lực tại lão giả một trường phía dưới vậy mà trong nháy mắt quân lính tan giã đường viêm cùng lôi vũ thân hình trực tiếp từ không trung bị đập rơi trên mặt đất đập ra hai đạo hố sâu p h ú c hai người đồng thời thổ huyết súng nước trước ngực quần áo áo đen lão giả chậm rãi rơi xuống đất nhìn về phía nằm trên mặt đất đường viêm ánh mắt lộ ra một tia sợ hai thang h ụ tiểu t ử này vừa mới trưởng pháp ở bên trong ẩn chứa một cỗ cực độ lực lượng bá đạo vậy mà tiêu chử mất không ít hắn một trường kia tổn thương lại vẫn sống sót thật sự là không thể tưởng tượng nổi đáng tiếc lập tức muốn kết thúc lão giả khẽ lắc đầu chậm rãi hướng hai người đi tới khóa nguyên ngọc đâu cấp cho tiền bối rồi tiền bối còn muốn thống hạ sát thủ một điểm răng hồ đạo n g h ĩ a đều không giản sao đường viêm giọng căm hẳn nói lôi vũ liên tục ho khan vài tiếng lúc này mới cười t h ẳ n nói không nghĩ tới đường đường linh vũ tộc tập trường lại cũng sẽ làm giết người cấp của h o động linh vũ tộc đã sa đọa đến loại trình độ này sao bị người điểm ra thất vận lão giả có chút kinh ngạo v hơi hơi u tộc tộc bất quá thế gian vật vật luôn luôn vết rách tuy rằng có rất ít người nguyện ý trêu chọc linh vũ tộc nhưng linh vũ tộc cũng không phải vô địch bởi vì vũ thuật cần vận dụng thần hồn chi lực thần hồn thường xuyên vượt qua đảm nhiệm vận chuyển dẫn đến rất nhiều linh vũ tộc người trong khi tu luyện dọc đường hội nghị thường kỳ tàu hỏa nhập ma mất đi tâm trí đây cũng là linh vô tộc quanh năm du rú trong nhà không muốn đối địch với người đối địch với nhân một trong những nguyên nhân dù là quá trình tu luyện cẩn thận chặt chẽ làm gì c h ắ c đó linh vô tộc trên thực lực h ạ n như trước chỉ có thể đến vương cấp cưỡng ép đột phá người đều không ngoại lệ toàn bộ thần hồn b ỡ tan đi về phía vân lạc mấy vạn năm đến linh vô tộc tuy rằng chưa có c i ể u ra nhưng như trước không thành được siêu cấp tâm môn chắc không được lao nhân này muốn khóa nguyên ngọc hẳn là muốn dùng đến bố trí chất pháp áp chế thần hồn bảo hộ thậm trí chúc tộc trưởng khóa nguyên ngọc cho ngươi việc này như vậy bỏ quà như thế nào lội vũ thương lượng nói trúc kính không khẽ lắc đầu lạnh lùng nói thứ cho khó từ mệnh vì cái gì lôi vũ có chút kinh ngạc nếu như lôi vực chủ câu hỏi vậy hãy để cho các ngươi chết cái minh bạch tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi tương lai thành liền không thể h ạ l ư ợ n g hơn nữa ta không nhìn lầm vũ khí của hắn là vô tả kiếm đây chính là khí các tên i binh bắc linh giới bao nhiêu người đều cầu mà không đến lại trong tay hắn nói rõ khí các cùng hắn rất có nguồn gốc hôm nay chúng ta ân oán đã kết khó có thể tiêu trừ như thả hắn trở về không khác thả hổ về rừng đối với ta linh vũ tộc là cực lớn uy hiếp không bằng trực tiếp xóa đi vĩnh viễn tuyệt hậu h o ạ n đến nỗi lôi vực chủ trúc mưu có thể bắt n g ư ờ i đầu người đi rượu cốc kết cái thiện duyên một mũi tên chúng hai con nhạn kế sách cớ sao mà không làm đây đ ã tội dứt lời trúc kính không thân hình nhanh như t h i ể m điện căn bản không cho đường viềm cơ hội phản kháng hai tay lập tức đập tại hắn trên cổ đáng tiếc một thiên tài trúc kính không khẽ lắc đầu hai tay muốn dùng sức bên hai liền vang lên đường viềm khô khốc ngầm c ầ m lại thành em nước quảng khóa nguyên ngọc đối với linh vu tộc tu hành căn bản không có tác dụng người coi như là lấy được cũng chỉ có thể khóa lại cấp thấp vu sư bị tổn thương thần hồn khống chế hoặc trì hoan phát bệnh thời gian đối với cao phẩm giai vụ sư hiệu quả không lớn càng sẽ không sẽ không để cao linh vô tộc trên tu hành hạ người n ế u là muốn dựa vào khóa nguyên ngọc cải biến tộc nhân vận mệnh quả thực người si nói ngộng ha ha chương 449. Kết làm đồng minh chương 449, kết làm đồng minh t r ú c kính không sắp cắt đứt đường viêm cổ tay lúc này đột nhiên ngừng vẫn còn như thực chất kinh khủng u y áp đột nhiên buông xuống tại trên thân thể đường viêm người có biện pháp giải quyết ta tộc vấn đề chúc kính không lệnh giọng hỏi đường viêm xem đầy trời u y áp như không có gì căn bản không bị ảnh hưởng cười l ạ n h hỏi lại cái này là ngươi câu ngươi thái độ t r ú c kính không ánh mắt c h ấ p động rốt cuộc b u ô n g lỏng ra đường viêm cổ chắp tay nói như có thể nói ra biện pháp giải quyết t r ú c mộ chắc chắn bồi tội tại đường viêm cường đại linh hồn cảm giác lực phía dưới từ lúc giao thủ lúc đường viêm liền đã nhận ra t r ú c kính không thần hồn tuy rằng cường đại nhưng có chỗ tổn hại kết hợp linh v u tộc tương quan tin tức đường viêm lớn mật suy đ o á nói n linh v u tộc v u thuật ỉ lại thần hồn theo tu luyện xâm nhập thần hồn bạc được yếu kém người rất dễ dàng bị thương làm thần hồn thừa nhận vũ lực vượt qua đảm nhiệm sẽ thần hồn trọng thương bên ngoài vật chi lực chấn áp tổn hại thần hồn, chỉ là một khi không kịp c khô suy tư n h trước vạn kiếp một phen về sau chúc kính không mới tỉnh táo nói thần hồn rất khó rất nhanh trở nên mạnh mẽ chúng ta thử qua mạnh mẽ hóa thần hồn nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ nếu như trước tăng lên thần hồn chi lực lại tu vũ thuật mọi người thực lực tăng trưởng tốc độ sẽ không hạn kéo chậm thậm chí sẽ ảnh hưởng linh vô tộc chỉnh thể thực lực vì vậy muốn hai con đường đồng tiến một là tăng lên thần hồn chi lực để cho thần hồn càng n h ị n nhận tiếp theo chính là tìm đến rất nhanh chữa trị thần hồn phương pháp xử lý đường viêm cấp ra tối ưu r i chữa trị thần hồn đại giới rất lớn chỉ có thể bận tâm số rất ít người trúc kính không nói đường viêm tâm tư b á t chuyển một khi linh vô tộc có thể đánh phá gông cùng xiển xích bằng bọn hắn huyền ảo thần bí vũ thuật không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng tồn tại nếu như có thể đem linh vô tộc kéo vì minhữu trong lòng a i có thể t h đường viêm vui vẻ thầm khen một tiếng cấp lực mỉm cười nói v ở n đũ linh hỏa có ẩn dưỡng chưa trị thần hồn tác dụng nếu như có thể đạt được ẩn đũ có thể mượn ẩn đũ chi lực luyện chế tam hồn đàn cùng thái cổ thần thủy đan t a m hồn đan có thể tăng cường thần hồn chi lực vì vu sư đánh xuống tốt đẹp chính là tu luyện trụ cột thái cổ thần t h y đan có thể chữa trị thần hồn tránh cho tiên thiên phía dưới vu sư tu luyện ngoại ý muốn nổi lên chờ thực lực của ta bước vào vương cấp có thể luyện chế t h ấ t phẩm đan dược hồng m ô n g đan trợ giúp đ ẳ n g cấp cao vu sư tăng cường thần hồn đánh vỡ vương cấp gông cùng xiềng xích chúc tộc trưởng có thể trở về đi kiên nhận chờ đợi chờ ta tìm được ngoại viện liền đi thu lấy linh hỏa sau khi thành công sẽ cùng chúc tộc trưởng liên hệ chúc kính không trong lòng vô cùng kích động k h ố n nhiều vu tộc mấy vạn năm vấn đề tại thời khắc này bỗng nhiên có giải quyết hy vọng. Vung tay lên. sảng khoái nói công tử lấy linh hỏa là vì trợ giúp linh vũ tộc lại không cần mời cái khác n g o ặ i viện ta cùng ngươi đi một chuyến là được chờ ta về trước một chuyến tây vu an bài tốt trong tộc sự vụ liền cùng công tử tụ hợp nửa tháng sau cùng lúc xuất phát nhanh chóng đem linh hỏa bắt lại miễn cho đêm dài lắm động đường viêm đương nhiên là được gật đầu đồng ý tại hạ đường viêm chúc tộc trưởng có thể tới nam hoang thành vấn đỉnh tìm ta vừa mới nhiều có đắc tội cái này chút p h ụ triện có thể buộc phát ra vương cấp đỉnh phong chiến lược liền tặng cùng công tử mong rằng không muốn chú ý chúc kính không móc ra ba chương phủ t i ệ n đưa cho đường viêm chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết trúc tộc trưởng quá k h á c h khí đường viêm một bên thu hồi phụ triện một bên khách sáo còn có ta linh v u tộc muốn cùng vấn đỉnh kết làm đồng minh chọn đ ờ i giao hảo không biết đường công t ử ý như thế nào trúc kính không đột nhiên đề nghị đường viêm biết rõ trúc kính không động cơ một khi từ chính mình luyện chế đang dược có thể trợ giúp linh v u tộc đi xa hơn cái k i a linh v u tộc đem vô cùng ỷ lại chính mình có thể kết làm đồng minh đối với linh v u tộc cường thịnh nhiều một tầng bảo đảm vấn đỉnh may mắn chúng ta đây liền kết làm đồng minh dắt tay kề vai sát cánh đồng mưu đại kế nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn đường viêm trịnh trọng nói chờ cầm đến linh hỏa trở về chúng ta liền tổ chức kết minh nghi thức tốt t r ú c kính không trong lòng đại định lại chân thành nói còn có ta linh v u tộc v u thuật quỷ thần khó l ư ợ n g bị người trong thiên hạ kiên kỵ bất quá bởi vì có vương cấp cảnh giới hạn chế hơn nữa chúng ta từ trước địa thấp may mắn không có biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích một khi linh v u tộc thực lực bỏ n i ê m phong tin tức cho hấp thụ ánh sáng đem khiến cho tất cả đại thế lực khủng hoảng thậm chí sẽ đưa tới họa sát thân còn hy vọng hai vị có thể giúp đỡ bệ bổn giữ vững vị trí bí mật này chúc tộc trường yên tâm chúng ta ha có thể đem minh h ữ đạt hiểm cảnh. Còn có, lôi vực chủ hành tung cũng cần chúc tộc trưởng giữ bí mật nhất định song phương lẫn nhau dặn dò về sau chúc kính không không có ở lâu cùng hai người từ biệt về sau thân hình lõe lên tan biến tại tại chỗ đường viêm đem lưu vân bằng đưa tới mời đến lôi vũ cùng một chối nhảy lên bằng g ó n g một lần nữa hướng nam hoàng thành xuất phát nguy hiểm thật khá tốt ngươi biết giải quyết như thế nào linh vũ tộc phiền b á i lôi vũ may mắn nói đường viêm đồng dạng lòng còn sợ hãi nghĩ là làm ngay như nghìn c ầ n treo sợi tóc những lời kia bất quá là phúc chí tâm linh suy đoán ai có thể nghĩ đến thật sự đoán chuẩn không có việc gì liền tốt chờ linh vũ tộc chân chính lớn lên chúng ta an toàn lại có thể nhiều một phần bảo đảm đường viêm cười nói n g ư ơ i cùng khí cắt có giao tình lôi vũ hiếu kỳ hỏi ân quan hệ không tệ khí cắt cùng d ư ợ cốc c ai mạnh ai yếu đường viêm hỏi lại lôi vũ l ắ c l ắ c đầu nói khí cắt rất cường đại tại bắc linh giới thuộc về nhất lưu thế lực nhưng cùng d ư ợ cốc c bị còn thị không bằng d ư ợ cốc c dựa vào đan dược thu nạp vô số cường giả mấy vạn năm đến lại tích góp từng tí một kinh khủng tài nguyên còn có rất nhiều cường giả thiếu nợ bọn hãn dân huệ ngoại trừ che giấu tông môn bên ngoài không có bất kỳ thế lực có thể đính đến ở dự cốc trúng kích nếu như tất cả đại thế lực liên thủ đây đường viêm lại hỏi nếu như có thể trên giới đồng lòng xác thực có lực đánh một trận nhưng tất cả đại thế lực bên trong cũng không phải hết sức đoàn kết t h ú n g chi mấy cái thế lực chia rẽ khó ra hồn lôi vũ như trước nhìn không tốt vậy ngươi tính toán như thế nào báo thủ đường viêm có chút kinh ngạc lôi vũ xoay người dứt khoát không để ý tới đường viêm chỉ là bóng lưng hơi lộ ra phiền muộn vậy liền đem cựu hận thả thả trước an tâm khôi phục ta sẽ giúp ngươi đem thực lực vọt tới quân cấp đường viêm khích lệ nói lôi vũ lại đem thân thể chuyển đi qua đa tạ công tử cùng lôi vũ hàn huyên sẽ bắc linh giới đường viêm đối với bắc linh giới tất cả đại thế lực cũng có càng sâu rất hiểu rõ màn đêm dần dần buông xuống đường viêm để cho lưu vân bằng đ ắ p xuống hai người tìm một chỗ ẩn nấp địa điểm nghỉ ngơi đường viêm trốn ở một chỗ bên trong hốc cây ngồi xếp bằng tốt t h ầ n n i ệ m liền chìm vào thức hải trong thức hải một quả màu vàng hạt trâu chiếu sáng rạng rỡ cái đồ chơi này đến tột cùng là vật gì làm sao sẽ chạy đến chính mình trong thức hải đường viêm quan sát nửa ngày không có nghiên cứu ra kết quả liền dẫn t h ầ n n i ệ m nhẹ nhàng sở đụng một cái hạt trâu chương bốn trăm năm mươi lao phương lão bà ngươi tới chương bốn trăm năm mươi lao phương lão bà ngươi tới một đạo viễn cụ to lớn thanh n m đột nhiên tại thức hải chuyển đến lao phu hoa kỳ suốt đời say mê tại trận võ cuối cùng dòm đại đạo nhất giác linh mộ tâm trận nhưng đổ thế hệ ngu dốt lĩnh hội không thấu trận võ căn nguyên không cách nào lĩnh hội tâm trận truyền thừa duyên cớ lưu lại thiên đ ị a huyền trận làm khảo nghiệm chờ hậu nhân mở ra trận võ một đạo ứng với xem vũ trụ c h i tướng xem xét tự nhiên c h i pháp thuận theo thiên địa xu thế tuân theo tương sinh tương khắc quy luật lấy t h ầ n hồn làm cơ sở t ố i t r ậ n k ế t c ấ u l ấ y thân là dẫn mượn tự nhiên minh ngông yên tính tại bề ngoài động ở trong đó diễn hóa ba đại đạo thấy được trận đạo căn nguyên người mới có thể hiểu thấu đáo thiên đ i ệ huyền trận đến lao phu truyền thừa lớn thế hệ vạn năm một cái thời đại mới mới thiên tiêu bị ta đợi đến rồi may mắn hay b á o nguyên thủ nhất tiếp nhận tâm trận truyền thừa lúc này kim châu đ ỗ n g nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ vô số tin tức nương theo lấy kim quang hòa nhập vào đường viêm trong đầu thật lâu kim quang mới dần dần l à m đạo quan tin h các hậu bối mong rằng dịu dắt một chút trận võ bất diệt muôn đời tồn tại vĩnh viễn ha ha ha ha tại một hồi phong khoáng trong tiếng cười lớn kim quang rốt cuộc tàn đi trong thức hải không tiếp tục kim châu đường viêm hấp thu song cái này chút truyền thừa chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn đối với trận võ một đường vô số lý giải trừ cái đó ra trong truyền thừa còn có ba cái trận võ bí kỹ đấu truyền tinh di trận truyền thống trận pháp trong nháy mắt ở ngoài ngàn dặm thần lôi chu ma trợn hội tụ thiên địa tinh khiết lôi đ ỉ n h chi lực chấn áp hết thể tả túy chi lực thiên địa đại ma bản ở giữa thiên địa tạo thành một cái thật lớn tối say địch nhân c u ố n vào về sau đem đối với địch nhân thân thể cùng thần hồn tiến hành nghiến ép phai mờ ba cái trận võ không cần lại đi tìm hiểu dường như đã diễn luyện đức vạn lần đường viêm hít sâu một cái trước người trong nháy mắt n ư n g tụ ra mấy trăm đạo trận điểm ngay sau đó thân hình tại chỗ biến mất xuất hiện ở một dặm bên ngoài tâm niệm vừa động trận võ lần nữa khởi động cái này là tâm trận uy lực sao nắm giữ tâm trận về sau có thể đem trận pháp thu phát tùy tâm rút ngắn thật nhiều bảy trận thời gian cái này mẹ nó cùng mở treo vô hạn liên lớn có cái gì khác biệt tuy rằng quan kỳ chưa cho ba cái trận võ thiết lập phần dai nhưng uy lực đều là không tầm thường đường viêm phỏng đoán rất có thể là cựu dai thậm chí vượt qua cựu dai chỉ là chế ngự tại thực lực của chính mình không cách nào phát huy ra trận pháp toàn bộ uy lực thật lâu đường viêm mới giải thở hát ra lần này hối đoái đại hội không buồng chuyến này có thể so với bước sang năm mới rồi trở lại hốc tây ăn vào hai quả huyền quang ngưng hoa đan đan dược trong c h â n ở giữa thương lượng cắt xén một phen về sau phản bộ bước phát triển mới linh khí t ầ m b ộ đường viêm thân thể theo tiến độ này lại tích lũy cái hai ba ngày là được đột phá đến tam phật rồi hôm sau buổi trưa nam hoan thành một thân phấn trắng váy dài tô như yên mang theo ba gã tùy tùng xuất hiện ở vấn đỉnh cứ điểm cô đưa người tìm h a i cứ điểm cửa thủ vệ lễ phép hỏi nhận đường viêm chi thác tới tìm các ngươi phó bang chủ phương hiên tô như yên khách khí nói phương hiên phụ trách vấn đỉnh vận chuyển nói là phó bang chủ cũng không quá đáng hơn nữa là nhận đường viêm chi thác thủ vệ tinh thần chấn động lập tức nói mấy vị s i n mời đi theo ta dứt lời liền dẫn tốt như yên mấy người hướng bên trong cứ điểm bộ đi đến vũ tuyệt trần cùng dương gia ý mới vừa ở diễn võ trường đối luyện xong đang hướng khu nghỉ ngơi đi đến đông nhiên dương gia ý chọc lấy trạc vũ tuyệt trần e o nhỏ giọng nói đây không phải là tô cô nương sao vũ tuyệt trần nghiêng đầu sang chỗ khác khi thấy tốt như yên về sau nhãn tình sáng lên toàn bộ người hưng phấn nga ô ho ho ho một tiếng kêu nói lao phương lao phương lao bà người đến, đến rồi còn không mau mau tiết giá dẫn dắt tốt như yên hộ vệ chỉ cảm thấy một đạo phân trắng tại trước mắt xa qua ngay sau đó người bên cạnh liền biến mất không còn dấu vết cách đó không xa vũ tuyệt trần lấy một cái chó gặm bùn tư thái phốc trên mặt đất nhai răng trận mắt kêu thảm thiết lúc này phương hiên nghe đến động tĩnh từ trong phòng đi ra khi thấy cái kia bôi phân trắng trái tim không hăng hái tranh giành mẹ dự ngay sau đó c h o mày bước nhanh đi qua kiểm tra vũ tuyệt trần thương thế đau quá cái đôi xương khẳng định gãy xương ức cũng không được rồi không có một quyển thiên giai võ kỹ căn bản dậy không nổi nhé vũ tuyệt trần nằm trên mặt đất dầm gì phương hiên phát hiện vũ tuyệt trần không có trở n ạ i lúc này mới yên lòng lại hướng về phía tôi như yên chắp tay nói đạp nhẹ tôi như yên miệm một cái kích động nói ta đây lại đến một ước mẹ nó lao phương ngươi khác thường tính chất không nhân tình à, vũ tuyệt trần cốt lục một cái đứng lên cách hai người xa xa cô nương thật là thần y dỉa phương hiên giơ ngón tay cái lên t ô như yên hỉ c ư ờ i khẽ lúc này mới nói thật là đúng dịp không nghĩ tới lại gặp mặt ngươi chính là phương hiên chính là phương mẫu thô cô nương bên này rời bước phương hiên ôn h ò a mời đến t ô như yên gật gật đầu mấy người hướng phòng tiếp khách đi đến đô thư thu được phương hiên người trong lòng đến tin tức cũng hấp tấp chạy tới xem náo nhiệt mọi người sau khi ngồi xuống dưng ra ý đảm nhiệm hầu hạ người nhân vật chủ động cho mấy người pha dân trả phương hiên hiếu kỳ hỏi tô cô nương đến vấn đỉnh chuyện gì đường viêm là các người bang phái a tô như yên xác nhận hỏi vâng phương hiên bất động thanh sắc gật đầu vậy là tốt rồi đường công tử tại hối đoái trên đại hội thắng được quan tinh các khác nhau phần thưởng ủy thác ta giao cho ngươi dứt lời tô như yên lấy ra thanh sương kiếm cùng xé trời cây roi đặt ở trên mặt bàn phương hiên d ò xét một phen khác nhau vũ khí sau đó cầm lấy xé trời cây roi đơn giản vung vẩy vài cái về sau trong mắt hiện lên nồng đậm yêu thích cùng chấn động không phải là phan vật khi sâu một cái đẻ xuống trong lòng kích động phương hiên chắp tay nói đa tạ tô cô nương hộ tống không biết còn có chuyện khác sao tô như yên gật đầu nói cái thanh này thanh sương kiếm ta rất thưa thích nghĩ mua lại đường viêm để cho ta tìm người nói phương công tử có thể ra cái giá phương hiên lập tức h i ể u đường viêm dụng tâm lương k h ổ trong lòng hiện lên một cô dòng nước ấ m có thể đáng đến tô như yên tự mình đi một chuyến vũ khí há lại p h à m binh hộ tống vũ khí gì gì đó bất quá là đường viêm lấy cớ viêm ca đây là đem người cùng thẻ đánh bạc cùng một chỗ đưa tới chính mình nên như thế nào nắm chắc cơ hội lần này làm sao có thể tại bảo vệ bang phái lợi ích điều kiện tiên quyết thỏa mãn chính mình tư dục không nhiều lắm sẽ phương hiên liền có so đo nói ra thanh x ư ơ n g kiếm phẩm chất phi phạm có tiền mà không mua được đã không phải là ngoại vật có khả năng cân nhắc chắc hẳn cô nương cũng hiểu biết giá trị của nó ân t ô như yên không có phủ nhận chờ đợi phương hiên công phu sư tử vọng ta nghĩ khẩn cầu tô cô nương lưu lại vấn đỉnh hai năm hai năm sau tô cô nương có thể mang kiếm rời khỏi phương hiên nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý bây giờ vấn đỉnh tại bắc linh giới không có cái gì căn cơ cũng không có cường giả toa c h ấ n nếu như t ố như yên có thể thường trú vấn đỉnh tính an toàn không thể nghi ngờ sẽ hơn p â n mà chính mình cũng có thể khoảng cách gần cùng t ố như yên tiếp xúc một bà thanh sư n g kiếm liền muốn g i n g buộc đại tiểu thư hai năm người đổi này ăn mày đây tô như yên sau l ư n g trung niên thị vệ lớn tiếng q u á lớn lưu lại không để lại tô tiểu tả liền sẽ định đoạn một mực trầm mặc đỗ thư nhàn nhạt mở miệng lạnh lùng liếc mắt người này thị vệ tô gia thị vệ tức giận trong lòng một cái tiểu bang phái người cũng dám gõ chính mình vừa quay đầu nên tiếp đỗ thư ánh mắt tâm trạng lại hung hăng r u lên tiểu từ này tuy rằng trẻ tuổi nhưng trong ánh mắt tràn ngập bá đạo cùng minh nghiêm chấm như núi nhếp hồn và phách nếu như gặp được gia chủ để cho hắn trong nháy mắt thì ngỏi phương hiên mỉm cười ôn n h u n như gió trong vòng hai năm vấn đỉnh toàn bộ ngạch cung cấp không thua tại tô ra đan dược tài nguyên cam đ o à n tô cô nương bước vào vương cấp tán phẩm cũng tặng cùng thanh sương kiếm một bà tô cô nương cái này là vấn đỉnh điều kiện lưu lại không ở lại người tới quyết định chương bốn trăm năm mươi mốt mù hộ chương bốn trăm năm mươi mốt mù hộ tô như yên cảm giác vô lý võ giả qua thiên giai về sau từng cái lớn phẩm giai đều giống như danh trời tiến giai không chỉ muốn trải qua khó khăn hiểm trở càng cần nhất định khí vận cơ duyên nếu như mình vận khí không tốt khả năng cùng cực cả đời đều kẹn tại tiên thiên đình phong một cái nho nhỏ bàn phái lại dám nói dám khoác m à không k h ngượng nói biết o á c có c thể u n giai cấp không h t ra đan dược tài n huyền quang t r o n ngưng năm c vào cấp tác hoa đan tu luyện dùng so với trên thị trường lục giai kiền linh đan linh khí chuyển hóa tỷ lệ cao hơn ba thành đây là hóa linh đan thanh trừ kinh mạch linh cấu đây là chú nhan đan đỗ cần cần thư đem mấy cái bình xứ lệ tới tốt như yên bán tín bán nghi mở ra bình xứ lần lượt kiểm tra một phen ngoại trừ có thể nhìn ra huyền quan ngưng hoa đan thật sự cái khác mấy mai đan dược công hiệu nhất thời không cách nào phân biệt do thật giả nhưng có thể phán đoán một điểm cái này chút đan dược luyện chế thủ pháp cao siêu đại khái tỷ lệ thật sự bây giờ tiểu bang phái đều như vậy có tiền sao quả thực đảo ngược thiên cương trong vòng hai năm nếu như không đến được vương cấp t á m phẩm lại làm như thế nào tô như yên hỏi lại tô cô nương có thể đưa ra bắt đền điều kiện viết vào chữ viết ta vấn đ ỉ n h cùng nhau tiếp nhận phương hiên thần sắc lạnh nhạt tô như yên suy nghĩ một chút mình quả thật không lỗ dù là vấn đ ỉ n h không làm được chính mình cũng có thể được đến bồi thường gật đầu nói đã như vậy vậy liền thử xem hy vọng vương công tử không phải khoe khoang khoác lác hoan n g ê n tô cô nương phương hiên cười nói vậy chúng ta trực tiếp đem chữ viết đã viết đi ta nói các người viết tô như yên hành động lực lượng rất mạnh quyết định phía sau lập tức túc dục phương hiên lấy ra giấy bút cười nói ngươi nói thứ nhất đan dược tài nguyên thỏa mãn ta tu luyện nhu cầu không đạt được coi là trái với đ i ề u ước ta có thể sớm rời khỏi vấn đỉnh thanh sương kiếm bồi thường cho ta thứ hai tô như yên đem điều kiện của mình từng cái xếp sau khi nói xong khiêu khích hỏi có dám tiếp nhận phương hiên g ậ t đầu có thể vấn đỉnh đối với tô cô nương cũng có yêu cầu tại vấn đỉnh hai năm ngươi coi như là vấn đỉnh thành viên cần nghe theo an bài không thể tự tiện chủ trương không tuân mệnh lệnh để tránh ảnh hưởng khế ớ c tiến độ cũng bởi tô cô nương yên tâm chúng ta sẽ không đưa ra vô lý yêu cầu có thể tô như yên vận đầu phương hiên khởi thảo chữ viết song phương cũng không có ý kiến về sau lại lần nữa đã viết hai phần chính t h ứ c bản ký tên đồng ý phía sau liền chính thức có hiệu lực đúng rồi bang chủ của các ngươi là ai t ô như yên đột nhiên nhớ tới vấn đỉnh chính chủ còn không có xuất hiện đây đường viêm phương hiên trả lời t ô như yên ánh mắt t r ừ n g lớn bắt đầu hoài nghi cái này bang phái đến cùng có hay không người tốt nàng dám chắc chắc tại chính mình bạo lộ thân phận một khắc này đường viêm ngay tại đem nàng hướng vấn đỉnh lừa gạt tốt tại chính mình đối với vấn đỉnh trước mắt còn không bài xích sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy đi hôm sau buổi sáng đường viêm trở lại vấn đỉnh liền gọi thượng phương hiên cùng đỗ thư cùng đi đến phòng hội nghị. đi hội lôi tiền bối, mặt nạ có thể lấy xuống, đều là người một、nhà. Tốt. bối, người Lôi đều nạ xuống, nhà. có lấy là vũ theo lời vạch trần rơi mặt nạ lộ ra chân dung đường viêm giới thiệu nói vị này chính là phương hiên vấn đỉnh phó ban g chủ kiêm đại tổng quản vị này chính là đỗ thư phụ trách vấn đỉnh hết thể hoạt động thương nghiệp có thể gọi hắn đỗ trưởng quỹ phương ban g chủ đỗ trưởng quỹ lôi vũ chắp tay ân cần thăm hỏi lôi tiền bối là phương hiên n g h i hoặc hỏi lôi vũ đã từng thanh minh hỏa vực vực chủ trước mắt thân chịu trọng thương lại bị dựa cốc đổi rét vì vậy lôi tiền bối thân phận phải ở nút tốt để lộ một điểm tiếng gió thổi chính là thai hỏa ngập đầu đường viêm trịnh trọng nhắc nhở đỗ thư lộ ra hòa khí nụ cười nguyên lai là lôi vực chủ lúc đây đánh với dược cốc một trận là thật chấn động bắc linh giới tuy rằng thời vẫn không tốt nhưng tiền bối không cần thiết anh hùng khí đ o ạ n thế gian mưa gió nhiều gặp chắc trở thung lũng về sau là đỉnh núi cao tin tưởng vực chủ sẽ đã hết c ơ n khổ đến ngày sung sướng tiền bối có thể tới vấn đỉnh là vấn đỉnh vinh hạnh mời lôi vực chủ yên tâm tại vấn đỉnh ă n dưỡng phương hiên nói ra hai người tuy rằng trẻ tuổi nhưng đều là thật nhân tinh tuy rằng lôi vũ thân phận mất cảm nhưng nếu như viêm ca dẫn hàn đến nói do giá trị vượt sa mạo hiểm lúc này thời điểm đi chất vấn hắn thân phận chỉ sẽ đổ làm cho người ta phiền trắng tăng khoảng cách không ngại thẳng thắn thành khẩn đi đón nạp hai người nhiệt tình sắp thực thắng được lôi vũ hào cảm tuy rằng vừa tới vấn đỉnh nhưng lôi vũ đối với vấn đỉnh nhận thức tốc độ chưa từng có cất cao cảm kích nói trong khoảng thời gian này liền quáy dày chư vị rồi đường viêm đúng lúc m ở miệng lôi tiền bối đã từng là bát giai luyện đan sư đối với đan đạo có vô cùng cao thâm tạo nghệ cố ý mời đến bồi dưỡng chúng ta luyện đan sư phương hiên nhãn tình sáng lên nụ cười lại khẩn thiết thêm vài phần có tiền bối gia nhập vấn đỉnh đan dược trình độ đem nâng cao một bước b ấ t quá tiền bối bắt phương thụ địch ổn thỏa để đạt được mục đích trước đổi lại mới thân phận liền dùng tên giả trình mới đi lôi vũ cười nói phương hiên gật gật đầu nhắc nhở vấn đỉnh đối ngoại chức vụ tuyên bố bên trên luyện đan sư tổng giáo luyện tập hay vẫn là viêm ca tiền bối chức vụ an bài vì bộ dạy như vậy ngoại giới ánh mắt đại bộ phận sẽ bị viêm ca hấp dẫn lôi vực chủ thân phận đem càng thêm an toàn không sai đường viêm khen ngợi gật đầu lại hỏi đúng rồi tô cô nương tới rồi sao tới phương hiên đem trải qua đầu đổi gốc ngọn toàn bộ nói ra đường viêm cười nói cái này hợp tác không lỗ người cũng thêm chút sức tranh thủ đạt được giai nhân trái tim phương hiên mặt mò hừng đỏ đa tạo viêm ca thành toàn tạ thử xem sắp xếp xong xuôi chính sự đường viêm nhìn về phía đô thư đ ề điểm nói lao đố lần này đi tham gia hồi đoái đại hội đụng phải một kiện rất có ý tứ sự tình chủ tu trận võ quan tinh các lao tổ tông để lại một cái bảo dương bảo dương bên trên có một cái trận pháp phá trận khả năng mở ra dương hòm nhưng quan tinh các hậu nhân một mực không thể giải thích dứt khoát đem bảo dương lấy ra chiêu mộ thiên hạ quần hùng đến phá trận mỗi lần đến thử phá trận đều cần giao nạp trăm vạn lượng bạc nhưng quan tinh các có lê vâng chỉ cần có thể thành công có thể đạt được phong phú hồi báo phong phú ban thường cùng với bảo dương bên trong bí mật hấp dẫn vô số người khiêu chiến qua n tinh các dùng cái này buôn bán lợi một số lớn tài phú ta cảm thấy đến việc này rất có hí kịch tính chất cái này giấu dế mấu m chốt buôn bán đường viêm bị dẫn dắt trước tiên nghĩ tới hộp mù sinh ý hộp mù tinh túy ngay tại ở không biết tính chất mọi người cũng không biết sẽ được cái gì từ đó kích phát người tiêu thụ rất hiếu kỳ tâm cùng t h a m dò muốn đồng thời dùng ra tăng l ầ n mức khoản g số lượng hạn chế khoản chờ doanh tiêu thụ phương thức có thể cho hủy đi hộp mù trở nên càng thú vị vị đan dược chủng loại đa dạng hơn nữa vấn đỉnh có đầy đủ hơn đặc sắc đan dược làm thành hộp mù nhất định sẽ có rất lớn bất quá hắn cũng không trực tiếp nói rõ mà là quyết định trước hết để cho đ ỗ thư đi suy nghĩ đến một lần rèn luyện đ ỗ thư khả năng tiếp theo tránh cho vấn đỉnh trên buôn bán có quá nhiều chính mình bỏng dáng từ đó che giấu đ ỗ thư hà o quang hơn nữa chống tiêu không cần bố tạ hắn đối với đ đố ỗ thư khả năng có lòng tin chính mình chỉ cần dẫn cái đầu huynh đệ có thể giao ra hải lòng giải bài thi chương 452 có thể mài đao chương 452 có thể mài đao đ ỗ thư chỉ cảm thấy trong lòng có căn dây c u n g bị kích tích h dưới nhấc lên từng trận sóng lớn tối t ă n bên trong phảng phất muốn bắt lấy cái gì nhưng một cái lại không có đầu mối viêm ca quan tinh các đánh, bậy đánh bại đánh bạn ngược lại là đụng ra một cái phi thường tốt kinh doanh c h i pháp bất quá cụ thể như thế nào tại vấn đỉnh thực hành ta còn phải thi cho thật giỏi lo một cái chờ ta nghĩ ra được lại cùng các ngươi nói đỗ thư phấn khởi nói tốt. thúc thư thể chốt rất trải ta trợ rút, mình u cốc nguyên khí đại thương tin tức, nhất tiền triệu tập cao thủ cùng thợ săn tiền thưởng, sát xuất cốc cốc số Đường đỗ đã được. đại đã đầu. cũng không dụng, nhìn buôn bán chúng mình nguyên chuyển nam hoang Gần mình lớn cùng săn lớn viêm Viêm mấu mặc có ca, lúc cao khó khí khắp dù ra qua u u là suy cho cùng tại chúng ta cái này hao tổn ba gã trưởng lão cùng hơn một trăm tên thiên giai cao phẩm khẩu khí này bọn hắn sẽ không dễ dàng ngất xuống phương hiên nói ra chính mình lo lắng đường viêm suy tư một lát hỏi ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào căn cứ tình báo minh u cốc còn thừa sáu gã thiên thiên cốc chủ minh văn sơn tu vi đã tiên thiên cựu phẩm còn thừa năm người đều tại tiên thiên ngũ phẩm phía dưới minh u cốc cùng vấn đỉnh cuối cùng có một trận chiến minh u cốc một ngày bất diệt chúng ta một ngày khó có thể bình an bất quá có chuyện rất khả nghi nam tâm thành mặc ra tin đồn minh lũ cốc thái thượng trưởng lão cũng không có vấn lạc ta hoài nghi tin tức là thật bây giờ chúng ta liên hợp cao ra có thể xuất động năm vị tiên thiên cao thủ tô cô lương cẳng là tiên thiên tự phẩm đã là thật tốt lực lượng nếu có thể liên hợp m ặ g i a có thể triệt để tiêu diệt minh lũ cốc minh l cốc hủy diệt đối với chúng ta có ý nghĩa trọng yếu một là có thể vĩnh viễn trừ hậu h o ạ tiếp theo bây giờ minh l u cốc đối với chúng ta mà nói cũng không phải không cách nào vượt qua có thể cầm bọn hắn đến lượt binh để cho các huynh đệ trải qua một lần huyết tẩy lễ thứ ba minh l u cốc nam tiếp nam hoang lúc đầu bắc tiếp đất liền biên giới vị trí địa lý càng có ưu thế càng nếu như có thể đánh xuống có thể làm chúng ta mới cứ điểm dễ dàng hơn tại bắc linh giới hoạt động còn có một chút chúng ta cùng bắc linh giới tất cả đại thế lực so với nội tình cuối cùng là thiếu chút a n cướp có thể rất nhanh tích lũy vừa liếng phương hiên nói ra ý nghĩ của mình trong lòng đường viêm rất là thỏa mãn phương hiên không chỉ kín đáo chu toàn hơn nữa có quyết đoán có huyết tính có thấy xa vấn đỉnh ngoại trừ tại bắc linh giới mới chiêu mộ thành viên ngoại cái khác phần lớn đều rất trẻ tuổi nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu đã có có săn đá mại đao nên lượng kiếm liền dũng cảm lượt kiếm có thể bắc linh giới thế lực rắc rối phức tạp chỉ có thể tiến công chất vắng không thích hợp dòng chống thua chiến sợ bị người đục nước béo cỏ việc này trước giữ bí mật gần nhất các ngươi toàn lực tăng lên lực lượng đồng thời tăng cường đề phòng phòng ngựa bị minh lũ cốc đánh lén ta lại đi một chuyến nam tâm thành nửa tháng sau thiểm kích minh lũ cốc đường viêm giải quyết dứt khoát phân hiến tinh thần chấn động lập tức áp lao đũ đến tiếp sau sẽ có quang trần phong người đến trào hàng gần chết linh dược ấn một thành năm giá cả của thị trường toàn bộ thu mua ta có trọng dụng quay đầu lại ta cho ngươi một cái t r ậ n pháp có thể khóa lại linh dược sinh cơ nếu như ta không có ở đây lúc bọn hà tới liền đem linh dược bỏ vào trong t r ậ n pháp đường viêm dàn dò yên tâm đỗ t h ư đáp vậy tàn đi lão phương ngươi mang trình lão ăn dừng một cái đường viêm v h ấ t tay một cái liền tản hội đi tới một chỗ để đó không dùng gian phòng đường viêm lấy ra khóa nguyên ngọc trong phòng bố trí phong hơi thở tỏa linh trợ cho biết đồ thư linh dược có thể để ở chỗ này sau đó liền tới lưu văn bằng hướng nam tâm thành tiến đến quang trần phong một chỗ tràn ngập dược hương trong phòng t u ố c tam sách cùng ông tử liên đang vẻ mặt cùng kính hướng một gã lao giả báo cáo tin tức lao giả một thân áo bào xanh dáng người cao cao gầy keo lưu lại t r ò m dâu dê rất có nghèo kết hủ lậu giáo thư tiên sinh phái đoàn bất quá ai muốn bởi vì bên ngoài khinh thường hắn vậy m ư ờ i phần sai rồi người này là quang trần phong chín giải lão hạ hương ánh sáng rực rỡ hắn gái này nhất mạch chủ yếu phụ trách bệnh hoạn linh dược cứu chữa một thân tu vi càng là sâu không lường được hạ t r ư n g lão dược liệu đã toàn bộ ra tay đây là thu hoạch u ố c tam sách đưa qua một cái túi càng h ô n hạ hưng huy kiểm tra một phen hầu nghi mà nhìn về phía hai người hỏi dược liệu toàn bộ xuất thủ đúng vậy t u c tam sách đáp ba trăm triệu lượng xác thực không ít hạ hưng huy k h ẽ gật đầu ngay sau đó trong mắt tinh mang l ó e lên thanh âm khàn khán chất vấn bất quá hai mươi tám gốc đẳng cấp cao dược liệu toàn bộ ra tay cái này ít bạc có phải hay không số lượng không sai à. t u c tam sách cũng không hoảng loạn hai đầu lông mày có chút sắc mặt vui mừng rất nhanh trả lời hạ trường lao có chỗ không biết chúng ta tại nam tâm thành đụng tới một cái có ý tứ thiếu niên phàm lá linh dược còn có một sợi sinh cơ hắn có thể ấn giá thị trường một thành năm giá cả toàn bộ thu mua không chỉ thuận tiện chúng ta làm việc cũng không có bất kỳ mạo hiểm n g h e đến úc tam sách đầu đuôi gốc ngọn đem chuyện đã xảy ra miêu tả rõ ràng hạ hưng huy trong ánh mắt nhiều hơn vài phần kinh ngạc bệnh dược cũng thu thu úc tam sách chắc chắc ở đầu bọn họ là luyện đan b a n g hội muốn từ quang trần phong cầu một chút linh dược số định mức nhưng một mực không có phương pháp thu mua bệnh dược coi như là tìm tòi trước khi hành động đi hạ hưng huy trầm tư một hồi mới lên tiếng thành ý cũng không tệ ngươi đem trên đỉnh bệnh nặng dược tất cả đều đóng gói tốt cho bọn hắn đưa qua quan sát một chút đối phương thái độ nếu thái độ không có trở ngại lao phu liền vì bọn họ cầu một ch vâng ư c tam sách vội vàng đáp quan tinh các một đạo lưu quan g thẳng đến sơn môn cửa ra vào thủ vệ đang muốn hỏi ý mới phát hiện người đến là nhị trưởng lão thức thời không có ngăn trở nhị trưởng lao tiến nhập sơn môn về sau liền lấy ra một quả phụ triện nhẹ nhàng bóp nát rất nhanh quân phong không ngừng có bóng người xuất hiện thẳng đến ngọn núi cao nhất chỗ quan tinh đài quan tinh đài bên trên một gã huyền bảo tóc dài láo giả đang đứng chắp tay ngắm nhìn chỗ xa dãy núi toàn bộ người dường như d u n g nhập tại đây phiến thiên địa mợ mị thâm sâu làm cho người ta không tự chủ liền sinh ra kính ngưỡng sau l ư n g hắn các vị g i i lao lục liên tiếp xuất hiện chờ nhị trưởng lao cũng đã rơi vào quan tinh này huyền b à o lao giả lúc này mới quay đầu lại ôn hòa hỏi nhị trưởng lao đột nhiên triệu tập mọi người cần làm chuyện gì các chủ tổ sư ra trận pháp bị phá rồi trong dương là lao tổ ban chỉ khúc trường hành kích động kêu lên huyền b à o lao giả có chút kinh ngạc phá phá các chủ ngươi xem bên trong tất cả đều là bảo vật khúc trường hành hiến vật quý tựa như đem ban chỉ đưa qua các trường lao khác cũng đều dớn cổ lên t o mò dò xét ban chỉ các chủ tiếp nhận ban chỉ do xét một lần vật phẩm bên trong cuối cùng lấy ra một quyển sổ tay mở ra sổ tay huyền b à o lao giả đồng tử mãnh liệt co r i ụ c lại thần tình ngưng trọn lên sau nửa ngày huyền b à o lao giả mới đưa sổ tay khép lại nhìn về phía khúc trường hành hỏi nhìn rồi sao nhìn khúc trường hành có chút lung túng nhưng không có phủ nhận xem hiểu bao nhiêu huyền b à o lao giả lại hỏi khúc trường hành hổ thẹn nói chữ liệu biết liền một khối liền xem không hiểu rồi tính xin các chủ giải thích nghi hoặc huyền b à o lao giả đưa tay sách ném ở không trung sách lập tức triển khai cung cấp mọi người xem xét đợi mọi người xem cái đại khái huyền bảo lao giả lại hỏi chư vị đều xem hiểu bao nhiêu? chương bốn trăm năm mươi ba ngũ hành bá thể thuật mọi người đều là lắc đầu sổ tay bên trên ghi chép nội dung s á c thực liên quan đến trận võ nhưng bọn hắn lại không thể giải thích vì sao phía trên nội dung hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm chủ tổ sư bảo dương bên trên trận pháp là ai rách nát như thế nào rách nát nhị trưởng lao cẩn thận nói một chút các chủ hỏi các trường lao khác cũng đều mắt lộ ra hiếu kỳ và năm đến dương hòm bên trên trận pháp không biết làm khó bao nhiêu ngày t i ê u ngạo đến tột cùng là người nào cho đã phá vỡ khúc trường hành khẩu tại không sai sinh động như thật g i n g thuật tình huống lúc đó vì vậy thiếu niên kia thân phận ngươi làm ộ t điểm không có hỏi đến các chủ t r o mày khúc trường hành san san đạo lúc ấy nóng vội hộ tống ban chỉ ngược lại là q u ê n mất bất quá thành ý chúng ta một điểm không rơi xuống ba kiện thần minh một phần linh giai công pháp một phần ngũ giai trận võ đồ hơn nữa còn cho hắn hứa hẹn có khó khăn tùy thời đến quan tinh c ắ t tìm chúng ta các chủ hít sâu một cái nỗ lực đi bình phục tâm tình sau nửa ngày mới chỉ hoan âm thanh nói toàn bộ quan tinh c ắ t ngoại trừ tổ sư trận võ cảnh giới đạt đến siêu phẩm về sau và năm tất cả quan tinh các đệ tử đều dừng bước tại bát giai lao tổ từng nói không lĩnh ngộ được nói v à người liền đời kiểu dai. nhìn trộm không đến trận võ căn nguyên, cùng cực cả đời cũng không cách nào cách trộm võ vào cực cả bước phần này sổ tay ghi chép nội dung là lao tổ đối với trận võ căn nguyên linh mộ đối với chúng ta tu luyện có rất trọng yếu tác dụng nhưng phải có người g i ả n giải g mới có thể tiến hành tu luyện không có chủ cột liền đi tìm hiểu không chỉ không bắt được trọng điểm lại càng dễ nộ i nhập l ạ c lối lao tổ sở dĩ đem tay sắc phong tồn tại là vì lao tổ lưu lại trận pháp đồng d ạ n g lẩn chứa đại đạo quy luật chỉ có chạm tới trận võ căn nguyên người mới có cơ hội xem hiểu cũng mở ra vị thiếu niên kia là trước mắt duy nhất có khả năng xem hiểu cái này bản tập người nếu như hắn có thể xem hiểu chính là ta chờ bước vào kiểu giai người dẫn đường kết quả nhân g i a phá trận bị thương ngươi không chỉ không có hảo sinh chiếu cố cầm m ấy cái phế liệu liền đem nhân g i a đổi rồi thậm chí ngay cả nhân g i a họ cái gì tên người nào đều chẳng qua hỏi nhị trưởng lão ngươi hồ đồ a các chủ nhịn không được lắc đầu khúc trường hành trừng to mắt không nghĩ tới chính mình vậy mà mắt cho không nhìn được chân lòng náo loạn lớn như vậy chê cười đi thăm dò điều tra rõ ràng thiếu niên thân phận thịnh tình đem khách quý mời đến quan tính các các chủ phân phò nói vâng nhị trưởng lão linh mệnh mang theo một đám hảo thủ đi đến nam tâm thành đường viêm nằm ở lưu vân bằng bên trên suy nghĩ bước tiếp theo tính toán kỳ thật bất kể là khí c á t phong vân tộc hay vẫn là lang gia chính mình đều có thể đạt được cường viện thậm chí hướng quan tinh các cầu viện cũng có thể được đã có lực lượng trợ giúp chỉ là đối phó minh hữu cốc loại tiểu nhân vật này lãng phí một cá i nhân tình hiển nhiên không có lợi nhất linh v u tộc công pháp quỷ dị dễ bị kiên kỵ bởi vì ngày thường tại bắc linh giới cơ bản ở vào không tranh quyền thế phật buộc lại trạng thái lúc này mới không có bị diệt trừ để cho linh vô tộc quá sớm triển lộ hung áp một mặt cũng không phải cử chỉ sáng suốt hợp tác với mặc gia thích hợp nhất không có quan tâm dứt khoát nhảy ra quan tinh cắt cho phần thưởng của hắn kiếm ảnh vô tung một quyển ngũ dai trận võ đồ trong lòng trận truyền thừa dưới tác dụng đường viêm chỉ là nhìn sẽ liền trực tiếp nắm giữ tuy rằng trận pháp uy lực rất lớn nhưng so sánh v ớ i thiên địa đại ma bản còn có tranh l ệ n h rất lớn đường viêm không có quá để ý lại lấy ra một quyển khác võ kỹ ngũ hành bá thể thuật luyện thể công pháp mở ra võ kỹ thấy nội dung đường viêm có chút ngạc nhiên một bên cẩn thận nghiên cứu một bên cân nhắc có hay không muốn tu luyện kỹ nhiều không áp thân võ kỹ xác thực có thể nhiều đọc lướt qua nhưng người tinh lực có h ạ n không cần thiết mọi thứ đều luyện đồng loại sở trường cùng bình thường. rõ ràng người phía trước càng có giá trị so với cũng tỷ như thanh long v i ệ n tân sinh thi đấu chính mình đoạt giải quán quân về sau học viện phần thưởng một quyển địa giai công pháp bá long quyền đọc qua đi sau hiện chính là thấp phối bản v i ê m b ạ o trưởng sẽ không lãng phí thời gian tu luyện đặt ở vấn đỉnh thành bàn g phái tài nguyên tu luyện nhập môn cường hóa giá thịt luyện tới trung kỳ gân cốt như sát tu luyện đến hậu kỳ tôi luyện tạp phủ tăng lên khí huyết đặt đến đại thành đem khí huyết hợp nhất tăng lên căn cốt thành tựu bá chủ thân thể hấp thu ngũ hành chi khí tu luyện có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện có điểm ý từ a đường viêm nhìn một hồi cảm thấy không sai đem k h u quyết nhớ cho kỹ về sau liền từng cái câu phỏng đoán chờ hiểu tu luyện trình tự đường viêm bắt đầu nếm thử luyện tập ngũ hành bá thể thuật bước đầu tiên là cảm giác ngũ hành chi khí sau đó dẫn đạo ngũ hành chi khí từ ngoài vào trong đi rèn luyện thân thể vốn là một gã tinh thần lực siêu nhiên lại nắm giữ thái cực chi tâm luyện đan sư đường viêm cảm giác khả năng rất mạnh rất nhanh liền phân biệt ra không khí bên trong tràn ngập ngũ hành chi khí bây giờ sắc trời đã tối đường viêm tìm một chỗ kín áo để cho lưu vân bằng đáp xuống nghỉ ngơi ngay sau đó chính mình trốn ở một chỗ lớn t h í h ầ u dẫn đạo ngũ hành chi khí tiến vào thân thể không nhiều lắm sẽ đường viêm cảm giác da bắt đầu hơi h phát n h i ệ t tựa hồ tại bị rèn luyện như thế tu luyện một đêm sáng sớm hôm sau đường viêm trong cơ thể linh lực chấn động cảm thụ một chút làn da trạng thái nếu như không phải mình cảm giác lực kinh người căn bản không cảm giác được cực kỳ b ẽ nhỏ biến hóa hiệu suất quá chậm a theo cái tốc độ này lão tử đem ra thịt luyện thành tu vi cũng nên vô địch còn luyện ngươi làm chi đường viêm nói ra một tiếng nhảy lên lưu vân bằng tiếp tục xuất phát bằng trên lưng đường viêm tại nhận chữ vật bên trong mở ra tìm ra một khối tinh vẫn thiết tiếp thân đặt lần nữa â ế m thử ngũ hành bá thể thuật nồng đậm kim chi phí chuần theo tinh vẫn thiết hòa nhập vào ra thịt hai khác phút sau đường viêm đình chỉ tu luyện chân khí vận chuyển trên da thịt của mình như là độ một tầng kim loại hiện ra hóng ánh sáng bóng độ cứng có rất rõ ràng tăng lên mà tinh vận tiết lúc này hoàn toàn mất hết kim loại nhuệ khí tò mò đường viêm lại lấy ra một căn mục nguyên tố r ồ i r à o thúy văn cổ cây thiếp thân đặt phía sau lại một lần vận chuyển luyện thể tâm pháp lại là hai khắc trông thúy văn cổ cây bên trên cây chi khí cũng bị chính mình hấp thu hầu như không còn lại quan sát một chút bản thân da thịt ngoại trừ có kim loại sáng bóng bên ngoài lại ngoài định mức gia tăng lên một vòng sinh cơ chi khí loại này tính chất đặc biệt đối với chữa thương trừ chữ bỏ độc các phương diện sẽ có rất tốt tác、dụng. theo thứ tự lấy da thủy hỏa thổ thuộc tính vật phẩm phụ trợ tu luyện đường viêm lấy ra vài phần môn đạo hấp thu thủy chi khí về sau da thịt sẽ trở nên càng thêm mềm, mềm dẻo rất tốt đền bù kim chi khí mang đến có vừa không nu h ò a khuyết điểm có thể để bảo vệ da thịt không bị man lực đánh nát lựa chi khí có thể chấn tả áp huế cũng rèn luyện kim chi khí kim hỏa chi khí đồng thời hấp thu hiệu quả tốt hơn thổ chi khí có thể cho da thịt càng có trầm trọng cảm giác từ đó bảo hộ nội tạng nắm rõ ràng rồi quy luật đường viêm tâm tỉnh đã kinh hỉ lại đành chịu kinh hỉ chính là cái này luyện thể công pháp xác thực thần kỳ hơn nữa chỉ cần đã tìm đúng phương pháp tu luyện x o n g toàn năng tiến triển cực nhanh bất đắc dĩ chính là cái đồ chơi này là một cái nuốt vàng công pháp chính mình lấy ra năm loại tài liệu giá trị cũng không vừa nhưng chỉ là luyện bên ngoài liền cần khổng lồ ngoại lực muốn đem công pháp luyện đến đại thành không biết đến tiêu hao bao nhiêu tài liệu không có tiền thực đường luyện cũng may có vấn đỉnh trèo trống tiền tạm thời không là vấn đề đi đường bên trong không ngừng tối thể thật cũng không nhàm chán như vậy nam tâm thành k h ú n trường hành cả đám đi đến về sau liền mọi nơi tìm hiểu pha trận người tung tích công phu không phụ lòng người tại quan tinh các cả đám kiên n h ẫ n truy xét phía dưới rốt cuộc dò tham dấu vết ngày đó tô g i a tô như yên cùng vị kia p h á trận công tử từng có mật thiết giao lưu nhận được tin tức về sau khúc trường hành ngựa không dừng vó hướng tô g i a tiến đến khúc trường hành cả đám không đi bao lâu đường đại thiếu ngồi lưu vân bằng chậm rãi đáp xuống nam tâm thành chương bốn trăm năm mươi b ố âm u chi khí chương bốn trăm năm mươi b ố âm u chi khí hồi bãi đại hội sau khi kết thúc nam tâm thành dòng người số lượng giảm bớt một chút bất quá dù sao cũng là nam hoang trung tâm thành thị như trước thập phần náo nhiệt đường viêm thẳng đến mặc gia đối với đứng đầu một bang mặc gia cũng không lãnh đạo một gian bên trong phòng tiếp khách mặc ra gia chủ mạc kiến minh mang theo vài tên gia tộc thành viên trung tâm hội kiến đường viêm đường ban g chủ nghe nói có chuyện trọng yếu thương lượng không biết có chuyện gì quan trọng mạc kiến minh nghi hoặc hỏi đường viêm vỗ bàn một cái lòng đầy căm phần nói nghe nói minh ú cốc tại nam hoang lúc đầu không nói đ ạ o nghĩa phát rổ đốt giết đánh cướp vô ác không tha tất cả lớn nhỏ gia tộc đều tại bị minh ú cốc lừa gạt thời gian dài b á chủ lăng gây toàn bộ nam hoang tiên h o á n than dậy đất cùng thời minh ú cốc đệ tử ức hiếp nam ba chủ nữ ỷ thế hiếp người lòng dạ gắt cùng hung gắt làm hại không ít gia đình nghiến ác vợ con ly tán chân thực làm cho người ta oán giận nói đến đây đường viêm lại khẩn thiết nói ta v ẫ n đỉnh mặc dù là mới phát ban phái nhưng trừ ác dương thiện g i trương chính nghĩa chúng ta nghĩa bất dung tử đáng tiếc chúng ta t h ế đơn lập b ạ c không cách nào chân chính lật đổ loại này tàn bạo thai h o ạ nghe n nói mặc ra đội trời đáp đất khác biệt t ố i tục hiệp can nghĩa đảm nhiều người trung nghĩa hôm nay đến khẩn c ầ u mặc ra trường phạt á c dương thiện hai chúng ta nhà liên thủ thảo phạt minh lũ cốc còn nam hoang một cái thanh bình thế giới ban ngày ban mặt m ặ c kiến minh nghe vậy không khỏi xem trọng đường viêm vài lần mặc ra cùng minh lũ cốc mặc dù không có bên ngoài xung đột nhưng lén lút lẫn nhau nghi kỵ đề phòng rất nhiều năm tại kinh tế nhân tài danh tiếng chờ không thấy máu tranh đoạt bên trên sớm đã đao quan g kiếm ảnh mà minh lũ cốc chôn nam hoang cùng nội địa chỗ giao giới rất nhiều từ bên ngoài đến tài nguyên thường thường sẽ trước bị minh lũ cốc chọn lựa sau đó lại tiến vào nam hoang nếu như có thể diệt trừ minh lũ cốc mặc ra phát triển đường đem giảm bất một lớn trở ngại v ẫ n đỉnh cùng minh lũ cốc cân đoán hắn có nghe thấy hai nhà đã đến thủy hòa bất dung tình trạng vấn đỉnh thực lực yếu kém đường viêm lần này tới không phải là muốn mượn mặc ra lực lượng giải quyết hai hoàng ẩm nhưng đường viêm cũng không có lãng phí miệng lưỡi đi lắm lời minh lũ cốc cùng mạc gia đối lập quan hệ mà là trực tiếp cho mạc gia một cái sư nổi danh cơ hội ra tay nếu như mạc gia thật sự có ý tự nhiên sẽ vung n à o t r ừ n g phạt tác dương thiện là cần thực lực các ngươi lấy cái gì trừng trị minh lũ cốc mạc kiến minh trong lời nói có chứa một tia giọng địa mai đường viêm trong lòng biết đây là đang dò xét vấn đỉnh nắm chắc không có dấu dếm lớn tiếng nói chúng ta có thể năm vị tiên thiên, một tên trong đó là tiên tiên tử phẩm thiên g a i cao phẩm võ giả có thể trăm tên mặc kiến minh trong lòng n ả dựng cố lực lượng này đã không kém tăng thêm mạc gia lực lượng quả thật có là tốt minh lũ cốc khả năng chỉ là còn có mạo hiểm suy nghĩ sâu xa một hồi m c kiến minh lắc lắc đầu nói minh u cốc tuy rằng hao tổn ba gã trưởng lão nhưng nội tình như trước không thể khinh thường hơn nữa loại tranh đấu này so đấu thường thường là đ ỉ n h cấp lực lượng bọn họ thái thượng trưởng lão minh trạch thực lực đã vương cấp tam phẩm mà chúng ta đại trưởng lao thực lực chỉ có vương cấp nhị phẩm minh trạch nếu như muốn đi căn bản không người có thể ngăn đón một khi một cái vương cấp tam phẩm địch nhân đào tẩu đem trở thành treo ở mặc ra trên đầu một thanh kiếm tất cả mọi người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an cùng với đem gia tộc đạt hiểm cảnh xa không bằng duy trì hiện trạng mặc gia chủ chỉ cần ngưu kế tỉ mỉ có rất lớn nắm chắc k h ô n g sơ hở tí nào diệt trừ minh hữu cốc chỗ tốt chắc hẳn mặc g i a chủ sớm đã suy nghĩ vô số lần đường m g ô cũng không lắm lời nhưng diệt trừ minh hữu cốc cơ hội không nhiều lắm bỏ lỡ vấn đỉnh rất khó còn có cơ hội mới mặc g i a chủ nghĩ lại đường viêm ôm quyền nói việc này cần bàn bạc kỹ hơn đường ban chủ đường nội chờ chúng ta có kế hoạch lại đến liên hệ đường ban chủ mặc kiến minh sử dụng kéo tự quyết trực tiếp đem việc này mang qua xem mặc kiến minh thái độ kiên định đường viêm khe khẽ thở dài nếu như mặc ra cái này tuyển hạng không cách nào sử dụng vậy cũng chỉ có thể khởi động chuẩn bị tuyển phương án gia chủ không tốt âm dương suối dương càn chi khí đột nhiên n ị c h chuyển thành âm u chi khí mười hai người trọng thương âm u chi khí vô cùng cùng bạo đã tràn ra âm dương vực sâu một gác mặc gia đệ tử bối rối chạy tới bờ báo mặc kiến minh sắc mặt đột biến thân hình lõe lên hướng ra ngoài p h ó n g đi những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo nghị sự thính chỉ còn lại chính mình đường viêm có chút ngây người ngay sau đó cũng đi ra ngoài ô ô ô van dội dồn dập tiếng kèn trên bầu trời mặc gia quanh quần sau đó toàn bộ mặc gia đều hành động có người bộ phận thành viên chuẩn bị rút lui có người phụ trách thu dọn nhà làm những cao thủ tức thì nhanh chóng hướng ra tộc phía sau âm dương vực sâu tiến đến thấy mặc ra như thế đại động căn qua trong lòng đường viêm k h ẽ chấn động nếu như không phải có diện tộc cấp hai nạn căn bản không cần muốn như thế đ ộ n g chúng cái kia âm dương vực sâu là cái gì đường viêm trong lòng nghi hoặc do dự phía dưới bước chân đập mạnh cũng hướng mặc ra phía sau tiến đến không nhiều lắm sẽ đường viêm liền thấy cách đó không xa mặc ra cao tầng bao gồm mấy ngày trước đây tại hối nói trên đại hội thấy vương cấp trưởng l a o lúc này đều thần tình ngưng trọng treo ở một chỗ thâm viên trên không vô số bí mật không thấu ánh sáng hạt yên từ thâm viên tuân ra hướng bốn phía tràn ngập hạt yên những nơi đi qua t r u n g quanh cỏ bị thực vật lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tàn l ù i đường viêm mỹ mắt trực n à hắc khí kia là vật gì như thế nào như thế bá đạo đột nhiên thiên địa tạo hóa đỉnh bắt đầu sao động tựa hồ muốn hút nạp những hắc khí này mẹ nó phá đỉnh ngươi là sống đủ rồi hả đường viêm vỗ xuống đan điền dẹp điệu nói cái đồ chơi này giống như cướp đoạt sinh cơ khẽ hấp một cái không lên tiếng ngươi có thể tỉnh lại đi phát giác được đường viêm cự tuyệt đan đỉnh lay động càng thêm lợi hại mơ hồ trong đó dường như tại thống mạ đường viêm là heo đồng đội thiên địa tạo hóa đỉnh dị thường để cho đường viêm rất là nghĩ hoặc theo lý tạo hóa đỉnh không có lựa bị qua chính mình nhưng cái này đèn xì đồ chơi thực sự có tác dụng các vị cùng một chỗ mở ra thiên long thuẫn mặc kiến minh hét lớn một tiếng sau đó đem một cái bốn phương hộp nhỏ ném hướng không trung mọi người đồng thời đem linh lực thua hướng hộp nhỏ một đạo nhàn nhạt, nhạt màn sáng lấy hộp nhỏ làm trung tâm hướng ra phía ngoài tảng ra dần dần mở rộng cuối cùng đem chọn cái thâm viên bao trùm nguyên bản ồ ồ toát ra hạt kiên dần dần bị ngăn cách tại trong h ồ sâu mặc ra mọi người không ngừng ra cố hộ thuẫn đường viêm thừa dịp không ai chú ý dẫn một đám hạt kiên tiến vào thiên địa tạo hóa đỉnh hạt kiên tiến vào trong đỉnh trong nháy mắt bị hấp thu sau đó tạo hóa đỉnh không ngừng thúc giục đường viêm lại làm điểm đường viêm cảm thụ một chút thân thể không có bất kỳ dị thưởng lúc này mới yên lòng lại ánh mắt rơi vào hố sâu bên trên cân nhắc làm như thế nào đi thu thập càng nhiều hắc yên thời gian uống cạn trung trà thiên long t u ẫ n rốt cuộc bị gia cố đến ngọn núi giá trị mặc kiến minh mấy người mệt m ỏ i t h ở phì phò sau đó nhìn chằm chằm vào hố sâu xem xét hộ thuẫn có hay không kiên cố thấy không hắc yên toát ra mọi người vẻ mặt hơi chút trầm tính lại âm dương suối âm dương nhị khí một mực theo tháng luân chuyển hơn nữa khí tức ổn định chỉ ở vực sâu bên trong tràn ngập hiện tại dương càn chi khí mới vận chuyển n như thế nào đột nhiên biến thành âm u chi khí âm dương suối gần đây có thể có dị thường đại trưởng l ã o mạc liên sơn nhữ m à y h ỏ i không có cảm nhận được cái gì dị thường nhị trưởng lão mạc q u e n lắc đầu âm u chi khí có sơ s á c tiêu điều chi lực có thể thôn phệ hết thẻ sinh cơ một khi k h u y ế t tán đối với gia tộc thậm chí cả t ò a n a m tâm thành đều là tai nạn kể từ hôm nay mỗi ngày lưu lại người mật thiết trông coi âm dương suối chư vị trưởng l ã o không phải tất yếu không đi ra ngoài ở nhà tộc ứng đối đột phát tình huống một khi phát sinh di động lập tức toàn thành phát ra cảnh cáo số k i ế n cho mọi người lập tức trốn khỏi mặc kiến minh trịnh trọng phân phó vâng mọi người am hiểu sâu sắc âm u chi khí đáng sợ liên quan đến gia viên an nguy không ai đưa ra phản đối ccc một đạo đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên từ hộ thuẫn chuyển đến chương 455. l ư u lấy lòng son chiếu bắc linh chương 455. l ư u lấy lòng son chiếu bắc linh mọi người theo tiếng nhìn lại mới phát hiện h ắ c y ê n trợt bắt đầu ăn mòn hộ thuẫn hộ thuẫn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên bạc nhược yếu kém tất cả mọi người cái chán đều thấy đổ mồ hôi thiên long thuẫn thuộc về phòng ngự giống như pháp bảo nếu như thiên long thuẫn cũng đỡ không nổi còn có cái gì có thể ngăn trở âm u chi khí gia chủ hộ thuẫn nhanh chóng đỡ không nổi rồi nhị trưởng lão thanh em run dậy một khi hộ thuẫn tổn hại mang đến chính là chính là thai họa ngập đầu mang gia tộc tất cả mọi người hướng bắc ba mươi dặm cũng cho biết toàn thành chuẩn bị rút lui chỉ muốn nhìn thấy mặc gia đạn tín hiệu không muốn do dự lập tức rời khỏi nam tâm thành mặc kiến minh ra lệnh vâng mọi người trong lòng biết đã vô lực xoay chuyển trời đất chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm vào âm dương vực sâu chờ mong kỳ tích xuất hiện mặc gia chủ âm dương vực sâu là cái gì có thể nói một chút không đường mẫu có lẽ có biện pháp đường viêm tiến lên một bước hỏi mọi người lúc này mới chú ý tới đường viêm mặc kiến minh ngưng lông mày suy tư âm dương vực sâu mặc dù là mặc gia trí bảo ít khi có thể bên ngoài người biết được nhưng cũng không tính tuyệt mật bây giờ tình huống khẩn cấp nói một chút ngược lại là không sao giải thích nói âm dương vực sâu dưới có âm dương suối dưới suối vàng có hai cổ hơi thở lưu chuyển một loại là dương càn chi khí hấp thu phía sau đối với người thân thể rất có ích lợi có thể cung cấp tu luyện chi dụng một loại là âm ủ chi khí có t r ô n vùi hết thể sinh cơ lực phá hoại cần trốn tránh hai loại thể khí lẫn nhau chế hành chỉ ở vực sâu hạ lưu động mỗi tháng luân chuyển một lần chưa bao giờ có biến làm dưới suối vàng toát ra chính là dương càn chi khí lúc. con em gia tộc sẽ ở vực sâu xuống tu luyện lần này dương cản chi khí mới hơn phân nửa nguyện đ ỗ n g nhiên âm dương n g ư ờ chuyển nói rõ âm khí cường thịnh cân bằng đã phá hủy hiện tại âm ú chi khí không chỉ mãnh liệt như nước thủy triều càng có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế nếu như áp chế không nổi sẽ rất nhanh trong thành lan tràn nếu như không thể ngăn lại âm ú chi khí lan tràn tốc độ quá nhanh ít nhất một nửa người sẽ bị cắn nuốt sinh cơ tăng thêm mọi người tụ tập chạy trốn rất dễ dàng xuất hiện dẫm đạp sự cố có thể chạy ra tìm đường sống người bất quá hai ba phần mười có thương tích thiên họa đường viêm nghiêm mà nói mặc kiến minh có chút không vui lạnh lạnh k h ccc kenket tại âm u chi khí ăn mòn phía dưới hậu thuẫn càng bất ổn bắt đầu xuất hiện đạo đạo với dạng thu l i ệ m tâm trạng đường viêm trịnh trọng lấy ra một bà cây quạt cái thanh này cây quạt là đường viêm cố ý mới chế tạo mặt quạt từ thượng đẳng tơ tằm gấm trước mặt chế tác phía trên vệ thần kỳ đường vân văn trên đường kim t u y ế n têu một cái phượng hoàng trông rất sống động mười sáu căn phiến cốt lấy nê long nha tao nhãng ọ c thái huyền sát hợp lại mà thành chật nhìn không giống phạm vật vật ấy vì liệt d i ễ m tác chính là ta sư môn trọng bảo là trí cương trí dương tri vật đối với âm vật có tác dụng cắt chế bất quá cần người tác hợp nhất mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất bây giờ nam tâm thành n g u y tại sớm tối hai trăm vạn nhân mạng treo một đường một nước vô ý đem sinh linh đồ t h ắ n thấy ngang khắp đồng đường mỗ mặc dù phạm p u tự tử ba thước hơi mệnh nhưng thừa hành từ bi vi hoài nguyện quà chúng sinh c h âm u chi khí lực phá hoại kinh người không thể phá vỡ hậu thuẫn lúc này bị xé n ư ớ một cái lỗ hỏng quần quân hát yên toát ra làm cho tâm thần người sợ run đường viêm một thân thuyền y ỉa bay lên trời nhẹ lay động có xếp phong độ nhẹ nhàng dạo chơi hướng vết nước chỗ đi đến đường công tử đừng xúc động mặc kiến minh cao giọng la hét đường viêm cười ha ha tại i sái tùy ý, cầu lợi sinh ê u cầu há tùy tử lấy, ý, l nam hoang vắng sinh tử lấy, há lại bởi bác sinh lại Linh. tin Tại vì vô phúc họa tránh thế. Nhân sinh tử cổ thùy theo Chư chờ cổ ta tử tử. lòng son theo Linh. Chư quân, lạnh. xu Lưu lấy một đạo thông rong trong tiếng cười đường viêm thân thể dung nhập h ắ c yên tan biến tại mọi người ánh mắt lúc này hộ thuẫn lỗ hổng càng lúc càng lớn h ắ c yên đã mọi nơi tràn ngập mặc ra mọi người thân hình triệt thoái phía sau t ố i lui đến khoảng cách an toàn g ắ t gao nhìn thẳng t h â m v i ê n cửa vào trên mặt tất cả đều là chấn động vẽ gia chủ đường công tử hán tứ trưởng lão ngự khí lo lắng mặc kiến minh dài thở dài ánh mắt phức tạp thổn thức nói tâm buộc lại muôn dân t r o n họ thánh giả tâm cảnh đường ban g chủ cảnh giới rộng rãi t a xa không kịp chờ một lát đi hy vọng đường công tử không phải người lỗ mãng mọi người khẽ gật đầu tuy rằng rung động tại đường viêm hy sinh vì nghĩa nhưng nếu như là ngốc nết lao xuống đi bất quá tăng thêm hài hước thôi đường viêm tiến vào âm dương vực sâu thiên địa tạo hóa đỉnh liền hưng ơ p h â n chấn động nắp đỉnh tự động sốc lên mang theo cực lớn hấp lực điên cùng thôn phệ cái này mảnh không gian âm vũ chi khí đường viêm thân hình không ngừng đ ắ p xuống cuối cùng rơi vào một chỗ trên bệ đá vận lực tại mắt nhìn trăm chú quét số lượng mới lở mở xem thanh niên bên trong tình huống v y ê n thâm khoảng bốn mươi triệu chung quanh vách đá bị t ạ c ra rất nhiều lõm đi vào con đường bằng đá có thể ngồi ở phía trên tu luyện phía dưới cùng là một vũng đầm nước nước không tính là sâu sắc nhưng ở giữa có co con suối nước ồ ồ chạy ra không biết chạy tới đâu lúc này tại con suối chỗ có một khối màu đen bài tử theo nước suối quay cuồng bài tử bên trên hiện ra ư u d à y đặc h u y ề n quan g đường viêm hiếu kỳ vươn tay muốn hút tới đây xem xét lại bị một cổ cự lực bắn ra không có cưỡng ép thu lấy đường viêm tìm đến một cái thoải mái dễ chịu cái đài ngồi xuống bắt đầu dò xét thiên địa tạo hóa đỉnh tình huống dựa theo mạc kiến minh lời nói cái này âm vũ chi khí cũng bất lợi cho tu luyện. thiên địa tạo hóa đỉnh thu nạp cái này làm cái gì vô tận âm ủ chi khí tiến vào trong đỉnh trong đỉnh thiên địa tạo hóa hỏa hừng hực t i ê u đốt vào h á c yên tuy rằng khổng lồ nhưng c h ạ m đến hỏa diễm về sau lập tức sẽ t r ô n vùi vô tung vô ảnh đường viêm cảm giác thiên địa tạo hóa đỉnh đã sảng đến không biết đông nam tây bắc rồi tựa hồ cảm nhận được chủ nhân đang quan sát chính mình thiên địa tạo hóa đỉnh lại lung lay một đạo tinh thuần bàng bạc linh khí từ trong đỉnh truyền đến đường viêm vừa mừng vừa sợ lừng lây hôm nay như vậy bên trên nói không kịp nghĩ nhiều đường viêm ngồi xếp bằng tốt dẫn đạo cái này cỗ linh khí cho người vận chuyển làm ôn nhuận cảm giác mát mẹt đường viêm rốt cuộc biết thiên đ ị a tạo hóa đỉnh tại thoải mái cái gì âm vũ chi k h í thậm chí âm c h i vật đối với trí dương thiên đ ị a tạo hóa hỏa mà nói không chỉ có rèn luyện điều hòa tác dụng càng là đại b ổ c h i vật trí âm c h i vật cũng không thông thường chắc không được tạo hóa đỉnh hưng phấn như thế thân đỉnh vui vẻ thu thập ấm bộ s u n g dương đường viêm nằm ngựa tiếp nhận tinh hoa t ẩ y lễ bàng bạc linh khí trong n g á y mắt đem đường viêm tiên thiên nhị phẩm bích trướng phá tan trực tiếp bước vào tiên thiên tam phẩm sau đó tiếp tục để cao tu vi mặc ra hậu viện phía trên mặc ra một tâm tình mọi người chìm đến đáy cốc ngắn ngủn hơn mười hơi thở âm u chi khí đã đem hậu viện toàn bộ bao phủ mặc ra sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát theo cái này thế số g ư ớ i nam tâm thành thật muốn thời tiết thay đổi âm u chi khí không k h u ế t tán đại trường lao sau cùng phát hiện ra trước manh mối kinh hỷ hét lớn mọi người nhìn kỹ lại quả nhiên tuy rằng hắc yến như trước c u ộ n c u ộ n nhưng lan tràn thế cũng đã ngừng đường ban chủ thành công nhị trưởng lão kinh hỷ kêu lên đại trưởng lão nhìn chằm chằm một hồi rốt cuộc đã đồng ý đường viêm giá trị xa vời nói tạm thời ngăn chặn rồi có thể thành công hay không đến nhìn lại một chút bất quá coi như là đường công tử thất bại cũng vì nam tâm thành tranh thủ trốn chết thời gian công đức vô lượng chờ chúng ta giàn xếp tốt địa chỉ mới có thể đem vấn đỉnh đưa vào mặt ra hoàn thành đường công tử nguyện vọng chương 456. t h i ê n thiên c i u phẩm chương 456. t h i ê n thiên c i u phẩm mặc kiến minh khẽ b ư ớ c cảm mặc kệ thành bại đường viêm sắc thực đến g i ú p mặt ra nhân tình này có thể còn mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào khói đen không biết kết quả sẽ hướng phương hướng nào phát triển âm dương vực sâu xuống thiên đ i ệ tạo hóa đỉnh bã đạo tại thời khắc này thể hiện vô cùng n h u n n h u ễ n chỉ cần có phù hợp linh khí đỉnh gia liền đem ngươi cao cao nhô lên để cho ngoại nhân sợ h ạ i âm u chi khí ôn nhu nhu thuận chui vào thiên địa tạo hóa đỉnh sau đó phản b ộ ôn nhuận linh khí phụ trợ đường viêm tu luyện đường viêm thực lực lấy lưu tinh cản nguyện tư thái nhanh chóng tăng lên thiên thiên lục phẩm thiên thiên t h ấ t phẩm thiên thiên b á t phẩm thiên thiên cửu phẩm làm thực lực đi đến cựu phẩm đỉnh phong về sau tần chức rốt cuộc đỉnh chỉ đường viêm biết rõ loại này vượt qua giai cấp tần chức cần nhất định cơ duyên hơn nữa có thể một cái tăng lên phẩm giai nhiều như vậy chuyển đi đủ để cho vô số thiên tài gần é t dưới suối vàng âm u chi khí tại thiên đ i ệ tạo hóa đỉnh x dần dần bắt đầu khô kiệt đường viêm ngầm đầu nhìn lại trên vực sâu trống không khói đen bắt đầu trở thành nhạt nhìn đến tràng nguy cơ này muốn triệt để giải trừ liếc mắt con suối chỗ cái kia mai lệnh bài đường viêm lần nữa vây tay tựa hồ là bởi vì không có âm u chi khí trèo trống lần này không có bao nhiêu trở ngại lệnh bài trực tiếp bắt đầu lệnh bài toàn thân đen nhánh bắt đầu băng hàn phía trên điêu khắc một cái dương nhanh múa vớt g i ữ tợn hắt long không biết lệnh bài là vật gì tạm thời bỏ tại một bên làm sơ cân nhắc thiên đ i ệ tạo hóa hỏa nhẹ nhàng tại liệt diếm tác phía trên lớp nhẹ qua qua g i ấm lập tức đem cây quạt nướng ch sau khi làm xong đường viêm thái cực chi tâm vận chuyển toàn bộ người trạng thái lộ ra vô cùng suy yếu lúc này một vòng bạch quang tại con suối chỗ hệ i n lên ngay sau đó nhàn n h ạ t mở mịt chi khí dâng lên vượt sâu bên trong lập tức trở nên tràn ngập linh khí một bộ động tiên h phúc địa cảnh tượng cảm nhận được nơi đây tràn ngập nói vận linh khí trong lòng đường viêm kinh ngạc tiểu tiểu nam hoang liền có như thế bảo địa bắc linh r i i cái kia một chút đại tông môn ở bên trong lại có hạng gì tài nguyên siêu siêu siêu mấy c h ụ đạo thân ảnh lúc này từ bên trên mẹ xuống đường ban chủ người thế nào thấy ngồi dựa vào vết đá sắc mặt trắng bệnh đường viêm mặc kiến minh lập tức hỏi thăm may mắn không làm được bệnh nam hoang tránh thoát một tiếp âm vũ chi khí quả nhiên bá đạo khá tốt có pháp bảo hộ thể và không thì thật muốn tán thân nơi này đáng tiếc bảo phiến hỏng mất đường viêm đau lòng cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng bắn ra cây quạt ở trước mặt mọi người trong nháy mắt hóa thành một mịn đường ban g chủ ngươi không chỉ cứu được mặc r a càng cứu được nam tâm thành hai trăm vạn người là hoàn toàn xứng đáng anh hùng pháp bảo tuy rằng hỏng mất nhưng còn có thể sống sót chính là lớn nhất may mắn đây là ta mặc g a dị bảo một trong thận t i ê n niệm thêm về sau có thể trực tiếp ẩn thân cũng che lấp bộ phận phí tức chỉ cần hợp lý v ậ n dụng có thể tạo được không tưởng được hiệu quả quyền đương là đối với đường bang chủ đền bù tôn thất dứt lời m ặ c kiến minh thập phần thịt đau đưa qua một kiện áo choàng đường viêm trong lòng khẽ động đây là có thể giết người cướp của bảo bối tốt mặc ra chủ k h á c h khí ta là tự nguyện xuống há lại có thể tùy ý muốn các ngươi bồi thường đường viêm giả ý chối tử đường bang chủ ngàn vạn đ ư ờ n g xem như người ngoài đây là ngươi nên được m ặ c kiến minh kiên trì t ổ n g suất như vậy ba đầy ba để cho đường viêm rốt cuộc đem ẩn thiên y để nhận lấy ngay sau đó nói ra đúng rồi phía trước ta tại trong suối nước thấy được cái này không biết là dùng làm gì dứt lời đường viêm đưa qua màu đen lệnh bài âm long lệnh thấy vợ ấy đại trường lão mạc liên sơn lập tức gọi tên vương cấp cao thủ khí tức cũng lại giấu không được vô biên sát ý tại âm dương vực sâu bên trong quanh quẩn minh u cốc lòng ngông dạ thú thật không ngờ ác độc mặc kiến minh nghiến răng nghiến lợi nói c h ắ c không được âm u chi khí lại đột nhiên một phát nguyên lai là minh u cốc đang làm trò quỷ âm long lệnh là cái gì đường viêm nghi hoặc hỏi tại âm khí thịnh trọng chi đấy có thể cổ vũ âm khí khí diễm để cho âm khí đơn giản linh thức biến thành cường đại giết chóc máy móc mặc kiến minh giải thích tác dụng lập tức nói đường ban chủ ta đồng ý cùng vấn đỉnh liên thủ, thay trời hành đạo. trừng phạt tác dương thiện gạn đục hơi trồng cộng lấy minh hữu cốc còn nam hoang một cái lãng nguyệt thanh phong đường viêm mừng rỡ trong lòng cười nói mặc ra chủ s á n g s u ố t dương c à n chi khí có t ầ m bổ thân thể tác dụng chúng ta liền ở chỗ này nói đi m ặ c kiến minh nói một chút nói Tốt. đường viêm đương nhiên là được m ặ c kiến minh biểu lộ trịnh trọng nói minh hữu cốc trước mắt có vương cấp cao thủ một gã tiên thiên cao thủ sáu gã bảy người này thả chạy bất kỳ một cái nào đều hậu hoạn vô cùng chúng ta mặc ra có thể xuất động dồi dào nhân thủ nhưng nam tâm thành phụ cận có đại lượng minh hữu cốc ánh mắt một khi bị phát hiện chúng ta tinh nhuệ ra khỏi thành minh l cốc tất nhiên có chỗ đề phòng thậm chí sẽ sớm an bài t i ề n tiên chạy trốn đường bàng chủ có thể cân nhắc qua vấn đề này đường viêm suy tư một hồi đề nghị âm dương vực sâu dị thường mặc ra động tác rất lớn khẳng định chạy không khỏi minh l cốc t h a y mắt nhưng âm dương vực sâu tình huống nội bộ đến cùng như thế nào ngoại nhân cũng không hiểu biết mặc ra chủ có thể tuyên bố bao gồm đại trường lao ở bên trong hạch tâm tầng sẽ tại âm dương vực sâu bế quan tất cả mọi người cấm chế bước vào âm dương vực sâu nếu như âm ú chi khí là minh l cốc dẫn động bọn hắn nhất định sẽ cho rằng chư vị bởi vì áp chế âm đối với mặc gia sẽ thả xuống đề phòng sau đó ta lấy bí pháp bí mật tiễn đưa chư vị ra khỏi thành các ngươi không thừa lúc phi ngựa che giấu khí thức tiểu trang trang phục đơn độc hành động đi bộ đi đến nam hoang thành tiến vào vấn đỉnh vấn đỉnh sẽ bày ra minh lũ cốc tội trạng cũng thảo phạt minh lũ cốc các ngươi liền lẫn vào đội ngũ giả vờ là vấn đỉnh thành viên đối với bọn họ mà nói vấn đỉnh thảo phạt bọn hắn không khác lấy c h ứ n g trọi đá chỉ cần mặc gia không có có di động bọn hắn sẽ an tâm dừng lại ở tông môn chờ chúng ta chui đầu vô lưới đến lúc đó lợi dụng tiến công chất đoán tiêu diệt minh lũ cốc bí mật ra khỏi thành không khó khó k h ă n là chúng ta ra khỏi thành m u ố n cho ngoại giới ngộ nhận là chúng ta đang ở nhà tộc nếu như đường bang chủ có biện pháp từ âm dương vực sâu tiễn đưa chúng ta rời khỏi kế này có thể thực hiện mặc liên sơn gật đầu nhận thức không có vấn đề đường viêm chắc chắn nói xem đường viêm như thế tự tin mọi người không hề nhiều lời đến lúc đó nếu như đường viêm bí pháp không đáng tin cậy đánh tiếp nói hồi p h ụ là được ta đến an bài chư vị bế quan mặc kiến minh lớn tiếng nói hoàng hôn mặc gia đệ tử đều về tới gia tộc mặc kiến minh triệu tập con em gia tộc cho biết mọi người gia tộc nguy hiểm đã giải trừ bất quá âm dương vực sâu xảy ra chút vấn đề cần chữa trị tạm thời phong bế sau đó ngay trước ra tộc mặt của mọi người khí sắc không tốt mặc ra tinh nguyện đám toàn bộ tiến nhập âm dương vực sâu mặc kiến minh tự tay bố trí một đạo bình chướng bao phủ tại âm dương vực sâu trên không tuyên bố lệnh cấm giải trừ trước tất cả mọi người không được đi vào mặc ra đệ tử không nghi ngờ gì biết rõ nguy hiểm giải trừ về sau liền an tâm tản đi âm dương vực sâu bên trong mặc liên sơn nhìn về phía đường viêm đạo công tử trừ ta ra chúng ta bảy vị tiên tiên ba mươi vị thiên, thiên, thiên gia cửu phẩm không biết nên như thế nào ra khỏi thành đường viêm ôn hòa nói chư vị trước tiểu trang trang phục về sau ta sẽ phân sáu lần tiễn đưa chư vị đi ra ngoài ra khỏi thành về sau mọi người tận khả năng ẩn nấp thân hình bí mật đi đến nam hoang thành vấn đỉnh đợi mọi người thay hình đổi dạng về sau đường viêm không có kéo dài tùy cơ hội tuyển đại trưởng lao ở bên trong bảy người nói không muốn chống cự b u ô n g lòng sau đó đấu chuyển tinh di trận đột nhiên đem bảy người báo phủ bảy người chỉ cảm thấy chung quanh không gian một hồi v n mẹo chờ bọn hắn phục hồi lại tinh thần chung quanh cảnh tượng đã đại biến đây là nam tâm thành tây ngoài mười dặm thấy cảnh vật chung quanh mặc liên sơn vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc đại trường lao cảm thấy ra khỏi thành phương thức có hay không ổn thỏa đường viêm mỉm cười hỏi thăm m ặ c liên sơn tan thường nói đường bang chủ thủ đoạn kinh người lão hủ b ộ i phục chúng ta đây nam hoàng thành chạm mặt đường viêm hướng mấy người chắc tay trận pháp khởi động về sau lần nữa trở lại âm dương vực sâu đem mặc ra một các cao thủ toàn bộ tống xuất thành đường viêm trong thành lấy lưu vân bằng phản hồi nam hoàng thành bằng trên lưng đường viêm tiếp tục tu luyện ngũ hành bá thể thuật tại đường viêm tiêu tiền như nước phía dưới tuy rằng ngũ hành tài liệu tiêu hao vô cùng nhanh nhưng luyện thể tiến độ lại tiến triển cực nhanh ba ngày sau đường viêm về tới cứ điểm trước tìm p ư ơ n g hiên ngóng xuống trong bang tình huống mới biết được đô thư không có ở đây đi khí các chế tạo pháp bảo đi cụ thể muốn đánh tạo cái gì đô thư thần thần bí bí cũng không nói v ẫ n đỉnh vận chuyển hết thể như thường tin tức tốt là tử vận trở lại thực lực đã đến tiên thiên đường viêm có chút kinh ngạc hướng khu nghỉ ngơi đi đến đi tới tử vận tiểu viện liền thấy trong nội viện một đạo t ử ảnh đang ôm tiểu bất điểm chỉ lên trời bên trên ném đi ý a a a a nhiều nha nhiều tiểu bất điểm cao cao phi lên tiểu móng n u ố t khẩn trương trên không trung đất nước trong miệm nha nhà, nhà teo to sau đó lại vững vàng rơi vào tử vận trong tay một người một thú không biết chơi bao lâu đều là chết đi được ý a a a a nhiều tiểu bất điểm tỷ lệ phát hiện ra trước đường viêm từ tử vận trên tay nhảy xuống cốt lục trên mặt đất lăn vài vòng mới đứng vững thân thể hoặc bắt hướng đường viêm chạy tới đường viêm đem tiểu bất điểm ôm lấy hung h ă n g dua vài cái cảm giác lớn nhỏ phù hợp thả trên chân nhẹ nhàng một tiến đưa tới một cái s u ấ t hôn tiểu bất điểm hóa thân bóng đá hướng tử vận phong đi tử vận tiếp được về sau mới c h ừ n g đường viêm một cái giận dỗi nói đ ứ a hạnh có thể hay không làm chút người sự tỉnh tiểu bất điểm lại không có chút cảm giác nào m ạ n phạm cô lô lô lăn ra đây chủ động bỏ tới đường viêm mũi chân vừa nhất đem tiểu bất điểm ước lượng đến công chúng lần nữa bay lên một cước từ vận não nhân có chút đau cái này mặt trắng bánh màn thầu đáng yêu về đáng yêu nhưng có đôi khi cùng nó chủ nhân đồng dạng thiếu nợ cho ăn tiểu bất điểm ăn mai đan dược cuối cùng ngăn chặn miệng của nó đã tiên tiên nhất phẩm hậu kỳ tiến bộ thực nhanh đường viêm phát giác được từ vận tu vi trong mắt có chút kinh ngạc từ vận giải thích nói từng vị diện có lẽ đều có thiên đạo quy tắc thiết lập trên thực thực h ạ n ví dụ như t h í n hương h nghìn năm k h ó một vị tiên thiên ta căn cốt coi như không tệ hạn chế giải trừ về sau tiến giai tự nhiên sẽ nhanh chút bất quá cùng bắc linh thiên k i ê u đám so với tiến giai hay vẫn là trầm điểm đường viêm âm thầm gật đầu cá tại trong hồ cá m ộ ư ơ i năm cũng liền tăng trưởng một chút nhưng nếu như tiến vào hồ nước hình thể nửa năm có thể lật lên vài lần bắc linh giới linh khí cùng hoàn cảnh đều thích hợp hơn võ giả trưởng thành người tần chức rất nhanh cần chính là thời gian mà thôi nói ngăn lại dài đi tức thì buông xuống không biết điều nhất thời trước bảo trí tiết tấu là được đường viêm an ủi từ vận gật, gật đầu, trần trơ phun í a hay vẫn là nói ra, a dưới, nói tiên tiên vẫn về tấn là trước s đ g nhiên bắt đường ầ u quái quái làm một mộng. chút kỳ kỳ quái quái đ viêm nháy một ắ t ta tuổi thể Tử mấy viêm m cái, có rồi, phun nghe. vận đường cái mới nghi ngờ nói trong mộng ta cảm giác mình giống như không phải người thân thể đã xảy ra quái dị biến đến dị mặc dù biết mộng là giả nhưng cái này mộng nửa tháng làm ba lượn cho ta một loại thực sẽ ứng nghiệm cảm giác ta cho ngươi đem cái mạch đường viêm tay khoác lên từ vận mạch đập qua sẽ mới nhẹ nhõm nói rất khỏe mạnh không có phát hiện có vấn đề gì đây là tinh tâm đan ngươi gần nhất có thể phục dụng một chút thử xem t ử vận trong nội tâm hơi rộng viêm ca bên ngoài có một gọi ú ố c tam sách cầu kiến hai người đang chuyện phiếm ở giữa phụ trách hôm nay thủ vệ thiên vân trầm tiến đến bẩm báo đường viêm nghe vậy trong lòng k h ẽ động khua tay nói khách quý đưa đến phòng tiếp khách vâng thiên vân trầm nghe vậy lập tức đi lấy người có tâm sự gì cùng ta giảng không muốn chính mình suy nghĩ nếu như trong động mang đến cảm giác một mực không có chuyển biến tốt đẹp ta lại nghĩ biện pháp đường viêm trấn an nói t ử vận nhuẩn miệng cười khẽ vết cảm cái này kinh hồng l ú n đồng tiền để cho đường viêm tâm không hăng hái tranh giành m ạ n lên hoảng hốt một cái mới rời khỏi tiểu viện hướng phòng tiếp khách tiến đến bên trong phòng tiếp khách t h c tam sách cùng ông tử liên đều tại thiên vân trầm chuẩn bị tốt thượng đẳng nước trả điệp tâm t h c đại ca thủy từ liên tạ không có từ xa tiếp đón có nhiều lãnh đ ạ m mong rằng thứ tội thấy hai người đường viêm trên mặt tràn đầy nụ cười như tắm g i xuân đường công tử nơi này tuy rằng vắng vẻ nhưng thắng tại an nhàn là một cái phúc điệu t c tam sách cười đáp lại t h c đại ca ưa thích có thể nhiều ở vài ngày lần này tới đây là có mới linh dược sao đường viêm chờ m o n hỏi ân số lượng hơi nhiều không biết ngươi có thể ăn được hay không xuống lúc tam sách dứt lời từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đống linh dược đường viêm mỹ mắt nhịn không được cùng l o ạ n b á t dai linh dược hai mươi hai gốc thất dai sáu mươi năm gốc lục dai t r ư ừ n g ba trăm gốc nhiều linh dược chứng bệnh nặng nhẹ không đồng nhất có vài cọm linh dược đường viêm suy đoán thậm chí sống không đến ngày mai nhưng là có một chút còn có thể cứu chữa linh dược cũng bị bông tha trị liệu trực tiếp làm phế phẩm ra bán rồi linh dược ở bên trong không thiếu c ự c phẩm ví dụ như long lân dây leo tin đồn ẩn chứa thần lòng trí lực đối với huyết mạch có rất mạnh tăng lên tác dụng dưới tình huống bình thường đơn gốc giá bán muốn qua bốn trăm l i triệu hơn nữa có tiền mà không mua được q u a n g trần phong linh dược là thật đ ỉ n h a trách không được mấy lớn đan đạo thế lực sẽ lực lượng bảo đảm đây thiên địa tạo hóa đỉnh không có gì bất ngờ xảy ra lại sao động đường viêm thu liễm tâm trạng hỏi giá bao nhiêu cách lương phẩm giá cả khoảng năm mươi hai ư c ấ n chúng ta tỷ lệ tổng cộng bảy ư c tám nghìn vạn lượng bạc ô c tam sách báo ra giá cả về sau liền dựa theo trưởng lao yêu cầu quan sát lên đường viêm phản ứng đường viêm không chần chờ một cái túi đựng đồ sảng khoái đưa tới ô n đại ca xem qua ô n tam sách tiếp nhận túi chữ vật phát hiện tiền bạc không sai về sau cười hỏi đường công tử thoải mái không biết đến tiếp sau còn có cần hay không vấn đề d ư liệu cứ việc đưa tới trong cầu dược lòng i ệ u phẩm t ư đường viêm kính hỉ lại là liên tục cảm tạng thái độ khẩn thiết để cho ước tam sách hai người cực kỳ hưởng thụ quyết định sau khi trở về mới hảo hảo vì vấn đỉnh nói tốt vài câu vốn định hảo hảo chiêu đãi một cái hai người nhưng bọn hắn sốt ruột trở về phụ mệnh đường viêm đành phải đưa đi hai người sau đó đường viêm đem linh dược thu và hỗn độn không gian không ít t o i t ó p linh dược bắt đầu nặng hoán sinh cơ kế tiếp mấy ngày đường viêm chủ yếu làm hai chuyện luyện đ an khắc kim luyện thân thể năm ngày về sau mặc ra người lần lượt đến đông đủ m ặ c liên sơn vốn muốn thúc đường viêm lập tức xuất phát đường viêm lại phúc đáp tiếp qua hai ngày hai ngày sau làm mặc ra mọi người lo lắng chậm thì sinh biến dần dần nôn nóng danh giới một gã đeo mũ rộng vành huyền báo láo giả lạng yên xuất hiện ở vấn đỉnh thấy người tới trong lòng đường viêm đ ạ i định xuất trình thời cơ đến chương bốn trăm năm mươi tám tiến công là phòng thủ tốt nhất chương bốn trăm năm mươi tám tiến công là phòng thủ tốt nhất chúc tập trường trong tộc can bài thỏa đáng đường viêm chắp tay c ư ờ i hỏi ân có thể đi tìm linh h o a rồi trúc kính không gật đầu còn cần lại trì hoan mấy ngày nam hoan g có cái thế lực gọi minh Ú ũ cốc vẫn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết ta lo lắng m ạ o m vội rời khỏi minh Ú ũ cốc sẽ có gì đ ộ u chuẩn bị lập tức xuất trình diện trừ hậu hoạn tái hành động đường viêm đạo r a an bài muốn hay không láo phu ra tay trong mắt trúc kính không xuyên thấu qua một đạo sát cơ đường viêm suy nghĩ một phen nói linh vũ tộc dễ dàng không muốn lộ diện tránh cho khiến cho ngoại giới chú ý lần này hành động vấn đỉnh có luyện binh chi ý hy vọng t r ú c tộc trưởng có thể trong bóng tối lượt trận đến một lần phòng ngừa minh ú g ố c có tiên thiên phía trên cao thủ trốn khỏi tiếp theo nếu có vấn đỉnh thành viên lâm vào sinh tử nguy cơ hy vọng t r ú c tộc trưởng có thể bằng lúc ra tay t r ú c kính không hơi có chút khâm phục đường viêm cái này luyện binh chủ ý không sai tại huyết tẩy lễ phía dưới t ô n g môn chiến lược có thể nhanh chóng tăng lên đồng thời còn có chính mình trong bóng tối bảo hộ có thể nói không sơ hở tí nào mặc dù mình thành đường viêm trong kế hoạch mực â u nhưng điểm ấy chuyện nhỏ không ảnh hưởng chút nào gật đầu nói có thể đa tại chúc tộc trưởng trong lòng đại định đường viêm nhanh chóng chịu tập nhân thủ. không nhiều lắm sẽ bao gồm cao da mặc ra ở bên trong tổng cộng một trăm năm mươi người đứng ở đường viêm trước mặt đường viêm nhìn chung quanh một vòng trầm giọng nói chúng ta cùng minh lu cốc c â n đoán tin tưởng chư vị đều đã biết được minh lu cốc hành hành ngang ngược làm việc tiêu ngạo rất không nói đạo lý trước ước hiếp ta vấn đỉnh thành viên hữu i tạng nước dội hướng cao da cũng nhiều lần xuất động cao thủ nghị giết hại chúng ta bị chúng ta đánh lui mấy lần về sau như trước không biết hối cải không ngờ chiêu binh mãi mã muốn thi hư hát minh u cốc hành vi làm người ta tức lộ ruột này h a i họa ngầm một ngày bất diện chúng ta một ngày cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an bị động chờ đợi minh lũ cốc xâm phạm chỉ sẽ khắp nơi cản trở thi ế n công mới là tốt nhất phòng thủ vì vậy hôm nay triệu tập mọi người kiếm chỉ minh lũ cốc lần xuất t r i n h này vừa là bình định nguy cơ bảo vệ gia viên an bình hai v ị đánh ra huy danh giết gà dọa khỉ để cho bọn chuột n h ắ t không dám tới phạm ba v ị ma luyện bản thân cảm thụ chiến đấu hữu hiểm tăng lên chư vị chiến lược hy vọng các vị toàn lực ứng phó xuất phát dứt lời đường viêm nhảy lên lưu văn bằng xuất lĩnh mọi người hướng minh lũ cốc tiến đến cùng một thời gian vấn đỉnh ban bố lên án công khai minh lũ cốc hịch văn hịch văn phía trên liệt kê minh lũ cốc đủ loại hành vi phạm tội cũng hô hào thiên hạ hiệp nghĩa hạ người có thể g i a nhập vào cùng trung thảo phạt minh lũ cốc hịch văn như là đ ồ n g cánh nhanh chóng tại nam hoang truyền ra mọi người nao h nao h nghe ngóng vấn đỉnh sâu cạn khi biết đây chỉ là một thế lực mới hơn nữa đại đa số từ người trẻ t u ổ i tạo thành một chút có ý tưởng thế lực lập tức ngừng công kích chịu chết mà thôi bất quá loại này tin tức tại nam hoang trăm năm khó một lần mọi người hào hứng bừng bừng đem ánh mắt rơi vào minh lũ cốc chờ đợi trò hay mở màn trên bầu trời m ư ơ i chín chỉ lưu văn bằng hướng phía đông bắc rất nhanh phi hành cầm đầu một cái lưu văn bằng bên trên. đường viêm cùng cao bất p h ạ m đang tại mưu đồ bí mật đường công tử trước người nói chuẩn bị chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị cái nào vài thứ cao bất p h ạ m lo lắng lo lắng hỏi cao gia chủ đang lo lắng cái gì đường viêm mỉm cười hỏi lại minh u cốc có bảy vị tiên tiên h chúng ta tính cả tô cô nương cũng mới sáu vị trên thực lực cũng không ngăn g nhau cao bất p h ạ m nói ra băn khoăn cao gia chủ tin tức cũng không hoàn toàn minh u cốc thái thượng trưởng lão không chỉ còn sống thực lực càng có vương cấp tham phẩm đường viêm bổ sung cao bất phản cố nén dẹp đường hồi phụ xúc động hỏi không biết đường công tử tính toán như thế nào ứng i đường viêm không có để cho cao bất phàm lo lắng truyền thông nói chúng ta nhóm này đội ngũ cũng c ó vương cấp v õ giả tiên thiên số lượng cũng so với minh lũ cốc có ưu thế cao bất phàm thân thể chấn động cái đội ngũ này có nhiều như vậy cao thủ chính mình dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện vương cấp lời đó là thật cao bất phàm kích động hỏi vấn đỉnh tinh nhuệ có thể đều ở đây đây ta làm sao sẽ cầm vấn đỉnh mở loại này cho đùa đường viêm nhìn chằm chằm vào đông bắc phương hướng xa vời giải thích minh lũ cốc tiên thiên cao thủ để cho chạy bất luận cái gì một vị đều đem trở thành tác đ n g từ ngoại giới nhìn đến chúng ta chỉ có sáu vị tiên thiên minh u cốc nghĩ thắng dễ dàng một bậc b ả y v ị tiên tiên tất nhiên đều lưu lại trong cốc thuận tiện chúng ta một mẹ hốt gọn cao gia chủ đến lúc đó nghe ta an bài là được cao bất phàm trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống địa phương mình cũng không nhìn ra trà trộn tại đội ngũ vương cấp cùng tiên tiên minh u cốc càng sẽ không biết được giết kêu kế hoạch có thể nói không chê vào đâu được đường viêm kín đáo tâm kế cùng với có thể điều động cường đại tài nguyên để cho hắn đối với đường viêm càng k í n h sợ minh u cốc một gian bên trong phòng hội nghị lúc này ngồi lầy người cốc chủ minh văn sơn nhấp một mục trà nhìn về phía một người nói ra ngũ trường lão ngươi tới nói đi ngũ trưởng lao minh trọng thông phụ trách công tác tình báo trầm giọng nói chư vị vừa nhận được tin tức vấn đỉnh cùng tao ra nâng toàn tộc c h i lực t r i n h phạt minh n ũ cốc đồng phát phân bố hịch văn hiệu triệu thiên hạ quần hùng gia nhập dứt lời một trương hịch văn xuất hiện ở trước mặt mọi người lục trường lao minh lập hải quét mắt hịch văn nội dung đột nhiên giận dữ vô bàn một cái quát thảo phạt minh n ũ cốc quả thực vô lý chính là con sâu cải k i ế n cũng dám càn rỡ một đám thư không biết chết sống thực lực bọn hắn như thế nào nhị trưởng lão minh trừng thực hỏi minh trọng thông kỹ càng trả lời tổng cộng một trăm năm mươi một người với m ư ơ i chín chỉ lưu văn bằng tà đầu bằng ngồi đường viêm cùng cao bất phàm t h i ế u đầu bằng ngồi bốn người dự tính hai ngày sau đến trong đó tiên thiên võ giả sáu người còn thừa đều là thiên giai bên trong cao phẩm khách quan mà nói cỗ lực lượng này không tính là yếu nhưng không đáng để lo minh chừng thực lại hỏi có thể hay không có cao thủ trà trộn trong đó lục trường lao minh lập hải suy cười lên d i e điệu nói một cái hạ vị trước mặt đến nông dân một cái nam hoang tiểu thổ dân bọn hắn có thể có cái dám cao thủ tổng cộng mới mười chín cái lưu văn bằng tiên thiếm hai còn lại đều là tám người tòa cẳng có một cái phía trên ngồi sồn chín người cái này nghèo kết hủ lậu bài diện phù hợp bọn hắn đặc tính ha ha nghe đến lục trường lão bình phẩm bên trong phòng hội nghị lập tức phát ra một hồi cười vang minh t r ư ờ n g thực trưng lục trường lão một cái nói không muốn xem nhẹ bất luận kẻ nào mặc ra đối với chúng ta đã sớm nhìn chằm chằm khó tránh khỏi bọn hắn lần này sẽ tham dự lão ngũ mặc ra bên kia có cái gì động tác mặc ra xác thực không nhỏ động tính minh trọng thông một câu lập tức hấp dẫn mọi người chú ý mặc ra tham dự lục trường lão lập tức thu hồi kiêu não khí diễm minh trọng thông lắc đầu giải thích nói mặc g i a mấy ngày trước đây đột nhiên phát ra cao nhất cảnh báo toàn tộc hướng bắc ba mươi dặm hoàng hôn lúc mặc kiến minh tuyên cáo nguy hiểm giải trừ nhưng âm dương vực sâu xảy ra vấn đề mặc g i a thành viên trung tâm toàn bộ tiến vào âm dương vực sâu chữa trị âm dương suối đến nay chưa tuy rằng không biết mặc g i a đang làm cái gì nhưng có thể khẳng định mặc g i a hạch tâm đều tại âm dương vực sâu bên trong chúng ta cũng không thấy được mặc g i a có tinh nhuệ ra khỏi thành vì vậy mặc ra tám phần không có tham dự chữa trị âm dương suối mặc ra trí bảo xảy ra vấn đề rồi hả nhị trưởng lão vừa mừng vừa sợ minh văn sơn cười, cười. đúng lúc cho mọi người giải thích n g h i hoặc đoạn thời gian trước thái thượng trưởng lão lẹn và o mặc g i a tại âm dương suối bên trong để lại âm l o n g lệnh không có gì bất ngờ xảy ra là dẫn động âm u chi khí d ị biến vốn tưởng rằng có thể làm cho mặc g i a đại l o ạ n không nghĩ tới lại bị bọn hắn chế trụ bất quá bọn hắn có lẽ bỏ ra cực lớn đại giới chữa trị âm dương suối là nguy trang bế quan chữa thương mới là thật bọn hắn không có tinh lực bận tâm chúng ta không cần phải lo lắng mặc ra chương bốn trăm năm mươi chín vấn đỉnh muốn xong chương bốn trăm năm mươi chín vấn đỉnh muốn xong nhị trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên có âm lòng lệnh dẫn đạo âm u chi khí khi thế hung ác khẳng định phải đốt cháy mọi thứ đầy trời rồi hiện tại mặc gia lại tập thể bế quan c h ữ a thương đang là thực lực bọn hắn yếu kém nhất thời điểm sao không nhân cơ hội này dứt lời nhị trưởng lão làm cái cắt cổ động tác mọi người tinh thần chấn động nếu như mặc gia cao t ầ n g toàn bộ trọng thương đúng là nhất thống nam hoang cơ hội tốt ngũ trưởng lao phân tích nói đường viêm m ộ ư ơ i ngày trước đi qua một lần mặc gia sau đó sẽ tới đánh chúng ta ta hoài nghi v ẫ n định bị mặc gia trở thành thương sử dụng dùng cái này kiềm chế chúng ta cho mặc g a tranh thủ khôi phục thời gian nhìn đến lần này mặc g a thương thế rất nặng bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hạ sách này lục trường lao mắng mặc tặc nhất tộc đều rất tâm hiểm phạm là lộ ra chúng ta thái thượng trưởng lão là vương cấp vấn đỉnh phải trong đêm chạy trốn cái nào có lá gan tới gần minh l cốc dứt khoát đường chờ vấn đỉnh tới đây rồi chúng ta trực tiếp lựa đường đem vấn đỉnh diệt sau đó thẳng đến nam tâm h à n h âm u chi k h í mang đến bị thương trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục không đ ộ i ở hai ngày này bây giờ minh l cốc liên tiếp vẫn lạc ba vị trưởng lão danh vọng rất xuống rất nhiều nho nhỏ vấn đỉnh cũng dám tới cửa khiêu khích càng để cho chúng ta bị người chế n ạ o nghiêm nhìn chăm chú vấn đỉnh cùng mặc ra hướng đi nếu như chỉ có vấn đỉnh tới đây trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem c h ấ n áp trọng c h ấ n minh nữ quốc vi danh lấy ý ba vị trưởng lào anh linh sau đó mượn cơ hội đồng ý lấy lãi nặng mời trào cường giả hoàn thành nhất thống nam h o a n g đại kế minh văn sơn bố cục kế hoạch cốc chủ sáng suốt tất cả trưởng lão cùng kêu lên đã cùng vấn đỉnh một đường b ắ t thượng hành trình tại nam h o a n g cơ hồ bị thực lúc thông báo bắt quái thậm chí đã chuyển ra nam h o a n g bắc linh giới tức hỏa linh châu khí cát thẩm sơn đang tại chỉ điểm thẩm hạng lâm đông tuyết vạn p h tu luyện một gã thuộc hạ bước nhanh chạy tới chắp tay nói lao ra đường viêm công tử có mới động tác nói thẩm sơn lập tức vô cùng hào hứng lâm đông tuyết cùng vạn phỉ cũng chống lên lỗ thai đường công tử tỷ lệ vấn đỉnh cùng nam hoang thành cao ra cộng t r i n h phạt minh l ũ g ố c đã hành quân hơn phân nửa thuộc hạ cung kính nói đường công tử cái gì đội hình thẩm sơn điềm tĩnh hỏi thuộc hạ không dám dầu dếm rất nhanh đem hiểu rõ tin tức kỹ càng miêu tả thẩm sơn nghe vậy nguyên bản thong dong trên mặt lập tức nhiều ra một vòng nghĩ hoặc đường công tử không có cái gì chuẩn bị ở sau không có thuộc hạ chắc chắn nói không thể nào đâu một người trợ giúp cũng không có phong vân tộc có hay không phái ra viện trợ thẩm sơn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lấy hắn đối với đường viêm rất hiểu rõ hắn chắc có lẽ không như thế liều lĩnh mới đối với phong vân tộc không có hành động nam hoang các đại gia tộc chúng ta cũng c ó dò xét không có bất kỳ gia tộc trợ giúp thuộc hạ lần nữa xác nhận vạn phỉ lo l ắ n g nói viêm ca không phải người lỗ mãng nhưng cũng tuyệt không phải ngồi chờ chết hàng người nhất định là minh lũ gốc uy hiếp được vấn đỉnh tồn vong viêm ca mới có thể đi ra một bước này thầm lão kính x i n xuất thủ cứu rút thầm sơn cười nói đường công tử vốn là khí các bằng h ư u chúng ta ha có thể nhìn hắn người đang ở hiểm cảnh đi cũng mang bọn ngươi trở về để cho bọn họ nhìn xem hai vị thiên tri tiểu nữ đã trưởng thành đến cảnh giới gì rồi đa tạ thầm lão lâm đông biết cùng v ạ n phỉ vội vàng nói tạng phong vân tộc phạm lao đi lại vội vàng đi tới một chỗ trúc quyển trúc quyển bên trong một thân áo bào trắng phong trầm dạ ngồi ở trên mặt ghế tay nâng một quyển sách tịch h ư ơ n g gây nên bừng bừng mà đọc thấy như thế phong nhã thiếu ra phạm lao không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ từ khi phát hiện mộng giao tiên tử đối với văn trường cảm thấy hứng thú về sau không học vẫn không nghề nghiệp thiếu ra đột nhiên bắt đầu nâng lên sách đến đọc chỉ tiếp chi thức cần rộng khắp đọc lướt qua tích lũy tháng ngày mới có thể chân chính thông hiệu đạo lý thiếu ra nhà mình đọc sách hay vẫn là chấp chút nghĩ đi đến đường công tử độ cao không biết đến ngày tháng năm nào cũng may thiếu gia vốn là không học v ẫ n không nghề nghiệp còn nữa đọc sách cũng không phải là chuyện xấu mấy tháng xuống thiếu gia khí chất trên người ngược lại là càng trầm ổn tuy rằng võ đạo càng lúc càng hoa phế nhưng gia tộc dứt khoát cũng mở một con mắt nhắm một con mắt rồi trung pi so với đi gặp rắc rối mạnh mẽ thiếu gia đi ra ngoài chơi a phạm lao chọc chọc thiếu gia eo phong trầm dạ không nhịn được nói đi đi đi chơi cái rắm không thấy được bản thiếu gia đang dùng công sao lần trước đã viết bài thơ cho mậu giao mậu giao vậy mà nói lớn mất tiêu chuẩn còn đem ta mắng một trận bản thiếu gia muốn hào hào nỗ lực tranh thủ làm một đầu kinh thiên địa khóc không ra tiếng quỷ thần thơ đem nàng đạ đ ộ n g đúng rồi ngươi truyền tin một cái thư phòng để cho bọn họ đi linh hoang giới tìm xem sách thánh hiển ta hoài nghi bắc linh giới thư tịch trình độ quá thấp dẫn đến ta học thuật tiến triển vô cùng chậm chạp phạm lao sắc mặt c ổ a quái thiếu gia tuy r ằ n g dụng công nhưng cấp độ cùng đường công tử thật sự trên lệch khá xa có thể trách ngộng giao tiên tử mắng ngươi sao cũng không nhìn một chút chính mình làm cái gì đồ chơi tiên ở có nữ không nhấm phản con mắt như tinh nguyện sắc mặt như bản eo nhỏ nhắn đùi ngọc mật đào tròn đã có thể sinh nữ lại có thể nam ngươi đạp ngựa chính mình n g h e một chút đây là ngâm thơ hay vẫn là thi dâm ngươi liền may mắn chính mình có một tốt xuất thân không có bị mộng dao một cái tắt trục chết dễ dàng dễ dàng tâm trạng phạm lao ôn hòa nói lần trước đã truyền tin qua thư phòng rồi thất trường lao tự mình đi đến linh hoàng giới đi tìm kinh đ i ể n chi tác qua chút thời gian thì có thể trở về tốt không có việc gì liền lui ra đi ngày thường ngươi cũng nhiều đọc đọc sách đừng ngày lại ngày già mà không đứng đắn phong trầm dạ không quên nói ra một câu phạm lao cái mui thiếu chút nữa khí l ệ ra lúc đấy không đứng đắn sự tình đều là ngươi lôi kéo lao phu làm một trận lao phu cũng không chủ động trải qua không đúng lao phu có một ngày nào đó trời không đứng đắn rồi hả ngươi đọc sách đọc cầu thân lên rồi tuy rằng trong lòng oán nghiệm c h à n đầy nhưng thiếu ra nếu như thật có thể ôm đến mộng g i a o đại tối chính là bắc linh giới việc trọng đại chính mình cũng có thể đi theo thâm lây hít sâu một cái phạm lao tốt nói có nhủ thiếu ra lần trước ngươi lấy ra tác phẩm không được để ý mộng g i a o tiên tử chỉ sợ đã bắt đầu hoài nghi ngươi tài nghệ thật sự nếu như lấy thêm không r a o tiên tử đối với hảo cảm của ngươi sợ là muốn tiêu diệt ta biết rõ cho nên mới thúc thư phòng đi tìm chân chính kinh điển cái này chút dài dòng nói hiệu nói vượn nát sách quả thực h ủ y người không biết mọi mệt phong trầm dạ ghét bỏ lấy tay con vũ vào đọc qua thư t h ị h ý của ta là đường công tử gặp được phiền thoái sao không đi giúp giúp đỡ đường công tử lại mượn quyển sách văn trường đến phạm lao nhắc nhở huynh đệ của ta lại có phiền thoái phong trầm dạ nhãn tình sáng lên đem sách thả xuống nói ra đi cảm thương huynh đệ của ta người hậu táng thông minh sắc xả qua lâm giang dựa vào hồ ngày hơi ấm chân bóng tẩm bổ vô số sinh linh từ xưa đến nay chính là r ồ i r à o chi điện t ra ở chỗ này tô k h á t đang ở bên hồ câu cá một g á thị vệ chạy tới không người bầm báo gia chủ nam hoang vốn có biến nam h o a n g thành mới ban g phái vấn đỉnh liên hợp bản thổ cao gia tuyên bố hịch văn thảo phạt minh lũ cốc cũng hô hào nam h o a n g các gia tộc cùng c h u n g ra tay d i ệ t trừ nam h o a n g thái họa có thể có h ư ớ n g ứng tô khoát nhàn n h ạ t hỏi không có ngoại viện thị vệ nói nam h o a n g thành thực lực như thế nào tô khoát lại hỏi tiên tiên năm người một tên trong đó cửu phẩm còn thừa đều không đến lục phẩm thị vệ trả lời minh trạch đã vương cấp tam phẩm thắng bại không có lo lắng vấn đỉnh cùng cao gia cũng bị xóa tên rồi loại chuyện nhỏ nhặt này không cần bờ báo tô k h á t thản nhiên câu cá thiên t i ê tiên tiên cửu phẩm là đại tiểu thư thị vệ lại nói tôi khoác lần người ngay sau đó đem cần câu vừa thu lại vung tay lên nói chuẩn bị phi ngựa chương bốn trăm sáu mươi bước ra thái thượng trưởng lão chương bốn trăm sáu mươi bước ra thái thượng trưởng lão diệp thiếu tin tức tốt đường viêm mang vấn đỉnh đi đánh minh lũ có rồi diệp ra thiên vân chỉ cùng chắc phong bị kích động mà đi đến cùng diệp lương thần chia sẻ cái này tức thì tin vui diệp lương thần vội vàng hỏi vấn đỉnh thực lực như thế nào hh ắ c ắ c đường viêm lần này tính sai chắc phong vui dạo rực nói ra hai bên chiến l ư c diệp lương thần trên mặt hiện ra trong sáng nụ cười lần trước đường viêm ngay trước mặt của mọi người dùng thiên giai cựu phẩm thực lực để nặng hắn đánh thể hiện ra tiên thiên lực lượng về sau càng làm ộ t chiêu đưa hắn trọng thương nếu như không phải ngũ trường lão kịp thời đi đến chỉ sợ mình đã thành đường viêm dưới thân kiếm v o n g hồn mà diệp ra càng là nghẹn khuất bồi thường đường viêm mười gốc thất giai dược liệu chẳng gốc lục giai dược liệu để cho hắn ở gia tộc không ít bị người phía sau nói xấu đường viêm để lại cho hắn cực lớn tâm lý hoảng sợ nếu như căn này đầm không trong lòng nổ đem trở thành ngày khác phía sau trên con đường tu luyện lớn nhất tơ ma bây giờ nghe đến đường viêm muốn chết hành vi hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần toàn bộ người giống như lần nữa có được tân sinh phong vân tộc cùng khí cắt có hành động sao diệp lương thần đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì lo lắng hỏi có thẩm sơn cùng phong trầm dạ đã xuất phát phong trầm dạ càng là khí thế h u n g hùng dẫn theo một chút hào thủ bất quá thời gian quá chạy đường viêm sáng mai có thể đến chờ bọn h ắ n đến cho đường viêm nhặt sắc vừa vặn tới kịp chắc phong cười hát, hát nói đi chúng ta cũng đi xem náo nhiệt nếu có tất yếu có thể giúp minh nữ cốc một tay diệp lương thần trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười bắc linh giới đất liền cùng nam hoang không thiếu n h ả m chán hạng người một chút việc vui người cũng đổi hướng minh n ũ cốc chờ đợi cái này cho hay ngay hôm đó thần quang mở mở đường viêm đứng ở lưu vân bằng gõng nhìn cách đó không xa minh n ũ cốc hình dáng thở khẽ một cái c h ọ c khí lơn tiếng nói chư vị chúng ta một đường lên r ộ n g chưa bao giờ ẩn nút g i ấ u vết hoạt động hành trình có lẽ sớm bị minh n ũ cốc nắm giữ đối diện cũng chuẩn bị song thiên la địa vong chờ chúng ta ẩn nút đã không có tất yếu trực tiếp giết đi lên là được hiện tại chư vị ăn vào nguyên khí đan bổ sung thể lực ăn vào bạo phá đan làm cho mình duy trì tốt nhất trạng thái chiến đấu ăn vào huyền quang ngưng kéo dài linh k h í cung ứng thời gian trong miệng chứa một quả nguyên khí đan dùng cho tùy thời bổ sung linh lực minh u cốc thái thượng trưởng lão thực lực đã vương cấp t ă n g phẩm đợi tí nữa xông vào giao chiến khu chư vị không muốn phân tán quá mở phòng ngừa bị đánh lén tiên thiên võ giả chú ý chỗ đứng tùy thời chặn đường đối phương tiên thiên võ giả xem tất cả mọi người nghe theo về sau đường viêm không do dự nữa chỉ huy lưu vân bằng dẫn đầu hướng minh u cốc bay đi đến rồi phu cận đến người xem náo nhiệt tinh thần chấn động toàn bộ mở to hai mắt nhìn minh u cốc một mực nắm giữ lấy vấn đỉnh hướng đi vấn đỉnh vừa tới gần minh lũ cốc lục đạo khí tức cường đại mang theo mấy trăm tên thiên giai v õ giả từ minh lũ cốc lao ra chắn vấn đỉnh trước mặt minh trạch không ở trong đám này mặc liên sơn cho đường viêm truyền âm đường viêm nghe vậy lập tức cho mặc ra tiên thiên cao thủ truyền âm minh trạch không coi ở đây khả năng nghĩ nấp trong chỗ tối kích giết chúng ta tiên thiên, thiên v õ giả chư vị tiếp tục đem thực lực gáp đến tại thiên giai nhị trưởng lao đi theo ta cùng một chỗ đứng tại phía trước nếu như minh trạch từ phía trước giết ra ta đến ngăn lại minh trạch đại trưởng lão canh giữ ở cuối cùng phụ trách phía sau an toàn những người khác phân tán hai bên đề phòng hai cánh dị động ta t ậ n lực đem minh trạch dẫn xuất đến sau đó tốc chiến tốc thắng minh văn sơn nhìn về phía đường viêm trong mắt tràn ngập sắc ý tiểu tử vốn định đi nam hoang thành tìm n g ư ơ i không nghĩ tới n g ư ơ i chủ động chịu chết để đến, đến rồi minh q u ố c chủ nặng nghề tao khí nhu tệ ăn nhiều đi không hổ là nam hoang đệ nhất miệng mạnh mẽ vương giả chờ các ngươi hơn nửa tháng cũng không có thấy các ngươi người nào còn dám đi nghĩ đến đám các ngươi đều chết hết đây tranh thủ thời gian tới thăm một cái không nghĩ tới các ngươi tránh tại q u ố c lý làm rùa đen rút đầu đây đường viêm cái này cháu trai đánh cái bạn h a i không c o thua qua mới mở miệng để minh văn sơn khí huyết dâng lên miệng lưới bén nhọn không biết tốt xấu hôm nay lão phu muốn bắt số người n g đem ngươi thiên đ à o v ạ n quả cho ngươi hối hận đối địch với minh l cốc minh văn sơn cả giận nói đối địch với minh l cốc về sau ta vấn đỉnh phát triển càng ngày càng tốt ngược lại là minh l cốc liên tiếp chết rồi ba vị trưởng lão không biết minh cốc chủ có hay không hối hận đối địch với vấn đỉnh đường viêm lãng tiếng c ư ờ i khẽ câu chữ như nào xuyên thẳng minh l cốc mọi người ngực minh l cốc tại nam hoàng vô ác không tha sẽ đi một chút thức hiếp nam bá chủ nữ gà gây cho trộm cậu thả sự tỉnh làm người khinh thường hôm nay vấn đỉnh đem thay trời hành đạo đồ tận nhi chờ heo chó các ngươi phạm là còn có một chút lương chi liền đứng yên đừng nút n í c h để cho ta siêu độ các ngươi n g ư ơ i dù là minh văn sơn hàm dưỡng thật tốt lúc này cũng nhịn không được nộ lên dứt khoát không hề cùng đường viêm nói nhảm vung tay lên quắt giết. một tên cũng không để lại Giết. đường viêm đồng dạng sát cơ l ấ m liệt hạ lệnh từ vận tô như yên cao ra ba vị cao thủ thể hiện ra tiên tiên thực lực chọn lựa đối thủ của mình nguyên lai、like、có sáu gã tiên tiên trách không được như thế bành trướng minh văn sơn lạnh lùng nói chúng ta sáu vị tiên tiên các ngươi năm cái vành trướng một cái thế nào đường viêm cười ha ha thật biết điều v ẫ n đỉnh trưởng môn nhân vậy mà năm sáu chẳng phân biệt được minh lục trưởng lão cười nhạo nói chờ ta làm thì ngươi các ngươi chẳng phải năm cái rồi hả đường viêm khí cơ tập trung tiên thiên tứ phẩm minh lục trưởng lão thể hiện ra tiên tiên h lục phẩm thực lực minh l ậ p hải đường viêm quát lên một tiếng lớn thần nhất thuật đột nhiên bộc phát trong mắt luyện hồn hỏa hiện lên mang theo bá đạo tinh thần công kích hung hăng đánh tới hướng minh l ậ p hải minh lục trưởng lão đột nhiên bị teo tên vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới đại não như bị cái búa vung mạnh một cái xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống chờ hắn phục hồi lại tinh thần một đạo hung hãn kịp khí đã hướng hắ vốn là thực lực không đủ lại bị đường viêm âm một cái lục trường lao chỗ nào có thể ngăn cản vội vàng phía dưới đi ứng đối căn bản không cách nào ngăn cản đường viêm thế công trước người lập tức xuất hiện một đạo thật dài vết thương máu tươi nhuộm đỏ một nơi đường viêm căn bản không cho lục trường lao thở dốc cơ hội một đạo càng bá đạo hơn kiếm khí trực tiếp đem minh lập hải một mực tập trung đồng bào vô tả kiếm cuốn theo đánh đâu thắng đ ó kiếm khí hướng minh lập hải chém ra đoạt m ệ n h một kích minh lập hải khỏe mắt khỏe mắt nước ra một kiếm này trong mắt hắn như là nguy nga thương sơn căn bản tránh cũng không thể tránh hắn sẽ chết ồn giếm còn danh giới minh lập hải trước người không gian đ ỗ n g nhiên bóp méo một cái một bà trường đao đột nhiên xuất hiện nhẹ nhõm ngăn lại ổ khóa này hồn kiềm khí ngay sau đó một cái hôi bảo lao giả xuất hiện ở cái này mạnh không gian vương cấp cao thủ không có gì bất ngờ xảy ra người này chính là minh trạch không đến hai mươi tiên tiên lục phẩm dù là đặt ở bắc linh trung châu cũng là trăm năm khó gặp thiên tài hôi bảo lao giả chật chật sợ hãi t h á n phục khoe miệng lại dương lên một tia khát máu độ con g bất quá hôm nay là thiên tài vẫn lạc thời gian vừa dứt lời minh trạch một trưởng hướng đường miêm tre mà đi xa xa thầm sơn đứng ở một cái huyễn ảnh khắp bên trên vận lực tại mắt dò xét minh l cốc phương hướng khi thấy minh trạch một trưởng n à y về sau thẩm sơn s ắ c mặt mánh liệt k ỳ biến đây là vương cấp tam phẩm một k í c h toàn lực đường viêm làm sao có thể ngăn cản đáng chết chính mình làm sao lại chậm một bước phu cận xem cuộc chính người cũng đều phát ra một tiếng thở dài vương cấp tam phẩm một k í c h toàn lực mặc kệ nhiều ngày mới tiên t i ê n lục phẩm đều chỉ có một con đường chết vấn đỉnh quá q u a loa cũng không đánh nghe rõ ràng minh l cốc thực lực chân chính liền dám đến thảo phạt không công trôn vùi chính mình tốt tiền đồ trên một cây đại thụ diệm lương thần chất phong thiên vân chỉ ba người ngồi ở trạc tây vẻ mặt tràn đầy hưng phấn đường viêm lần này ngươi không chết thiên lý năng dùng chương 461. quả quyết rút lui chương 461, quả quyết rút lui đường viêm thân hình nhanh chóng lui về phía sau một đạo thanh ảnh hóa thành trường hồng hung hăng v ọ t tới minh trạch vẫn đỉnh thậm chí có vương cấp cao thủ cảm nhận được người áo xanh trên thân tản mát ra cường đại khí tức tất cả mọi người mí mắt của loạn phanh người áo xanh chặn minh trạch công kích minh trạch nhìn chằm chằm vào người áo xanh một lát mới thanh âm băng hàn phun ra một cái tên mặc liên sơn bị nhìn thấu thân phận người áo xanh không hề nguy trang tay hướng trên mặt một vòng lộ ra tướng mạo sẵn có mặc ra cùng mình ú ũ cốc xưa nay nước giếng không phạm nước sông hôm nay mặc ra phải làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vi phạm giang hồ đạo nghĩa sự tình sao minh c h ạ c h trầm giọng chất vấn m ặ c liên sơn cười lạnh nói ít tại đây cố làm ra vẻ vài ngày trước tử mặc nhà âm dương suối đông nhiên d ị động âm u chi khí quyết tán toàn bộ nam tâm thành tràn đầy nguy cơ thiếu chút nữa trở thành v o n g hồn khắp nơi chi điện ế u không phải thượng thiên chiếu cố gặp được đường công tử hỗ trợ mặc ra cái nào có cơ hội bình phục âm dương suối cũng cha ra âm u chi khí di động trần tướng đều lão cẩu âm long lệnh thế nhưng là minh nữ cốc trí bảo kết quả xuất hiện ở m ặ t gia âm dương suối ngươi dám nói âm dương suối di động cùng minh nữ cốc không có cái gì quan hệ minh nữ cốc diện tộc hành động đã bắt đầu thực hiện thù này không đội trời c h u n g nói gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vi phạm giang hồ đạo nghĩa thời cơ đã tới mặc ra người đều cho lão tử hung hăng giết đem những n à y lòng nông dạ thú c i u địch toàn bộ diệt trừ vừa dứt lời b ả y đạo tiên thiên khí tức phóng lên trời diễn phần mình tuyển định minh nữ cốc tiên thiên cao thủ tạo thành hai đánh một ưu thế mặc ra không phải tập thể bế con sao như thế nào đi ra trên mặt mọi người tràn ngập kinh ngạc bây giờ c à n khôn n g h ị c h chuyển t ì n h cảnh để cho bọn họ bất ngờ vô số người lúc trước thấy vấn đỉnh đội hình đều tại vô tình chế nhạo tám người tòa một trận thành vì mọi người cho cười ai có thể nghĩ đến vấn đỉnh cho mọi người tới nhất kế lừa dối thành công đã lừa gạt tất cả mọi người minh u gốc phương này đội ngũ tất cả đều sắc mặt k ỳ biến đối phương nhiều như vậy tiên thiên cao thủ cái này còn thế nào chơi xa xa huyết ảnh k h ắ c bên trên t h ẩ m sơn thấy trong tràng biến hóa lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười đường công tử hay vẫn là cái kia đường công tử phong lưu phong k h o n g bày mưu nghĩ kế lúc này thời điểm thẩm sơn phát hiện sau l ư n g d ị động vừa quay đầu lại liền thấy phong trầm dạ xuất lĩnh mấy người đằng đằng sát khí đi đến thậm chí còn có hai gạ vương cấp cao thủ phong công tử dừng lại thẩm sơn ôn hòa nói lao gia tử huynh đệ của ta đang ở vào trong nguy hiểm ngươi không chỉ không đi hỗ trợ ngược lại ngăn trở ta cuối cùng ý muốn như thế nào phong trầm dạ lệnh giọng hỏi đường công tử nguy cơ đã hóa giải ưu thế tại vấn đ ỉ n h chúng ta yên tĩnh quan sát là được nếu như thực gặp nguy hiểm lão phu từ sẽ ra tay thẩm sơn quan sát đến trong chàng lại bổ sung một câu đường công tử nếu như không có tìm chúng ta cầu viện hoặc là không muốn nợ nhân tình hoặc là có cái khác tính toán phong trầm dạ nhanh chóng vào đầu bước hai bản thiếu ra lần này tới chính là làm lấy lòng lão nhân ngài nhà ngăn đón như thế nào chuyện này thầm sơn tựa hồ nhìn ra phong trầm dạ ý đồ nói ra loại này tông môn quyết chiến cũng ít khi thấy đối với vấn đỉnh mà nói là phi thường tốt ma luyện cơ hội mạng n ộ i đ ú n g tay có thể sẽ ảnh hưởng đường công tử kế hoạch đường công tử là có t ì n h có nghĩa người có thể ở một bên hộ pháp hắn cũng sẽ niệm tình ngươi ân huệ hơn nữa minh ú cốc thái thượng trưởng lão minh trạch đã vương cấp tác phẩm vấn đỉnh không nhất định có thể lưu lại một khi hắn chạy trốn đối với vấn đỉnh mà nói hậu hoạn vô cùng đến lúc đó đ ổ i bắt m ì n h c h ạ y cơ hội tặng cho phong công tử là được thẩm lao nói cực đúng chúng ta đây liền ở một bên áp trận phạm lao cảm giác có lý nhận lấy lời nói mọi người đang xa xa tìm một chỗ cự thạch hạ xuống thẩm sơn nhìn về phía phong trầm dạ cười nói trận chiến đấu này khắp thiên hạ đều cho rằng vấn đỉnh phải thua không thể nghi ngờ nhưng đường công tử lại lừa dối đem nam tâm thành mặc ra cao thủ giấu vào vấn đỉnh đội ngũ đã lừa gạt vô số thế lực ánh mắt phần này thủ đoạn có thể vị thần quỷ chưa tinh diệu tuyết luân nghe nói phong công tử gần nhất tay không phóng xuất r a quấn đọc không ít chức tác đã có chút văn khí không có quan tâm không ngại làm thơ một đầu miêu tả một cái đường công tử phong thái tốt vậy vãn bối cả gan thử một lần phong trầm dạ thản như cười mọi người thấy tự tin phong trầm dạ lập tức hứng thú chờ đợi hắn n g ậ hứng m á h liệt phong trầm dạ trầm tư một hồi liền nhãn tình sáng lên có phong công tử mời nói t h ầ m sơn có chút ngạc nhiên không nghĩ tới tiểu tử này còn có mấy phần gấp mới phong trầm dạ bước chân nhẹ bước đi thong thả phong độ nhẹ nhàng cất cao giọng nói trước có nhật nguyệt còn có trời câu này thơ tuy rằng câu chữ b ì n h bạch nhưng mơ hồ trong đó có thể phẩm rầm rộ mùi vị thẩm sơn không khỏi âm thầm gật đầu mấy tháng không thấy tiểu tử này tiến bộ càng như thế thần tốc phong trầm dạ cấu tứ chạy ra tiếp tục nói trước có nhật nguyệt còn có trời huynh đệ của ta không tầm t h ư ờ n g quỷ kế đa đoan người nào âm hiểm đường viêm đường viêm là đường viêm phong vân tộc mọi người muốn cười lại cười không nổi nhao nhao sau khi từ biệt mặt không dám đối mặt khí c á t trên quán như vậy đại thiếu ra mặt chỉ có thể quét g i dùng lâm đông tuyết vạn p h mãnh liệt mắt trợt trắng nếu không phải biết rõ phong trầm dạ cùng đường viêm là bằng hưu còn tưởng rằng ph thầm lão như thế nào phong trầm dạ dương dương đắc ý hỏi thầm sơn sắc mặt thanh bạch biến đạo thật lâu mới hỏi phong thiếu ra như thế tài hoa cùng n g ọ n g g i a o tiên tử sự tỉnh dễ d à n g rồi phong trầm dạ vui mừng quá đỗi tiền bối cũng cho là ta cùng n g ọ n g g i a o có thể thành vững vàng hay sao thầm sơn bình tĩnh một chút bình luận cũng được cao siêu quá ít n g ư ờ i hiểu rèn sắc nghe không hiểu bình thường phong trầm dạ ưu á n nói ra thầm sơn khí thẳng dựng râu lại khinh thường cùng vị này quần áo lụa là so đo thầm m n g mình dư thừa phản ứng cái này cháo trai sau khi từ biện mặt không để ý tới sẽ tiếp tục chú ý minh n g gốc tình hình chiến đấu. trong t r à n g mặc ra hai vị trưởng lão tới đây bao vây tiêu d i ệ t minh lập hải minh lập hải vốn cũng không phải là đường viêm đối thủ tăng thêm vừa mới bị thương lại bị hai người giác công căn bản không có sống sót trở về trí lực một hiệp liền bị đường viêm c h ạ m dưới kiếm minh lục trưởng lão thân vẫn ba người lập tức đi trợ giúp cái khác tiên thiên ưu thế tính áp đảo nghiêng tại vấn đỉnh trận doanh minh trạch vô cùng quyết đoán nhìn rõ ràng tình thế về sau lập tức quát tất cả mọi người không muốn ham chiến trốn đến tiếp sau ta sẽ cùng với mọi người tụ hợp dứt lời một chiêu chấn thối mặc liên sơn thân hình nhoáng một cái hướng về sau phương hướng lao đi thẩm sơn đang phải nhắc nhở phong vân tộc có thể đi c h ợ rút đ ô n g nhiên nhắm mắt chỉ thấy đường viêm tựa hồ sớm có dự phán một mình chặn minh trạch đường lui minh trạch thấy rõ người tới trong lòng vừa mừng vừa sợ sắc ý trong nháy mắt sôi trào nếu không phải tiểu tử này minh u cốc làm sao lại rơi xuống hôm nay thảm cảnh nếu như ngươi đã tự tìm đường chết lao phu kia liền thuận tiện đem ngươi mạng cho thu bông bình thoáng chốc một trường trực tiếp chụp về phía đường viêm đường viêm trong lòng nghiêm nghị lúc trước kế hoạch của hắn trước tiên là rất nhanh diện trừ minh u cốc hơn phân nửa tiên tiên sau đó hợp lực chém giết minh trạch không nghĩ tới minh trạch như thế quy m i không, không, không, không, không, không, không giam tăng chuyết tiên h tiên cựu phẩm định phong thực lực không có chút nào giữ lại bộ phát viêm b ạ o trưởng thức thứ hai cuốn theo thiên địa tạo hóa hỏa mạnh liệt doanh hướng minh trạch chương bốn trăm sáu mươi a i vẫn định kiếm không chạm lao ấu chương bốn trăm sáu mươi hai vẫn định kiếm không chạm lao ấu một tiếng vang thật lớn hai người chiêu thức c h ạ m cùng một chỗ đường viêm bị một trường đập bay t ỉ n h cảnh cũng không xuất hiện chỉ là thân thể lui n ử a bước chỉ thế thôi đường viêm dĩ nhiên là tiên tiên cửu phẩm tiên tiên cửu phẩm vậy mà có thể ngạnh kháng ở vương cấp tam phẩm công kích đường viêm thực lực khủng bố như vậy người vây xem nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin nhìn chăm chú lên trước mắt một màn thẩm sơn trái tim càng là kích động lần thứ nhất nhìn thấy đường viêm thời điểm đường viêm hay vẫn là huyền giai võ giả ngắn ngủn hơn một năm thời gian đường viêm lấy một loại không thể tưởng tượng tân t r ư c tốc độ trực tiếp nhảy lên, lên tới tiên tiên cửu phẩm nếu như đường viêm đến từ đỉnh cấp gia tộc hắn còn có thể hiểu được nhưng đường viêm hết lần này tới lần khác đến từ hạ vị trước mặt tại chất lượng tốt tài nguyên bị tất cả đại thế lực lũng đoạn chia c ắ t hôm nay hàn môn đệ tử nghị trở nên nổi bật không khác người xin ó i mộng đường viêm đơn thương độc mã lại một con tuyệt trần đem bắc linh dưới một đám thiên tài xa xa ném tại sau lưng cái này cùng nhau đi tới cuối cùng cỡ nào nhấp nô không thể nào biết được nhưng nếu như cẩn thận dò xét chắc hẳn một đường là đao quan g kiếm ảnh gió tanh m ư a máu diệp lương thần trái tim đập bị bịch trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi không thua tại vương cấp tam phẩm tiên tiên cự phẩm đường viêm thật không nở đáng sợ chính mình vậy mà ý đ lần trước có thể còn sống là thật là mạng lớn minh trạch trong mắt đồng dạng kinh hãi không hiểu vừa mới đường viêm trường pháp bên trong xuất hiện màu ưu lam cuốn theo thôn phệ hết thảy bá đạo để cho hắn cũng không dám kinh thường có đường viêm ngăn trở mạc liên sơn lập tức đi đến tại minh trạch phía sau đẩy ra một trường minh trạch vội vàng quay người ứng phó ngay sau đó lại cảm thấy phía sau mắt lạnh đường viêm vậy mà lại phát khởi đợt thứ hai công kích từ đầu đến cuối bị giác công minh trạch lập tức lâm vào bị động hoàn cảnh bất kể là đường viêm hay vẫn là mạc liên sơn đơn đấu lời nói hắn đều có thể vững vàng áp chế nhưng hiện tại nếu như mình chuyên tâm đối phó một người tên còn lại sẽ mang đến cho hắn vết thương trí mệnh hại hắn chỉ có thể l u ố n g cuốn tay chân ứng phó hai người đánh đánh không lại trốn trốn không thoát nghẹn khuất lại khó chịu vốn tưởng rằng đường viêm chỉ có tiên tiên cửu phẩm khó có thể thời gian dài duy trì cao buộc phát phát ra nhưng đường viêm trong cơ thể linh lực tựa hồ vô cùng vô tận căn bản không lộ vẻ mệt mỏi mà trên chiến trường nhị trưởng lao trái tim chúng một trường khí cơ nhanh chóng suy kiệt minh u cốc tình thế dĩ nhiên ngày mỏng tây sơn minh trạch trong lòng biết lại kéo xuống dưới chính mình liền thực đi không được nữa lúc này làn da trở nên đỏ thấm toàn bộ người khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi trường đao xuất hiện lần nữa tại minh trạch trong tay một đạo bàng bạc khí tức hiện lên một đao hung hăng chém về phía mặt liên sơn mặt liên sơn trong lòng kinh hãi một đao kia lực lượng thậm chí vượt qua vương cấp tứ phẩm căn bản không phải hắn có thể chống lại không dám đón đỡ thân hình cấp tốc lui về phía sau t h u không đợi trời chung lão phu ngày khác lại từng cái cùng các vị thanh toán minh trạch bi thương phát ra một tiếng thét dài đang định lách mình trở ra chỉ thấy đường viêm để kiếm ngang nhiên hướng hắn vào tới minh trạch có chút điểm ngộng mình bây giờ bày ra thực lực ngay cả mặt liên sơn đều muốn tạm lánh phong man tiểu tử này đầu góc nước vào rồi vậy mà chủ động muốn chết nếu như ngươi đã muốn chết lao phu kia tuyệt không lưu lại ngươi trong tay trường đao tản mắt ra chói mắt tia sáng yêu dị ngang nhiên đao khí hướng đường viêm b ổ tới đao khí những nơi đi qua các đá hướng hai bên về ra tạo thành thật sâu khe ránh trên đỉnh núi thẩm sơn toàn thân kéo căng chăm chú nhìn trong t r à n g thân thể cổ đáng linh lực để cho áo bảo không gió mà bay giống như chỉ liệp báo vận sức chờ phát động đồng thời một chỗ trên mặt đá một thân huyền bảo trúc kính không trong tay đã ngưng kết một đoàn huyền ảo ân ký chỉ cần hơi co không đúng minh trạch sắp bị hắn tuân sát khí mạch biến đường viêm trên thân khí tức tăng vọn đồng bào, vô tả kiếm không có chút nào giữ lại bổ ra tại không sợ khí thế cùng luyện hồn hỏa ra chỉ phía dưới trong thiên địa đột nhiên tràn ngập lên mênh mông chiến y há lại viết không có quần áo giữ tử đồng bào màu xanh da trời cương phong hội tụ ở tại kiếm khí một kiếm này không còn là đơn thuần một nói kiếm khí mà là thiên quân văn mã duệ không thể đỡ gầm thép phóng tới minh trạch đao khí cùng kiếm khí va chạm trong n g á y mắt lại quỷ dị không có cái gì âm thanh nhưng trong thiên địa không khí lại như là ngưng kết làm cho người ta hô hấp cứng lại cùng bạo đường a o kiếm chi khí chi h ớ hướng tới, n bốn phương hướng dụng mánh lao tới, thổi thiên giai võ giả đều có chút đứng không vững chân đăng đăng. g giả thổi chút ư tám lao dài võ đều đ có viêm bị lực p h ả nhìn c lui ra bước minh ổn trạch khí tức bất ổn mời đến mặc liên sơn một tiếng hai người lập tức thừa cơ truy kích minh trạch vừa mới dùng bí pháp tăng lên tu vi nhưng loại bí pháp này cũng không bền bỉ tiềm năng buộc phát tiêu hao hết về sau k h í tức sẽ xuất hiện bề mại vốn tưởng rằng một kiếm này có thể chém giết đường viêm chỉ dựa vào mặc liên sơn cũng ngăn không được chính mình vì vậy minh trạch mới không có chút nào giữ lại ra tay không nghĩ tới đường viêm kẻ này vậy mà kinh khủng như vậy vậy mà cứng rắn chặn h ắ n c h í cường m ộ t k í c h bí pháp mất đi hiệu lực minh trạch lập tức lâm vào bị động tại đường viêm cùng mặc liên sơn đồng tâm hiệp lực phía dưới không nhiều lắm sẽ minh trạch đã bị chạm giới kiếm bắc linh giới vương cấp cao thủ lại vẫn l ạ một vị song phương chiến đấu liền đến khâu cuối cùng Thậm c h í cũng không có đến giữa trưa m i n h n u cốc người đã bị huyết t ẩ y không còn vừa trưa chiến trường đã bị quét sạch sẽ cả đám hội tụ tại m i n h n u cốc một chỗ q u ả n g trường kèm thêm c h i ế n lợi phẩm đều rõ ràng làm song thống kê đồng thời q u ả n g trường ở giữa còn có hơn mười tên h ả i tử lớn mười hai mười ba tuổi tiểu nhân cũng liền bốn năm tuổi không ít người trong mắt đều tản ra cựu hận hào quang đại trường lão những thứ này đều là m i n h n u cốc dương nhiệt g nên xử trí như thế nào mặc ra một gã chấp sự mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía bọn này hài đồng mặc liên sơn nhữ mày tuy rằng hắn rất muốn chạm thảo trừ căn nhưng hiện tại minh lũ cốc b ố n phía có không ít bên ngoài thế lực vây xem hắn không thể không vì mặc ra danh dự cân nhắc nếu như thật sự đem cái này chút hài đồng chém g i ế t mặc ra rất có thể sẽ được trên lưng thích giết chóc thành tính ma môn chờ tiếng xấu thậm chí sẽ đưa tới thế lực khác thảo phạt mặc liên sơn liếc mắt đường viêm bất đắc dĩ hỏi đường công tử người xem thầm sơn cả đám cũng hào hứng bừng bừng quan sát hiếu kỳ đường viêm sẽ làm ra như thế nào quyết định đến t ộ t cùng là sát phạt quyết đoán hay vẫn là lòng dạ đàn bà đường viêm trầm ngâm một lát mới phân phó nói lấy ra vũ khí cùng kẹo để cho hải tự tuyển sau đó lại làm quyết định đi làm m ặ c liên sơn ánh mắt sụp xuống, xuống phất tay phân phó mặc ra chấp sự lập tức nghe theo minh u cốc một chút đối lập nhau thành thục hải tử thấy địch nhân để cho bọn họ làm lựa chọn lập tức đoán được một chút manh mối nhỏ giọng mời đến người chung quanh chờ c h ọ n kẹo rất nhanh kết quả đi ra chín mươi hai người trong đó một ư ơ i sáu thí sinh vũ khí bảy mươi sáu thí sinh kẹo mặc ra chấp sự bầm báo đường công tử làm sao bây giờ là đem tuyển kẹo thả tuyển vũ khí rết sao mạc liên sơn hỏi đường viêm thảm như nói đường mỗi kiếm không chạm lá ấu mọi người nghe vậy trên mặt phản ứng tất cả không giống nhau một chút mềm lòng h ạ n g người chỉ cảm thấy vấn đỉnh làm việc quang minh lỗi lạc đối với vấn đỉnh cách làm khen không dứt miệng cũng không thiếu tỉnh táo người thầm cười nhạo vấn đỉnh không quả quyết bình bạch cho mình lưu lại thai hoàng ẩm hạt giống k i ề u hận một khi mọc rể sẽ nảy m ầ m sau đó ngang tàng bạo ngược sinh t r ư ở n g tuy rằng cái này đám hải tử hiện tại không có thành cựu nhưng người nào có thể bảo chứng vài thập niên phía sau không sẽ trở thành uy hiếp bác linh giới mấy vạn năm trong lịch sử bởi vì mềm lòng lưu lại dương nhiệt có nút cuối cùng bị báo thủ thành công thí dụ còn thiếu sao thầm sơn cùng chúc kính không k ẽ thở dài một cái trong m đường viêm hay vẫn là còn quá trẻ nhân từ đem trở thành hắn một lớn nhược điểm nhưng đường mô đao có thể đường viêm từ nhẫn chữ vật lấy ra một b ả trường đao nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên một ư ơ i sáu tên tuyển vũ khí người lập tức hồn quy thiên đi các vị nghĩa phụ gần nhất lao t a m có việc chậm trễ mấy ngày nay đổi mới có chút thiếu đi chờ hết bận sẽ khôi phục đổi mới thời gian sẽ không quá lâu cuối tháng có lẽ nên hết bận cùng các vị báo cáo một tiếng cảm tạ mọi người một đường ủng hộ chương bốn trăm sáu mươi ba có thể hay không tiếp nhận chương bốn trăm sáu mươi ba có thể hay không tiếp nhận đường viêm thao tác để cho tất cả mọi người gây ra như phóng hôm nay n g diệt trừ minh u cốc đúng là hành động bất đắc dị đối với vấn đỉnh mà nói minh u cốc ước hiếp nam bá chủ nữ bức hôn vấn đỉnh thành viên chúng ta làm sơ phản kháng minh u cốc nhiều lần muốn lấy đường mộ tính mạng này ân đoán khó có thể điều hòa đối với mặc gia mà nói minh u cốc thái thượng trưởng lão minh trạch dù minh u cốc trí bảo âm long lệnh dẫn động mặc gia âm dương suối âm u chi khí tràn lan tiêu chút nữa đối ể cho cả tòa nam tâm thành cho Thành tòa Tâm Nam thù tôn nghiêm nào tồn tại. Bất diệt cốc, Tâm Thành không nghiêm Minh như hà hướng nào Nam báo, mặc mặc Cốc, ra ra với ạ n sinh dân giao cho. Đối cho. v toàn bộ nam hoang lúc đầu mà nói minh l cốc tội ác tại trời người người h o á n trách có thể diệt trừ là nam hoang may mắn v ẫ n đỉnh cùng mặc ra t r i n h phạt minh l cốc thuận theo thiên ý không k í n tâm đến nôi chém giết cái này chút dư nghiệt cũng không phải đường mối lòng giã ác độc mà là giã hỏa thiêu bất tận qua gió xuân lại mọc hôm nay không trừ tận gốc hậu hoạn đem vô cùng cũng là vì chúng ta an toàn cân nhắc tính xin chư vị không muốn quá nhiều phỏng đoán dứt lời đường viêm trong tay trường đao lần nữa vung lên lại có bảy mươi ba tên thiếu niên bị chém ở dưới đao đường viêm đột một giết chóc cử động khiến cho bốn phía một mảnh xôn xao đường ban chủ cái này chút đứa bé tuyển đều là kẹo nói rõ không có cựu hận cùng sát tâm ngươi lạm sát kẻ vô tội không sợ gặp báo ứng sao tuyển đao mười sáu người ngươi giết liền giết chúng ta còn có thể hiểu được nhưng những hải tử này đều là vô tội ngươi giết bọn hắn cùng mình ngũ cốc hành vi lại có cái gì khác biệt xin cho ta đám một lời giải thích trong đám người truyền đến từng trận khiển trách đường viêm thản như nói tuyển đao chứng minh hắn có sát tâm đoạn không thể lưu lại tuyệt kẹo nói rõ hắn bụng dạ sâu đậm càng không thể lưu lại chư vị có thể còn có cái gì n g h i kỵ nghe đến đường viêm giải thích mọi người không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối không ngờ như thế tất cả mọi người phải chết nhưng để ý ngươi toàn bộ chiếm bọn hắn chết chưa hết tội đúng không đường viêm liếc mắt còn lại ba gã hài tử tuổi tại một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi quần áo thập p h ầ n hoa lệ rõ ràng cho thấy minh l cốc dòng chính đệ tử thản nhiên nói tin tưởng chư vị đứng ở đường mẫu lập trường cũng sẽ làm ra giống nhau cử động tha rằng đạo đức có tiếc lối không thể an toàn có thai hoàng m bất quá đường mẫu cũng không phải vô tình hạng người còn vì minh hòa trùng hy vọng bọn hắn sau này có thể hào hào là m người không muốn lại đi tiền nhân đ ư ờ n g xưa các người đi thôi đường viêm ném cho ba người một chút năng lượng phất tay xua đổi nói ba tên thiếu niên không nghĩ tới chính mình có thể tránh được một kiếp không dám ở nơi đây ở lâu nhặt l ê n bạc về sau kết bạn rất nhanh hướng phía dưới núi chạy tới vậy xem mọi người thần sắc biến nào cuối cùng là không có nói cái gì nữa tuy rằng đám người không thiếu mềm lòng hàng người nhưng đường viêm không để lại hậu hoạn hành vi cũng không phải không thể nói lý còn nữa đường viêm còn để cho chạy ba người đã tính từ bi rồi mặc liên sơn âm thầm đợt đầu tuy rằng để cho chạy ba người nhưng đã đem thai họa ngầm hàng đến thấp nhất càng là duy trì vấn đỉnh cùng mặc gia hình tượng kết quả này còn có thể tiếp nhận đang thỏa mãn ở giữa bên thai đột nhiên đã nghe được đường viêm truyền âm đại trường lão người an bài một số cao thủ nhìn chăm chú nhanh ba đứa bé nhìn xem có hay không có thân thích đầu nhập vào có lời nói cùng nhau trừ tận gốc mặc liên sơn đồng tử mãnh liệt trừ lớn bị xuất sắc ra đầu run lên còn phải là đường công tử a một chiêu này đem triệt để phong tỏa tất cả hậu h o ạ đường công tử yên tâm giao cho mặc gia là được mặc liên sơn khâm phục nói trên bầu trời dừng lại một cái nguyễn ánh khắc t ô khoát đứng ở khắc q u õ n g nhìn xa xa đường viêm cử động cái hốt không khỏi hiện đầy hát tuyến cái này chính là mình khuê nữ gia nhập bang phái vừa mới đại chiến hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhi thực lực tại sinh tử đánh đ ấ m phía dưới quả thật có chỗ tinh tiến thậm chí tiên tiên những c ử u phẩm gông cùng xiềng xích đều có chỗ vương l ỏ n g càng khó đến chính là song phương thực lực cách xa an toàn có chỗ bảo đảm như vậy ma luyện nhiều đến mấy lần có lẽ dùng không được bao lâu nữ nhi có thể đột phá vương cấp nhưng có như vậy ban chủ tại nữ nhi phẩm hạnh sẽ như thế nào phát triển hắn sâu sắc bày tỏ lo lắng trong lúc nhất thời t ô k h á t không ngừng suy nghĩ có hay không muốn đem nữ nhi đón về mình ngu cốc bên trong mạc quyên phấn khởi nói chiến lợi phẩm đều ở đây không biết nên như thế nào phân chia đường công tử như thế nào cân nhắc mạc liên sơn hỏi đường viêm c h ắ p tay nói hành động lần này song phương bỏ ra thật lớn thiếu phương nào đều dẫn đến thất bại bất quá mạc gia xuất động tinh nhuệ càng nhiều có thể lấy thêm một chút tài nguyên như vậy đi vấn đỉnh vừa vặn cần một cái mới cứ điểm mình ngu cốc địa chỉ ban đầu liền về vấn đỉnh tất cả mình u cốc tài phú vấn đỉnh cùng cao ra cộng cầm ba thành mặc gia cầm thất thành như thế nào mạc u y ê n lập tức cho mạc liên sơn truyền âm lại trường lão m i theo U Cốc chiếm giữ Nam à n g ta n、so so、thấy n h i đem của c minh ngu g i à cốc cho vấn đỉnh đường viêm đã chiếm món lời cực kỳ lớn lại muốn tài nguyên không khỏi lòng có tham mặc liên sơn âm thầm kinh hãi không nghĩ tới minh l cốc nội tình như thế hùng hậu nếu như không có diện trừ đối thủ này tùy ý minh l cốc phát triển đoán chừng không dùng được mười năm minh l cốc có thể tích góp từng tí một hủy diệt mặc g i a lực lượng dựa theo minh l cốc nội tình ba thành s ắ c thực không phải số lượng nhỏ nếu như đều có thể cầm đến mặc g i a mặc g i a cố gắng nữa phát triển vài năm có lẽ có sánh vai thập đại gia tộc lực lượng khi sâu một cái mặc liên sơn trầm giọng nói đường ban g chủ minh l cốc bên trong có nộ đạo nhai bên trong tràn ngập nói vận trí lực ở bên trong tu luyện có làm chơi ăn thật hiệu quả phải không thua ở âm dương suối trí bảo chỉ nay một vật liền giá trị liên thành lại minh lũ cốc có vương cấp cao thủ toa c h ấ n nếu như không phải mặc gia tham dự lấy mối thủ của các ngươi toán vấn đỉnh cùng cao gia lông mày và lông mi ở trong sẽ gặp hủy diệt lần này mặc gia ra tay không chỉ là đối phó minh lũ cốc càng là cứu vấn đỉnh tại thủy hòa vấn đỉnh vốn là được lợi phương hướng giải quyết hết trái tim hòa lớn đã chiếm rất lớn tiện nghi lấy thêm tài nguyên lão phu như thế nào cùng mặc gia giao cho cao bất phàm nghe vậy đột nhiên giận dữ m ự c đại trường lão l ờ i này không khỏi khinh người quá đáng đã không có minh l cốc đắp chế mặc gia sẽ tiến vào tốc độ cao phát triển chúng ta là được lợi phương hướng mặc gia chẳng lẽ không đúng sao bởi vì một điểm tài nguyên mặc ra một điểm giang hồ đạo nghĩa đều không nói sao cao gia chủ lão phu không ngại nói thẳng nơi đây không có người nói chuyện phần các người cái này chút lực lượng có không các người đều đồng d ạ n g không ảnh hưởng chiến cuộc mặc liên sơn thậm chí lười n h á t xem cao bất phàm một cái n g ư ơ i cao bất phàm n g ự c lớp kín nhưng cũng không biết làm như thế nào phản bác đại trường lao cảm thấy ứng với làm như thế nào phân chia đường viêm nhàn nhạt hỏi ta cùng với đường công tử mới quen đã thân hai nhà lại giao hảo mặc ra tự nhiên sẽ không độc chiếm chỗ tốt minhu cốc tuy rằng chất quý nhưng nếu như đường bang chủ cần nếu như mặc gia quyết định qua cầu rút ván thất thành sợ là cũng lấy không được ta lại hỏi lần nữa ta phân phối phương án mặc gia có thể hay không tiếp nhận chương bốn trăm sáu mươi bốn hợp lý phân phối chương bốn trăm sáu mươi bốn hợp lý phân phối Mạc Liên lòng vui, Sơn trong lòng không vui, đường viêm như thế k khí khí, công, công, công tử cư h công trí vĩ dù là cầm minh lũ cốc lãnh địa ba thành hay vẫn là quá ít ta cảm thấy đến đường công tử ít nhất cầm thất thành đang định đường viêm chuẩn bị triệu hoán trúc kính không danh giới một đạo giả mua trầm trọng thanh em đột nhiên vang lên ngay sau đó một gã lao giả mang theo ba vị trẻ tuổi từ trên trời gián xuống thẩm lao gia tử thẩm sơn tiền bối khí cát minh u cốc b ố n phía chuyên đến đạo đạo kinh hô mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt đột nhiên biến đổi gia hỏa này vẫn còn có tầng này bối cảnh mẹ kiếp nhà nó có ta phong vân tộc tại ai dám đối với ta đường huynh đệ độc thủ nho nhỏ, nhỏ minh u cốc cũng xứng hủy diện huynh đệ của ta bang phái lao tạc ma ở chỗ này ăn nói bậy bạ chó tên gì cái này lừa dối mạ tính lấy các ngươi điểm ấy trí lực mười cuộc đời cũng n g h ị không ra được nhìn qua liền xuất từ huynh đệ của ta tay diệt trừ minh lũ cốc huynh đệ của ta chiếm chín thành công lao ngoại trừ minh lũ cốc l ã n h địa bên ngoài tài nguyên một c h í n phần các ngươi có ý kiến gì không một đạo kiêu ngạo thanh n â m vang lên mặc gia đang tức giận là ai ngâm đầu liền thấy một bộ áo trắng phong trầm dạ n g tay cầm q u ạ t xếp dạo chơi hướng bên này đi tới tuy rằng tư thái t ú n đến lâu không bị ăn đòn nhưng phía sau hắn hai gã vương cấp cao thủ lại làm cho mặc gia không thể không bày ra khiêm tốn thái độ đường công tử chính là ta quan tính các khách quý đường công tử bị bất công tương đương khiêu khích quan tính các mặc gia hôm nay cấp cho đường công tử một câu trả lời thỏa đáng một đạo thanh â m tức giận vang lên một đám người đột nhiên xuất hiện ở minh lũ cốc quan tinh các nhị trưởng lão vấn đỉnh cùng quan tinh các cũng có quan hệ người chung quanh cảm giác đầu góc chưa đủ dùng vốn tưởng rằng vấn đỉnh là không có danh tiếng gì tiểu bàn phái không nghĩ tới bối cảnh sâu đậm trên không trung tôi khoát thấy người tới miệng không khỏi mở lớn vấn đỉnh vẫn còn có bực này quan hệ lúc này cũng lại bày không già cao cao tại thượng tư thái vội vàng dẫn người đáp xuống cười ha ha nói thật là đúng d ị thẩm lão khúc trưởng lão phong công tử đều tại đây sớm biết như vậy có các ngươi hộ pháp tô mỗi liền không lo lắng rồi tô ra gia, gia chủ đám người lại một lần phát ra kinh hô thẩm lão khúc trường lão tô gia chủ phong công tử các ngươi làm sao tới rồi hả mặc liên sơn vội vàng đứng ra chắp tay chào thẩm sơn bốn người cũng không để ý tới mặc liên sơn mà là cùng đường viêm sốc lại mời đến đường công tử điểm ấy việc nhỏ không cần tìm người khác hỗ trợ một câu khí các liền đại lao thẩm sơn ngữ khí có chút không vui mặc cho ai đều có thể nhìn ra hai người quan hệ không nhỏ đúng rồi có phải hay không không có đem cả ca làm huynh đệ điểm ấy sự tình còn muốn tìm bọn này tạm ma hỗ trợ phong trầm dạ cũng phàn nàn đứng lên đường ban g chủ tiểu nữ những ngày này có nhiều q u á i dậy cho các ngươi thêm phiền thoái tô khoát khách khí nói đa tạ thẩm tiền bối cùng phong hình chỉ là chính làm việc nhỏ sẽ không làm phiền nhị vị không nghĩ tới hay vẫn là kinh động đến các ngươi đường viêm ánh náy giải thích một câu lại đối với tô khoát ô quyền tô gia chủ khách khí tô cô nương có thể lưu lại vấn đỉnh là vấn đỉnh phúc phận ngay sau đó đường viêm ánh mắt rơi vào khúc trường hành trên thân đây là quan tinh các trưởng lão lúc ấy tại nam tâm thành hối đ á i trên đại hội gặp qua như thế nào đột nhiên đến t ì n mình đường công tử lão hủ quan tinh các nhị trưởng lao khúc trường hành lần trước sốt ruột đi b ộ i vàng có nhiều lãnh đạo mong rằng công tử thứ tội chú ý tới đường viêm ánh mắt nghi hoặc khúc trường hành lập tức giải thích cũng thật sâu cho đường viêm thi lễ một cái đường viêm b ộ i vàng nâng ở khúc trường hành khúc trường lao không được không biết người tới tìm ta chuyện gì đặc biệt tới mời đường công tử đến quan tinh các làm khách đường công tử cần phải không muốn cự tuyển khúc trường hành trịnh trọng nói đường viêm suy đoán hẳn là cùng mình p h á trận có quan hệ gật đầu nói gần nhất có chuyện bận rộn chờ hết thệ đều kết thúc liền đi tiếp thời gian trong một tháng đi đa tạ đường công tử khúc trường hành liên tục cảm ơn đường viêm ánh mắt lại rơi vào lầm đông tuyết cùng vạn phỉ trên thân trong mắt nụ cười càng lớn đông tuyết vạn phỉ lại đẹp lên ít không đứng đắn hai nữ đỏ mặt p h u n nói đường viêm hướng về phía thẩm sơn chắp tay không nghĩ tới đông tuyết cùng vạn phỉ đều thiên giai cựu phần rồi đa tạ thẩm tiền bối đề điểm đều là chính các nàng không chịu thua kém thẩm sơn đối với hai nữ tốc độ phát triển cũng tương đối thỏa mãn mấy người trao hỏi một hồi thẩm sơn xoay người nhìn về phía mặt liên sơn nhàn n h ạ t hỏi các ngươi còn ở nơi này làm gì cầm lên đồ đạc của các ngươi đi thôi phong trầm dạ hơi hơi tiến lên một bước ánh mắt cảnh cáo ý vị mười phần m ạ hai nhà Sơn lập lâm xoan trong suýt, cũng không phải mặc ra có thể được tội do dự liên tục mạc liên sơn khổ sở nói đường công tử phía trước sách phân phối tỷ lệ xác thực không hợp lý vấn đỉnh công lao cực lớn có lẽ chiếm tám phần tài nguyên lao phu liền lấy hai thành hai chúng ta nhà không cần thiết bởi vì điểm này việc nhỏ tổn thương h o a khí có thể kề vai sát cánh một trận là lớn lao duyên phận sau này hai chúng ta nhà còn nhiều hơn nhiều đi đi lại lại dứt lời mạc liên sơn lấy hai thành tài nguyên hướng mọi người chắp chắp tay mang theo gia tộc mọi người rời khỏi chư vị sau này nơi đây chính là vấn đỉnh địa chỉ mới có thể nhiều đến ngồi một chút chúng ta bên trong trò chuyện đường viêm nói một tiếng mọi người đi tới một gian phòng tiếp khách v ừ a m ớ i đường viêm đã qua mắt một lần vật tư bây giờ chính là cảm ơn cùng phong thưởng thời điểm tiểu hạc này cái âm long lệnh là vật tâm hàn đối với thân thể của ngươi có t ầ m bổ tác dụng có thể thời gian dài đeo cho người phụ trợ tu hành tuy rằng khí các không có ra tay nhưng có thể ở một bên l ự c t r ậ n đã là thiên đại ân huệ đường đại ca cái này quá quý trọng rồi thầm hạc vội vàng chối tử đồ vật đặt ở nơi thích hợp mới có giá trị nhận lấy đi đường viêm đẩy tới nhận lấy đi tiểu hạc thầm sơn không có k h á c h khí đa tạ đường đại ca thầm hạc không người nói t ạ tô cô nương thân pháp của ngươi chiêu thức phong cách linh động tốc độ rất nhanh thường thường có thể lại càng dễ thỏ ra đối thủ tiểu kẽ hở nếu như có thể có trong nháy mắt buộc phát v õ kỹ có thể phóng đại đối thủ kẽ hở vì chính mình sáng tạo càng nhiều cơ hội phần này v õ kỹ bạt kiếm c h ả m tuy rằng công kích khoảng cách không xa nhưng kỹ năng phóng thích tốc độ nhanh uy lực lớn trong chiến đấu thường thường có thể mang đến thật tốt phụ trợ hiệu quả ngươi có hứng thú có thể tu luyện đường viêm đưa qua một phần v õ kỹ tốt như yên hiếu ký tiếp nhận khi thấy phía trên giới thiệu hai đầu lông mày không khỏi nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng đường viêm chỉ ra vấn đề vô cùng khách quan nàng trong chiến đấu cũng có chú ý tới chỉ là một mực không có hướng sâu nghĩ chỉ cho là, là bình thường khuyết điểm bây giờ bị đường viêm n i ệ m tình nàng thiên phú lại rất cao chỉ là làm s ơ suy tư liền lĩnh hội tới một khi đem cái này v õ kỹ học được chính mình chiến lược đem trở nên gấp mấy lần tăng lên khuyết điểm bị bổ túc t ô như yên ý niệm hiểu rõ toàn bộ người khí tức trên thân đột nhiên bắt đầu phiêu hốt bất định thầm sơn mấy người m í mắt c ù n g loạn hơi thở này rõ ràng cho thấy muốn đột phá dấu hiệu không có gì bất ngờ xảy ra t ô như yên mấy ngày gần đây nhất muốn đi vào vương cấp rồi trẻ tuổi như vậy liền đi vào vương cấp t ô như yên tương lai thành liền không thể hà lượng chỉ cần trên đường không có ngoài ý muốn t ố như yên ít nhất có thể bảo đảm tô ra nghìn năm trường thịnh không suy tô k h á t làm sao nhìn không ra nữ nhi biến hóa nguyên ở đường viêm một câu chỉ ra đứng dậy hướng về phía đường viêm khách khí nói đa tạ đường công tử chỉ điểm sau này nếu có cần tùy thời đến thông minh s á t x ả o qua tìm ta tô ra chương bốn trăm sáu mươi lăm khởi hành tìm linh hỏa chương bốn trăm sáu mươi lăm khởi hành tìm linh hỏa đa tạ tô r a chủ đường viêm l u ô n miệng nói tạ sau đó lại nhìn về phía phong trầm dạ nói phong huynh nghĩa bạc vân thiên huynh đệ vô cùng cảm kích có thể kết bạn n g ư ơ i là vinh hạnh của ta không biết phong huynh có cái gì cần sao phong trầm dạ đại khí k h á c tay tiện tay mà thôi nói lời này liền khách khí rồi phong h u n h trưởng nghĩa đường viêm lập tức nhảy qua phong trầm dạ nhìn về phía tử vận đưa qua một hạt trâu nói viên này tím kim long châu có an thần chấn hồn tác dụng có lẽ nên chấn áp ngươi mộng cảnh vấn đề t ố t tử vận không có khách khí hào phóng nhận lấy a i a i a i huynh đệ phong trầm dạ có chút há hốc mồm chính mình liền khách khí một cái đường viêm như thế nào còn t ư ở n g thật trong lòng khẩn trương trơ mặt ra lôi kéo đường viêm thương lượng cái kia chúng ta vẫn quy củ c ũ đi đường viêm dở khóc rợ cười phong trầm dạ si tình ngược lại là ngoài dự liệu của hắn do dự một chút mới có nhủ phong hình một mực bên ngoài cầu cuối cùng không phải chính đạo rèn sắt còn cần bản thân c ư n g rắn nếu như bị người khác phát hiện ngươi tại lửa gạt sẽ chỉ làm đối phương càng thất vọng ngày thường vô sự có thể nhiều đọc một chút sách chuẩn bị bất cứ tình huống nào phạm lao đúng lúc giúp đỡ thiếu gia chứng minh đường công tử có chỗ không biết thiếu gia đã đau khổ đọc mấy tháng thư tịch thậm chí còn để cho nhà tộc trưởng lão chuyên môn đi linh h o à n g giới tìm kiếm kinh điển nhưng nghĩ đi đến công tử độ cao còn có không khoảng cách ngắn thiếu gia xác thực rất nỗ lực hai vị phong vân tộc vương cấp cao thủ cũng vì phong trầm dạ làm chứng đường viêm có chút kinh ngạc trong lòng xem trọng phong trầm dạ vài lần cười nói chi thức có lạc hậu tính chất không sẽ lập tức cho ngươi trở nên mạnh mẽ nhưng chỉ cần ngươi có thể kiên trì sẽ ở một ngày nào đó nở hóa kết quả ta đây có một câu tuy rằng ngắn gọn nhưng coi như dùng tốt dứt lời đường viêm lấy ra giấy bút ở phía trên viết một câu lời nói đưa tới phong trầm dạ cầm qua về sau nhìn phăng qua tinh thần không khỏi chấn động mặc cho nhược thủy tam tiên ta chỉ lấy một cái môi uống tuy rằng ngắn gọn nhưng chân tình ý thiết hàm xúc vô cùng lại không dáng vẻ cái c ớ m để cho hắn đánh đáy lòng cảm thấy chấn động lúc này mặt mày hớn hở nói hảo huynh đệ thỏa man phong trầm dạ đường viêm tiếp tục nói tao gia chủ lần này đánh minh l cốc cao gia ra, ra không ít khí lực cầm một phần rưỡi vật tư như thế nào cao bất phàm mừng rỡ trong lòng minh l cốc lưu lại tài phú cực kỳ khổng lồ vốn tưởng rằng đường viêm sẽ tùy tiện cho điểm đổi một cái không nghĩ tới cấp ra như thế phong phú t h ù lao đa tạ đường công tử sau này đường công tử có bất kỳ cần chỉ cần nói một tiếng cao gia đóng đô lực lượng tương trợ cao bất phàm phấn khởi nói đường viêm mỉm cười gật đầu chờ đường viêm chia xong chiến lợi phẩm tô k h á t mở miệng nói đường công tử một tháng sau trời tuyển bí cảnh sẽ ở giả thiên cốc mở ra tất cả thiên g i a trở lên năm mươi tuổi trở xuống võ giả đều có cơ hội tham dự nếu như vấn đỉnh không có số định mức lời nói tô ra có thể cho đường công tử một cái danh lệch thầm sơn cười nói đông tuyết cùng b ạ n phỉ tư cách khí c á c có thể ôm đồn khúc trường hành lập tức nói ta trở về sẽ cùng các chủ báo cáo tranh thủ cho vấn đỉnh nhiều đều đặn mấy cái danh lệch ta về nhà cũng thân thỉnh một cái ít nhất có thể bảo chứng một cái danh lệch phong trầm dạ gãi gãi đầu hắn tuy rằng quý v i đại thiếu ra nhưng loại sự tình này hắn thực không cách nào quyết định đường viêm hiếu kỳ hỏi trời tuyển bí cảnh là cái gì tô khoát giải thích nói là một chỗ bí cảnh không gian mỗi năm năm mở ra một lần bên trong có đại lượng kỳ nộ cùng tài nguyên linh dược linh thú linh quán g tùy ý có thể thấy thậm chí còn sẽ xuất hiện p h á p bảo truyền thừa cụ thể sẽ xuất hiện cái gì không ai biết được nhưng mỗi lần mở ra tiến vào người đều có thể lấy được được chỗ tốt chơi t u y ể n bí cảnh cửa vào bị hoang tộc canh gác danh ngạch cũng từ hoang tộc phân phối mỗi lần nhiều nhất có thể đi vào một vạn người bắc linh rơi các đại gia tộc cộng chiếm chín nghìn năm trăm cái danh ngạch còn thừa năm trăm cái danh ngạch giống như sẽ thả ra để cho cái khác bên trong thế lực nhỏ đi tranh đoạt thường danh ngạch đều di đủ c h â n quý giá trị phi phạm giống chúng ta tô ra cũng chỉ có ba mươi danh n g ạ h hơn nữa còn muốn giao nạp xa xỉ phí tổn hoang tộc rất mạnh sao vậy mà có thể c h ấ n thủ như vậy bí cảnh đường viêm có chút ngạc nhiên chẳng lẽ đây là che giấu tông môn thầm sơn cười nhạt giải thích đường công tử có chỗ không biết g i ả thiên cốc là phi thường quỵ dị chỗ cả toàn núi cốc bị lực lượng thần bí chấn áp tại phiến khu vực này bên trong không cách nào vận dụng linh lực chỉ có thể dựa vào man lực dù là thánh cấp cường g i ả tiến bảo cũng chỉ là người bình thường hoàng tộc từ xưa đến nay liền sinh hoạt tại g i ả thiên cốc hơn nữa có độc đáo ngoại tu pháp có thể nói tại già thiên cốc bên trong hoàng tộc là vô địch tồn tại chơi tuyền bí cảnh ngay tại già thiên cốc trung tâm cho dù có người bất mãn cũng chỉ có thể mặc kệ nó Không còn phương pháp. Hơn như còn nữa nói người mọi、so、vậy, nói nói, tất ạ cả mọi người biết rõ vấn đỉnh vừa trải qua đại chiến có một đống sự tỉnh cần phải xử lý không có lại quáy dày đường viêm lần lượt rời khỏi nơi đây đường viêm đem sơn cốc rất nhanh đi dạo một lần nơi đây đúng là cục bảo địa không chỉ có phong phú tự nhiên tài nguyên bên trong bố cục cũng vô cùng hợp lý phương tiện tương đối hoàn thiện nhất là mặc r a nhắc tới nộ đạo nhai càng làm cho đường viêm kinh hỉ một chỗ vách núi giống như là bị áp đặt mở chân nhăn trong như gương dưới vách núi phương hướng linh khí đầy đủ tràn ngập nói vận chi khí khiến người sảng khoái tinh thần ý niệm hiểu rõ ngồi ở chỗ này tu luyện có thể tạo được làm chơi ăn thật hiệu quả loại này bảo địa thiên kim không đổi nếu như mặc da lúc ấy có thể dẫn hắn tới đây mà đi dạo thái độ đừng như vậy n ă n ngược dù là tài nguyên chỉ cấp hắn một phần rưỡi hắn k h ẽ c ắ n môi cũng đón nhận người kêu gạo lòng tham không đáy cuối cùng là chỉ có thể dùng quả đắng vì chính mình tham lam tính tiền thu liễm tâm tư đường viêm kêu lên tự vận dặn dò nàng trở về cho biết phương hiên đi một chuyến già thiên cốc liền không hề dừng lại tới một cái huyền ảnh khắc lên cao lên không trùng thét dài một tiếng ngay sau đó huyền ảnh khắc bên trên xuất hiện trúc kính không thân ảnh đa tại trúc tộc trưởng hỗ trợ hộ pháp hai họa ngầm cuối cùng giải trừ đường viêm cười nói trúc kính không ánh mắt phức tạp nhìn mắt đường viêm v ố tưởng rằng đường viêm có thể kết bạn khí các đã rất là khác nhau không nghĩ tới tiểu tử này bối cảnh như thế cứng rắn thậm chí ngay cả quan tinh các t r ư ở n g lão đều tự mình mời hắn đi quan tinh các làm khách đường công tử nói quá lời hôm nay t ô i giúp cho ngươi những thế lực này tùy tiện cái nào đều có thể dễ dàng tiêu diệt minh lũ cốc lao phu bất quá dậy hoa trên gấm m à t h ô i t r ú c kính không cười khổ nói ta cũng không hiểu biết bọn hắn cũng tới t r ú c tộc trưởng mới là ta cực kỳ có lực lượng dựa vào đường viêm cười cười thổi phong t r ú c kính không một câu lại nói làm trễ mãi tiền bối mấy ngày chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm vận đ tất có linh hoạ tung tích sao chúc kính không quan tâm hỏi đường viêm lấy ra một cái la bản giải thích nói lôi vực chủ nói vợ đũ linh hỏa giấu ở h u y ề n thanh giản cái này l à bản đại khái có thể cảm ứng được v ở đũ chỗ chúng ta đi nhìn xem chương 466, huyền thanh khe chương 466, huyền thanh khe có manh mối là tốt rồi hy vọng tìm đến chúc kính không ánh mắt chờ mong vợ đũ linh hỏa liên quan đến linh vụ tộc tương lai không phải do hắn không coi trọng chúc tộc t r ư ở n g yên tâm lôi vực chủ tin tức không có sai đường viêm c h ấ n ă n nói ân chúc kính không ngật đầu lấy lôi vũ thân phận tin tức sẽ phải rất tin cậy huyền thanh giản khoảng cách không tính là gần dù là có huyễn ảnh khắc đi đường bây giờ thu được minh ngũ cốc đại lượng vật tư đang dễ dàng tiếp tục khắc kim lấy ra một khối tinh vật thiết vận chuyển luyện thể tâm pháp không nhiều lắm sẽ tinh vật thiết kim khí liền bị hấp thu hầu như không còn đường viêm cẩn thận cảm thụ một phen đau lòng thẳng lắc đầu theo cái này thế luyện ngân cốt cần nhập môn gấp một mươi lần vật tư thứ minh ngũ cốc có được kết xù tài nguyên lại muốn xài hết Chắc không được quan tinh cấp cam lòng đem cái này luyện thể thuật lấy ra công pháp này nghĩ luyện đến đại thành khả năng muốn động dùng một cái tông môn nội tình trừ phi chân chính đỉnh cấp thế lực bằng không thì thực nuôi không nổi bực này công pháp thời gian một ngày trong n g á y m ắ t mà qua làm đường viêm tiêu hao hết một căn thúy văn cổ cây một khí về sau c h ú c kính không rốt cuộc không chịu nổi nghĩ hoặc hỏi đường công tử ngươi cái này luyện công pháp gì như thế nào chỉ thấy hấp thu không thấy tu vi tăng trưởng đây đường viêm châm mặc một hồi đường viêm yếu ớt giải thích một loại luyện thể thuật có tăng trưởng bất quá rất nhỏ bé luyện đều luyện bông tha có chút đáng tiếc dứt khoát hướng xuống luyện thử xem t r ú c kính không ha to miệng sau nửa ngày mới phụ hòa nói công pháp này rất rất khác biệt ân đường viêm dầu dĩ đáp lại ước chừng một canh giờ t r ú c kính không nhìn xem cảnh vật chung quanh lớn tiếng nói đến h u y ề n thanh giản rồi đường viêm đứng ở huyền ảnh khắp bên trên nhìn xuống chỉ thấy phía dưới núi non núi non trùng điệp sương mù tràn ngập hoàn cảnh mơ hồ ẻ o lạ xa hơn chút nữa tức thì sương mù mịt mờ một mảnh căn bản thấy không rõ lắm bên trong cuối cùng có cái gì đường viêm chỉ huy huy ề n ảnh khắp đáp xuống nơi này là một chỗ sân gốc bốn phía cây cối b ộ phát tầm nhìn do rất ngắn chúc tốc cẩn thận làm việc đổi lại trang phục và đạo cụ đi đường viêm nhắc nhở một tiếng ngay sau đó tay tại mặt một vòng trong nháy mắt biến thành tướng mạo phổ thông thanh niên Tốt Trúc trong biết thận tuyển tuyển, thay một tĩnh một bắt tại một Trong Trúc ra cẩn chạy có cự cũng chậm chạm chuyển cái cùng Kính không Không kim Không kia Kính lòng biết cẩn thận chạy nhanh đến vạn nam phen hình dạng đường viêm lấy ra linh hỏa la bàn la bàn kim đồng hồ an liền động、không、nhiều liền định dạng tại một cái phương hướng Bên kia, trong lòng đường không hỏa hồ hồi, lấy la La lắm đổi viêm viêm vui đầu vẻ, sẽ, lấy hai người tu vi cũng nhìn không thấu mà giờ khác này trên la bàn kim đồng hồ lần nữa xoay tròn hơn nữa chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh căn bản không có ý dừng lại cái này la bàn h ỏ n g mất đường viêm n g ẹ n họ nhìn chân chối t r ú c kính không khí tức bung ra trong tay kết tấn một đạo kỳ quái t h â m ảo phù văn xuất hiện nhẹ nhàng hướng phía trước đ ẩ y phù văn đi tới vài thước liền đột nhiên tiêu tán nơi đây sương m g rất kỳ quái có trở ngại trở ngại thần n i ệ m tác dụng không cách nào do thám chỗ xa hơn có lẽ đây là dẫn đến la bàn không nhẹ nguyên nhân ta nếm thử xua đổi cái này chút sương n g dứt lời chúc kính không trên tay lần nữa kết tấn một đạo sáng ngời ấn ký xuất hiện sau đó chậm rãi dâng lên ấn ký ẩn chứa lực lượng khổng lồ tại không trung đột nhiên nổ tung phanh một tiếng vang thật lớn cùng bạo kính phong bốn phía thổi tan đường viêm cùng trúc kính không quần áo đều bị thổi bay phất phới nhưng chung quanh x ư ơ n g mù không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì căn bản không có bị lay động dường như bản thể cũng không tại cái này không gian trong lòng hai người nửa vui nửa buồn vui mừng chính là xuất hiện loại này dị tượng giống như là có dị bảo và đũ linh hỏa đại khái tỷ lệ là ở chỗ này ư u sầu chính là có cái này chút sương mù trở ngại tìm kiếm linh hỏa không khác mò kim đáy biển đường công tử lôi vực chủ có nói qua như thế nào đối phó cái này chút x ư ơ n g mù sao t r ú c kính không hỏi đường viêm lắc đầu không có cái này chút x ư ơ n g mù có thể là đến tiếp sau hình thành lôi vực chủ cũng không rõ ràng lắm tình huống t r ú c kính không mọi nơi nhìn quanh hy vọng có thể tìm đến phá cục chi pháp đường viêm thái cực chi tâm phân tích cảm giác không t r ú n g trôi nổi x ư ơ n g mù mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được trong x ư ơ n g mù có chứa một tia rất nhỏ linh nghiệm trong lòng đường viêm cả kinh loại này khí tức có thể nói tả nếu như tiếp tục phát triển cái này chút sương mù rất có thể hình thành chân chính thân n i ệ m từ đó công kích sinh linh ma ẩn l u có vận dưỡng thần hồn tác dụng cái này chút x ư ơ n g mù rất có thể là nhận lấy ẩn l u ảnh hưởng đường viêm tâm tư bét chuyển đang do dự ở giữa não hải linh ánh sáng l ó e lên quan kỳ trong truyền thựa ngoại trừ tâm trận truyền thựa bên ngoài còn có ba cái t r ậ n pháp trong đó thần lôi chu ma trận có thể ngưng tụ trong thiên địa tinh khiết lôi đình chi lực t r ấ n áp một chút tà túy không biết đối với mấy cái này x ư ơ n g mù có tác dụng hay không ta thử xem đường viêm r ứ t lời thân hình bay lên trời nhìn xem dưới thân trắng xóa sương mù đem núi lâm toàn bộ che lấp đường viêm tâm n i ệ m vừa động một đạo trận pháp trước người hiện lên sau đó trận pháp không ngừng mở rộng cái này chút x ư ơ n g mù lực lượng cũng không mạnh mẽ đường viêm cũng không truy cầu trận pháp uy lực chỉ cầu diện tích che phủ tích khá lớn không nhiều lắm sẽ đại trận liền đem mảnh sơn mạch bao phủ đi vô số từ điện b ạ c h quang giống như chỉ cực lớn lưới tại tràn ngập trong x ư ơ n g mù lan tràn thanh thế to lớn rộng lớn đồ sộ ngay sau đó x ư ơ n g mù lăng không tiêu tán phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua cái mảnh này núi rừng rốt cuộc lộ ra tất cả của nó tướng mạo đường viêm nhìn chăm chú nhìn lại nơi đây dãy núi liên miên m ê n mông bắt á t xuyên hà dòng suối làm nổi bật tại kỳ phong tấn lĩnh phong cảnh lộ ra ẩm ẩm sóng dậy linh hỏa là bàn kim đồng hồ. rốt cuộc đình chỉ chuyển động định dạng tại hướng tây bắc hướng đường công tử hào thủ đoạn t r ú c mỗ bội phục chúc kính không nhịn không được sợ hãi t h á n phục vừa đúng có khắc chế phương pháp xử lý đi qua bên kia nhìn xem đường viêm chỉ vào xa xa chỗ đó hai đạo vách đá cao vút trong m â y tạo thành một đạo hiểm trở hạp cốc hai người thân hình loại lên nhanh chóng hướng hạp cốc lao đi trong nháy mắt liền xuất hiện ở hạp cốc cửa hạp cốc chỉ có sáu thước rộng cũng không phải là thang tắp một cái nhìn không thấy đầu không biết nhiều bao nhiêu đi vào về sau ánh sáng lập tức bất tỉnh tôi xuống không biết có phải hay không ảo giác dù là thực lực đã tiên tiên cự phẩm hơn nữa có thái cực c h i tâm làm phụ trợ như trước cảm giác xem không quá rõ ràng đi vài bước đường viêm nhắc nhở nơi này có cổ quái gì, chữ còn không ra khỏi miệng trong lòng đường viêm cả kinh cổ chân giống như đột nhiên bị hai cánh tay bắt lấy chân khí chấn động lại là không có đánh văng ra túi đầu nhìn qua mới phát hiện làm à u xanh lá cây đằng mạn đằng mạn như co sinh mạng thuận theo mắt cá chân nhanh chóng hướng bên trên bò một thanh trường kiếm đ ỗ n g nhiên nơi tay hướng đằng mạn bổ tới Thanh trường kiếm này tên này kiếm mà hắn ống q u ầ n bên trên dính màu xanh là cây chất lỏng ống q u ầ n đã bị ăn mòn tàn phá hẳn là tu luyện ngũ hành bá chủ thân thể bí quyết nguyên nhân dù là đằng mạn có kịch độc da thịt ngược lại không có ảnh hưởng gì chân khí chấn động đem chất lỏng đánh bay đang muốn nói chuyện liền nghe đến trúc kính không nhắc nhở đường công tử cẩn thận vừa dứt lời hai đạo phụ triện tại chính mình hai bên bay qua chỉ nghe phanh phanh hai tiếng hai cây trang k i ệ n đằng mạn hóa thành một miệng chương bốn trăm sáu mươi bảy tham suối với cảnh chương bốn trăm sáu mươi bảy tham suối với cảnh đằng mạn có độc hơn nữa khí tức cẩnấp vương cấp phía dưới người khó có thể phát hiện tính chất cứng rắn lại có độ mềm và dai chân khí không đổi chân vỡ binh khí là đối phó chúng nó chọn lựa đầu tiên đường công tử biệt l y t a q u á xa t r ú c kính không nhắc nhở t ố t đường viêm không có chối tử nhặt lên vừa mới bị chém đứt đằng mạn nhìn nhìn mới phát hiện bên trong tràn ngập nồng đậm cây khí tức cẩn thận suy tư một phen cái này đằng mạn hẳn là biến dị bản quỷ cuốn dây leo tuy rằng cây chi khí so sánh với thúy văn cổ cây hơi có không kịp nhưng không kém nhiều hơn nữa bên trong ẩ n chứa độc tố có thể lấy ra làm độc dược thái cực chi tâm đủ số phóng thích chung q a n h cảnh tượng lập tức rõ ràng lúc này đường viêm mới chú ý tới vô số đằng mạn thiếp hợp vách đá bởi vì màu sắc cùng cảnh vật t r ú n g quanh hòa làm cơ thể khó có thể bị phát hiện thậm chí vách đá ở trong cũng có dấu đằng mạn đằng mạn tựa hồ phát g i á c được có người tìm đến như là trường xà lạng yên di động tùy thời chuẩn bị săn bắn cảm nhận được đằng mạn nhiều như vậy đường viêm tâm đập bịp bịp nếu như đều có thể thu t ậ p ngũ hành bá thể thuật một thuộc tính tài liệu cũng không buồn kiềm chế ở trong lòng kích động đường viêm đưa qua một mai đan dược nói ra chúc tập trường đây là giải độc đan có thể khắc chế đằng mạn độc tố đa tạ đường công tử chúc kính không vội vàng nói tạ đường viêm không có sốt ruột hướng phía trước đi tay mắt lanh lẹ phía dưới một bản hữu lại một căn muốn tập kích chính mình đằng mạn sau đó mánh liệt hướng về phía sau co lại đằng mạn lập tức phía sau co lại nhưng ở đường viêm toàn lực phía dưới vẫn bị đường viêm túm ra toàn bộ bản thể trong tay n g u y ệ t ảnh kiếm lập tức chém ra một căn đằng mạn liền xuất hiện ở trong tay cảm nhận được càng đầy đủ một nguyên tố trong lòng đường viêm rất là thỏa mãn đem đằng mạn thu vào chữ vật không gian đường công tử người đang làm cái gì chúc kính không nghi hoặc hỏi nơi đây đằng mạn số lượng to lớn, lớn đến không hết hiện đây cả tòa hạp cốc hơn nữa đằng mạn đơn giản linh thức một khi chúng ta đi vào chỗ sâu chúng nó toàn bộ che mà đến chúng ta căn bản không cách nào chống c ự không bằng đi một đường rõ ràng một đường tuy r ằ n g p h i ề n thoái điểm nhưng an toàn có bảo đảm hơn nữa cái này chút đằng mạn có thể rút ra độc tố có nhất định ư ợ c dùng giá trị đường viêm biểu lộ trịnh trọng tránh nặng tìm nhẹ t r ú c kính không suy nghĩ một chút nghĩ cũng là nói vậy một đường đáp khỏi đi dứt lời t r ú c kính không học đường viêm bộ dạng một phát nắm lấy một căn đằng mạn mạnh liệt hướng ra ngoài co lại chờ ngay ngắn bị rút ra về sau loan đao nhanh chóng bộ ra đằng mạn liền rơi trên tay cả bộ động tác đi vân lưu nước gọn gàng mà linh hoạt so với đường viêm hiệu suất cao hơn hai người ngựa không dừng vó hóa giải yêu đẳng không nhanh không chậm hướng phía trước đẩy mạnh đẳng m ạ n cũng là chưa thấy qua loại này yêu ma quỷ quái không chỉ không sợ chúng nó n g ư ợ c lại đuổi theo chúng nó giết ngày đầu tiên đẳng m ạ n còn sẽ chủ động hướng hai người khởi xướng tiến công ngày hôm sau bắt đầu tất cả đẳng m ạ n tự a h ồ nhận được tin tức chủ động chui vào vách đá chỗ sâu căn bản không dám lo đầu đàng mạng i ố n g như không có tính công kích rồi phát giác được trong hạp cốc vẻ thanh bình trúc kính k ô n g nhắc nhở loại này tà t ú chi vật vô cùng nhất xào trá khả năng nghĩ tê liệt chúng ta thừa dịp chúng ta buông lòng cảnh giác cho chúng ta một cách trí mạng hay vẫn là triệt để diệt trừ tha r i n g thiền thoái một điểm phòng ngừa thêm chuyện đường viêm nghiêm m à nói có đạo lý trúc kính không tỏ vẻ nhận thức như thế ba ngày hai người rốt cuộc thấy được hạp cốc cửa ra vào đường viêm nhìn xem nhẫn chữ vật bên trong nhiều vô số kể đạn mạng cảm thấy mỹ mãn chạy hạp cốc giấu ở vách đá bên trong đạn mạng lúc này lặng lẽ lộ ra đầu xác định hai người rốt cuộc ly khai mới nhao nhao từ vách đá chỗ sâu t r i ra hạp cốc bên ngoài sương mù chẳng biết lúc nào nặng mới xuất hiện làm cho người ta thấy không rõ chung quanh cảnh tượng linh hỏa la bàn kim đồng hồ rất nhanh xoay tròn không cách nào định vị phương hướng đường công tử lại phải nhờ vào ngươi t r ú c kính không nhìn về phía đường viêm đường viêm gật gật đầu thân hình dâng lên thần lôi chu ma trận lần nữa p h o n g thích sương mù tùy theo tiêu tán hai người nhìn chăm chú nhìn lại mới phát hiện bên ngoài là một chỗ khe núi một cái dòng suối ồ ồ chạy xuôi đụng vào trên hòn đá tràn ra len k è n thanh â m dễ nghe la bản kim đồng hồ chỉ hướng dòng suối phía trên đường viêm cùng t r ú c kính không thuận theo dòng suối mà lên dòng suối hai bên dài khắp hoa tươi cỏ dại chỗ xa hơn là tươi tốt rậm rạp cây cối tu trúc rất là xinh đẹp có này cành đẹp một đường ngược lại là tâm tình khoan khoái dễ chịu không nhiều lắm sẽ đường viêm nhỏ mắt chỉ thấy dòng suối nhỏ bên cạnh bờ có một cây v ó n g ánh sáng long lanh thực vật diệp tử dưới ánh mặt trời như là bạo thạch lấp loay sáng rõ ràng là b ắ t d a i linh dược phỉ ngọc diệp phỉ ngọc diệp tràn ngập đại lượng linh khí l u y ệ n chế thành đan dược có thể nhẹ nhõm làm cho mình đột phá tiên thiên bước vào vương cấp vội vàng đem phỉ ngọc diệp thu hồi đường viêm tâm tình càng sung sướng và lũ không hổ là có bao hàm sinh chi lực linh hỏa tại nó phụ cận đều có thể đạt được như cơ duyên này đem phỉ ngọc diệp cất vào nhận chữ vật đường viêm tiếp tục đi lên phía trước như chuyến này hai dầm đấy mỹ mắt lần nữa nhạy dự chỉ thấy bên cạnh b thực vật canh rất dài rủ xuống ở trong nước đi theo dòng nước không ngừng lắc lư hồng diệp t i ê n liễu bắt dai linh dược có thể rèn luyện g â n cốt tăng cường thân thể tính dẻo dai không chần chờ đường viêm nhanh chóng thu lấy lại được rồi hơn một dặm đường đường viêm nhìn xem trong nước một đoá hoa sen nhịn không được rủi rủi con mắt chẳng lẽ là ảo cảm giác nhìn c h ă m c h ă m vào đường này đường viêm vững tin cái này là hàng thật giá thật thiên hy liên hoa tâm tình không khỏi rất là kích động thiên hy liên hoa có thể tẩy kinh phạt tùy cải thiện tu luyện tiên phú để cao võ đạo hạn mức cao nhất tại bắt dai linh dược ở bên trong cũng thuộc về bài danh phía trên t ự c phẩm tốt lửa tìm ngươi thật ngươi sự lúc à không n y này n Cẩn hắn từng, từng tí mới t ý thức tới chính mình toàn bộ người trồng cây chuối ngâm trong nước vườn cắt đã đem hắn trôn một nửa vội vang từ bùn ở bên trong c h u i r a đường viêm phát hiện mình cũng đi chưa được mấy bước đường mọi nơi nhìn nhìn chỉ thấy trúc kính không tại chính mình mấy trượng bên ngoài chỗ cũng lấy ngã lộn n h à o tư thế chọc ở trong nước suối trong lòng đường viêm kinh hãi cái này nước suối thậm chí có mạnh như thế chí huyễn hiệu quả liền vương cấp cựu phẩm đều không thể ngăn cản nếu không phải mình phát hiện một điểm thiếu sót hai người sợ là đều muốn bàn giao ở chỗ này lo lắng trúc kính không công kích chính mình đường viêm dồn khí đan điện vận dụng thế cùng luyện hôn hỏa lực lượng cách thật xa la lớn nơi đây hết thể đều là ả o cảnh nhanh tỉnh lại tuyên truyền giác nộ thanh âm để cho trầm mê nguyễn cảnh trúc kính không lập tức bừng tỉnh giờ bảo hảo một tiếng từ đáy nước đi ra trong mắt tràn đầy tiếc lối cùng hoáng sợ không nghĩ tới con đường này thật không ngờ hưng hiểm nếu không phải đường công tử lão phu sợ là muốn ôm hận huyền thanh giản rồi trúc kính không lòng còn sợ hai cảm khái một câu lại nói đáng tiếc vừa mới thấy được rất nhiều tăng cường thần hồn bà bối có thể cho linh vu tộc đi xa hơn nếu là thật thì tốt rồi trúc tộc trưởng không cần tiếc lối thủy nguyện kính hoa đồ vật dù là lấy được trong nội tâm cũng không nỡ chờ thu phục q ầ n lũ đường n ô định giúp linh vu tộc đánh vỡ tất cả tu luyện công xiềng đường viêm lớn tiếng nói đường công tử trưởng nghĩa trúc kính không gật đầu hướng phía trước đi thôi đường viêm nói một tiếng hai người dựa theo kim đồng hồ phương hướng một đường đi về phía trước đã không có mê nguyễn quánh i ê u một lúc lâu sau hai người tại la b à n chỉ dẫn phía dưới đi tới một chỗ dưới vách đá vách đá thẳng nhập vân tiêu tại mười trượng chỗ cao có một cái sơn động nước suối từ t r o n g sơn động chảy ra mà la b à n kim đồng hồ cũng chỉ hướng cái sơn động này chương bốn trăm sáu mươi 468. trận pháp không đ á n g sợ phá chính là hai người trần chờ một lát trúc kính không ngưng trọng nói đường công tử không đi vào khẳng định không chiếm được linh hỏa chúng ta vào xem n g ư ơ i trốn ở đằng sau ta cẩn thận làm việc Tốt. gật thân tới thận sát trong tình trong thông thấy trong tựa tại thể thổi tiếng giết. Không nhìn ra cái gì gì thường, hai người hướng trong triển thái tâm, tới, huống. cối. Đường đầu đồng đi đậu động đạo, đầu đậu đến đá động đi đến đường đi người như người hướng hình lên cẩn quan Bên cùng quanh nhìn không Không gian rộng bên nghe Không nhìn cùng nhau đi tới, cũng không gió, gió gì viêm vô vách viêm hai coi rãi, cái hai khai chi cầu, cầu sâu qua hồ ý ph ra lẽ là có có cực có dị chỉ thấy trong sơn đ ộ n g bộ là một cái rộng rãi không gian khoảng cách hai người ba ngoài m ộ ư ơ i t r ư ợ n g một đoàn lục s á c h ỏ a diễm tại hừng hực thiếu đốt tuy rằng cách một khoảng cách đường viêm như trước có thể cảm nhận được phía trên chuyển đến sinh cơ chi lực đây chính là vở lũ rồi ta cảm giác thần hồn vô cùng thoải mái t r ú c kính không lớn tiếng nói hẳn là ta nếm thử tập trung nó đường viêm vừa hướng phía trước bước ra một bước ưu ám trong hoàn cảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy cái xanh mơn mận quan điểm lục xác quan điểm không ngừng tăng nhiều rất nhanh liền rậm rạp chẳng t r ị nhiều vô số kể hai người nhìn chăm chú nhìn lại trong lòng không khỏi cả kinh vậy mà tất cả đều là li miêu lớn con chuột chúc kính không làm sơ dò xét liền ngự a khí ngưng trọng nói minh ngạc tử ngũ giai linh thú sinh hoạt tại trong nham động da lông vững như nham thạch móng l u ố t cùng hàm răng vô cùng sắp bén rất dễ dàng sẽ mở con mồi phòng ngự phẩm giai không thấp hơn nữa số lượng rất nhiều thực lực yếu một ít lời nói một khi bị cuốn lên sẽ bị gặm cặn bát đều không thừa trách không được lôi vực chủ dặn do cần vương cấp võ giả cùng đi đường công tử cách ta gần một chút ta che chở ngươi hướng bên trong đi dứt lời chúc kính không khởi động linh khí vòng bảo hộ đem đường viêm bao phủ đi vào hai người hướng ở đũ phương hướng đi đến chi chi phát giác được có người xâm lấn minh nhạc thử lập tức sao động vô số minh nhạc thử phát ra bén nhọn tiếng tê hướng hai người phi tới mà đến t ù n g t ù n g t ù n g t ù n g t ù n g t ù n g minh nhạc thử đụng vào linh khí vòng bảo hộ bên trên phát ra nặng nề chấn động thanh âm không nhiều lắm sẽ vòng bảo hộ bên ngoài liền chất đầy con chuột trong tay đường viêm nguyệt ảnh kiếm đột nhiên chém ra chỉ nghe phanh một tiếng mấy cái minh nhạc thử lập tức bị đánh bay hai người đồng tử mãnh liệt cò r ụ t lại tại đường viêm một kiếm này phía dưới chỉ có hai cái minh nhạc thử bị vẽ ra một vết thương còn lại minh nhạc thử cũng chỉ là bị đánh bay căn bản không có bị thương minh nhạc thử đ a n bắt đầu dùng sắc bén hàm răng g ặ m nhấm trúc kính không linh khí hậu thuẫn minh nhạc thử biến dị lực phòng ngự cao hơn cắn hợp lực càng mạnh hơn nữa đã đạt đến lục giai trình độ ta hậu thuẫn nhiều nhất kiên trì một khắc đồng hồ trúc kính không lo lắng nhắc nhở đường viêm nhìn xem người trước hy sinh người sau tiếp bước minh nhạc thử ngưng lông mày đau khổ suy tư nếu như tìm không thấy phá giải chi pháp chờ minh nhạc thử đột phá phòng ngự bích trướng dù là trúc kính không đã vương cấp cự phẩm n h ư trước không cách nào chống cự ngàn vạn chỉ minh nhạc thử công kích chính mình ngược lại là có thể cùng t r ú c kính không thay phiên khởi động hậu thuẫn nhưng không rõ ràng lắm thu phục ẩ n đũ cần bao lâu thời gian một khi vượt qua một khắc đồng hồ hai người như trước sẽ ham thân hiểm cảnh trừ phi có thể làm cho minh nhạc thử biến mất nếu không chúng nó tồn tại chính là cực lớn thai hoàng ẩm lúc này t r ú c kính không lấy ra trường đao chém về phía cái này chút minh nhạc thử tại vương cấp cựu phẩm công kích đến không ngừng có minh nhạc thử chết ở dưới đao đường viêm ánh mắt hiếp lại không ngừng chém giết minh nhạc thử suy yếu minh nhạc t ử chung quy lực công kích quả thật có thể kéo dài hậu thuẫn thời gian nhưng minhạc t ử phòng ngự qu tiêu diệt minh nhạc thử tốc độ hay vẫn là quá chậm h ộ thuẫn nghiền nát chỉ là vấn đề thời gian nếu như có thể tìm đến minh nhạc thử nhược điểm rất nhanh đem chém giết hai người hệ số an toàn không thể nghi ngờ sẽ tăng rất nhiều vậy nếm thử một chút tìm kiếm minh nhạc thử nhược điểm đường v i ê m tay phải nhanh chóng tìm tòi một phát nắm lấy một cái minh nhạc thử sau đó thử nhẫn chữ vật lấy ra một con dao găm hướng minh nhạc thử trên thân đâm đâm phía sau lưng phanh không có đâm thấu phía sau lưng phòng ngự kinh người đâm hiệp hầu phanh không có đâm thấu hiệp hầu phòng ngự kinh người cái bụng phòng ngự kinh người n ô n g phòng ngự kinh người trói mắt con người phúc g i a o găm chui vào hốc mắt minh nhạc thử bị đau phía dưới phát ra chói t hai kêu t h ẳ n g thiết thân thể kịch liệt dãy r u ộ n khí lực lăng không tăng lên gấp đôi ánh mắt phòng ngự giống như nhưng không nguy hiểm đến tính mạng ngược lại sẽ kích thích minh nhạc thử hùng tính sinh ra càng mạnh hơn nữa lực công kích đường viêm ngoài miệng nói lẩm bẩm g i a o găm lần nữa dò xét địa phương khác làm g i a o găm đâm về cái hốt lúc trùy thân lập tức chui vào một đoạn minh nhạc thử dãy r u ộ n vài cái phía sau liền đi đời nhà ma cái hốt có nhược điểm đường viêm trong lòng k h é động lần nữa bắt lấy một cái minh nhạc thử dao găm ngang đâm về cái chán đinh một đạo thanh thúy kim loại vang lên tiếng vang lên. giao găm cũng không đ â m v à o lại thử mấy cái góc độ đường viêm rốt cuộc phát hiện yếu điểm tại mi tâm hơn nữa c ầ n thận theo t r ụ c trung tâm phương hướng đ â m v à o tuy rằng phiền thoái nhưng chỉ cần tìm đúng chỗ có thể một chiều toi mạng phát hiện cái n h ư ợ c điểm này về sau đường viêm lớn tiếng nói chúc t ậ c trường minh nhạc thử yếu điểm tại mi tâm góc độ nhất định phải dọc theo bằng không thì sẽ bị cứng rắn lông mày xương ngăn trở t r ú c kính không đang muốn nói ra vị trí này không tốt tiến công mỹ mắt đột nhiên của loạn chỉ thấy đường viêm trên tay kiếm hoa r u lên trong chớp mắt liền có mười con minh nhạc thử bị một kiếm mang đi cho là mình hoa mắt dùng sức chừng mắt nhìn nhìn kỹ lại mới phát hiện cái này n h o n g một cái lại nhiều hơn hơn mười chỉ minh nhạc thử thi thể đường viêm kiếm giống như là mọc ra ánh mắt từng chiêu trí mạng tại đường viêm khắp nơi thiên kiếm hình ảnh phía dưới hắn cảm giác hộ thuẫn bên trên áp lực dần dần giảm bớt xấu hổ lại oán giận vị trí này khó tìm t r ú c kính không trên tay không nhàn rỗi cùng đường viêm cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ không ngừng đánh tới minh nhạc thử hai người hợp lực phía dưới hộ thuẫn áp lực t r ậ giảm chi chi chi tựa hồ phát hiện hai người không dễ chọc minh nhạc t ử b ỗ n n h i n đình chỉ người trước hy sinh người sau tiếp bước tiến công phương thức mà là vây quanh hai người bắt đầu rất nhanh vòng quanh. vô số minh nhạc thử l ấ y một loại cực kỳ á p lần nữa h ư ớ n di đ ộ n g n g o à i m i ệ n g p h á t ra bé ảnh ọ n chi, c h i t i ế n g kêu. Một đ ạ o đạo, đạo s ó n g âm t r u y ề n đ ế n h a i n g ư ờ i cả h ỉ c hộ thuẫn cũng bắt đầu bất ổn chúc kính không hộ thuẫn khí tức cũng bắt đầu bất ổn t r ú c kính không sắc mặt k h ẽ biến thành hơi biến khi thân về phía trước muốn ngăn cản trận pháp trước người minh nhạc thử lại phần phật một cái tránh đi trận pháp uy lực không chút nào giảm chi chi trong bóng tối vô số minh nhạc thử xuyên việt trận pháp lần nữa hướng hai người đánh tới tại trận pháp dưới ảnh hưởng hai người đao kiếm không chỉ dễ dàng đâm chật ngay cả hộ thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện với dạng cái này chút minh nhạc thử như thế nào còn có thể trận pháp hộ thuẫn nhanh chóng đỡ không nổi rồi t r ú c kính không sắc mặt t r ắ n g bệnh nếu không chúng ta trước lui lại đi trận pháp không đáng sợ phá là được đường viêm ánh mắt hơi hơi nhũ lại trên tay nguyệt ảnh kiếm hướng một cái phương vị trừ ra đồng bào chói mắt ánh sáng màu lam giống như đầu cự long mang theo hung hãn k i ế m khí trong nháy mắt đem trận nhãn chỗ mấy cái minh nhạc thử đ á n h bay nhiều tâm thần người ta q u ỷ dị bầu không khí lập tức tiêu tán chúc kính không tinh thần đại chấn kinh hỷ nói đường công tử hào thủ đoạn đường viêm cười, cười chính mình đã nhận được quan kỳ tâm trận truyền thừa phá không vỡ một cái mê miễn trận đó mới g chút tài mọn cái này chút chuột có lẽ không có cái khác chiêu mau chóng thanh trừ hết đi đường viêm nói một tiếng kiếm khí lần nữa ngang dọc sáu canh giờ về sau cái mảnh này trong sân động chỉ có hô hấp thở nhẹ hai người trồng chất như núi minh nhạc thử thi thể cùng xa xa không ngừng nhảy lên ẩn đu chương 469. t h u phục ẩn đu chương 469, t h u phục ẩn đu đi tới ẩn đu hai t r i ệ chỗ càng thêm mánh liệt ôn nhuận chi ý vóc tới phát ra từ sâu trong linh hồn sảng khoái để cho hai người toàn thân buông lỏng thật động thần hồn chi lực cái này ẩn đu linh hỏa nếu đặt ở linh vũ tộc linh vũ tộc thai họa ngầm liệt tiêu trừ chúc kính không nhìn về phía v ẩn đu trong mắt hiện lên một tiên nóng bỏng linh h ỏ a là thiên địa lửa rừng nếu như không có khống chế chi lực sẽ có vô tận thai hoảng ẩm đường viêm trong lòng biết đơn dựa vào giải thích của mình không cách nào xóa đi chúc kính không trong lòng tham lam lại nói thời gian còn sớm chúc tộc trưởng có thể tiếp xúc một cái v ẩn đu cảm thụ một chút nó gia tính chúc kính không đang có ý đó thừa cơ nói lao phu kia thử xem trong cơ thể linh lực t u ô n ra một c ỗ lực lượng bá đạo đem v ẩn đu bao bọc nếm thử đem ẩn đu vây khốn và lưu tựa hồ không có cái gì lực công kích lập tức bị trúc kính không c h ó i buộc chặt lay động một cái dáng người một cỗ tinh thần thần hồn chi lực trực tiếp xuyên thấu trúc kính không linh khí chi võng hòa nhập vào trúc kính không thức hại trúc kính không cảm giác mình nhiều năm bị tội tổn hại thần hồn rất nhanh được chữa trị cái này cỗ thần hồn chi lực không kịp luyện hóa không chỉ có là một loại tài nguyên lãng phí lại càng dễ tạo thành thần hồn chi lực lắng động từ đó hư hao thần hồn không dám lãnh đạm khóa lại linh hỏa về sau trúc kính không vội vàng ngồi xếp bằng xuống luyện hóa cái này cỗ thần hồn chi lực thần hồn chi lực như tia nước nhỏ để cho trúc kính không feel feel chỉ cần làm cho mình tại loại hoàn cảnh này nhiều tu luyện một phen hắn liền dám nếm thử đánh vỡ vương cấp cấm kỵ trúng kích quân cấp phẩm giai thời gian một chút xíu qua trúc kính không đối với vẩn lũ càng thỏa mãn cái này linh hỏa coi như mình tạm thời tìm không thấy biện pháp bắt không có nghĩa là tự mình nghĩ không ra biện pháp dựa vào cái gì không nên lưu cho đường viêm chỉ cần đem vẩn lũ mang về linh vũ tộc thần hồn tổn hại vấn đề có thể đạt được giải quyết đến lúc đó người nào có thể ngăn cản linh vũ tộc rầm rộ khi thế đang lúc hắn suy nghĩ nên như thế nào đem v ẩ lũ chiếm thành của mình nguyên bản vô cùng nhu hòa thần hồn chi lực như là đất bằng sấm sét đột nhiên nổ tung côn g bạo thần hồn chi lực phóng tới thức hải cái này hung hãn khí t ứ c căn bản không phải chính mình thức hải có khả năng thừa nhận t r ú c kính không trong lòng kinh hãi vội vàng chặt đứt cùng ẩn đu liên hệ lại phát hiện mới vừa rồi còn cả người lẫn vật vô hại ẩn đu trong nháy mắt biến thành giỏi trong xương căn bản không cách nào d â y r ù a đang bối rối ở giữa một đạo đồng dạng bá đạo khí tức xuất hiện cứng rắn chặt đứt ẩn đu cùng hắn liên hệ chúc kính không toàn bộ người sắc mặt trắng bệnh miệng lớn thở hồn hển phía sau l ư n g đã bị ướt đấm mồ hôi vừa mới mình ở trước quỷ môn quan dạo qua một vòng nếu không phải đường viêm, chính mình thực gặp con i ự u nhỏ không có chút nào dấu hiệu biến thành hồng thủy manh thú biến hóa này thật là đáng sợ đem loại này linh hỏa mang về linh vũ tộc d i ệ t tộc quả thực ở trong tầm tay đa tạ đường công tử v ậ n lũ quả nhiên đủ d ã không là chúng ta có khả năng nắm giữ t r ú c kính không cảm kích nói không có có thích hợp pháp môn xác thực khó có thể khống chế sẽ mang đến vô tận thái họa t r ú c tộc trưởng trước nghỉ ngơi một chút điều chỉnh xuống trạng thái đường viêm k h u y ê t nhủ tốt đường công tử cẩn thận làm việc chúc kính không nói đúng rồi cái này chút minh nhạc thử phẩm dai không tầm thường chúc tộc trưởng đợi tí nữa có thể đem thu h ạ c h thu lấy rồi cũng là xa xỉ tại phú đường viêm nhắc nhở một câu Tốt. hơn bạn cái lục giai t h ú h ạ c h hoàn toàn đáng ra hắn tự mình động thủ đường viêm hít sâu một cái ánh mắt thâm sâu nhìn về phía ẩn lũ thiên địa tạo hóa hỏa sao động đã lâu hắn không chần chờ linh lực hướng ẩn lũ phun bắn đi ẩn lũ biểu hiện ra mặc dù không có tính công kích nhưng cũng không có nghĩa là nó không có tự bảo vệ mình thủ đoạn trực tiếp nhất phương pháp xử lý chính là cho địch n h â n chuyển vận thần hồn chi lực sau đó bằng vào nó dày đ ặ c huyết đầu sinh sôi giữ cửa đến chết địch nhân tuy rằng thủ đoạn rất ngu nhưng vương cấp cựu phẩm trúc kính không đều không thể chống cự những năm này đoan chừng có không ít cường giả chết toan chết u ồ n g không ngoài s ở liệu làm đường viêm không chế được v ậ n đũ về sau một cỗ tinh thần u thần hồn chi lực tuân hướng chính mình thức hải sau đó chuyển khắp b ả n thân thiên địa tạo hóa đỉnh cái nắp ngầm trà sát trà sát s ố c lên một góc đem cái này chút thần hồn chi lực đều thu hồi đường viêm không có sốt ruột vận dụng khống hỏa quyết cùng thiên địa tạo hóa hỏa lúc này thời điểm v ậ n đũ linh khí đầy đủ không tốt thu phục không ngại nhiều tiêu hao một phen theo thời gian trôi qua v ậ n đũ cảm giác đã tê dại đ ị nhân hung hãn nguyên ngông thần hồn chi lực gào thét mà đến hướng đường viêm t ứ c hải hùng hăng đánh tới trúc kính không một bên thu thập thu h ạ c h một bên chú ý đường viêm tình hu chú ý tới ẩn u di động t r ú c kính không trái tim xếp chặt khẩn trương nhìn về phía đường viêm không biết hắn là hay không chịu đựng được ở ẩn u tập kích làm phát hiện tại cồn u g bạo thần hồn chi lực phía dưới đường viêm như trước khuôn mặt bình tĩnh t r ú c kính không tâm hơi chút chấm tính lại tiếp tục quan sát một người một lựa tình huống ẩn u phát hiện trước mắt thần hồn chi lực vậy mà đối với đường viêm không có hiệu quả càng thêm nồng đậm thần hồn chi lực hiện lên t r ú c kính không nhắm mắt tuy rằng hắn không có đối mặt cái này chút thần hồn chi lực nhưng như trước có thể cảm nhận được những lực lượng này bàng bạc m ê n mông quần quận người tại có lực lượng này trước mặt như thương hải thuỷ con nhỏ bé nhu nh có thể hay không chi chịu được được quan sát một hồi t r ú c kính không trong lòng kinh hãi đường viêm như trước phong khinh vân đạo không có chút nào giật gấu và va vai nghèo rất m n g tơi da hỏa này thần hồn cuối cùng mạnh như thế nào khả năng tại cồn u phong bạo vũ kiểu áp bách dưới như trước bảo chỉ như vậy thong dong một k h ắ c đồng hồ hai k h ắ c trông nửa canh giờ một canh giờ ba canh giờ t r ú c kính không đã chấn kinh đến chết lặng đường công tử thật là thần n h â n vậy mười hai canh giờ chậm dài qua hậu chi hậu giác q u n lũ rốt cuộc ý thức được chưa bao giờ thất thủ thủ đoạn căn bản no không chết quái vật trước mắt lực lượng bá đạo giống như thủy chiều thối lui lửa diễm hốt minh t r ầ t ngầm chuẩn bị đột phá đường viêm linh khí bích trướng lúc này khống hỏa quyết vận chuyển và đu chỉ cảm thấy bản thể bị một mực giữ lại h ỏ a diễm tại thời khắc này đột nhiên hùng liệt muốn tránh thoát khống hỏa quyết không chế một đạo màu u lam xuất hiện thiên đ ị a tạo hóa hỏa đem v ầ n lũ vây quanh và đu tựa hồ cảm nhận được uy hiếp cực lớn dáng người hung hăng vọt tới thiên đ ị a tạo hóa hỏa đã thiếu hụt v ầ n lũ vốn là thực lực giảm lớn chỗ nào là thiên đ ị ệ tạo hóa hỏa đối thủ chỉ là đụng một cái ban đầu khổng lô hòa diễm lập tức thu nhỏ lại sao động khí tức tiêu tán ngọn lửa Vẩn Đu thân ự a ồ c a hôn tại ẩn lũ cùng. Cùng một một tầm bổ xuống càng ngưng thực thiên thiên cựu phẩm bích trướng tại thời khắc này đột nhiên bị đánh vỡ tuyền qua đang điền lộ ra càng thêm mở mịn thâm sâu như là vũ trụ vô biên bắt ngát linh lực quân quận tùy thời có thể phát ra lòng trời lở đất vi năng một lúc lâu sau đường viêm chậm rãi mở to mắt tra xét rõ ràng một trong hạ thể thần hồn chi lực so sánh với lúc trước tăng trưởng gấp m ộ ư ơ i lần có thừa và lưu tại linh đài nhảy lên không ngừng tẩm bổ thần hồn mà vương cấp lực lượng cũng biết không phải tiên tiên có thể so sánh bây giờ tại bắc linh giới chính mình cũng tính có nhất định năng lực tự vệ đường công tử đây là ngươi cái kia phần minh nhạc thử thu h ạ c h ngươi lại nhận lấy chúc kính không đưa qua một cái túi căn h ô n lại chờ mong hỏi và l ư thế nào may mắn không làm được bệnh bắt lại rồi đường viêm kiểm tra nhìn một chút túi căn h ô n phát hiện lại chiếm thất thành nhiều trong lòng rất là mừng rỡ không cùng chúc kính không k h á c h khí đem thu hoạch bỏ vào trong túi sau đó xanh biếc ẩn đũ linh h ỏ a hiện lên cái này mảnh không gian khí tức lập tức linh động đứng lên chúc tộc trưởng thực lực của ngươi có lẽ đã sớm có thể đột phá nhưng chế ngự tại thần hồn có tổn hại vì vậy một mực đ ẹ nặng cải lương không bằng bạo lực không ngại hôm nay ta cho ngươi hộ pháp ngươi một lần hành động bước vào c u n cấp chương bốn trăm bảy mươi thỉnh bảo hộ ta linh vu chương bốn trăm bảy mươi thỉnh bảo hộ ta linh vu đa tạ đường công tử chúc kính không vô cùng kích động chúng ta đã kết làm đồng minh chúc tộc trưởng không cần khắc khí lần này phụ trợ trúc tộc trưởng tu hành cũng là vì kiểm nghiệm ẩn đũ đối với linh vô tộc có hữu hiệu hay không thực hữu hiệu linh vô tộc đem trở thành bắc linh giới không thể bỏ qua lực lượng đường viêm lớn tiếng nói tốt trúc kính không liên tục gật đầu bắt đầu đi đường viêm hô trúc kính không ngồi xếp bằng tốt tiến vào trạng thái tu luyện đường viêm k h ô n g chế được ẩn đũ linh hỏa tướng trúc kính không g â y quanh thần hồn chi lực như ồ ồ thanh t u y ể n tràn vào trúc kính không thất hải cảm nhận được cái này cố thần hồn chi lực so với vô chủ trạng thái ở dưới ẩn đũ cho càng dồi dào trúc kính không đại hỷ nỗ lực chữa trị thần hồn vì đột phá làm ch ba ngày thời gian trong nháy mắt mà qua hôm nay một cỗ huyền diệu khí tức tại cái sơn động này bên trong nhộn nào ra t r ú c kính không khí tức trên thân dần dần trở nên hư vô tuy rằng ngồi tại chính mình cách đó không xa nhưng đường viêm lại cảm giác t r ú c kính không khoảng cách với mình rất xa thậm chí căn bản không ở chỗ này không gian chờ cái này cỗ huyền diệu chi k h í biến mất t r ú c kính không chậm rãi mở to mắt t r ú c tộc t r ư ở n g thế nào đường viêm ân cần hỏi t r ú c kính không cười to nói nâng đường công tử phúc quân cấp cùng vương cấp so với có cái gì khác biệt đường viêm có chút tò mò ngoại trừ lực lượng càng mạnh hơn nữa bên ngoài điểm trọng yếu nhất là quân cấp trong thất h ả i sẽ ngưng tụ ra bản mệnh thần bản mệnh thần hình dạng không cố định có thể là vạn vật bất luận một loại nào có người bản mệnh thần chính là vũ khí có rất nhiều hứng thú thậm chí có chính là thực vật bản mệnh thần phẩm loại khác biệt uy lực cũng bất đồng nhưng mặc kệ loại nào bản mệnh thần đều có đủ lực lượng thần bí ta bản mệnh thần là thần hoàng bút có thần hoàng bút có thể trực tiếp tại thiên địa ở giữa vẽ phủ triện không chỉ thuận tiện hơn nữa tốc độ nhanh hơn dứt lời một căn kim quang lóng lánh giống nhau bút lông vũ khí xuất hiện ở trúc kính không sau lưng t h ầ n hoang bút nhẹ nhàng hướng phía trước quét qua một người tiếp một người phụ triện trong nháy mắt thành hình đụt vào một cái trên vách tường phát ra phanh phanh phanh phanh thanh â m thấy trúc kính không luân phiên phát ra phụ triện đường viêm m í mắt chừng nhẹ người khác xem như chân bảo phụ triện lại bị trúc kính không làm pháo hoa thả đây đối với quân cấp t r ở x u ố n g võ giả mà nói không khác vô cùng đ ạ kích chúc mừng trúc t ộ c trưởng đường viêm chân thành đưa lên c h ú c phúc đa t ạ trúc kính không chắc tay lại khách khí nói phía trước đường công tử nói bắt được ẩn lũ linh hỏa về sau có thể vì ta linh vu tộc luyện chế tam hồn đàn cùng thái cổ thần t h y đan không biết lần này có thể hay không mang một chút đan dược trở về đây là tự nhiên ngoại trừ hai thứ này đan dược bên ngoài còn có thể vì t r ú c tộc trưởng chuẩn bị mấy mai hồng mông đan đường viêm sảng khoái đáp ứng Tốt, vậy chúng ta về t r ư ớ c vấn đỉnh cứ điểm t r ú c kính không không thể chờ đợi được nói đường viêm gật gật đầu hai người rất nhanh hướng ra ngoài lao đi mới ra đ ộ u khẩu hai người biểu lộ không khỏi trầm xuống bởi vì h ầ n ú ũ bị bắt phục nguyên nhân huyền thanh giản x ư ơ n g mù đã toàn bộ giải tán mà giờ khắp này vách đá chung q u n h vậy mà đứng đầy người thậm chí cầm đầu ba người thực lực đường viêm đều nhìn không t ấ u giữa có người cầm đầu người nọ là ngụy kiếm thanh tin đồn thực lực đã quân cấp t ứ phẩm còn thừa mười sáu người tất cả đều là vương cấp trong đó hai người đã vương cấp t i u phẩm lai giả bất tiện trúc kính không cảnh giác nhìn về phía đối phương nhẹ giọng nhắc nhở đường viêm d ư ợ a cốc trong lòng đường viêm nệ dựng nhanh như vậy liền gặp được sao và lũ linh hỏa có lẽ tại hai vị trên thân đi. ngụy kiếm thanh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hai người không nhanh không chầm nói đây là ta dược cốc thánh vật không nghĩ tới không người nào dám tới đoạn các ngươi là chủ động giao ra đây hay vẫn là chính ngụy mô đấy và lũ linh hỏa là cái gì đường viêm vô tội n á y mắt một bộ không biết chút nào trạng thái ngụy kiếm thanh bỏ qua đường viêm hành động cười khẩy nói vẫn đũ linh hỏa khí tức vừa mới tiêu tán các ngươi liền đi ra hiện tại giả bộ cái gì cháu trai các ngươi nếu không muốn lấy ra ngụy mô có rất nhiều thủ đoạn cho các ngươi lấy ra vừa dứt lời vô số đạo khí tức cường đại đem hai người bao phủ đường viêm chỉ cảm giác mình bị núi lớn ngăn chặn hành động đều bị c h ó i buộc thậm chí linh lực đều không đủ hòng duy trì treo trên bầu trời thân hình bị không ngừng đè nặng rơi x u ố n mặt đất đường viêm cũng không phản kháng thuận thế rơi trên mặt đất chuyến âm hỏi chúc tộc trưởng nhiều cao thủ như vậy tại ta có lẽ chạy không được linh hỏa là chả phải không dao chúc kính không trầ đều có tác dụng cực lớn giao ra đi lời nói không chỉ đường công tử thực lực sẽ bị suy yếu linh vu tộc nghìn năm nhất nộ quật khởi cơ hội cũng muốn không công s ó i mòn hơn nữa hai ta thực lực đều không yếu bọn hắn cướp đi linh hỏa cựu oán kết xuống hai ta sẽ trở thành dược cốc tiềm ẩn uy hiếp loại này mạo hiểm bọn họ là sẽ không nguyện ý gánh chịu coi như là đem linh hỏa giao ra đi bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta đường viêm tâm chìm đến đáy cốc trúc kính không phân tích không sai coi như là giao ra ẩn đủ dược cốc đại khái tỷ lệ sẽ không bỏ qua hai người bọn họ chảm thảo trừ căn vĩnh viễn biệt hậu hoạ mới là tốt nhất kế sách chỉ là hiện tại hai người đã bị đối phương khí cơ tập trung hơi có d ị động sẽ lọt vào lôi đ ỉ n h thế công lại nên như thế nào thoát thân vậy t ử chiến đi đường viêm không đếm xỉa đến nói không đ ổ i hiện tại ngươi không có lộ chân dung nếu như có thể chạy đi tin tưởng bọn họ tìm không thấy ngươi ta có thể ngăn chặn đối phương vì đường công tử tranh thủ chạy trốn thời gian bất quá cái này thế tất sẽ bạo lộ ta thân phận linh vũ tộc cũng sẽ trở thành dựng cốc tử địch đường công tử ngươi mưu tính sâu xa trí tuyệt thiên phía dưới lao phu tin được ngươi cho ta làm lần tiểu nhân cầu cái tâm an ngươi lấy thần hồn danh nghĩa thể lần này chạy đi về sau ngươi cầm lên tín vật của ta đi đến linh vu tộc nhanh chóng mang linh vu tộc rút lui đến an toàn khu vực t i ế p này cùng linh vu tộc cùng tiến thối v ẫ n đỉnh cùng linh vu tộc chọn đời cách tốt cũng giải quyết linh vu tộc tu luyện vấn đề trúc kính không trịnh trọng nói đường viêm tâm trạng chấn động nếu như trúc kính không nắm chắc bài ngăn lại đám người kia nói do hắn đơn độc cơ hội chạy trốn rất lớn không nghĩ tới sống chết trước mắt trúc kính không có thể quên cả sống chết dùng lấy mạng đổi mạng phương thức đem hắn đưa ra ngoài vì linh vu tộc vồ một phần tương lai không có phụ lòng trúc kính không khổ tâm đường viêm chân thành nói trúc tộc trưởng yên tâm ta đường viêm lấy thần hồn danh nghĩa、thể. nếu như linh v u tộc đối với vấn đỉnh không có dị tâm đường mô kiếp này cùng linh v u tộc cùng tiên t ố i vấn đỉnh cùng linh v u tộc chọn đời giao hảo Tốt. Trúc kính không tâm trạng đại định, ngay sau đó khuôn mặt một vòng, lộ ra chân dùng, quân cấp nhất phẩm thực lực nhạt nhạt thích, Thanh Thanh mắt chút Trúc Tộc Trường, thất kính thất kính. Linh Tộc thực ra ra, chân cấp lực Chủ, có ngạc, lực, Kính không khuôn Kiếm Kiếm kinh kính kính. phía định, ngay vòng, dung, quân phong nhìn Nguyễn nói Nguyễn Đường Nguyễn ánh nguyên Linh phẩm lâu. đại đó đã đã lai sau Vưu lộ về là bây giờ bị ta thu hoạch nói rõ linh hỏa cùng ta có duyên việc này không ngại l ắ m tiếp thương lượng nếu như ngụy đường chủ không hài lòng trúc mô có thể làm một chút đền bù t ổ n t h ấ t nhưng ngàn vạn chớ tổn thương hai nhà hỏa khí trúc kính không khẩn thiết nói trúc tộc trưởng đang nói cái gì chê cười ta d ư ợ cốc c thủ hộ ẩn u tám năm như thế nào liền biến thành vật vô chủ đây là ta d ư ợ cốc c trí bảo hiện tại giao ra ẩn đ u việc này còn có vòng qua vòng lại chỗ trống nếu như trúc tộc trưởng k ư k ư cố chấp vậy đừng vội q á i gì dựa cốc không nói tình cảm ngụy kiếm thanh nhâm lạnh lùng ta mấy năm thanh â m hy vọng trúc tộc trưởng không muốn từ tìm p i ề n t h i phốc phốc vừa dứt lời d ư ợ cốc c hai gã vương cấp v õ giả lúc này bỗng nhiên từ không trung vô lực rơi xuống im hơi lặng tiếng ở giữa k h í cơ đã đều không có linh v u tộc quỷ dị tiến công thủ đoạn thi triển để cho tất cả mọi người trong lòng rất là kiếm kỵ thất phu ngươi dám ngụy kiếm thanh trái tim nổi giận ngay trước mặt chính mình trúc kính không lại dám ám sát d ư ợ cốc c người cái này không khác đang gây hấn với d ư ợ cốc c uy nghiêm không trung hiện ra một cái cực lớn huyết sát thủ hấn hướng trúc kính không hung hăng đập đi còn thừa mười bốn tên vương cấp cao thủ không có lãnh đạm công kích ngao nhau, nhau đuổi e o t r ú c kính không khí tức lần nữa t ă n gọn trên thân tỏa ra khí thế không chút nào thua ngụy kiếm thanh sau l ư n g hiện ra thần hoàng bút kim quang long lánh hư ảnh thần hoàng bút hướng phía trước vung lên vô số phụ triện trong nháy mắt vẽ mà thành ngăn trở dựa cốc mọi người tiến công một tấm lệnh bài bay về phía đường viêm t r ú c kính không chuyển đ ó n quát đường công tử mời bảo vệ ta linh vu đại ơ n đại đức t r ú c mô kiếp sau lại báo chương 471, trăm bảy mươi một thật giả phân thân chúc tộc trưởng yên tâm đường mô định thực hiện hứa hẹn ta tốc độ rất nhanh chỉ cần ta đ ả o thoát bọn hắn đuổi không kịp ta nếu có cơ hội, trúc tộc trưởng nhớ lấy tìm cơ hội thoát thân đường viêm nhắc nhở một câu bị ảnh bộ triển khai thân hình rất nhanh hướng một bên lao đi một gã vương cấp cựu phẩm cao thủ muốn đuổi theo đường viêm nhưng trúc kính không không có để cho hắn như nguyện thân thể ngạnh kháng ở một đạo công kích một đạo phụ t r i ệ n đem người này ngăn lại phúc kính không dằn dằn chắc chắc bị đánh một chiếu một đúng máu lập tức p h u n ra bất quá thấy đi xa đường viêm trúc kính không trong lòng tràn ngập phấn khởi cùng chờ mong đường công tử trúc m u không phụ ngươi ngươi không cần thiết phụ lòng linh vũ tộc ngụy kiếm thanh thấy trúc kính không thà giang bị thương cũng muốn bảo vệ tên kia người trẻ tu sắc mặt liền hơi đổi lập tức gọi bản mệnh thần một đạo trắng tay màu đỏ văn mánh hổ hư ảnh sau lưng ngụy kiếm thanh hiện lên ta ngăn lại t r ú c kính không các ngươi đuổi theo tiểu t ử kia và đú rất có thể tại trên tay hắn ngụy kiếm thanh quát vừa dứt lời mánh hổ hư ảnh ngựa đầu phát ra một tiếng hổ gầm sau đó ngang nhiên hướng t r ú c kính không phóng đi t r ú c kính không ánh mắt lộ ra điên cùng lại tàn nhẫn biểu lộ hôm nay liền cho các ngươi nhìn xem linh vô tộc thủ đoạn tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt chúc kính không bên người vậy mà lại nhiều hơn một cái chúc kính không nhiều ra chúc kính không tuy rằng khí tức chỉ có quân cấp nhất phẩm nhưng cũng không phải là v chúc kính không phân thân không sợ h ã i chút nào n h a n đón hướng h ổ ảnh mà chúc kính không khí cơ tức thì đem còn lại mười bốn người một mực tập trung phanh h ổ ảnh cùng chúc kính không phân thân đụng vào nhau chúc kính không phân thân bị chấn lui lại mấy bước nhưng dường như không cảm giác giống như thần tình đơ đỡ đẫn lần nữa hướng ngụy kiếm t h a n h phóng đi khôi lỗi thuật ngụy kiếm thanh khám phá chúc kính không thủ đoạn chầm giọng an bài khôi lỗi tuy rằng lực lượng có thừa nhưng linh hoạt tốc độ chưa đủ thực lực chân chính không đạt được c u n cấp các ngươi hợp lực ngăn chặn khôi lỗi diệp liên k h ô n tìm cơ hội bước ra đuổi theo tiểu tự kia ta đến đối phó chúc kính không dứt lời ngụ hướng trúc kính không bản thể đánh tới những người còn lại nghe vậy lập tức đem ngụy kiếm thanh khôi lội vây quanh p h a n h xanh xanh lúc này liên tiếp ba người thất khiếu chảy máu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử từ giữa không t r u n g t h ắ n g tắp rơi vỡ người này khôi lỗi khí tức trên thân lúc này cũng t h ỉ n h lình đạt đến quân cấp tứ phẩm mà ngụy kiếm thanh cùng trúc kính không bản thể chạm nhau một trường trúc kính không lại bị chấn lui lại mấy bước không có chút nào quân cấp tứ phẩm lực lượng ngụy kiếm thanh khỏe mát khỏe mắt nước ra nghiến răng nghiến lợi nói hào hào hào không nghĩ tới vừa mới là trúc tộc trưởng bản thể t r ú c tộc trưởng thà rằng bị thương cũng muốn giả dạng làm khôi lỗi bộ dạng linh vu tộc câm hiểm ngụy mô coi như là lĩnh giáo bất quá cưỡng ép tăng lên tu vi lại dùng khôi lỗi thuật t r ú c tộc trưởng có lẽ nhanh đến nỏ mạnh hết đ ã đi ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu t r ú c kính không lúc này phúc mà phun ra một ngụm máu tươi vừa rồi dùng quân cấp nhất phẩm lực lượng đối kháng ngụy k i ế m thanh hắn cũng chịu một chút tổn thương chỉ bất quá vì mê hoặc đối phương thương thế bị hắn cứng rắn nhịn xuống nết miệng cười một tiếng chúc kính không lạnh giọng nói kiên trì đến giết sạch các ngươi vậy là đủ rồi dứt lời chúc k ngụy kiếm thanh hận ý ngập trời không có chút nào giữ lại bổ ra một kiếm kiếm ký như cầu vồng thế như t r ẻ tre、Phúc. tại đây duệ không thể đỡ một kiếm phía dưới t r ú c kính không chiêu thức bị cứng rắn bổ ra thân thể bị chém thành hai khúc bất quá huyết hoa văng khắp nơi tình cảnh cũng không xuất hiện t r ú c kính không thân hình vậy mà t r ô n vùi trên không trung không tốt cái này cũng không phải là bản thể ngụy kiếm thanh trong lòng kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại phanh phanh phanh liên tiếp ba tiếng lại có ba người thất khiếu chảy máu từ không trung trồng xuống đập lên hoàng t u y lộ không nghĩ tới đi lão phu khôi lỗi cùng bản thể có thể tùy tâm h o á đổi ngụy đương chủ ngươi như thế nào ngăn cả ta t r ú c kính không cười ha h a trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng tại ngụy kiếm thanh kiêng kỵ trong ánh mắt lại có một cái mới khôi lỗi đột nhiên xuất hiện đường viêm chạy ra một khoảng cách phát hiện cũng không ai đuổi theo trong lòng thâm giật mình linh vũ tộc quả nhiên cao minh t r ú c kính không vậy mà bằng sức một mình đem rượu cốc nhiều cao thủ như vậy toàn bộ ngăn lại do dự một hồi đường viêm t ử nhẫn chữ vật lấy ra một kiện áo choàng đây là lúc trước vì mặc r a dẹp loạn âm vũ chi khí hỏa loạn lúc mặc ra cho hắn tạ lễ ẩn tiên ý ỉa phủ thêm về sau có thể ẩn thân ở thiên địa cũng che lấp bộ phận khí tức đem áo choàng khoác lên người thái cực chi tâm v các ngươi xem hoang tức h ẩn tộc â m niệm vừa đ hậu vệ thân cao tiếp cận bạch thước khẩu người cũng lớn đặt trong núi rừng gặp được ta khẳng định cho rằng gặp phải là linh thú dương gia ý nhìn xem sơn môn phía trước hộ vệ nghẹn họng nhìn chân chối g i a thiên cốc vị trí địa lý được trời ưu hái nơi này có hoàn toàn mới võ đạo q u ý củ tâm pháp hệ thống ở bên trong hoàn toàn vô dụng độc nhất phần bình thường hoang tộc quanh năm bên ngoài luyện nhiều thế hệ di chuyển tứ chi sẽ tiến hóa cường tráng hơn một chút được cái này mất cái kia chúng ta hâm mộ khí lực bọn hắn bọn hắn làm sao không hâm mộ chúng ta có thể lên trời xuống đất đi thôi qua đi xem tranh thủ nhiều yếu điểm danh lệch để cho tất cả mọi người đi trời tuyển đường làm một chút t i ê n tuyển tri tử phương hiên cười mời đến mấy người tới sân môn phương hiên tiến lên hướng về phía thủ vệ ôm cười nói tại hạ vấn đỉnh phó ban g chủ phương hiên đặc biệt đến tiếp giả thiên cốc vấn đỉnh là khí các phong vân tộc minh h i ế u làm phiền tráng sĩ bẩm báo một tiếng n g h e đến khí các cùng phong vân tộc danh hảo thủ vệ không có làm khó phương hiên ô m ô m để cho phương hiên chờ sau đó bước đi tiến cách đó không xa một tòa phòng nhỏ không nhiều lắm sẽ thủ vệ chạy trở về trầm muộn thanh â m nói mấy vị đi theo ta vừa đạp t i ế n sân môn phương hiên mấy người cảm giác đan điền phảng phất không tồn tại giống như để không nổi một tia trợ khí chỉ có thể đơn thuần dựa vào việc tốn thể lợi động cùng người bình thường không khác không khỏi hô to thần kỳ giả thiên cốc đều là đường núi thủ vệ sớm đã thích hướng nhanh, nhanh lúc o o ạ i h à này h n khí định thần nhàn trái lại phương hiên ba người đã thở hồng hộc hơi hơi thấy đổ mồ hôi bất quá thủ vệ trong mắt khó nén kinh ngạc nay đường núi bị trong tông muôn bộ đùa dẫn sưng sát bi lộ ngoại giới tất cả mọi người tiến đến đều phải đi đường có thể kiên trì đi đến đã rất không dễ dàng còn muốn đuổi theo c ư ớ c bộ của hắn không thể nghi ngờ càng khó ba người này thể lực không sai nhìn đến sát uy chỉ làm ra hơi chút tác dụng mang mấy người tới một gian phòng tiếp khách thủ vệ chắp tay nói thất trường lão người đã đưa đến thất trường lão hạnh n ộ tại hạ phương hiên vấn đỉnh phó ban chủ đây là vũ tuyệt trần dương gia ý đồng dạng là vấn đ ỉ n h hạch tâm phương hiên chủ động giới thiệu lao phu hoa n g hiển chư vị mời ngồi thất trường lao liếc mắt ba người ôn hòa hỏi chư vị đến giả thiết cốc không biết có gì muốn làm chương bốn trăm bảy mươi hai thiếu nợ khổ Chương 472, thiếu nợ khổng nợ lộ. phương hiên chắp tay khách k h í nói thiên tuyển bí cảnh sắp mở ra vẫn định n g h ị thân mời một ít tiến vào bí cảnh danh lạch không biết thất trường l a o có biện pháp gì mong rằng chỉ điểm một chút hoa n g hiển nạo n g h e nói thiên tuyển bí cảnh mỗi lần chỉ có một vạn cái danh lạch phân phối cho các đại gia tộc về sau chỉ còn năm trăm cái danh lạch bắc linh giới tìm đến h o a n g tộc cầu danh lạch không có m ộ ư ơ i vạn cũng có tám vạn muốn danh lạch muốn xuất r a thành ý của các ngươi phương hiên mỉm cười hoàng tộc bên ngoài luyện thiên hạ nhất tuyển chúng ta góp nhặt thích hợp bên ngoài luyện công pháp bà bối nghìn cân tinh vân x a đổi một cái danh n g ạ c h trăm cân thanh đôi u hổ cốt đổi một cái danh n g ạ c h như thế nào hoa n g hiển nhãn tình sáng lên tinh vân x a là lo vòng ngoài công trụ cột thượng đẳng tài liệu thanh đôi u hổ cốt đối với khí lực hiệu quả lộ ra hai thứ đồ này giá trị bất phàm đồ vật đều mang theo đây hoa n g hiển hỏi ân phương hiên gật đầu lấy r a nghiệm kiểm hàng hoa n g hiển tay v ũ bản ra hiệu tổng cộng có thể hối đoái mười lăm cái danh lệch thất trường lao xem qua phương hiên đưa qua một cái túi đựng đồ hoa hiển sau khi nhận lấy g ò xét tra lý trước mặt vật phẩm làm phát hiện số lượng không sai về sau đem túi chữ vật thu hồi hài lòng nói đồ vật để xuống đi bất quá danh lệch chất quý ngươi điểm ấy đồ vật có thể đổi mấy cái danh lệch lao phu vẫn không thể cho ngươi đúng số chờ nghiên cứu ra kết quả lại c h u y ể n tin ngươi thất trường lao chúng ta vẫn đỉnh thu tập được những tài liệu này hao phí đại lượng tâm huyết nếu như mang không trở về một cái xác định con số phương m ộ không cách nào hướng bang phái giao cho mong rằng thất trường lao lý giải phương hiên khẩn thiết nói đây là giả thiên cốc q u ý c ụ phương bang chủ nếu không hài lòng vậy thì mời hồi đi hoàng hiện không nhịn được nói mời thất trường lao cho tại dưới một người dự đoán trị số cũng cho ta trong nội tâm có một nắm chắc phương hiên khách khí nói cái này chút thanh đuôi h ổ cốt là vấn đ ỉ n h đưa tặng thất trường lão hy vọng hai chúng ta nhà có thể dài lâu hợp tác dứt lời phương hiên lấy ra một cái dương thuận tay mở ra bên trong là ba mươi căn thanh đuôi h ổ cốt hoa hiện trên mặt hiện ra một vòng nụ cười cũng không tránh kiên kỵ cái gì hào phóng sắp h ổ cốt nhận lấy rồi mới lên tiếng ngươi cho những tài liệu này chúng ta hoang tộc có con đường thu hoạch đối với chúng ta mà nói không phải yêu thích đồ chơi tổng cộng có thể cho các ngươi năm cái danh lạch phương hiên nhớ mày vấn đình đã thành ý mười phần chúng ta điểm mấu chốt là mười lăm cái danh lạch thất trường lao suy nghĩ thêm một chút bốn cái h o a n g hiện không vui nói còn lại nhiều có thể lại rơi nữa vũ tuyệt trần nổi giận nói nếu như giả thiên cốc như vậy không có thành ý chúng ta đây cũng không đổi đồ vật còn chúng ta ba cái h o a n g hiện bất vi sở động chỉ là dựng thẳng lên ba ngón tay vũ tuyệt trần giận quá thành cười có phải hay không đập đã xong dứt khoát cũng không còn chúng ta rồi hả hai cái h o a n g hiện lùi về một ngón tay dương gia ý không khách k h í nói cái gì hai cái một cái mang thứ đó còn chúng ta chúng ta không đổi rồi một cái h o a n g hiện lại lùi về một ngón tay dương gia ý giận dữ vũ bàn một cái lớn tiếng nói ít giả ngây giả dạy đem đồ đạc của chúng ta trả cho chúng ta nghe không hiểu sao người tính toán thơm b ơ vậy sao cũng dám ở chỗ này là lối bong sòm thất trường lão trừng mắt cao lớn thân thể đột nhiên đứng lên thả người nhảy lên nhảy đến dương gia ý trước mặt tay trái bóp ở dương gia ý cổ bổ phiến lớn tay phải như c u ồ n g phong b ạ o vũ tắc tại dương gia ý trên mặt thậm chí đánh ra huyết ảnh máu tươi cùng hàm răng từ dương gia ý trong miệng vung ra nhưng hoang hiển không có cái gì đ ỉ n h chỉ dấu hiệu vong vũ tuyệt trần không chần chờ dù là đan liền không cách nào vận dụng linh khí như trước ngang nhiên rút kiếm một nói kiếm quăng nếu như thiểm điện bổ về phía h o a hiển đinh hoa n g hiển trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh dài cài giáo chặn vũ tuyệt trần một kiếm sau đó trường mâu lại hướng vũ tuyệt trần ngược đâm ra vũ tuyệt trần vội vàng phong ngự nhưng làm trường kiếm cùng trường mâu chạm tại một khối lúc hắn lập tức cảm thấy lực lượng cách xa tay tay dần trường kiếm rời tay đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất hoa n g hiển h ư lạnh một tiếng trường mâu quét qua thẳng đến vũ tuyệt trần cổ họng vũ tuyệt trần trong lòng mắt lạnh đang bối rối ở giữa một đạo kim quang hiện lên một cây roi trong nháy mắt đem hoa hiển q u ậ lấy cứu vũ tuyệt trần về sau phương hiên lập tức đem cây roi bùng ra nhanh chóng nói thất trường lão có nhiều mạ chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết liên ấn bốn cái danh ngạch cũng được ca h o a n g hiển cười lạnh nói tên của các ngươi ngạch đã bị đập đạ xong đâu còn có danh ngạch v ẫ n đỉnh thật to gan không chỉ đối với giả thiên cốc trưởng lao bất kính càng dám rút kiếm va chạm nhau đây là hướng giả thiên cốc khai chiến đã như vậy vậy vĩnh viễn lưu lại giả thiên cốc đi người tới đem hai người này làm thịt cái này phế đi tu vi đánh ra sân môn vài tên hộ vệ lập tức x u ố n g lại đem ba người chế ngự thất trường lão danh ngạch chúng ta không cần vấn đỉnh lại thiếu nợ các ngươi nghìn cân tinh vân xa nghìn căn thanh đôi hồ cốt tính xin thất trường lao hạ thủ lưu t ì n h phương hiên lớn tiếng nói giết h o a n g hiển không chút do dự hạ lệnh gấp mười lần mắt thấy hoang tộc người dơ lên trường đao muốn chém đ ứ t h u y n h đệ mình đầu phương hiên lần nước quát ngừng h o a n g hiển vây tay một cái ngăn trở hộ vệ nhiều hứng thú nói vấn đỉnh có thể lấy ra mấy thứ này có thể đánh phiếu nợ phương hiên trầm giọng nói h o a n g hiển suy nghĩ một chút trên tay trường mâu tại dương gia ý cùng vũ tuyệt trần trên thân tìm vài cái gân tay gân chân toàn bộ bị đánh gãy hai thân thể người lập tức có cắp ngã xuống đất vũ tuyệt trần cùng dương gia ý cũng là sương cứng tuy rằng đã đau toàn thân phát run nhưng cổ họng cũng không có thốt một tiếng đem hai người này treo ở tiền viện trên cây cho người khác h ả o h ả o để tỉnh một câu cái này là mạo phạm hoàng tộc hạ tràng hoàng h i ể n phân phó một tiếng lúc này mới quay đầu nhìn về phía phương hiên nói trong nửa tháng gom góp không đủ mười vạn cân tinh vân xa vạn c â n thanh đuôi hồ cốt vậy đưa cho bọn hắn nhặt sắt đi kính xin h ả o h ả o đối đại huynh đệ của ta phương n ô nhất định đi đến phương hiên vứt bỏ một câu thấy thanh hạc rời khỏi huyền thanh giản mà cần thiên ý gì h đường viêm ẩn núp đến đối chiến sơ cốc thấy trên chiến trường thậm chí có hai cái trúc kính không còn đối với trước mặt vậy mà chỉ còn một cái quân cấp cùng tám gã vương cấp đường viêm không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối linh vô tộc chiến lược khủng bố như vậy sao trong tràng một cái trong đó trúc kính không ngang nhiên sách đao hướng ngụy kiếm thanh phóng đi ngụy kiếm thanh nhất thời không cách nào xác định trúc kính không là thật là giả nhưng hắn biết rõ trúc kính không cưỡng ép tăng lên tu vi lại sử dụng như thế đến khôi lỗi thuật đại giới không thể nghi ngờ sẽ rất lớn trẹo c h ố n g không được bao dài thời gian nhất là khôi lỗi bị đánh tan về sau trúc kính không nhất định sẽ bị thương tổn nếu như mình một k í c h toàn lực t r ú c kính không còn muốn sống rời khỏi nơi đây tất nhiên sẽ dùng bản thể cùng hắn đối chiêu cái kia khôi lỗi cũng sẽ không đối với dược tốc vương cấp võ giả sinh ra uy <cười> hiếp Phang. cấp gặp Kính không thân hình khí chúng, thanh hướng thuộc hạ nhìn lại, vừa mới bắt gặp lại có người, thất khiếu chảy máu thua bởi hướng trên mặt đất. Lao nhi, chờ hết chút sau. nữa vừa ba lao ta lần tán. Nguy nẻ, vàng vương người, trên Nguy ngươi đừng nội, này giết Một kiếm kiếm mà kiếm mỹ mắt mới vội Trúc tiêu trực bắt mặt đất. lại, lại bởi cái về vậy có bị bổ máu tuy r Trúc ư đường cường thường. c chống chi lực tán thành thần t Kính không hồn đại viêm dị thường. Tuy rằng lúc này t r ú c kính không biểu hiện ra phi phạm chiến l ự c nhưng đường viêm lại phát giác thân thể của hắn đã đến d ầ u hết đèn tắt tình trạng trái tim không khỏi chấn động đường viêm đột nhiên ý thức tới đây t r ú c kính không căn bản không có ý định sống sót trở về hắn muốn cùng những người này đồng quy v u tận từ đó phong tỏa tin tức trình độ lớn nhất hóa giải linh v u tộc phiền thoái vốn là linh v u tộc thủ lĩnh t r ú c kính không hợp cách lại vĩ đại vậy do hắn trước mắt trạng thái có lẽ trẻo trống không đến đồng quy vô tận cái tia bước đem khí tức gần nấp đến thấp nhất đường viêm giống như quỷ mị lặng lẽ lại gần vòng chiến Nguyễn không i ế m t do dự ngụy kiếm thanh lần nữa toàn lực chém ra một đao chúc kính không thân ảnh lại một lần bị một phân thành hai sau đó thân ảnh tiêu tán tại không trung phanh phanh phanh lại có ba vị vương cấp vó giả đột nhiên thất khiếu chảy máu khí tức tan hết từ không trung ngã xuống chúc kính không thần thái liều lĩnh bừa bãi lại huyện hóa ra một đạo phân thân khiêu khích nói ngụy kiếm thanh lao phu một lần chỉ có thể triệu hoán một cái khôi lỗi giết các ngươi quái dị phiền toái các ngươi không ngại tự mình kết thúc chúng ta đều tiết kiệm chút thời gian ngụy kiếm thanh hai mắt hiếp lại lúc này hắn rốt cuộc nhìn ra một tiêu manh mối lạnh lùng nói đoạn bà mẹ ngươi ngươi trên người bây giờ khí cơ hối l o ạ n đây là ngươi một lần cuối cùng triệu hoán khôi lỗi đi chờ lao tử tiêu diệt ngươi lập tức đi đến hát vụ nhai linh vũ tộc tất cả nữ nhân đều đem trở thành dược cốc đại khách đồ chơi chỗ có nam nhân toàn bộ giết chết tế điện Tất cả mọi đến cùng kiếm thanh đồng quy tận tình trạng. ngay ư gượng ờ i giữ tinh vững gắng thần, q u lần n à c sau đó chúc kính không vẻ mặt tràn đầy tất nhiên hai đạo thân ảnh đồng thời quay người nhìn về phía còn lại năm tên vương cấp võ giả đường viêm cùng ngụy kiếm thanh sắc mặt đồng thời biến đổi chúc kính không cái này là chuẩn bị trước khi chết đem năm vị vương cấp võ giả đổi đi ngụy kiếm thanh trong lòng vừa vội vừa hận màu đỏ văn hổ ảnh cùng trường đao đang muốn thu hoạch trúc kính không tính mạng vì nằm tên dược cốc võ giả tranh thủ một phần sinh cơ đông nhiên toàn thân tóc gây đứng đấy màu đỏ văn hổ ảnh gào thét một tiếng quay người hướng sau lưng đánh tới phanh phanh hai đạo p h ù triện nổ tung vương cấp c ử u phẩm lực lượng cùng màu đỏ văn hổ ảnh đụng vào nhau ngay sau đó đường viêm thân ảnh chống rông xuất hiện khí mạch biến cuồng bạo triển khai ngụy kiếm không có chút nào giữ lại hướng ngụy kiếm thanh vung đi ngụy kiếm thanh trong lòng kinh hãi trúc kính không vẫn còn có giút đỡ bất quá thấy đường vi chỉ có vương cấp nhất phẩm đang lo không biết đi đâu tìm ngươi đây không nghĩ tới ngươi lại trở về rồi t r ú c lao tặc đã đến nọ mạnh hết đà chính mình cũng không cản được công kích của hắn chẳng bằng trước tiên đem tiểu t ử này giải quyết sau đó lại thu thập t r ú c kính không hạ quyết tâm ngụy kiếm thanh trong tay trường đao đột nhiên phía sau ném đột nhiên ngụy kiếm thanh cảm giác đại não như bị quả truy đánh chống giống chờ hắn phục hồi lại tinh thần một đạo sáng tỏ kiếm quang đã đến hắn mặt vội vang phía dưới ngụy kiếm thanh chỉ có thể tạm thời khởi động một đạo phòng ngự hậu thuẫn giáp giặc, giặc. trạng thái không tốt phía dưới đạo này hộ thuẫn lớn mất tiêu chuẩn đường viêm kiếm khí lại trực tiếp đem hộ thuẫn chém nát lấy không thể địch nổi khí thế trạm kích ngụy kiếm thanh ngụy kiếm thanh trong lòng hoảng hốt tiểu tử này thần hồn thật không l ờ cường đại có thể ảnh hưởng đến tinh thần của hắn hơn nữa rõ ràng chỉ có vương cấp nhất phẩm thực lực một kiếm chi uy như thế nào có thể so với vương cấp hậu kỳ thân hình cấp tốc lui về phía sau nhưng vẫn như n g bị kiếm khí quét t r ú n g lồng ngực miệng ra hiện một đạo thật sâu vết thương trúc kính không bên kia đã đem dược cấp còn lại vương cấp cao thủ thanh lý song xuôi toàn bộ người khí tức quệt phải đoán chừng hiện tại đ n chúc tộc trường không muốn kháng cự ta mang người đi đường viêm lập tức truyền âm ngụy kiếm thanh tuy rằng bị thương nhưng cũng không tổn thương đến căn bản chỉ là bị chính mình đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị khôn ngoan lộ ra bị động chính mình muốn thực cho rằng bằng hắn và trúc kính không trạng thái có thể đánh thắng ngụy kiếm thanh vậy thực ngu xuẩn đến nhà thừa d ị p ngụy kiếm thanh trạng thái không đúng đường viêm đem cuối cùng một trường vương cấp cựu phẩm phụ triện vung ra đấu chuyển tinh di trận nhanh chóng đem trúc kính không bao phủ sau đó nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ người đâu ngụy kiếm thanh rất nhanh điều chỉnh nhanh chóng tản ra Cẩn thật n dò x é lâu ngụy kiếm thanh cũng không tìm được người cũng nhìn không được nữa phúc một tiếng một ngụm máu tươi phun tới mình đã quân cấp tứ phẩm còn dẫn theo mười sáu tên vương cấp cao thủ không chỉ không có dết rơi quân cấp nhất phẩm trúc kính không mười sáu tên vương cấp cao thủ vậy mà toàn bộ vẫn lạc quả thực vô cùng nhục nhã trật thiên hạ to lớn kê chuyến đi người khác còn tưởng rằng hắn tại rượu cốc làm nằm vùng đây trúc kính không lão phu định để cho bắc linh giới không tiếp tục linh vũ tộc nổi giận gầm lên một tiếng ngụy kiếm thanh không cam lòng hướng dựa cốc phương hướng lao đi một cái huyễn ảnh khác bên trên sắc mặt trắng bệnh trúc k í n h không vẻ mặt tràn đầy h ả o n á o vẻ sớm biết như vậy đường công tử sẽ đối với ngụy lao cầu đặc thủ ta không nên lại triệu hoán khôi lôi đi đánh đám kia lâu la như vậy ta và ngươi hợp lực định có thể đem ngụy lao cầu chém g i ế t lúc cũng mệnh vậy t r ú c tộc trưởng không cần hối hận việc này trách không được ngươi hơn nữa tại loại này nơi có thể trốn tới đã là kết quả tốt nhất đáng tiếc chúc tộc trưởng tình huống thân thể rất k h ô n khuyết tiếp cận k h ô kiệt dù là mệnh có thể bảo trụ tu vi cảnh giới lớn hơn, hơn giảm muốn khôi phục cần đại lượng linh dược tầm b ổ đường viêm lương trọng n h ấ p nhở sợ cái gì dù là ta ngã xuống có đường công tử tại linh vũ tộc có thể càng nhiều q u â n cấp cái gì trí thánh cấp tường giả lại nói còn có cơ hội khôi phục đã là vạn hạch rồi t r ú c kính không nết miệng cười một tiếng lại hiếu kỳ hỏi đường công tử như thế nào đột nhiên đi trở về chúng ta nếu như kết làm đồng minh vậy cởi mở sinh tử lẫn nhau nâng dù là cứu trúc tộc trưởng chỉ có vạn chung một trong cơ hội ta cũng phải đi về đường viêm t h a nhâm không lớn lại trầm ổ n kiên định nghiêm túc trúc kính không trái tim nóng lên cảm động bên trong cực lớn vì hổ thẹn hai người có thể tới h u y ề n thanh giản tìm kiếm ẩn đu nguyên nhân lớn nhất là vì giúp đỡ linh vô tộc giải quyết tu luyện vấn đề tham suối trong h u y ễ n cảnh là đường viêm đem hắn đã t h ứ c t ỉ n h lọt vào ẩn đu cắn trả lúc là đường viêm kịp thời chặt đứt ẩn đu cùng hắn thức hải liên hệ hôm nay tại biết r o dự cấp có quân cấp tứ phẩm cùng một ư ơ i sáu tên vương cấp cao thủ dưới tình huống đường viêm như trước có thể mạo hiểm trở về sinh từ một đường danh giới ngang nhiên dẫn hắn lao ra lớp lấp vàng đường viêm quân tử độ lượng rộng rãi cùng mình tạo thành tươi sáng do nét so sánh nghĩ tới đây trúc kính không trong lòng vô hạn thổ thức có thể kết bạn đường viêm quả thật linh vô tộc may mắn đường công tử là đáng giá thâm giao người t r ú c mộ lấy thần hồn cùng vô tổ danh nghĩa thể linh vô tộc đối với đường công tử tuyệt không dị tâm cùng sinh cùng tử chọn đời cách tốt trúc kính không trịnh trọng cam kết chương 474, không có cá lầu chương 474, không có cá lầu cùng vấn đỉnh giao hảo tin tưởng trúc tộc trường sẽ không thất vọng cảm nhận được trúc kính không chân thành đường viêm trong sáng c ư i một tiếng trúc kính không gật gật đầu đ ồ n g nhiên lông mày n h é o một cái lo lắng nói để cho chạy ngụy kiếm thanh linh vu tộc sợ muốn lọt vào dược cốc trả thù linh vu tộc nguy hiểm đường công tử có cái gì c a o kiến sao bồi dưỡng một gã vương cấp cao thủ cần đại lượng tài nguyên dược cốc tuy rằng thế lớn nhưng một cái tổn thất mười sáu vị vương cấp cũng đầy đủ bọn hắn đau lòng thật lâu ngụy kiếm thanh không nhất định dám trực tiếp đi linh vu tộc n á o sự bất quá thù hận sâu như vậy dược cốc cao thủ có lẽ rất nhanh sẽ đến linh vu tộc cả tộc rời lửa xém lông mày thế tại phải làm chúng ta tốc độ nhanh nhất chạy về hát vụ nhai mang theo tất cả linh vu tộc người đi đến vấn đình giấu tải chờ thời đường viêm dễ dàng âm thanh a n bài t r ú c kính không ánh mắt kinh hỷ không nghĩ tới đường viêm có thể giúp đỡ lớn như thế bề bộn cảm kích nói đường công tử đại ân không lời nào cảm tạ hết được phần ân tình này linh vũ tộc sẽ v i n h viễn ghi nhớ trong lòng lôi vũ đều ẩn giấu nhiều linh vũ tộc tính là cái gì trong lòng vỡ vỡ nghiệm một câu đường viêm biểu lộ chân thành tha thiết nói chúc tộc t r ư ở n g k h á c h khí chúng ta nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn người suy nghĩ một chút làm như thế nào an bài rời đợi trở lại hắc vụ nhai lập tức hành động chúc kính không lần nữa nói tạ phương hiên ngồi ở thanh hạt trên lưng tuy rằng khuôn mặt bình tĩnh nhưng con mắt chỗ sâu lại giống như hàn nắm chặt nắm đấm cùng trắng bệnh ngón tay bại lộ nội tâm của hắn s n g lớn không nghĩ tới hoang tộc như thế bá đạo một điểm đạo lý đều không giảng nghĩ đến hai vị huynh đệ bị đánh gây tay chân gần treo ở già thiên cốc s â n môn phương hiên lửa g i ậ n liền không cách nào không chế thân thể bởi vì vô cùng phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ tuy rằng bị lớn lao khi nhục nhưng lúc này thời điểm không thể loạn càng không thể xúc động nhất định phải ổn thỏa đem dương ra ý cùng vũ tuyệt trần cứu ra ánh mặt đảo qua tho nhìn phương hiên ngồi thẳng người trông về phía xa một tòa thành trì hình dáng xuất hiện phương hiên chỉ huy thanh h ạ hướng thành trì phương hướng tiến đến tòa thành này gọi triều thiên thành tại bắc linh gi bên trong thế lực rắc rối phức tạp rất nhiều đại thế lực ở bên trong chiếm giữ phương hiên tiến vào thành trì đem thanh hạc ký dưỡng về sau ngăn lại một chiếc xe ngựa nội thành có hay không vô ngư lâu phương hiên hỏi vô ngư lâu là bắc linh giới một cái tổ chức t h ầ n bí thế lực thẩm thấu vô số nơi hẻo lánh đường lối rất nhiều chủ yếu kinh doanh tình báo cùng thuê sinh ý thuê bao gồm rất nhiều hạng mục giết người áp tải thiên tài địa b ả o thế hệ mua đàm phán các loại chỉ phải trả tiền cơ bản đều có thể cho ngươi làm có người chăn ngựa gật đầu có so với vô ngư lâu càng lớn thế lực sao phương hiên lại hỏi không có người chăn ngựa lắc đầu đi vâu như lâu phương hiên nhảy lên xe ngựa xe ngựa một đường bay nhanh một khắc đồng hồ về sau liền tại một chỗ yên lặng tầng ba lầu nhỏ trước dừng lại một tầng cửa hàng bên trên treo vâu như lâu chia bài thanh toán tiền xe phương hiên đi vào trong lầu lầu một chỗ sau quầy ngồi một gã cười t ủ n g tìm trung niên bàn tử thấy phương hiên t i ế n đến bàn tử hòa thiện hỏi công tử có chuyện gì lên lầu phương hiên nhàn nhạt đáp lại công tử mời trung niên b à tử nụ cười không giảm tay dẫn hướng đầu bậc thang phương hiên gật gật đầu hướng lầu hai đi đến sau đó bước chân liên tục trực tiếp đi tới lầu ba v ô n g ư lâu phân tầng ba mỗi một tầng có thể xử lý sự t ì n h cấp bậc khác biệt giá cả cũng bất đồng một tầng xử lý là thông thường sự vụ giá cả thấp nhất tầng ba xử lý cơ bản đều là khó giải quyết sự t ì n h thu phí cũng cao nhất lầu ba sau quầy ngồi một g ã mặc áo bảo sám cao gầy lao giả lao phu ông dương vị công tử này có gì muốn làm lao giả nhìn về phía phương hiên hỏi ta có một cái thanh hạt muốn đẩy đưa đổi một cái tốc độ nhanh một chút phi hành linh thú có hàng hiện có sao phương hiên đưa ra cái thứ nhất nhu cầu loại này đơn giản nhu cầu tại lâu một là được giải quyết bất quá ông dương như trước kiên n h ẫ n giải thích có huyện ảnh k h á c đổi mua cần thêm hai ước l ư ợ n g bạc bá lôi vương bằng cần thêm mười ước l ư ợ n g bạc trong lòng phương hiên so sánh dưới v ô ngư lâu giá cả nếu so với giá thị trường cao hơn ba thành bất quá thắng tại nhanh và thiện trả thù lao có thể lập tức cầm đến không có sốt u ruột tỏ thái độ phương hiên còn nói ra thứ hai nhu cầu ta nghĩ muốn h o a n g tộc kỹ càng tư liệu cùng với g i ả thiên cốc vì cái gì không cách nào vận dụng linh lực v ô ngư lâu có cái này tình báo sao ông dương đồng tử hơi hơi co g ú t lại tiểu tử này chẳng lẽ nghĩ tại già thiên cốc bên trong cùng hoàng tộc khiêu chiến không hổ là có thể đi lên lầu ba người sách nhu cầu quả nhiên kinh tế hai tục thu l i ệ m tâm trạng ông dương chỉ hoan âm thanh nói giả thiên cốc không phải vùng đất hiền lành muốn nghe được bên trong tin tức vô cùng khó khăn toàn bộ bắc linh giới đối với giả thiên cốc đều biết rất ít vô ngư lâu vừa đụng có hắn tương quan tin tức muốn tư liệu bạc trắng mười thước hai hoạt động giá trị vật phẩm giao dịch phương hiên gật gật đầu lại hỏi cái thứ ba nhu cầu mười vạn cân tinh vân xà một vạn c â n thanh đôi h ổ cốt có hay không hàng hiện có ông dương tuy rằng thường thấy lớn tình cảnh lúc này hay vẫn là trấn kinh rồi một cái sửng sốt mấy hơi mới hồi phục tinh thần lại nói không có nhiều như vậy nếu như công tử không đội trong bảy ngày có thể phối tề hàng bốn mươi tỷ l ư ợ n g bạc mặc dù là một số tiền lớn nhưng vương hiên không chần chờ đưa qua một cái túi đựng đồ nói đi ra ngoài vội vàng không có quá nhiều chuẩn bị bên trong là bốn mươi tỷ l ư ợ n g bạc đổi một cái bá lôi vương bằng muốn một phần hoang tộc tư liệu còn thừa hai tỷ lưu lại làm tinh v â n xa cùng thanh đôi hổ cốt tiền đặt cọc bảy ngày phía sau phương m ộ tới lấy cũng bổ túc đôi khoản Tốt, làm thành một khoản lớn đơn đặt hàng ông dương trên mặt hiện ra một vòng nụ cười sau nửa cách giờ một cái bá lôi vương bằng chở một gã người trẻ tuổi nhanh chóng hướng nam hoang p ư ơ n g hướng bay đi ban đêm hát vụ nhai đường viêm một đường cho huyễn ảnh khắc ăn vào không ít đan dược dùng một ngày rơi thời gian ngựa không dừng vó chạy tới tại miên diên núi non chập trùng bên trong có một tòa cự đại h ố t r ờ i h ố t r ờ i chung quanh bị cao ngất ngọn núi vây quanh tại tứ chu nham trên vách đá xây dựng không ít p h ò n g đốt nơi này là linh vu tộc người t r o ở thấy hát vụ nhai bên trong như thường t r ú c kính không trường tùng khẩu khí treo lấy một đường tầm rốt c u ộ c bông không chờ huyễn ảnh khắc đáp xuống t r ú c kính không từ khắc trên lưng n ả y xuống rơi vào sơn cốc đang một người trong trên tế đài tay phải lấy ra một căn vũ trượng tay trái rất nhanh kích ấn đem ấn kỳ đánh vào vũ trượng bên trên. sau đó hai tay nắm ở vũ trượng mạnh liệt sử hướng tế đàn tế đàn phanh một tiếng phát ra một đạo nổ mạnh tế đàn trong nháy mắt nở rộ trói mắt b ạ c h quang chiếu sáng cả toàn núi cốc toàn bộ linh vu tộc lập tức bị kinh động vô số nhân ảnh rất nhanh xuất hiện ở tế chung quanh này không nhiều lắm sẽ tế đàn xuống liền đứng đầy người Vẫn đỉnh là linh vu đỉnh linh là tích ộ tộc khách nhân tôn quý nhất. Không nhiều ta tộc c công cũng khách công cho chúng câu chi lực chưa thân mật nhất tử tôn nhất. ta tu tử ta trả Tại tu thuật trình trong, thần thần tạo thành rất lớn tổn thương. t minh hiếu, linh nhân Không nhiều như hồn hồn đường vạn năm luyện vấn đường luyện bên nếu lớn mấy lời. đối với vu quý vu quá đề, đủ, là sẽ lũy tháng này g thần hồn thừa nhận khả năng theo không kịp thực lực chúng ta tăng trưởng sẽ dẫn đến thần hồn lại càng dễ vỡ tan từ ma ổ hỏa nhập ma tu vi hủy hết thậm chí là tử vong đường công tử cũng cho chúng ta giải quyết vấn đề biện pháp chúc kính không đem thần hồn chữa trị biện pháp cùng với cùng d ư ợ cốc c gần đoán từ đầu đến cuối cùng tộc nhân rõ ràng giải thích cuối cùng nói linh v u tộc nguy cấp tồn vong danh giới thừa mông đường công tử không bỏ nguyện ý cho chúng ta một cái che t r ở chỗ phần ân tình này linh v u tộc cần nhiều thế hệ đi khắc kể từ bây giờ chúng ta đem ẩn thân vấn đ ỉ n h nhớ lấy không muốn tiết lộ nửa điểm hành t u n g nếu không mang đến chính là diện tộc tha i h ư ơ n g chư vị muốn một mực nhớ k ỹ dự cốc mang đến phần này khuất n c chân quý là không dễ tu luyện cơ hội hảo sinh khổ luyện tranh thủ sớm ngày có lại thấy ánh mặt trời tư cách trong vòng nửa cách giờ tất cả mọi người thu thập xong đi lý lập k ắ c hồi đến nơi này. chờ đợi an bài c h u y ể n di chương bốn trăm bảy mươi lăm rời núi kế hoạch chương bốn trăm bảy mươi lăm rời núi kế hoạch đường công tử phần ân tình này không cho g i ả g báo linh vũ tộc sẽ ghi nhớ trong lòng sau này định sẽ không phụ đường công tử thóc hoa dâm đại trưởng lao đi tới chân thành tha thiết nói đa tạ đường công tử lại có mấy người đồng thời c h ắ p tay mắt lộ ra cảm kích mấy vị trưởng lao không cần phải k h á c h khí đường viêm k i ê m tốn q u o á c tay mấy người lẫn nhau hàn huyên một hồi trúc kính không mới an bài nói đợi tí nữa mỗi vị trưởng lao dẫn đầu một đội nhân mã đại trưởng lao phụ trách hài đồng trước đi theo ta đi đến vấn đình ngũ trường lão m ộ ư ơ i nhị trưởng lão mang hạch o tâm tinh nhuệ một đường hướng đông nam phương hướng từ nam hoang dừng đường vòng đi đến lục trường lão thất trường lão một ư ơ i tám trường lão một ư ơ i tứ t r ư ờ n g lão mang cấp hai tinh nhuệ chia làm hai đội từ tây sơn sườn núi c u ố n sừng hiệu cương vị bí mật dựa s á t vào nam hoang nhị t r ư ờ n g lão dẫn đội phân ba phương hướng tiến vào sơn hồ thành giả bộ giả trang thành thương đội đi đến trung châu tụ hợp cuối cùng c u ố n hồi nam hoang tam trường lão lần này di chuyển trung bi lúc dài tổng cộng bốn tháng không cầu tốc độ chỉ cầu chu toàn nhớ lấy cẩn thận làm việc không nên dùng bất luận cái gì linh vu võ học tránh cho bạo lộ linh vu thân phận nếu như n g o à i ý muốn bại lộ thân phận vậy tự hành tìm tìm địa phương giàn xếp không bao giờ lại đối mốn u bước vào nam hoang hiểu chưa minh bạch mọi người trầm giọng nói t r ú c kính không phất tay một cái để cho mọi người đi bề b u ồ n sau nửa canh giờ mọi người một lần nữa tại tế đàn trước tụ hợp t r ú c kính không ra lệnh một tiếng mọi người liền căn cứ ăn bài lặng lẽ rời khỏi hắc vụ nhai đường viêm cùng t r ú c kính không treo trên bầu trời mà đứng t r ú c kính không quan sát hắc vụ nhai dưới ánh trăng to như vậy hắc vụ nhai đột nhiên liền trở nên lạng yên không một tiếng động không khi trầm lặng ấm chỗ ngại rời chúc kính không trong ánh mắt toát ra vô hạn thương cảm k ẽ thở dài、nói. lần sau trở về không biết năm nào tháng nào rồi sẽ rất nhanh đến đường viêm an ủi chúc kính không nhìn một hồi ánh mắt rơi vào một cái thật lớn tượng đá bên trên nói ta đem linh vu tượng thần thu chúng ta cũng đi thôi đặt ở cái này sợ là cũng bị dược cốc x u ấ t sinh làm hỏng rơi xuống đấy chúc kính không nhìn xem cao lớn tượng thần thành kính quỳ xuống dập đầu ba cái đau buồn âm thanh nói vu thần ở trên vì lưu lại linh vu tàn lửa bất tài tử tôn chỉ có thể mang toàn t ụ c rời tính xin vu thần dài bước dứt lời chúc kính không đem linh vu tượng thần thu hồi nhìn về phía đường viêm đạo đường công tử đi thôi chúc tộc trưởng đường nội đường viêm thân hình bay lên trời tay hướng phía trước r ố i ra cực lớn hấp lực đem xa xa một khối cao tới mười t r ư ợ n g cự thạch hốt đến thần n i ệ m đem cự thạch bao phủ ngay sau đó linh khí như đ a o tại cự thạch bên trong xuyên t h ẳ n g qua theo mảnh đá bay tán loạn một tòa mới linh vu tượng thần thình lình thành hình sau đó lấy ngã lộn n h à o tư thế đem tượng đá đặt t r ú c kính không cái này mới phát hiện linh vu tượng thần bên trong dĩ nhiên là t r ố n g không đường công tử người đây là t r ú c kính không kinh ngạc hỏi đường viêm không có sốt ruột trả lời đem lửa tiêu phấn bạo bột đá hát bớt cỏ sống lòng lân k h â dầu các loại tài liệu rót vào tượng đá bên trong nhét đầy lấy áp sau đó đem tượng thần đang tới đây đặt trường kiếm trong tay vung lên một nói kiếm khí như là mạng n h ệ n tại t r o n g sơn cốc mạng mở tạo thành một đạo đạo r ầ m rạp khe ránh không có lãnh đạo đem trở lên những tài liệu này trôn ở khe danh bên trong có còn hay không công kích giống như phụ triện toàn bộ cho ta đường viêm nói ra t r ú c kính không trần c h ờ một lát một tòa phụ triện tiểu sơn liền xuất hiện ở đường viêm trước mặt thấy trồng chất thành núi phụ triện đường viêm không khỏi xướng suốt sẽ sau nửa ngày rốt cuộc phục hồi lại tinh thần linh lực lướt nhẹ qua, qua phụ triện phân tán lạc tại khe danh ở trong sau đó đẩy ra vài đạo kinh phong khe danh hai bên cắt đá thảo m ộ t lại trở về chỗ cũ phụ lên hỏa dược cùng phụ triện tựa hồ cảm thấy bố trí không tốt đường viêm lần nữa phật tay một chút trong phòng lại có ngọn đèn ban đầu m ê n h mông tịch liêu sơ cốc tựa như đã có một chút nhân khí đối với chính mình thành quả đường viêm rất là thỏa mãn giải thích nói dược cốc người nhất định sẽ đến thấy người đi nhà c h ố n g tất nhiên sẽ cầm linh vũ tượng thần hạ giận t n g thần bên t r o n g ta sẽ t r ô n cái c h â n pháp là hỏa dược cùng phụ triện chút mở một khi hư hao toàn bộ sơn mạch đều nổ tùng có lẽ đủ dược cốc uống một hồ chúc kính không nghe mí mắt chực nhảy đường viêm phôi chí hòa dược dùng tài liệu lớn uy lực m á n h liệt nếu như toàn bộ bạo tạc nổ t u n g sinh ra uy lực sẽ phá hủy khắp sân mạch phối hợp chính mình phụ triện dù là quân cấp cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị xuống cũng phải nói liền đừng đề cập quân cấp phía dưới v õ giả cung đường công tử là địch cái kia thật đúng là phần mộ tổ tiên b ư ớ c lên hắc kiến rồi chúc tộc trường rời đi đường viêm hô t ố t chúc kính không trong lòng cầu nguyện r ư ợ c c ố c nhiều đến chút người nhảy lên lưu vân bằng cùng đường viêm hướng vấn đỉnh phương hướng tiến đến canh buôn trời bóng đêm bao phủ đại địa đang tại ngủ say từ vận cảm giác có một cái cực lớn bóng đen rừng ở nàng nàng muốn nhìn rõ rõ r à n g bóng đen là cái gì? nhưng đối với phương g i ư ờ n g như đứng ở trong sương m ụ căn bản thấy không rõ lắm đối phương cho nàng vô tận áp lực n g ư ờ i không phải người bóng đen phát ra một đạo âm thanh lạnh như băng cường đại cảm giác c áp bách để cho tử vận tinh thần kéo căng tới cực điểm ta là người nào tử vận nên đón kinh khủng bóng đen t h u a lên dũng khí hỏi một câu bóng đen đột nhiên hướng nàng đánh tới làm cho người ta lạnh mình khí tức tới gần tử vận mánh liệt từ trên giường ngồi dậy kịch liệt thở dốc trên thân đã bị ướt đấm mồ hôi với mối cảnh tượng sớm đã tiêu tán tử vận lòng còn sợ hãi tự nói lo lắng nằm mơ vì vậy lựa chọn tu luyện nhưng gần nhất mỗi ngày đều sẽ tại tu luyện lúc ngủ. lại là này giấc mộng như thế nào mỗi ngày đều có thể mơ tới là chung t a sao ta không phải người ta đây là cái gì lần này mộng cảnh có mới tiến triển trước kia chỉ có thể nghe nó nói ta không phải người lần này hỏi nó một vấn đề nó giống như cần nhờ g ầ n ta nhưng ta trong n g ộ n g ngăn cản không nổi khí tức của nó không biết lần sau còn có thể hay không mơ tới gần nhất đan dược tiêu hao tốc độ rất nhanh thực lực tăng trưởng cũng đặc biệt nhanh lúc này mới mấy ngày liền tiên thiên nhị phẩm hy vọng không phải chuyện xấu tử vẫn nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra đầu mối dứt khoát mướt vào một mai đan dược tiếp tục tu luyện sáng sớm phương hiên kinh hai ngày nữa đi đường rốt cuộc về tới vấn đỉnh cứ điểm cũng trước tiên triệu tập tất cả thành viên trung tâm học gia o ý cùng tuyệt trần nếu xảy ra chuyện phương hiên đem chuyện đã xảy ra cùng mọi người kỹ càng nói một lần đỗ thư vô bàn một cái đột nhiên giận dữ mẹ nó khinh người quá đáng thực khi chúng ta vấn đ ỉ n h không người sao chơi hàn đám cỏ t h ị n h vô ngấn cũng đằng đằng sát khí đi triệu tập tất cả huynh đệ toàn bộ r ế t đi qua đem người cứu ra trong phòng đều là một đám huyết khí phương cương người trẻ tuổi nghe đến già thiên cốc như thế bá đạo n h o nhao vô án trước tiên đem người cứu ra t ử vận trong con mắt sát ý tràn ngập sau đó lại đánh qua phương hiên đánh như thế nào có kế hoạch sao phương hiên trầm giọng nói việc cấp bách là cứu người còn kém ba mươi tám tỷ lượng bạc lỗ hồng lao đô mau chóng đem tiền cho ta già thiên cốc sở dĩ không cách nào vận dụng linh lực là vì già thiên cốc phía dưới trôn toàn bộ là trần t h á n h thạch trần t h á n h thạch khắt chế hết thẻ linh lực số lượng đến không hết hơn nữa khổ người rất lớn rất khó dựa vào nhân lực khai thác vận chuyển vì vậy mấy vạn nằm đến hoàn cảnh cũng không có lọt vào quá phá hư hoang tộc có này dựa vào làm việc mới dám như thế không kiêng n g gì cả bọn hắn quanh năm bên ngoài luyện một thân công phu cao minh thân thể lực lượng tốc độ đều không phải chúng ta có khả năng chống lại trực tiếp g i ế t đi vào là tự tìm đường chết thế nhưng tại có thể động dụng linh l ự c chỗ bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta vì vậy ta chuẩn bị khởi động di sơn kế hoạch di sơn kế hoạch làm như thế nào đỗ thư nghi hoặc hỏi phương hiên tàn n h â n nói lao đ ấ u ngơi ư bên này lại vất vả một cái tài chính đuổi theo ta tính toán thuê mười vạn người thuê nghìn chỉ hệ sức mạnh linh thú tìm k i các đặt hàng khai sơn khí giới không dừng ngủ đêm đảo rông già thiên cốc để cho hoàng tộc không tiếp tục cậy vào xóa tên bắc linh giới ư ơ nghe k ô Không n vấn đỉnh. Chương 476. Không phụ vấn đỉnh. n g g phụ phụ đến vương hiên lăng vân trang trí phòng hội nghị an tĩnh một hồi ngay sau đó đô thư lớn tiếng nói đờ di ít mợ mờ lao phương lao tử xem nhẹ ngươi ngươi một mực cẩn thận chặt chẽ mọi chuyện chu toàn không nghĩ tới còn có bực này khí phách cứ như vậy làm tiền cứ việc hoa theo không kịp ta sách đầu tạ tội tử vận cũng gật đầu ủng hộ ra thiên gốc giống như một cái lớn oan phòng ngự nặng dày nghĩ rất nhanh đánh xuống rất khó p ư ơ n g hiên phương pháp xử lý nhìn như ngốc chậm chạp ngược lại hiệu quả tốt nhất cứ làm như thế t ô như yên đôi mắt đẹp lưu truyền trong mắt hiện lên một đạo dị sắc h o a n g tộc những năm này trấn thủ t i ê n tuyển bí cảnh bắc linh rơi tất cả đại thế lực cần hướng giả thiên q u ố c giao nạp đại lượng tài vật khả năng đổi lấy vào bản tư cách đối với một chút che giấu thế lực cùng với dựa cốc cái này một chút đại tông môn mà nói bị một đám thực lực thấp kém ngoại tu gây khó dễ nhất định là như nghẹn ở cổ họng nhưng nhiều như vậy thế lực đối với h o a n g tộc vơ vét tài sản đều thúc thủ vô sách người nam nhân này vậy mà có thể nghĩ ra lớn mật như thế hùng vi chi kế vấn đỉnh tuy nhỏ nhưng tàng long ngoại hồ mỗi cái đều là nhân tài việc này không nên chậm trễ ta đợi tí nữa liền đi trước tiên đem ra ý cùng v i ệ n trần mang về lao đố bạc cho ta phương hiên thúc giục nói đô thư đưa qua một chiếc n h ậ n chữ vật bên trong có năm ước lượng hoàng kim chuẩn bị bất cứ tình huống nào ta cùng tô cô nương cùng người đi nhiều chút người an toàn từ vận đề nghị có thể tô như yên g ậ t đầu phương hiên có chút ý động có thể cùng tô như yên đồng hành hoặc nhiều hoặc ít có thể kéo gần quan hệ của hai người nhưng rất nhanh phương hiên liền bỏ đi ý nghĩ này hai vị sắc nước hương trời hoang tộc lại bá chủ đạo mang ngang làm việc không có quy củ vạn nhất bọn hắn thấy sắc này làm tham sẽ thêm chuyện ta liền chính mình đi ngược lại an toàn hơn lại nói viêm ca còn ở bên ngoài chư vị đều là vấn đỉnh trụ cột vạn nhất viêm ca trở về không người có thể dùng chẳng phải là làm trễ nải g đại sự các ngươi tại vấn đỉnh chờ lệnh là được nơi này là cùng h o a n g tộc gân đoán trải qua cùng đánh kế hoạch chờ viêm ca trở về đem này tin giao cho viêm ca phương hiên trịnh trọng đem một phong thơ đưa cho tử vận đố thư ở một bên t r e o trọng chúng ta chuyển đạt không được sao còn b i ế t phong thư làm chi có cái gì không thể cho ai biết bí mật phương hiên trứng mắt đem tin mở ra vỗ vào trên mặt bàn nói chính là chỗ này chút sự tỉnh sợ các ngươi thuật lại khả năng trích lệch ảnh hưởng tới viêm ca phán đoán、Đó. cút đ i ngươi. Đỗ thư nói ra được ta đi trước phương hiên hướng về phía mọi người ôm quên một vòng sau đó r ứ t khoát đi ra ngoài mọi người đứng dậy đưa tiễn phương hiên nhảy lên bá lôi vương bằng phóng lên trời nhớ rõ an toàn trở về đ ỗ thư giống lớn nói biết được phương hiên ôn nhận u lại để cho nhân tâm an thanh em xa xa chuyển đến không ai thấy phương hiên trong mắt không sợ cùng tất nhiên trong lòng của hắn là muốn cho tôi như yên cùng đi tuy rằng tiến vào già t h i ê n cốc gặp nguy hiểm nhưng đến lúc đó không làm cho các nàng đi vào tự nhiên có thể miễn đi hồng nhan họa thủy cái này phiền t h i nhưng hoàng tộc như lang như hồ lòng tham không đáy kỷ nộ vô thường vạn nhất hoang tộc tại trên người v ẫ n đình ép không ra đường chỗ tốt rất có thể lật lọng kèm thêm mình cũng cho giết chết sinh tử chưa biết cần gì phải đi nhiễu d à i nhân tâm cảnh hắn cũng không mang nhân thủ chuyến đi này rất có thể về không được nhiều người cũng không tác dụng không ngại một mình đối mặt thành công rồi liền đem tuyệt trần cùng ra ý mang về đánh bạc đập phá cũng sẽ không không công tồn thất c à nhiều g n nhân thủ chuyến này an nguy như trong sương mù thường thức hoa hắn cũng bất quá là p h à m nhân đồng dạng có yêu sầu có sợ nhưng vì huynh đệ đầm rồng hang hổ ta cũng có thể một mình đi đến hai ngày sau hơn m ộ ư ơ i chỉ thanh bằng lần lượt xuất hiện ở vấn đỉnh hậu sơn đường viêm g i à n xếp tuốt linh vũ tộc liền đi đến tiền điện chuẩn bị đi tìm phương hiên sau đó liền thấy được một đạo t ử ảnh chuyên môn nên đón ta tới đường viêm nhìn về phía t ử vận điều khàn câu ngay sau đó kinh ngạc nói đều tiên tiên nhị phẩm t ử vận chỗ nào lo lắng vấn đề của mình không có tiếp gốc hấp tấp nói đường viêm nếu xảy ra chuyện đến phòng hội nghị nói đường viêm tại tiến sơn một lúc cũng đã thả ra thân phận tín hiệu đỗ thư đám người cũng nhận được đường viêm trở về tin tức lúc này đều là hấp tấp hướng phòng hội nghị chạy đến bên trong phòng hội nghị đường viêm trầm giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì phương hiên đi giả thiên cốc nói thiên tuyển bí cảnh danh lạch hoang tộc lòng tham không đáy cùng chúng ta lên xung đột đây là phương hiên lưu tin ngươi nhìn qua liền biết tử vận đem phương hiên tin đưa tới đường viêm đem tin triển khai rất nhanh xem phía trên nội dung sắc mặt nhanh chóng chìm xuống đến viêm ca trước chuyến này hướng giả thiên cốc tán phiếm tuyển danh lạch khuyết thiếu đối với hoang tộc bản tính rất hiểu rõ không như mong muốn biến khéo thành vụn ta tâm cái gì xấu hổ cái này phong nội dung bức thư rất kỹ càng phía trước đã viết cùng hoàng tộc giao lưu cùng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại xung đột sinh ra song phương cách làm cuối cùng kết cục về sau đã viết phương hiên đến triều thiên thành cùng vông ngư lâu đàm phán lại về sau đã viết di sơn kế hoạch phương án phương án cần thiết nhân thủ tài liệu tài nguyên điều phối chiến lược chỉnh tự lợi rõ ràng rõ ràng cuối cùng nội dung không nhiều lắm giải rác vài nét bút liền mang qua cùng di sơn kế hoạch không có quan hệ gì với g i ả thiên cốc viết chính là phương hiên đối với bang phái phát triển tâm đắc cùng quy hoạch tuy rằng nội dung ngắn gọn không có sâu s ắ c viết nhưng thuận theo này mạch suy nghĩ suy nghĩ có thể phát hiện những lời này không phải là viết xác thực rất thích hợp vấn định kế tiếp phát triển nhìn chằm chằm vào cuối cùng nội dung đường viêm mơ hồ cảm thấy không đúng sau nửa ngày đột nhiên đã minh mạch phương hiên ý đồ thở dài nói lao phương biết do h o a n g tộc ngang ngược chuyến đi này có thể hay không trở về đều là không biết vì vậy không có để cho bất luận kẻ nào đồng hành phong thư này sở dĩ như vậy cẩn thận là hắn lo lắng cho mình về không được hậu sự đều đã bàn giao rõ ràng hắn chuyến này đã đem sinh tử đặt mình trong ngoài suy xét cũng chưa bao giờ phụ lòng qua vấn đỉnh nghe đến đường viêm lời nói lập tức mọi người giác n ộ thân thể run lên v à c h mắt trong nháy mắt đỏ lên viêm ca làm sao bây giờ đỗ thư vội hỏi đường viêm tầm mắt hiện lên lẫm liệt sắc cơ trầm giọng nói ta đi chuyến già thiên cốc chiếu cố hoàng tộc muốn đi cùng đi Tử vận không vui không nhíu mảy đường viêm ăn uỷ, ra phân i phát mọi người mang theo đô thư tử vận cùng lôi vũ đi tới hậu sơn thấy linh vũ tộc chúc tộc trường sau này các ngươi giống như lôi vợ chủ mai danh nhận tích dừng lại ở v â n đỉnh sau này bên này hai ngọn núi bên ngoài dùng để gieo trồng linh dược thực tế lưu cho linh v ụ tộc giàn xếp các người đối ngoại thân phận là vấn đỉnh rừng đ ô n g phụ trách quản lý dược liệu vấn đỉnh xảy ra chút phiền t o i nhỏ cần ta đi xử lý t r ú c tộc trưởng không cần xem như người ngoài đem nơi đây làm hắc vụ nhai là được tu luyện đan dược tìm lôi vực chủ thân tỉnh h t i ề n tài phương diện liên hệ đô thư cái k h á c cần thiết tài nguyên vốn nên là tìm chúng ta phó bang chủ phương hiên nhưng phương hiên không có ở đây tạm thời từ, từ vận người quản lý chúc tộc trưởng không có vấn đề gì lời nói đường mỗ liền rời đi trước mấy ngày chiêu đãi không chu toàn châu mong giảng rộng lòng tha thứ đường viêm ôn hòa nói chúc kính không tự hồ sớm có tìm cách ôn quyền chân thành nói đường công tử có việc cứ việc đi bày bộn bất quá có làm việc nhỏ cùng với đường công tử cùng với chư vị nói một chút ta linh vũ tộc không thể tại vấn đỉnh ăn cơm không làm thực lực thấp kém người tạm thời trốn ở vấn đỉnh tu luyện đồng thời chúng ta có tám mươi tên vương cấp võ giả tuy rằng so sánh với đại thế lực không đáng giá nhắc tới nhưng là tính một c ố lực lượng ta sẽ n h ư ợ n g cho bọn hắn trôi nổi bên ngoài tuy thời chờ đợi vấn đỉnh điều khiển vấn đỉnh có nhiệm vụ gì có thể ủy thác bọn hắn đi thực hiện đường viêm không có cự tuyệt linh v u tộc cao thủ có thể đi thực hiện nhiệm vụ đối với song phương đều có ích lợi gian xếp tốt mọi người đường viêm không có ở l â u nhảy lên lưu v â n bằng hướng bắc mà đi chương 477. lật l ọ n chương 477, lật l ọ n lưu v â n bằng bên trên đường viêm ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào phương bắc đem huynh đệ của ta tay chân gân đánh gãy treo ở sân môn h o a n g tộc các ngươi nên bỏ ra cái gì đại giới khả năng bù đắp các ngươi phạm phải hành vi phạm tội thực cho rằng một mực tu luyện ngoại công tại già thiên cốc có thể vô địch thiên hạ sao vậy hãy để cho lão tử mở mang kiến thức một chút đi đi giả thiên cốc cần một ít thời gian thừa dịp đi đường đường viêm lấy ra tài liệu tiếp tục tu luyện ngũ hành bá thể thuật tại khổng lồ tài nguyên sau khi tới nước cái này thể thuật lấy bay đồng dạng tốc độ tăng lên bây giờ gân cốt đã nhanh đạt đến viên mãn đường viêm dự tính đến hoang tộc trước có thể đem gân cốt l u y ệ n thành khí cắt thẩm sơn đang tại thản nhiên buồng trà bây giờ tiểu hạc đông tuyết cùng vạn phỉ thực lực cũng đã đi vào tiên tiên h trong lòng của hắn thản nhiên thích đi tại loại này vung lòng trạng thái bên trong hắn đình chệ thật lâu võ đạo gông c ù n x i ề n xích chật bắt đầu đung l ỏ n g không có gì bất ngờ xảy ra gần nhất là được đột phá báo lao ra vấn đỉnh lại có mới hướng、đi. một gã thị vệ bước nhanh chạy tới lâm đ ô n g tuyết ba người lập tức về n h h a y nói thẩm sơn thúc giục h o a n g tộc tại sơn m u n chỗ treo hai cái vấn đ ỉ n h người tay chân g â n đều bị đánh gây ấn h o a n g tộc lời nói vấn đ ỉ n h đối với h o a n g tộc nói năng lô mãn g thái độ ác liệt đây là đối với vấn đ ỉ n h trừng phạt cũng mời cái k h á c tông môn lấy đó mà làm gương bất quá h o a n g tộc tại giả thiên cốc bên trong từ trước đến nay vô pháp vô thiên cụ thể nguyên do còn không rõ ràng lắm vấn đỉnh phó bang chủ phương hiên trở về một chuyến vấn đỉnh rất nhanh lại lần nữa xuất phát tại triều thiên thành vâu ngư lâu đứng đặt chân hiện tại có lẽ nhanh đến giả thiên cốc rồi đường công tử phía trước một mực không hiện thân có lẽ tại tông môn bế quan buổi sáng hôm nay thấy hắn từ vấn đỉnh xuất phát một đường bắc thượng không có gì bất ngờ xảy ra cũng là đi giả thiên cốc hộ vệ bẩm báo nói thẩm sơn nhướng mày đối với hoang tộc lý do thoái thác hắn tự nhiên phải không tin vấn đỉnh tại đường viêm dẫn đầu phía dưới tuy rằng không quá giống danh môn chính phái nhưng cũng không phải vô lệ hàng người êm đẹp làm sao sẽ chủ động đụng đến hoang、tộc. bất quá ân o á n đã phát sinh truy cứu đúng sai không có ý nghĩa. Lấy đường công thầm ử t í n cách, việc này chắc c này lão kính xin xuất thủ tương trợ lâm đông tuyết cùng vạn phỉ tới đây năn nhỉ thầm sơn hơi thở dài nói tại già thiên cốc bên trong dược cốc thậm chí là che giấu tông môn mặt mũi hoang tộc đều không nhất định cho coi như là khí các da mặt hoang tộc cũng sẽ không nghe chúng ta toàn bộ mau đi tới ngăn đón một cái đường công tử để cho hắn không muốn hành động theo cảm tình nên chịu đựng liền chịu đựng hòa bình giải quyết ta sẽ ra mặt hòa giải một chút lâm đ ô n g tuyết ngẩng đầu lên chân thành nói phương hiên làm việc trưng trạng tuyết sẽ không chủ động mạo phạm giả thiên cốc hoang tộc lấy mạnh hiếp yếu s á c suất lớn hơn một chút hiện tại hoang tộc lại đem vấn đỉnh người hủy bỏ tay chân treo ở sơn môn đường viêm sẽ không tiếp nhận hòa bình giải quyết nghe nói giả thiên cốc bên trong không có thể động dụng linh lực tất cả đều là thân thể đánh đấm tuy rằng hoang tộc khổ tu gia công nhưng ở vật lộn bên trên đường viêm không nhất định ở vào yếu thế hắn lần này đi giả thiên c có lẽ cùng với hoang tộc một trận cao thấp ta vật lộn khả năng tại vấn đỉnh gần với đường viêm khẩn cầu thẩm láo cho ta hai kiện thích hợp giả thiên q u ố c tác chiến lưới dao lại cho ta mượn một cái lưu văn bằng ta muốn đi giả thiên q u ố c cùng đường viêm kể vai chiến đấu ta cũng đi vạn phỉ kiên định nói lâm đông tuyết lắc đầu giả thiên q u ố c không cách nào vận dụng võ kỹ ngươi đi sẽ chỉ làm hắn phân tâm vạn phỉ cắn cắn bờ môi sau nửa ngày mới chân thành nói chờ các ngươi trở về thẩm s ơ trầm tư một hồi mới nói hai ngươi đều đi ngăn lại đường công tử về sau hảo hảo khuyên hắn một chút、Tốt. lâm đông tuyết không có lại giải thích tiên kiến đến người lại nói không nhiều lắm sẽ một cái lưu vân bằng từ khí các bay ra ra thiên cốc phương hiên từ bá lôi vương bằng nhảy xuống đi theo hộ vệ đi vào sân môn dương gia ý cùng vũ tuyệt trần lúc này bị treo ở sơn môn bên trong một chỗ t r ê n kệ hai người quần áo bị phá hỏng bên trên dính đầy vết máu bởi vì tay chân gân đều bị chém đứt lúc này như là tôm bự treo lấy trên mặt đất máu chạy đầm đĩa một mảnh lúc này hai người sắc mặt tái nhận hơi thở mâm anh vô cùng suy yếu huynh đệ ta tới đón các ngươi về nhà phương hiên lớn tiếng nói nghe đến phương hiên thanh âm hai người nỗ lực ngầm đầu thấy thật sự là phương hiên về sau hai người nhãn tình sáng lên vũ tuyệt trần lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười lão phương ngươi đạp mã khả tính ra rồi bọn này x u ấ t sinh mỗi ngày cầm nước tiểu tư chúng ta lao dương đều nhanh uống nổ ra dương ra uy mắng lan mẹ ngươi ta có thể một cái không uống cái gì mùi vị ngươi rõ ràng phương hiên ngửi ngửi trên thân hai người xấu hổ vị hơi hơi nhắm mắt lại sau nửa ngày mới mở ra bình t ĩ n h nói đợi lát nữa đi ta đi chuộc các ngươi đi tới tiền điện tiếp kiến phương hiên như cũng là thất trường lão hoa hiển thất trường lão ta đến chuộc người phương hiên trần một nói hoa hiển liếp mắt phương hiên lông mày khẽ nhướm mày đồ vật đều mang đến mang đến một tay g i a o người một tay g i a o hàng phương hiên thản nhiên nói h o a n g hiển suy cười một tiếng khinh thường nói xem trước một chút hàng có vấn đề hay không các ngươi cái này chút góc xó đến người tâm nhãn còn nhiều nhất một tay g i a o người một tay g i a o hàng phương hiên lập lại một lần nhìn đến phương bang chủ vẫn là không h i ể u giả thiên cốc quy củ đi đem hai người kia giết một cái h o a n g hiển hướng về phía bên người thuộc hạ nô biếm môi chậm đã phương hiên vội vàng ngăn lại đưa qua một cái túi đựng đồ đồ vật tại đây lúc này mới như lời hoàng hiển tiếp nhận túi chữ vật xem hết đồ vật bên trong tâm tư lập tức lung lay đứng lên vấn đỉnh có thể cam tâm tình nguyện lấy ra cái này chút vật tư nhìn đến cửa ra vào treo hai người kia đối với vấn đỉnh rất trọng yếu hơn nữa năm ngày có thể gom đủ số lượng cái này rõ ràng không phải vấn đỉnh cực hạn À có lẽ có thể lại nghiền ép một phen bất động thanh sắc đem túi chữ vật thu hồi h o a n g hiển trầm giọng nói hai người kia mấy ngày nay phát ngôn bừa bãi thậm chí nhục mạ ta hoang tộc người đối với hoang tộc bất kính vốn nên xử tử nhưng ta hoang tộc thiệ tâm hay vẫn là lưu lại bọn hắn một mạng bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha với tư cách trừng phạt Cái c này h ú trong vật vạn vân vạn tư thể một thêm tinh thanh cốt. t người, chỉ có còn cái cân cân hộ mang đi một người, muốn đem còn lại cái kia mang kia xa, đi đi, lại đôi lấy lòng phương hiên nổi giận hoang tộc vô sỉ vượt xa tưởng tượng của hắn nhưng lúc này tức giận sẽ chỉ làm sự t ì n h tiến thêm một bước chuyển biến xấu phương hiên hít sâu một cái đ è xuống trong lòng thô bạo tận lực để cho ngự khí lộ ra chân thành tha thiết thất trường lão lấy ra cái này chút vật tư đã dốc hết bang phái tài lực người coi như là bán đứng vấn đỉnh cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy a cầm không đi ra cái kia cứ tiếp tục treo treo đến có thể lấy ra mới thôi hoang hiển hoàn toàn thất vọng vấn đỉnh đã cầm không ra nhiều như vậy vật tư hơn nữa giả thiên cốc muốn vấn đỉnh người cũng vô dụng treo ở cái kia ngược lại trướng mắt kính xin thất trường lão dơ cao đánh khẽ thả vấn đỉnh một con ngựa chờ sau khi trở về phương mỗi sẽ hướng bang chủ thân thỉnh vì thất trường lao chuẩn bị một phần hậu lễ phương hiên cam đoan nói nếu như phương bang chủ nghe không hiểu lời nói vậy một cái cũng không muốn mang đi lúc nào lấy ra m ộ ư ơ i vạn cân tinh vân s a một vạn c â n thanh bôi h ổ cốt lúc nào đem người mang đi hoang hiển thái độ vô cùng bá đạo thất trường lão ta trước mang một cái đi trở về sẽ thấy tính vật tư phương hiên trong nội tâm cả kinh v chương bốn trăm bảy mươi tám c mạnh mẽ xuống tới chương bốn trăm bảy mươi tám mạnh mẽ xuống tới bị đi đến sơn muôn chỗ phương hiên đột nhiên gọi lại hai người lặng lẽ cho hai người đốt ít bạc thấp giọng nói huynh đệ của ta thân thể trạng thái kiên trì không được mấy ngày ta cho bọn hắn cho ăn điểm đang ăn dược bọn hắn uống nước tiểu là đủ rồi hai người thu tiền nhưng căn bản không để ý tới phương hiên yêu cầu xô đẩy phương hiên đi ra ngoài thậm chí ánh mắt đảo qua phương hiên chữ vật giới chỉ trong mắt hiện lên nồng đậm tham lam phương hiên không dám tranh luận nhìn xem treo hai người cười thẳng nói huynh đệ kiên trì nữa kiên trì qua mấy ngày ta đem n g ư ờ i hai đều tiếp đi ra ngoài nhắc nhở hai người nói năng thận trọng không muốn tự mình chuốc lấy c ự c khổ phương hiên đần độn đi ra ngoài ra g i ả thiếp gốc phương hiên cảm giác trước đó chưa từng có áp lực việc này nên xử lý như thế nào còn phải lại hoa bốn mươi tỷ lượt bạc có thể cứu dương ra ý cùng vũ tuyệt trần Lại hoa bốn mươi tỷ lượng bạc hắn ngược lại thì nguyện ý nhưng làm cho người ta buồn rầu hay vẫn là không biết một khi hoang tộc lần nữa thay đổi v ẫ n đỉnh cũng không chịu được nổi loại này chi tiêu hơn nữa một mực bị nắm mũi dẫn đi loại tư vị này vô cùng khó chịu đến tột cùng l à n đếm thử một lần nữa hay vẫn là trực tiếp khởi động di sơn kế hoạch khởi động di sơn kế hoạch lời nói hoang tộc rất có thể bởi vì sợ sẽ dùng thả người điều kiện nói cùng nhưng là có khả năng trực tiếp giết chết dương g i a ý cùng vũ tuyệt trần chút c a m phẫn nhanh đến triều thiên thành lúc phương hiên cách thật xa thấy được người quen thân ảnh ánh mắt không khỏi trừ lớn thầm lão đông tuyết các ngươi làm sao tới rồi hả phương hiên kinh ngạc hỏi thiên tuyển bí cảnh s ắ p mở ra già thiên cốc chính là mọi người mật thiết chú ý chỗ vấn đỉnh cùng h o a n g tộc tranh chấp đã truyền khắp bắc linh giới rồi chúng ta lo lắng đường viêm phát sinh nguy hiểm đặc biệt đến trợ trận người nào bị động ở giả thiên cốc sân môn bọn hắn người đâu lâm đ ô n g tuyết â n cần hỏi là ra ý cùng tuyệt trần hoàng tộc lật lọng phương hiên đem chuyện đã xảy ra đầu đôi gốc ngọn nói ra k i n h người quá đáng lâm đông tuyết trên mặt sát ý xôi trào h o a n g tộc những năm này làm việc càng ngày càng hoang đường thầm sơn c a o mày nói để cho đường công tử biết rõ h o a n g tộc hành vi chỉ sợ muốn trực tiếp nổi lên tại g i ả thiên cốc bên trong cùng h o a n g tộc phát sinh xung đột không khác lấy t r ứ n g t r ọ i đã đi đi g i ả thiên cốc ta đi nói cùng tranh thủ đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ đa tạ thầm lão phương hiên mừng rỡ trong lòng nếu như có thể đem người lao ra vậy có thể trực tiếp mở ra di sơn kế hoạch một đoàn người hướng g i ả thiên cốc phương hướng tiến đến Giả trong thiên đại đi cốc thất rằng n cũng không kiên thẩm sơn, nhưng g tộc các kỵ thẩm khí cung p vũ khí ừ trường ớ c đến lão đã lâu thẩm sơn cười chắc tay sau khi ngồi xuống liền nói ngay vào điểm chính vấn đỉnh cùng khí các là minh hữu xưa nay giao hảo nghe văn giả thiên cốc tạm thời tạm giam vấn đỉnh người hy vọng thất trường l ã o đi cái thuận tiện thả người h o a n g h i ể n có chút không vui thẩm lao nói quá lời lời này nói cùng ta hoàng tộc không giảm đạo lý t ự như chúng ta không có tùy ý đặt người là vấn đỉnh đối với hoàng tộc bất kính trước đây lúc này mới hơi thi khiến trách thả ngươi có thể điều kiện ta đã cùng phương bang chủ nói chỉ cần phương bang chủ ngoan ngoan phối hợp người dĩ nhiên là thả vấn đỉnh đã cầm mười vạn cân tinh vân s a một vạn căn thanh đôi h ổ cốt giá trị xa xỉ không bằng như vậy thẩm m ẫ lại tặng thất trưởng lão huyền b i n h một b ả việc này như vậy bỏ qua như thế nào thẩm sơn cười tủng tìm hỏi đây là h o a n g tộc cùng vấn đỉnh ân đoán cùng thẩm lão không có quan hệ khí các hay vẫn là không muốn tham dự miễn cho đả thương hai chúng ta nhà hòa khí h o a n g hiển lắc đầu từ chối nhã nhặn thẩm sơn đề nghị thẩm sơn đối với hoàng tộc ngang ngược có càng sâu một tầm nhận thức n ữ khí không khỏi nặng thêm vài phần vấn đỉnh là khí các minh hiếu. tính xin thất trường lao bán lao phu một cái mặt m ũ i hoang hiển nhìn chằm chằm vào thẩm sơn một hồi ngựa khí có chút lành lạnh thẩm lao có phải hay không cảm thấy khí các trời tuyển danh lạch nhiều rồi hả thẩm sơn hô hấp cứng lại không nghĩ tới hoang tộc như thế không nói tình cảm nói trở mặt liền trở mặt vì danh chán chịu đ ư ợ c phương hiên đúng lúc nói thất trường lão mười vạn cân tinh vân xa một vạn cân thanh đuôi hồ cốt bốn mươi tỷ l ư ợ n g bạc dư xài hôm nay ta trả giá trăm ư c tiền đặc cọc trước tiên đem người mang đi còn thờ ba mươi tỷ lượa bạc trong bảy ngày nhất định bổ sung đủ như thế nào thẩm mẫu có thể vì vấn đ ị làm đảm bảo thầm sơn chủ động vì vấn đỉnh danh dự làm trả lời hay vẫn là chuẩn bị đầy đủ đưa tới đi một tay trả tiền một tay giao người h o a n g h i ề n khoát tay một cái nói phương hiên đã nhìn ra h o a n g h i ề n cũng sẽ không cho khí các mặt mũi trong lòng biết phí nhiều hơn nữa miệng lưỡi đều là phi công thậm chí sẽ liên lụy đến khí cắt nói đã như vậy chúng ta đây mấy ngày nữa lại đến chùa người rơi khỏi già thiên cốc phương hiên chắp tay nói thầm lão nơi đây khoảng cách khí cắt gần một chút có thể hay không cho ta mượn chút bạc quay vào một cái bảy n à y bên trong nhất định trả hết thầm sơn thở dài nói ngươi thực cho rằng cho bạc hoàng tộc sẽ thả người hoàng tộc đã nhìn ra hai người kia chính là cây dụng tiền chỉ cần người trên tay bọn hắn các ngươi liền sẽ không ngừng đưa tiền cho cái này bốn mươi tỷ còn có kế tiếp bốn mươi tỷ chờ các ngươi dù là khí cắt ra mặt bọn hắn cũng sẽ không cho mặt mũi này phương công tử nếu muốn tiếp tục chuộc người khí cắt có thể mượn g ư ờ i chỉ là có đáng giá hay không đến phương công tử nghĩ lại trong lòng phương hiên kiềm chế buồn rầu hỏi thẩm lão có tốt phương pháp xử lý sao thầm sơn nói đường công tử đã từ vấn đỉnh xuất phát có lẽ rất nhanh có thể đi đến nơi này là vấn đỉnh đến giả thiên cốc phải qua đường chúng ta có thể đợi chờ đường công tử hỏi một chút hắn có hay không t h ợ sách phương hiên ánh mắt mãnh liệt sáng lời viêm ca xuất phát ân thẩm sơn khẳng định nói thật tốt quá chúng ta đây đợi đã nào phương hiên chán trường tâm tình thoáng phát biến mất thấy phương hiên phấn khởi bộ dạng trong lòng thẩm sơn cảm khái đường công tử mị lực quả nhiên vô cùng chỉ là nghe nói hắn muốn tới cũng đủ để để cho n h â n tâm an đường viêm đến rồi lâm đ ô n g t i ế t chỉ vào xa xa một cái bóng đen kinh h ỉ kêu lên mọi người vội vàng nhìn lại thình lình thấy một cái lưu vân bằng bên trên đứng một gã huyền bảo thiếu niên viêm ca phương hiên nước mắt thiếu chút nữa đi ra giờ khác này hắn rút cuộc tìm được người tâm phúc đường viêm đi tới phụ cận trước đối với thẩm sơn chắc tay thẩm lão để cho người phí tâm nên phải đấy thẩm sơn vẫy vây tay đường viêm lúc này mới nhìn về phía phương hiên ân cần hỏi đều xảy ra chuyện gì phương hiên đem hoa n g hiển vô lại hành vi nói ra lại nói xuống vũ tuyệt trần cùng dương ra ý thảm trạng đường viêm nghe xong mà không biểu tình gật đầu t ố t ta biết được viêm ca làm sao bây giờ phương hiên hỏi trở về muốn người đường viêm thanh n m như là đến từ cựu u chỗ sâu đường công tử già thiên cốc bên trong không cách nào vận dụng linh lực hoang tộc bên ngoài công bên trên rất có kiến thụ mạnh mẽ x u ố n g tới chính là chui lầu vô lưới không biết ngươi có cái gì tốt phương pháp xử lý thẩm sơn sầu lo hỏi đường viêm xa vợi phun ra hai chữ mạnh mẽ x u ố n g tới chương 479, m ộ t kiếm bảy người chương 479, m ộ t kiếm bảy người thẩm sơn n g à người phát hiện đường viêm không giống đang nói đùa thăm dò hỏi đường công tử có vài phần nắm chắc không biết thử một chút xem sao đường viêm bình tĩnh nói cảm nhận được đường viêm trong giọng nói kiên quyết thẩm sơn không có k u y ê n nữa đường công tử cũng không phải phổ thông nóng huyết thiếu năm hắn t à i tỉnh ngay cả rất nhiều người từng trải đều theo không kịp nếu như ngươi quyết định rồi ta đây cũng không ngăn đón ngươi đông tuyết hướng ta cầu hai thanh lưới dao cái này hai thanh kiếm từ phong mỏ vàng tinh lệ rèn cứng rắn lại sắc bén chém sắt như chém bùn không sử dụng linh lực tình huống phía dưới gần như không có so với nó càng sắc bén rồi rất thích hợp giả thiên q u ố c bên trong sử dụng thẩm sơn lấy ra hai thanh kiếm đưa tới đường viêm tiếp nhận trường kiếm suy nghĩ dưới nặng chừng hai mươi cân đối với cao phẩm võ giả mà nói rất nhẹ nhưng ở chỉ có thể dùng thân thể chi lựa chỗ cái này đã thuộc về trọ kiếm Chính một ì n ngày thường không chỉ khổ luyện cực hạn 6 kiểu, đối với thân thể rèn luyện cũng không h chỉ khổ thể ít, kiểu, cực đối với m thân khí lực hết thanh khí kinh người, thanh kiếm này sử dụng kiếm lực sức sử đoàn ế n tính này nói trả thuộc tay, lúc này chắp tay nói tạ, đa tạ chắp lúc đa l thẩm ã Một đ o người hướng giả thiên cốc bay đi đến giả thiên cốc đã là hoàng hôn ánh triều tà như máu dạng mây đỏ đầy trời Thuận theo thiên trong thêm một trước, Tại thêm một trên hướng hướng phía chứng nghi nhìn khí đầu cuối sơn môn bên đường rộng lớn. xem, xem giả đại cái cốc dọc bước, đá đá về k xa xa nhìn lại như bị săn bắn trở về con mồi đường viêm cảm giác một cô khí giấu ở lồng ngực cửa sơn môn chỗ hộ vệ đã nhận thức phương hiên thấy phương hiên một đoàn người đằng đắng sát khí trở về t ắ n g người hội tụ đến sơn môn bảy thước rất cao người và m ỡ so với người bình thường cao hơn hai đầu đứng thành một hàng vô cùng có cảm giác c áp bách viêm ca chúng ta giết đi vào sao lâm đ ô n g tuyết lạnh giọng hỏi đường viêm nói khẽ ta tự mình đi đem tuyệt trần ra ý mang về các ngươi tại sơn môn bên ngoài chở ta nếu có người chạy đến ngay tại chỗ giết chết lâm đông tuyết không có cậy mạnh ôn nu nói cần ta đi vào lời nói để lại một đoá pháo hoa ta tuy rằng thực lực không bằng ngươi nhưng đối phó với bọn này tạm trùng có lẽ đủ ân đường viêm từ chối cho ý kiến lâm đông tuyết chiến đấu kỹ xào rất mạnh đường công tử lưu lại núi xanh tại không sợ không có c ử i đốt an toàn làm trọng lượng sức m à đi thẩm sơn lời nói thâm thiế nhắc nhở đường viêm đối với thẩm sơn vô cùng cảm kích một khi chính mình hành động lần này thất bại v ẫ n định sẽ liên lụy đến khí cát khí các trời tuyển danh l ạ c đem thay đổi đông lưu thẩm sơn có thể đứng vững mạo hiểm ủng hộ chính mình có thể nói tình thâm nghĩa trọng đường viêm lần nữa đối với thẩm sơn chắc tay thẩm lão v ẫ n đ ỉ n h mấy lần dung chuyện danh giới người đều có thể xuất thủ tương trợ phần ân tình này suốt đời khó quên nếu như lần này có thể thuận lợi giải quyết hoang tộc chắc chắn hậu báo dứt lời đường viêm để kiếm hướng giả thiên q u ố c sơn môn p h o n g đi tiến vào giả thiên q u ố c khu vực liền cảm giác đan điển như là biến mất đồng dạng bất quá thiên địa tạo hóa đỉnh như trước l à o đảo lười biếng không biết rút cuộc là bị giam cầm rồi vẫn còn là thừa cơ tiêu cực biếng á t tuy rằng không cách nào vận chuyển linh lực nhưng cường tráng khí lực cùng với vận chuyển như thường chiến đấu tri chi tâm cùng thái cực tri tâm như trước cho đường viêm lớn lao lực lượng. tự tiện xông vào sơn mua người chết thấy đường viêm lai giả bất thiện một gã hoang tộc hộ vệ hét lớn một tiếng trong tay trường mâu mãnh liệt đâm về đường viêm cái này một cái giáo vừa nhanh vừa vội thẳng đến đường viêm trái tim đường viêm thế sông không giảm tại trường mâu sắp cận thân danh giới thân hình quỷ dị hôn é o trường kiếm r ử a thế quét ra trực tiếp xẹt qua tên hộ vệ này cổ họng Phúc. máu tươi phun tung tóe mà ra hộ vệ khó có thể tin m à sờ cổ họng tay giơ lên một nửa liền vô lực dưới mặt đất rủ xuống toàn bộ người té trên mặt đất giết hộ vệ thống lĩnh trầm quát một tiếng bảy chuôi binh khi đồng thời phóng tới đường viêm đường viêm thân hình b ả y ra một cái xảo trá tư thế nhẹ nhõm tránh đi bảy đạo công kích trường kiếm lần nữa vung lên bảy người chỗ cổ tất cả đều nhiều ra một đạo vết kiếm sau đó chậm rãi ngã xuống đất hết thạy đều phát sinh ở cực nhanh tốc độ cực nhanh thậm chí sơn môn u bên ngoài xem cuộc chiến thẩm sơn mấy người cũng không có phục hồi lại tinh thần thẩm sơn xem mí mắt trực g ngày tại g i ả thiên cốc bên trong chỉ dựa vào khí lực tình huống phía dưới một kiếm chạm bảy người ngươi mới là già thiên cốc thổ dân đi đương nhiên để cho nhất hắn k i ế p sợ hay vẫn là đường viêm kiếm thuật đường viêm kỹ xảo đã đạt đến, đến đại thành một kiếm này không có chút nào kẽ hở. coi như là hắn đụng tới không cách nào vận dụng linh lực tình huống phía dưới cũng căn bản tránh không khỏi g i a hỏa này tu vi tiến triển cực nhanh thì thôi như thế nào còn kháng như thế thực một cái hạ vị trước mặt đến người trẻ tuổi nghĩ đ ạ t thành loại này thành cựu cuối cùng muốn trả giá ra bao nhiêu gian khổ hoang tộc lần này sợ là thực đá trung thiết b ả n lên đường viêm đem sơn môn thủ vệ giải quyết nhảy mấy cái đi tới giá gỗ bên cạnh hai đem phi đao v ù n g ra chặt đứt dây thừng vững b ả n g tiếp được hai người thấy là đường viêm vũ tuyệt trần cho rằng xuất hiện ảo giác dùng sức mở chừng hai mắt làm phát hiện không nhìn lầm về sau cũng nhìn không được nữa miệm một phát khóc lên viêm ca đám này cháu trai cho ra ý uống nước tiểu ngươi cần phải giúp hắn báo thù a đê con mẹ mày ta có thể một cái không uống chính ngươi miệng thiếu nợ bị người khắc thử nên dương d a ý mắng hai người tay chân gân bị đánh gãy căn bản không có cách nào đứng thẳng chỉ có thể mềm nằm sấp nằm sấp bị đường viêm nâng trên người có không ít mó á ứ động hơn nữa tản ra xui xẻo nhìn qua sẽ không ít bị trả tấn lấy ra hai mai đan dược cho ăn hai người ăn vào đường viêm ă n u ổ i đây là liên tiếp gân phục mạch đan xuống núi nghỉ ngơi một chút c h ắ n xuống rất nhanh có thể đón đem hai người tới dưới núi giao cho phương hiên chiếu cố đường viêm dồn khí đ a n đ i ệ n hướng về phía giả thiên cốc phương hướng la lớn vấn đỉnh đường viêm hướng giả thiên cốc lấy cái thuyết pháp thanh â m như là sấm xét trên bầu trời giả thiên cốc nổ tung đường công tử đây cũng quá dễ làm người khác chú ý rồi sao không đánh bọn hắn trở tay không kịp thẩm sơn có chút tiếp cận đều kêu đi ra dết đứng lên thuận tiện chư vị chờ ta một lát đường viêm r ứ t lời lần nữa tiến vào giả thiên cốc đường viêm cái này một cúng họng s á c thực hấp dẫn hoang tộc chú ý làm đường viêm bỏ qua trùng trùng điệp, điệp thang đá xuất hiện ở tiền điện chỉ thấy chiếc điện rộng rãi trên đất bằng chi phối tất cả hai hàng cung tiết thủ đã lấy cung cải tên m ũ i tên hiện ra ưu h u, u h à n ánh sáng nhắm ngay chính mình mấy trăm tên cung tiễn thủ phía sau còn có mấy nghìn người trận địa sẵn sàng đón quân địch tại khôi ngô cao lớn hoang tộc mặt người trước đường viêm lẻ loi c h ơ c h ọ i một người thoạt nhìn nhỏ bé đơn bạc một gác mặc kim giáp khôi ngô nam tử chỉ vào đường viêm quát tiểu tử vì sao mạnh mẽ xông tới g i ả thiên cốc người là vị nào đường viêm trầm giọng hỏi h o a n g tiên h túng kim giáp nam nhân nạo n g h đáp lại nguyên lai là hoang tộc tộc trường đường viêm hai mắt h i p lại lạnh giọng nói vẫn định mang theo thành ý mà đến tình lễ kiếm đến chỉ vì đổi mấy cái trời tuyển danh、lạch. gia thiên cốc đối với thành ý của chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ ngang ngược vô lý đem chúng ta tài vật làm của riêng càng là đánh gây vấn đỉnh hai người gân mạch treo ở gia thiên cốc sân môn cũng tiến hành n ụ c nhã cuối cùng chúng ta phó bang chủ mang m ộ ư ơ i vạn cân tinh vân xa vạn c â n thanh đuôi hổ cốt cho người không nghĩ tới hoang tộc lật lọng tiếp tục vơ vét tài sản ta vấn đỉnh thành viên tại gia thiên cốc bị như thế hoang u ấ t không biết hoang tộc giải tính toán cho ta cái gì giao cho h o a n g thiên túng giọng niệm mai nói tại già thiên cốc hoang tộc chính là quý cụ hoàng tộc làm việc không cần cho ngươi giao cho ngươi tự tiện xông vào già thiên cốc giết ta tộc nhân hôm nay trước tiên đem ngươi bẩm thầy vạn đoạn trên thân đường viêm hiện ra yếu đớt đồng quang ngũ hành bá thể thuật tu luyện tuy rằng cực độ tiêu hao đắt đỏ tài liệu nhưng bá đạo chỗ lúc này cũng hiện lộ rõ ràng đi ra không cần điều động linh lực phòng ngự trực tiếp mở ra tỏa ra mũi tên đôi lâm vũ đường viêm đi nhanh hướng phía trước phóng đi hoang tộc trong mắt mọi người hiện lên một đạo giọng nghiệm ai cái này cháu trai chịu chết tới b ấ tại quá rất nhanh, tất nhanh, đinh đinh đinh, mọi người xứng s ờ khoảng cách đường viêm mấy cái nhảy lên đã đến cùng tiến thủ trước mặt trường kiếm trong tay xạch qua trong nháy mắt mang đi ba tính mạng con người hoàng thiên túng như ở trong ngậu mới tỉnh lớn tiếng rít gào nói băm vằm hắn cùng tiến thủ vội vàng lui lại phía sau các chiến sĩ hướng đường viêm vào tới hơn hai mươi chiếc cao trạng nguyên ngô hoang tộc giống như thiên b i n h nhanh chóng đem đường viêm vây quanh binh khí mang theo g à o thét tiếng gió tội khí thế ngang nhiên hướng đường viêm đánh xuống hoang tộc cao tầng nhẹ nhàng thở ra ra thiên c ố c bên trong hoang tộc chính là thần bất kể là tốc độ hay vẫn là khí lực cũng không phải ngoại nhân có thể so với vai thần tới cũng phải chịu đựng hai quyền hơn hai mươi cái hoang tộc người một k í c h toàn lực không ai có thể l ỡ nổi hoang thiên túng ánh mắt thâm trầm thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ nên điều khiển cái nào cái thế lực đi tiêu diệt vấn đỉnh bậm nhiên tất cả mọi người nhỏ mắt đinh, đinh đinh đao kiếm bổ tại trên thân thể đường viêm phát ra thanh thúy kim loại vang lên thanh â m liền ra cũng không có phá vỡ tạo gió đây đường viêm l i ệ m mai cười một tiếng trường kiếm cao cao nâng lên phốc phốc phốc đ o á đoá huyết hoa tại không trung tách ra người trước mặt một người tiếp một người n g ã xuống ngắn ngủn ba hơi thở hai mươi bốn người đều không có sinh cơ những người khác nhanh chóng bổ sung giống như thủy triều vào tới đường viêm dường như đặt mình trong ruộng lúa mạch bỏ qua tất cả công kích trường kiếm trong tay hóa thành l i ề m đao vô tình thu hoạch hoàng hôn ở bên trong ánh nắng chiều cùng mặt đất hóa lẫn đã thành huyết màu sắc hoàng thiên tú nhìn xem đường viêm toàn thân là huyết nhưng một g ọ t đều không phải của hắn trong lòng kinh sợ cùng đến theo i lui ra phía sau, kim giáp thần binh nên đón địch. Hoàng thiên túng quát lớn. Kim giáp thần binh thuộc về tộc tinh tinh ế t thần túng quát thần thuộc tộc nhất thực trang t vệ về nguệ lớn. lực lượng, lực sau, ra phía hoang nữa địch. Hoàng không chỉ thực lực cứng hãn, hơn h cứng nên đón bị xảo.、Theo、hoàng thiên túng hạ lệnh vừa mới hoang tộc chiến sĩ nhanh chóng lui về phía sau mấy trăm tên mặc kim giáp đại hán đem đường viêm b â y quanh tám căn trường mâu lấy tám cái phương vị hướng đường viêm đâm tới ngay sau đó tám thanh trường đao nhanh chóng bổ sung mười sáu thanh vũ khí bên trên tản ra sắc xảo phân mang chỉ là tới gần để người cảm thấy da thịt đau nhức đường viêm nhóm mắt những binh khí này không phải phản binh t ú sắt cùng trong tay mình trưởng kiếm so với cũng chỉ t r a n lệch một chút như vậy điểm hơn nữa cái này mười sáu nhân khí huyết mạnh mẽ lực lượng so sánh với vừa rồi chiến sĩ có trở nên gấp mấy lần đề cao mơ hồ trong đó cho hắn một loại có thể phá vỡ chính mình phòng ngự cảm giác hoang tộc cao tầng cũng n g ừ n g thở trong mắt hiện lên vẻ mong đợi tinh thiết h u y n binh xuyên kim phá giáp cho dù là người s ắ t cũng có thể cho ngươi đâm thành cái sảng cũng không tin ngươi có thể ngăn ở thấy bọn này kim giáp binh trong mắt kiêu căng trong lòng đường viêm cười lạnh lao tử d á m một mình đến t i ễ n đưa các ngươi l u ô hồi thực cho rằng dựa vào là thân thể phòng ngự trường kiếm trong tay nhẹ nhàng quét qua nhìn không ra dùng bất luận cái gì khí lực thậm chí cực kỳ giống động tác chậm một ư ơ i sáu thanh binh khí như là bị trường kiếm giữ lại quỷ dị theo trường kiếm du tẩu sau đó m ộ ư ơ i sáu người một cái lảo đảo căn bản đứng không vững làm kiếm quang lần nữa hiện lên dễ dàng xuyên phá bọn hắn cái cổ kim giáp m ộ ư ơ i sáu cái đầu người trên mặt đất nhanh như chấp chuyển động đây là cái gì yêu pháp không tin tả kim giáp thần binh lần nữa ra tay nhưng như trước dẫm lên vết xe đổ binh khí vừa ra tay đã bị đường viêm trường kiếm dẫn dắt mà động sau đó đầu người chia lịa như thế một màn quỷ dị để cho tất cả mọi người khiếp sợ sợ hãi tại hoàng tộc nhanh chóng lan tràn vì cái gì nhẹ nhàng giống như trò đua một kiếm có thể dễ dàng hóa giải lôi đình vạn quân công、kích. người sống xem không hiểu xem hiểu người đều chết hết hoàng thiên túng trong lòng hoảng sợ hoàng tộc tại giả thiên cốc là tuyệt đối vương giả thần thoại nhanh chóng tiêu tan hoàng tộc là vương giả cái thứ này tính là cái gì vương trung vương sao ngừng hoàng thiên túng hét lớn một tiếng bất đắc dĩ gọi ngừng đây không phải chiến đấu mà là đường viêm đơn phương đ ổ sát hắn nhìn không thấy rông dài hy vọng đường ban chủ có cái gì ân đoán chúng ta có thể ngồi xuống đến nói hoàng thiên túng lớn tiếng nói trong lòng đường viêm c ư i lạnh đánh thắng được liền khi dễ người đánh không lại liền thương lượng hoàng tộc g i i tính toán cho đường m ẫ cái gì bàn giao đường viêm hỏi h o a n g thiên túng tuy rằng trong lòng bị đè nén nhưng trên mặt hay vẫn là t r ồ n g chất lên nụ cười tốt nói thương lượng việc này chúng ta song phương đều có trách nhiệm mới sinh ra hiểu lầm bất quá h o a n g tộc tuyệt đối không có hại người tâm tư chỉ là đối với vấn đỉnh hai người hơi thi trừng phạt hai mạng sống con người cũng không có ngu người tại h o a n g tộc đại náo một trận nên khí cũng ra không cần thiết lại để cho mâu thuẫn tiếp tục trở nên gây gắt chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không c u n biết không bằng như vậy chuyện cũ chuyện cũ sẽ bỏ qua thu lấy tài vật toàn bộ n g ạ c l ư i về mặt khác trời tuyển danh n g ạ h cho vấn đỉnh hai trăm cái đường bang chủ ý như thế nào tại đây đường viêm ánh mắt lạnh lùng đường bang chủ còn nghĩ muốn cái gì h o a n g thiên túng trong lòng nén giận cảm giác đường viêm lòng tham không đáy v ẫ n đỉnh không có cái gì tốt thất ngược lại là h o a n g tộc hao tổn hơn ngàn người còn lấy lại hai trăm cái trời tuyển danh lệch cái này còn chưa đủ hai loại lựa chọn đường viêm thanh âm tại già thiên q u ố c quanh quần mở loại thứ nhất hôm nay ván đường một t á n sát hết già thiên q u ố c bắc linh không tiếp tục h o a n g tộc lạnh lùng thanh âm để cho tất cả mọi người phát ra từ nội tâm du lên không ai hoài nghi đường viêm có thể làm được hay không loại thứ hai đây hoàng thiên túng thanh âm khàn hỏi hoàng hiện ức hiếp chúng ta người lục ta vấn đỉnh hoàng tiên lấy cái h túng tạ tội. h đột nhiên việc giận a ra o c h dữ kiếm bản rộng ra khỏi vỏ một kiếm chém về phía đường viêm dang bang một tiếng vang thật lớn hai người binh ký đụng vào một khối h o a n g tiên h túng cảm giác hổ khẩu rung lên trong mắt hiện lên thần sắc bất khả tư nghị cái này sẽ không phải là lưu lạc bên ngoài hoang tộc thiên tài khí lực như thế nào lớn như vậy không đợi hắn suy nghĩ nhiều đường viêm trường kiếm trong tay đã dò xét đến thật nhanh h o a n g thiên túng không dám lãnh đ ạ m vội vàng ngăn cản lại phát hiện mình kiếm bảng rộng lại bị một cỗ xảo kình nhẹ nhõm dẫn dắt rời đi thân thể của mình cũng bị quán tính khu vực hướng phía trước cắm xuống trước mặt mà đến là đường viêm đoạt mệnh trường kiếm giờ khác này hắn rốt cuộc minh bạch kim giáp thần binh là chết như thế nào rồi dù sao cũng là t ộ trưởng thực lực tự có hắn chỗ hơn người nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc h o a n g thiên túng thân hình cứng r ắ n hướng về phía sau ngược lại đi một cái quay c u ồ n g né qua cái này một k í c h trí mạng vừa đứng vững h o a n g thiên túng không có tới cùng nhà ra khí thân thể lập tức cứng đờ chỉ thấy mình nơi cổ họng không hiểu thấu bị một thanh trường kiếm chống đỡ to như hạt đậu mồ hôi xuất hiện h o a n g thiên túng đột nhiên cảm giác đường viêm khẩu vị không có lớn như vậy ta tuyển tuyển loại thứ hai h o a n g thiên túng rung giọng nói đã muộn chưa đủ thuận theo sau này nhất định sẽ mưu phản đường viêm nhẹ nhàng vứt bỏ một câu trường kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái hoàng tiên túng vẫn lạc h ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt đánh p h chương bốn trăm tám mươi mốt đánh phục toàn bộ h o a n g tộc cầm như h ế n thủ lĩnh là h o a n g tộc người lợi hại nhất tại trên tay đường viêm lại sống không qua hai chiêu thất trường lao đầu góc bị lửa đá rồi êm đẹp gây vấn đỉnh làm gì ai có thể là m người nói chuyện đường viêm nhìn chung quanh một vòng nhà n n h ạ t hỏi tại hạ h o a n g tộc đại trường lao hoang vắng chạy một gã lao giả kiên trì đi ra đường ban chủ người đường viêm đã cắt đứt hoang vắng chạy lời nói trực tiếp hỏi thứ hai lựa chọn người có thể hay không đáp ứng hoang vắng chạy trần trừ nói đường ban chủ điều kiện này có chút hà khắc quý băng cũng không người thương vong hơn nữa ta tộc mấy vạn năm tới cũng chưa bao giờ nhận người chế trụ p hoang vắng chạy lời còn chưa dứt sẽ thấy cũng nói không ra lời tay muốn sờ một cái hết hầu cánh tay mang lên một nửa liền chừng to mắt vô lực mới ngã xuống đất ai có thể là m người nói chuyện đường viêm lạnh lùng thanh âm lần nữa vang lên lão hủ hoang vắng tiếp nhận hoàng tộc nhị trưởng lão lại có một gã lao giả đứng dậy thứ hai lựa chọn người có thể hay không đáp ứng đường viêm trọng thân một lần vấn đề cái này hoang vắng tiếp nhận trong mắt hiện lên một tia g i rủa do dự khó thành đại sự đường viêm hử lạnh một tiếng trường kiếm đạo qua hoang vắng tiếp nhận sớm có đề phòng lập tức nâng đau ngăn cản nhưng căn bản không phải đường viêm đối thủ đường viêm trường kiếm chỉ là biến ảo cái góc độ để hoang vắng tiếp nhận lòng người đại loạn một chiêu đã bị đường viêm chặt bỏ đầu đường viêm cường hãn để cho hoang tộc tất cả mọi người tâm trạng chập trờn vừa mới dâng lên chống cự chi tâm lại một lần tăng lan giã ai có thể làm người nói chuyện đường viêm lần thứ ba hỏi lao hủ hoang lương một gã vòng mắt lao giả đứng dậy chủ động nói ta đồng ý thứ hai lựa chọn không đợi đường viêm nói chuyện hoang lương chỉ vào hoang hiển trách mắng hoang hiển ngươi ngày thường tham lam vô độ làm xăng làm bậy thì thôi hiện tại lại chọc ra lớn như vậy mối、họa. không ít chết rồi tộc trưởng càng hại chết hơn một nghìn vị tộc nhân quả thực là h o a n g tộc tội nhân thiên cổ h o a n g tộc không cho phép ngươi ngươi là tự sát tạ tội hay vẫn là lao phu tự mình độc thủ h o a n g hiển chừng to mắt mọi người bình thường không đều như vậy sao như thế nào ta liền tham lam vô độ làm sằng làm bậy rồi hả hàn tính đã nhìn ra h o a n g tộc bảo đảm không được chính mình lao phu lấy cái chết tạ tội h é t lớn một tiếng tại mọi người nhìn chăm chú h o a n g hiển đi nhanh c h i ề u hậu sơn chạy tới h o a n g lương tức giận đến giận sôi lên trong mắt hiện lên nồng đậm sắc cơ lúc này thời điểm nếu để cho hoang h i ể n chạy quỷ mới biết đường viêm sẽ đối đại như thế nào với hoang tộc cung tiến thủ bắn chết hoang tộc tội nhân hoang lương trầm giọng phân phó s i ê u s i ê u s i ê u vô số mũi tên hướng hoang hiển bay đi hoang hiển tuy rằng thực lực cao cường nhưng là ngăn không được mũi tên trận công kích trong chớp mắt trên thân liền đâm đẩy mũi tên dài run rẩy vài cái liền chậm rãi nga xuống cũng lại không có sinh cơ sau này ngươi chính là hoang tộc tộc trưởng đường viêm nhìn về phía hoang lương hoang lương đối với đường viêm chắp tay nói tạ sau đó hướng về phía hoang tộc mọi người cao giọng nói hôm nay hoang tộc loạn từ hoang hiển khiến cho lao tộc trưởng dung túng hoang hiển làm ác đúc thành sai lầm lớn bây giờ hoang tộc sâu m ọ t diệt trừ chính là hoang tộc may mắn hoang tộc từ xưa đến nay liền tôn trọng cường giả từ trước đến nay có để cử cường giả làm tộc trưởng truyền thống tộc trưởng vị trí vốn nên từ đường ban g chủ đảm nhiệm nhưng đường ban g chủ đạo đức tốt cũng không ngấp nghé ta tộc vị trí từ hôm nay từ ta tạm n h â m tộc trưởng sau này chư vị nhìn thấy đường ban g chủ muốn chủ động c h ấ p lễ dám lanh đạm người tộc pháp xử lý phân phó mấy người quét dọn chiến trường sau đó hoang lương không n u n nói đường ban chủ bên này rời bước ta mang người đi nhà kho đường viêm đối với hoang lương cách làm rất hài lòng m ặ c kệ thiệt t ì n g may k mắn g hoàng trên tộc cùng vọng tự đại tự cho là tại già thiên cốc bên trong vô địch không có hướng ra phía ngoài giới thu lấy qua cơ quan trận pháp trở phòng ngự tính vật phẩm nếu không lấy bọn họ lực ảnh hưởng hoàn toàn có thể tại già thiên cốc chế tạo cơ quan trùng trùng địa đ ị ể m phòng ngự chính mình còn muốn công phá h o a n g tộc làm sao như hôm nay như vậy dễ dàng đường viêm không có khách khí đem chín thành vật từ bỏ vào trong túi có những thu hoạch này cũng coi như nông nô trở mình biến thành đất chủ ông chủ rồi thiên tuyển bí cảnh danh lạch giá cả tận lực thống nhất không muốn cao có thấp có để cho tất cả thế lực sinh ra hà khí giá cả có một tốc độ để cho mọi người cảm thấy đi vào hiểu được kiếm người khác mới nguyện ý trả tiền đồng thời người muốn nghiêm khắc ước thúc tộc nhân không muốn cho rằng h o a n g tộc tại g i a thiên cốc bên trong vô địch thiên hạ đối ngoại người lấy lấy ố i lãi tranh cho chiêu gây chuyện thế giới rất lớn giống như ta vậy đem chiêu thức thân thể đều luyện đến mức tận của người cũng không phải chỉ có ta một cái hơn nữa giả thiên quốc cũng không phải là không gì phá nổi nơi đây sở dĩ không có linh khí là vì c h ầ n thánh thạch nguyên nhân đem một vài đại thế lực gây nóng nảy bọn hắn thuê hơn mười vạn khai sơ công không dừng ngủ đêm đ à o đất đục thạch vài năm cũng đủ để đem giả thiên quốc san thành bình điệm nếu như l í c h truyền hoang tộc lấy mạnh hiếp yếu tin tức đừng trách ta không k h á c h khí đường viêm nghiêm túc cảnh cáo hoang lương nghe vậy ngẩn ngơ đem núi di chuyển rồi hả lời này trợn nghe xong rất quỷ kéo nhưng ký càng nhất phẩm hoang lương liền biết không phải là lời nói vô căn cứ thực chọc phải m a n nhân thật sự đem núi cho đầy hơn nữa đường viêm có thể nói ra phương pháp này rất có thể cái này là vấn đỉnh đối phó hoang tộc chuẩn bị tuyển phương án ta sẽ ước thúc tốt tộc nhân hoang lương vội vàng chắc tay hoang tộc sau này t i h n lời vấn đỉnh lấy sáu thành đồng thời không muốn đối ngoại nói hoang tộc cùng vấn đỉnh quan hệ trầm ngâm một lát đường viêm lại nói thiên tuyển bí cảnh còn thừa bao nhiêu danh lệ ba trăm sáu mươi cái hoang lương trả lời ân ta muốn đường viêm phân phó Tốt. hoang lương không chút lựa chọn đồng ý ánh trăng từ đỉnh núi lộ ra cùng đường viêm cùng một chỗ từ giả thiên cốc đi ra đem đường viêm bóng dáng kéo vô cùng dài thẩm sơn một đoàn người vẫn còn ở sơn môn bên ngoài đợi chờ thấy đường viêm đi ra phương hiên lập tức liên tiếp ân cần hỏi viêm ca thế nào hoang tộc bị ta gian dạy một phen tộc trưởng xấu hổ phía dưới chủ động đụng vào trên kiếm của ta lấy cái chết tạ tội mới tộc trưởng hoang lương sai người bắn chết hoang hiển cuối cùng cho chúng ta một chút bồi thường đường viêm lời ít m à ý nhiều nói xong quá trình lại cảm khái nói giống như nói như vậy đạo lý chỗ đã rất ít rồi thẩm sơn nghe vậy thân thể chấn động hoang tiên túng xấu hổ tự vận loại lời này nếu là hắn tin cùng phong trầm dạ có cái gì khác biệt hoang tộc tuyệt không phải người lương thiện đều là một đám ngang ngược ngang ngược chủ nếu như không có mạnh mẽ ngoại lực can thiệp thay đổi tộc trường chịu nhận lỗi cái này chút sự tình vĩnh viễn sẽ không phát sinh cái k i a liền chỉ có một khả năng đường v i ê m một người đánh phục toàn bộ hoàng tộc cuối cùng là cái gì yêu nghiệt rõ ràng cùng mọi người đồng dạng tu đều là linh lực cuối cùng lại lấy thân thể trí lực đem không ai bị nổi hoàng tộc thu thập phục hỏng hoàng tộc coi như là không may rồi bảo ứng bác linh giới mấy trăm ước người hết lần này tới lần khác liền t r e o chọc đến đường công tử bực này mạnh nhân thầm lão khi các nhiều lần giúp đỡ vấn đình ân tình suốt đời khó quên thiên tuyển bí cảnh còn thừa ba trăm sáu mươi cái danh lạch đều bị ta sắp ra rồi vẫn đỉnh muốn một trăm sáu mươi cái còn thừa hai trăm cái danh lạch lưu cho khí cát đường viêm chân thành nói chương bốn trăm tám mươi hai biết thiên đạo trưởng chương bốn trăm tám mươi hai biết thiên đạo trưởng t h ầ m sơn ánh mắt mãnh liệt trường lớn thiên tuyển bí cảnh danh lạch vô cùng chân quý giống như thập đại gia tộc lan gia cũng chỉ lấy được ba mươi danh lạch khí cát tuy rằng thế lớn cũng chỉ cầm đến tám mươi cái thôi đường viêm cho khí c á t phần này lệ không thể bảo là không đắt nặng đường công tử ta đây liền nhận đây là tăng lên khí các thực lực cơ hội t h ầ m sơn không có chối tử đem ân huệ ghi tặc trong nội tâm thầm sơn không có ở lâu thấy vấn đỉnh không ngại liền từ biệt đường viêm mang theo mấy vị tiểu bối bay đi khí cắt lão phương đây là h o a n g tộc thu được bộ phận vật tư ngươi cầm lấy đi làm bàn g phái tài sản sau khi trở về làm tốt thiên tuyển bí cảnh nhân viên an bài còn có linh vũ tộc đường viêm đem s o n g phương cùng d ư ợ c cốc gân đoán nói ra để cho phương hiên trở về thích đáng thu xếp linh vũ tộc phương hiên từng cái ghi nhớ nói viêm ca yên tâm ta sẽ an bài thỏa đáng ngươi không trở về bàn g phái sao quan tin các trưởng lao phía trước tự mình đến n ờ i ta đáp ứng trong một tháng qua khoảng cách thiên tuyển bí cảnh mở ra còn có hơn nửa tháng thừa dịp có thời gian trôi qua một chuyến đường viêm giải thích xong lại nhìn về phía vũ tuyệt trần hai người hỏi hai người các ngươi khôi phục thế nào tốt rồi vũ tuyệt trần hoạt động bắt tay vào làm chân cảm giác không có vấn đề gì mặt mày hớn hở thổi phồng hay vẫn là viêm ca đan dược dễ dùng tốt vậy các ngươi về trước đi một đường cẩn thận đường viêm dặn dò một tiếng liền từ biệt ba người h ớ i lưu vân bằng hướng quan tinh các phương hướng bay đi lưu vân bằng bên trên đường viêm lấy ra huyền thanh giản bên trong thu hoạch quỷ q u ấ n đ ằ n g mạ n tiếp tục tu luyện ngũ hành bá thể thuật đến tôi luyện tạng phủ giai đoạn đối với ngũ hành tài liệu tiêu hao có thể nói kinh khủng đường viêm chắc thử một chút tốc độ tu luyện đem hoang tộc vạn năm đến tích góp từng tí một ngũ hành tài liệu toàn bộ dùng tới có lẽ khó khăn lắm đem tạng phụ rèn luyện xong lúc đấy sáng tạo cái này thể thuật người của cải đến cùng có nhiều d i à y có nhiều như vậy của cải còn nghiên cứu loại này thể thuật làm cái gì mẫn mấy cái bảo tiêu không được sao đường viêm điên cùng nói ra tuy rằng trong lòng ngũ hoán nhưng tốc độ tu luyện cũng không nhàn rỗi hắn rất ngạc nhiên tu bá chủ thân thể về sau đến cùng có thể cứng đến bao nhiêu n a i khê phong ngọn núi không tính là cao nhưng trong sơn cốc thác nước treo cao dòng suối dốc rách sương mù l ậ lờ thành tựu ô luận một năm bốn mùa hoa n ở khắp nơi phong cảnh rất là di người một bên sườn núi cổ t u n g bên cạnh ngồi một đám nam nữ trẻ tuổi la sư h i n h lần này ngươi muốn cho chúng ta biểu hiện ra cái gì trận pháp a một đám người nhìn về phía một g ã áo trắng thanh niên sùng bái hỏi la khải hai đầu lông mày có chút nạo khí mỉm cười nói ta từ sách cổ bên trên tìm đến một cái bí pháp trải qua nhiều ngày nghiên cứu rốt cuộc có thêm vài phần tâm đắc chỉ cần trận pháp bố trí về sau có thể trong lúc vô hình vây khốn quân cấp trở xuống cao thủ ta thi triển một cái các ngươi nhìn qua liền biết dứt lời la khải thân hình này、lên. trong tay cầm một căn cờ lệnh mấy nghìn nói trận điểm tại hắn trước người ngưng tụ theo trận điểm bay tán loạn la khải trên tay lá cờ vung lên cái này chút trận điểm lấy hắn làm trung tâm rất nhanh hướng bốn phía k h u y ế t tán sau đó đem cả tòa núi đầu bao phủ ngưng kẽ h quát một tiếng trận điểm xoáy đi một vòng liền biến mất bốn phía nhiều hơn một vòng huyền diệu mùi vị trận pháp này rất lớn lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào thuận lợi thi triển cần muốn nhờ điểm trận kỳ uy năng dù là như thế thi triển xong trận pháp này hắn như trước m ệ n mọi không nhẹ dài thở hắt ra la khải nhìn về phía một gã mặc màu làm váy dài nữ hải cười nói tiểu sư muội chuẩn bị tốt xem cuộc vui đi x a n h váy nữ hài đôi mi thanh tú cao lại nói cha thường xuyên khuyên bảo chúng ta trận võ muốn dùng tại chính đồ không muốn dễ dàng ảnh hưởng người khác hành động la sư m i n h trận pháp này phân bố tại nhai khê p h ò n g có thể sẽ chậm trễ người khác hành trình la khải khoát tay nói tiểu sư muội nói quá lời trận pháp này không có lực sát thương nhiều nhất để cho người khác túi mấy cái vòng tròn luẩn quẩn ảnh hưởng không là cái gì hơn nữa ta thi triển đi ra không chỉ rèn luyện thực lực của ta cũng cho các ngươi tăng trưởng kiến thức đợi tí nữa cho các ngươi thêm nói một chút trận pháp này huyền diệu chỗ đám người kia cũng biết la khải đối với tiểu sư muội có ý tứ nao h nao h vì la khải nói chuyện việc này xác thực không ảnh hưởng chút nào nam nguyệt khẽ vượt c ằ m không nói thêm gì la sư m i n h đây là thất dài trận võ đi một cô thiếu nữ nhút nhát e l ệ hỏi nhìn về phía la khải ánh mắt có chút ngượng ngùng cùng sùng bái ân bất quá là thất dài hạ đằng trận võ kỳ thật cái này trận võ còn có rất nhiều khiếm khuyết thế nhưng ta còn không có nghiên cứu minh m ạ c h chờ đến tiếp sau phải biết rồi trong trận pháp có thể gia nhập sát trận uy lực lớn chờ hoàn toàn thi triển đi ra chính là bắt dài trận võ rồi la khải tự đắc giải thích la sư h u n h thật là lợi hạ mọi người nao n h a u thổi phồng ngay cả nam n g u y ệ t cũng nhẹ giọng tán dương la sư h i n h không hổ là trận võ thiên tài chờ mong la sư h i n h danh chấn bắc linh giới cái ngày đó tiểu sư muội yên tâm vì ta và ngươi sẽ cố gắng la khải tự tin gật đầu vừa nóng cắt hỏi tiểu sư muội trước ngươi nói đ ưa thích giao đấu đạo hữu thiên phú nam nhân không biết mấy giai trận sư khả năng vào mắt của ngươi à. tiểu sư muội ánh mắt biện pháp hay đây ít nhất phải bắt ra đi một chút nữ hải tử cười doanh, doanh nói ra cái kia la sư h u n h nhanh a nhiều nhất hai năm sự tình tiểu sư muội ngươi cảm thấy la sư h u n h có hy vọng sao mọi người bảy mồm tám lưới mà thảo luận ồn nam nguyệt ánh mắt rõ ràng thanh lánh lãnh nàng tuy rằng chưa việc đời nhưng cũng không đốc nhìn ra được la khải đối với chính mình có đặc biệt ý khác nhưng mình một mực coi la khải là thành ca ca không có có yêu mến cảm giác cùng phẩm giai không quan hệ nam nguyệt nói khẽ cái kia cùng cái gì có quan hệ la khải truy vấn không biết nam nguyệt lắc đầu không muốn trả lời có mấy lời giải thích c h ỉ sẽ càng nói càng loạn la khải tuy rằng nóng đội nhưng là không có biện pháp đ ố n g nhiên trong lòng k h ẽ động nhắc nhở người đến mọi người phối hợp một cái ta dứt lời la khải đổi kiện trường bảo màu xám tóc biến thành màu trắng cầm trong tay một cây p h ấ t trần một bộ tiên phong đạo cốt diện mạo những người khác quy củ ngồi xuống một bộ nghe dạy tư thái không nhiều lắm sẽ một đám cây thanh hạt người từ ngọn núi một bên bay qua thời gian uống cạn trung t r à đám người kia lần nữa bay qua làm đám người kia lần thứ ba bay qua thời điểm rốt cuộc ngừng lại cầm đầu trung niên nam nhân thực lực đã vương cấp lục phẩm lúc này vẻ mặt tràn đầy nương trọng bọn hắn rõ ràng tại hướng trước bay như thế nào một mực tại nơi đây vòng quanh đang sốt ruột ở giữa tối tăm bên trong phảng phất có một đạo chỉ dẫn để cho hắn không tự chủ hướng cổ tùng phương hướng bay đi không nhiều lắm sẽ liền thấy cổ tùng hạ có người trung nhiên nam nhân nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng nhảy xuống thanh hạng đi tới cổ tùng trước chắp tay nói vạn bối phó nhất đ à gặp qua lão tiên sinh xin hỏi lão tiên sinh danh hảo la khải cao thâm mặt chắc nói lão phu c h i thiên thông cổ hiểu hôm nay hôm nay ở đây truyền đạo không nghĩ tới bị ngươi gặp được quen biết tức là duyên p h ậ n lão phu liền tiễn đưa ngươi một cái cơ duyên ngươi có thể tùy ý hỏi ta một vấn đề trung nhiên nam nhân một người dãy rủa sau nửa ngày mới hỏi vạn bối giống như bị vây ở sơn cốc này không biết như thế nào đi ra ngoài la khải phất trần chỉ một cái xa vời nói cái phương hướng này một mực hướng phía trước đi dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài lao tiên sinh có thể hay không hỏi lại một vấn đề đây là thất giai đan dược thứ kim đan mong rằng xin vui lòng n h ậ n cho trung niên nam nhân phù phù một quỳ khẩn thích hỏi thứ kim đan thất giai thượng phẩm có thể tăng lên vương cấp võ giảm một phẩm giai một đám nam nữ trẻ tuổi đám trong mắt hiện lên nồng đậm khát vọng không nghĩ tới vị này trung niên nam nhân còn có loại bảo vật này la khải vội vàng nhắm mắt lại sợ bị nhìn ra trong mắt của hắn t h a m nghiệm có tổn hại cao nhân hình tượng nỗ lực khống chế tốt tâm tình la khải thanh âm khàn khàn nói lao phu chỉ trả lời một vấn đề đi thôi trung niên nam nhân quỳ một hồi phát hiện la khải t h ở ơ d à i t h ở d à i nói đa tạ chỉ đường hy vọng lần sau vãn bối còn có thể cùng tiên sinh kết duyên dứt lời liền nhảy lên thanh hạc mang đồng bạn rời khỏi chờ người này đi rồi lập tức mọi người cười toét toét cười thành một đoàn tiếng nghị luận rất là vui sướng la sư minh ngươi diễn q u á giống ta đều thiếu chút nữa tin tham kiến tri tiên đạo trưởng đây chính là thứ kim đàn a không nghĩ tới la sư minh cái này đều có thể nhị được đến l ư ợ t ta đã s ớ m thu coi như là đắp không được tuy tiện bịa đặt cái câu trả lời là được ngay cả nam nguyệt khỏe miệng cũng hơi hơi nhét lên cảm giác thú vị không nhiều lúc ắ hắn m một nhóm đem nam sẽ, sở sở, lại La lập lại lần l người Khải chiêu người đi rồi, tuổi cười vui có cũ, chờ càng thích. trận. trẻ này đến xứng xứng bọn bọn này nam, nữ trẻ, tuổi, lần nữa không hù ha ha, bầu không khí vào bầu này đông vương một cái lưu văn bằng hang hai hướng bên này bay tới lại có người đến chơi xong lần này liền thu trận lưu a văn bằng trên lưng đang, đang không ngừng khắc kim luyện thân thể đường viêm lúc này ngạc nhiên ngần g đầu tò mò dò xét nhai khê phong người nào đạp ngựa ăn no dỗi việc tại nơi này ngọn núi bố trí mê cảnh trận đường viêm không chắc đối phương tâm tư dứt khoát giả bộ như không biết rõ tình hình để cho lưu vân bằng thuận theo trận pháp vòng quanh vòng nhìn không ra tu vi không phải là quân cấp cao thủ đi một g ã tứ chi phát triển thanh niên hiếu kỳ nói ra bên cạnh đồng bạn dẹ biểu nói nhìn xem so với chúng ta còn trẻ quân cái quỷ a quân cấp cao thủ sẽ ở cái kia đi vòng m g è o la khải thấy đường viêm tuổi còn trẻ lập tức chơi tâm nổi lên cũng không cho bất luận cái gì chỉ dẫn mặc cho đường viêm thân sông vào trận địa bên trong đều chuyển tám vòng rồi cũng không có phát hiện vấn đề sẽ không phải là cái kẻ ngu đi qua sau nửa ngày một gã nữ hải phát biểu nghi hoặc có khả năng cái này suy đoán đã nhận được mọi người nhất trí nhận thức t ê u đến xem một chút đi la khải vung tay lên kích thích một cái trận pháp giữa không trung đường viêm vòng tám vòng cũng không có phát hiện gì thường trong nội tâm cũng càng kỳ quái chẳng lẽ là người nào đã quên giải trừ trận pháp đang định rời khỏi đông nhiên cảm giác bên phía nam chuyển đến một đạo chấn động tựa hồ hướng bên kia bay có thể bay ra trận pháp không hiểu trận pháp nhất định sẽ qua lừa dối mới xáo lộ sao đột nhiên di động để cho đường viêm không có hành động thiếu suy nghĩ tiếp tục vòng quanh quan sát xa xa quan sát đường viêm mọi người c á i hót đồng thời t o á t ra hát tuyến thực gặp được kẻ đ ầ n rồi nếu không để cho hắn đi thôi vừa mới suy đoán đường viêm là người ngu nữ hải có chút tại tâm không đành lòng la khải có chút n h ứ c cả giái ban đầu đều tính toán thu quán rồi kết quả tới cái đầu vóc tối dạng vậy kế tiếp còn chơi hay không đang suy nghĩ danh giới la khải ánh mắt bỗng nhiên sáng l g ờ i qua đến rồi không nhìn ra dị thường đường viêm hay vẫn là tới đây tìm t ỏ i cuối cùng không nhiều lắm sẽ đường viêm liền thấy cổ tùng hạ đám người kia khi thấy tiên phong đạo cốt la khải đường viêm lắp bắp kinh hãi đắc đạo cao nhân hả không đúng bằng vào đường viêm cường đại thần hồn cảm giác lực rất nhanh xem thấu vị này lão tiên sinh trẻ tuổi bản thể mặc dù là giả lão giả nhưng thực lực cũng không t ệ lắm đã vương cấp tam phẩm rồi cách đó không xa một gã nữ hải cũng có vương cấp nhất phẩm không có gì bất ngờ xảy ra nai g khê phong trận pháp chính là chỗ này đoàn người bố trí tuổi con trẻ liền có này tu vi đại khái tỷ lệ xuất từ danh môn hơn nữa nơi đây khoảng cách quan tính các không tính là xa chẳng lẽ là quan tính các người đường viêm bất động thanh sắc quan sát mấy người đối phương đồng dạng cũng đang đánh giá đường viêm lợi nửa ngày cũng không thấy đường viêm tới đây bắt lời la khải trên mặt cơ bắt có rúm cố nén mắng chửi người xúc động bày ra mặt mũi hiền lành nụ cười ôn hòa nói vị tiểu hữu này s ư n g hô như thế nào đường viêm c h ắ p tay nói tại hạ khi còn bé mơ tới mình là một cái màu đen hồ điệp vượt qua núi càng biển tự do tự tại dường như cùng thiên địa hòa làm một thể chư vị có thể gọi ta ám điệp ám điệp mọi người nhắc tới cái tên này cảm giác rất có ý cảnh ám điệp ân không sai tên rất hay la khải bình phẩm m ộ t câu mỉm cười nói lao phu tri thiên thông cổ hiểu hôm nay hôm nay ở đây truyền đạo không nghĩ tới chúng ta mệnh trung hữu duyên cho ngươi gặp ta đã như vậy lao phu kia liền tiễn đưa ngươi một cái cơ duyên n g ư ơ i có thể tùy ý hỏi ta một vấn đề lão phu định giải thích cho ngươi cơ ngươi tê liệt đường viêm cái mũi đều nhanh khí lật ra chính mình chọc ai gây người nào êm đẹp đi ra ngoài gặp được lừa đảo thu liễm tâm trạng đường viêm ánh mắt thanh tịnh vô tội hỏi n g ư ơ i đoán ta muốn hỏi điều gì vấn đề la khải một bên nam nguyệt thiếu chút nữa bật cười nỗ lực mặt băng bó bày ra nghiêm túc t ư thái ngươi nghĩ hỏi ngươi cái gì hỏi ta la khải vừa muốn nội đó bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ là cao nhân đệ nặng lửa giải thích nói có thể hỏi bất luận cái gì ngươi nghĩ hỏi vấn đề đường viêm túi đầu suy tư một hồi, đầu nghiêm túc hỏi nhà ta có một đầu heo cùng một đầu con lửa lần này trở về chuẩn bị r ế t ăn một cái ngươi nói có lẽ ăn trước cái nào một cái bên cạnh nam nữ trẻ tuổi đám phát ra một hồi cười khẽ không nghĩ tới đường viêm sẽ hỏi loại này ngây thơ vấn đề kẻ đần không thể nghi ngờ la khải ngẩn ngơ đây đều là cái quỷ gì vấn đề ngươi ngược lại là hỏi đường a ăn con lửa đi con lửa vị thịt nói càng thêm ngon la khải trả lời đi h e o liền nghĩ như vậy đường viêm trên mặt bất động thanh sắc giơ ngón tay cái lên tán thưởng lão nhân ra cao kiến la khải không có đạt thành mục đích thầm hận chính mình vận khí trên lệnh cuối cùng một ván vậy mà hấp dẫn cái kẻ ngu tới đây không cam lòng nói có còn hay không vấn đề khác đường viêm chú ý tới chung quanh mấy người nhìn về phía ánh mắt của mình có phần có một loại yêu mến đầu góc tối dạng mùi vị trong lòng rất là im lặng bất quá ánh mắt như trước vô tội thanh tịnh nghiêm túc hỏi vấn đề gì ngươi đều có thể trả lời đi lên sao đương nhiên la khải gật đầu chúng ta thêm giờ tặng thưởng đi bằng không thì không có ý nghĩa đường viêm đề nghị la khải khuôn mặt có chút v n mẹo đạp ngựa ngư ơ i ngược lại là hỏi đường à thêm cái gì t ặ n t ư ở n g đang tan vỡ ở giữa chỉ thấy đường viêm trong tay nhiều ra một cái lục lạc h u n g đây là đường viêm tại hoàng tộc trong kho hàng vơ vét đến bảo vật l ạ hồ linh nhẹ nhàng lay động lục lạc trung phát ra thành thúy âm thanh t h a n h âm dễ nghe làm cho người ta say mê không nhiều lắm sẽ mấy người phục hồi lại tinh thần trong nội tâm không khỏi k i n h hãi t r u n g này thậm chí có nhiếp ồn tắc dụng phía trước treo nhà ta hắc báo trên cổ thế nhưng nghe lao muốn ngủ dứt khoát thu lại thế nào đánh cuộc hay không giúp ngủ t h â n khí mất ngủ khắc tinh đường viêm dứt khoát giả ngây giả dại đứng lên trong nhà đánh cuộc lao thua vạn nhất các ngươi là kẻ đần ta xác định có thể thắng dứt lời đường viêm nết miệng cười hh hai tiếng rất ngại luân cái này ngu ngơ bộ dạng để cho mọi người nín sắc mặt đỏ lên đều nốc thành d ặ n gì g còn trông chờ người khác là người ngu đây la khải tham nghiệm lập tức sinh sôi đánh cuộc là tiểu t ử náy sách đem cái này lục lạc trung thắng tới đây hoàn toàn phù hợp quý củ khi sâu một cái la khải cười t ủ n g tìm nói t ố t lao phu nên đáp ứng ngươi nếu như ta có thể trả lời đi lên cái này lục lạc trung về ta nếu như đáp không được cái này mai đan dược cho ngươi dứt lời la khải lấy ra một quả ngũ dai đan dược đường viêm lắc đầu cự tuyển chán ăn rồi đổi lại thú vị điểm cái này cây côn như thế nào đây có thể dài chứng ngắn dài nhất có thể đạt tới mười triệu không muốn quá nhỏ t â y đ a o này như thế nào tạo hình đẹp đẽ đánh đầu thằng đó không muốn quá ngắn thanh kiếm này dài như thế nào ta có kiếm ngươi sẽ không điểm thú vị đồ chơi sao đường viêm ghét bỏ nói không có ta có thể đi la khải quyết định chắc chắn lấy ra điểm t r ậ n kỳ hỏi cái này lá cờ như thế nào đây đường viêm trong lòng k h ẽ động đạt được đa nghi trận truyền thừa h ắ n tự nhiên nhận thức đây là điểm trận kỳ có thể phụ trợ vẽ ra càng nhiều trận điểm chân quý vô cùng đây là quan tinh các bảo vật không nghĩ tới tại tiểu tử này trên thân nhìn đến tiểu tử này tại quan tinh các thân phận không thấp cái này xinh đẹp có thể chọc ở trên cửa nhà ta liền nó đường viêm cười hì hì nói giang lưới chi thiên đạo trưởng đây là không phải quá quý trọng rồi hả nam nguyệt ánh mắt có chút bất mãn điểm trận kỳ không chỉ dễ dàng bạo lộ thân phận vạn nhất thua trận càng là cả tông môn tổn thất không sao la khải nắm chắc thắng lợi trong tay k h o á t tay ra hiệu nam n g u y ệ t không cần lo lắng tiểu t ử này ở nhà đánh cuộc lao thua hơn nữa điên điên khùng khùng nhìn qua liền là người ngu chính mình còn có thể thua hay sao tự tin nói ngươi hỏi đi ta sợ ngươi gà ta ngươi lấy thần hồn danh nghĩa thể không sẽ nói láo đường viêm bổ sung ta lấy thần hồn danh nghĩa thể không lừa ngươi ngươi hỏi mau la khải đành chịu phiền thúc d ụ c đường viêm rốt cuộc ném xảy ra vấn đề loại nào linh thú ba cái chân bay trên trời la khải đại nào ố ố âu nz một cái có loại này linh thú sao ta như thế nào không biết những người khác cũng nao h nao h chầm tư cái này rút cuộc là cái thứ gì chương bốn trăm tám mươi b ố kinh hồng đình chương bốn trăm tám mươi b ố kinh hồng đình nửa k h ắ c đồng hồ thời gian trôi qua la khải cái chán dần dần b ư ớ c lên suất mùa hôi hột cũng nghĩ không ra đến có như vậy loại linh thú có phải hay không, không biết đường viêm cười t ù n tìm hỏi gấp cái gì ta còn muốn nghĩ la khải chừng đường viêm một cái sẽ cho ngươi hai mươi hơi thở đường viêm cấp ra hạn chế đã đến giờ về sau đường viêm dùng một tay điểm trận kỳ đ o ạ t lấy cười hì hì nói của ta trả cho ta la khải bắt lấy đường viêm cánh tay ngươi sẽ không nói không giữ lời đi đường viêm thất kinh hỏi la khải sắc mặt bọ lên không biết nên làm cái gì bây giờ đường viêm thuận thế đem cánh tay thu hồi đáp án dĩ nhiên là cái gì một bên nam người hỏi chi thiên đạo trưởng cũng không biết ta làm sao biết đường viêm cười hì hì rồi lại cười lung lay trong tay tiểu kỳ thắng thế là được cảm ơn chư ca lễ vật dứt lời đường viêm nhảy lên lưu vân bằng rời khỏi người cũng không biết khải diện r u n g lại một lần v ằ n mẹo chính mình lại bị một cái kẻ ngu đ ồ bỡn la sư h i n h làm cái gì nam nguyệt cháy vội hỏi la khải trong mắt hiện lên một tia tàn k h ố c đừng nóng n ộ i hắn đi không ra trận p h á p này chờ hắn phát hiện không ra được tự nhiên sẽ đem điểm trận kỳ trả lại vừa dứt lời la khải manh liệt đứng người lên khi cấp bại phôi nói tiểu tử kia chạy đuổi theo đ u ổ i nửa này g cũng không thấy được đường viêm bóng dáng một đám người sắc mặt tâm trầm như cha mẹ chết Quan tinh các đường viêm trình lên viêm các không ú c cho trường tín vật, hành mình sơn m bên n o à i hộ vệ, lập t ứ có cung chỗ chờ, nước chú c kính dẫn đường điện mang lên, phụng Không đi đại đợi điểm đáo. viêm tới một tâm trà rất là sự đợi bao lâu liền có một đám nhân ngư sâu mà vào trong đó liền bao gồm nhị trưởng lao khúc trường hành cầm đầu một gã lao giả mạc h u y ê n bảo tóc dài xoa vai c h ầ n ổ n ở giữa lại có chứa một tia phiêu giật khí chất thấy đường viêm tóc dài lao giả cười chắc tay lao phu quan tinh các, các chủ tự mạch biết được công tử cởi bỏ ta các lao tổ lưu lại trật pháp liền thời khắc ngựa mộ công tử đường công tử nhất kế lừa dối không hưởng phí người nào tiêu diệt minh lũ cốc uy danh hạch hách càng để cho chúng ta tâm trí hướng về đường công tử hôm nay có thể tới quét dọn là ta quan tinh các may mắn các chủ nói quá lời quan tinh các địa linh nhân kiệt là bắc linh thắng địa có thể thu đến người là đường mộ vinh hạnh đường viêm k i ê m tốn chắp tay đáp lễ song phương khách sáo một phen lúc này mới ngồi xuống không biết các chủ tìm đường mộ có chuyện gì quan trọng đường viêm nhàn n h ạ t hỏi lần trước đường công tử cởi bỏ trận trong dương là chúng ta quan kỳ lao tổ tín vật đối với ta các rất trọng yếu đường công tử phá trận lúc ánh mắt bị thương nhị trưởng lao đi được vội vàng vội vàng phía dưới không có tới cùng hào hào cảm ơn một mực áy n ấ y trong lòng đặc biệt mời đường công tử tới đây biểu đạt một cái ta các lòng biết ơn vẫn đỉnh là luyện đan thế lực ta các vừa đúng có một cái đan đỉnh liền đem đỉnh này tặng cùng công tử không biết có thể hay không vào công tử pháp nhãn tự bạch r ứ t lời vung tay lên một cái đan đỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người đan đỉnh đại khí trầm trọng toàn thân hiện lên phong cách cổ xưa ố vàng sắc thân đỉnh hiện đầy huyền diệu hoa văn đường viêm nhãn tình sáng lên tiến lên vô vô đan đỉnh tự đáy lòng t h ẳ n dương thân đỉnh từ nghìn vô cùng quý giá cây tinh thạch chế tạo chỉ là tài liệu liền giá trị xa xỉ kết cấu ổn định đều công năng khu bố cục hợp lý chi tiết cấu tứ sáng tạo nhìn qua liền xuất từ mọi người tay đỉnh này giá trị phi phạm đ ư ờ n g công tử hào nhã lực đây là kinh hồng đỉnh là ta có bảy trăm năm trước đoạt được dự a cốc nhiều lần đến nhà cầu đ ỉ n h nhưng ta cảm thấy gặp thời cơ không đúng sẽ không có đáp ứng nguyên lai cũng là vì chờ hậu công tử tự bạch khép cười nói đường viêm không có chối từ kinh hồng đỉnh mình quả thật ưa thích hào phóng mới nói tạo nhận lấy thấy đường viêm thu tự bạch nhẹ nhàng thở ra lại lấy ra một quyển tập đưa tới nói lao hủ còn có một sự tình muốn nhờ cái này bản sổ tay là lao tổ lưu lại trận võ tâm đắc nhưng chúng ta một mực không bắt được trọng điểm không biết đường công tử có thể hay không giải thích n g h i hoặc đường viêm trong lòng biết đây mới là quan tinh c á c mời chính mình nguyên nhân thực sự hiếu kỳ tiếp nhận sổ tay cẩn thận quan sát phía trên nội dung đường viêm trong lòng chấn động sổ tay ghi lại quan k ỳ đối với trận võ lý giải bao gồm trận võ căn nguyên là vật gì trận võ hình thành tầng dưới chót suy luận trận võ cùng đại đạo quy luật quan hệ tuy rằng nội dung huyễn hoặc khó hiểu nhưng đường viêm cũng không cảm thấy tối nghĩa rất nhiều yếu điểm cùng tâm trận truyền thừa từ n g cái đối ứng đường viêm đối với trận võ lý giải cũng càng Tại mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong, đường viêm t m o n gật chờ đầu song phương hàn huyên một hồi tự bạch liền nói đường công tử đường xa mà đến hôm nay cũng không nhiều cái dậy ngươi hảo sinh nghỉ ngơi đây là ta các thông hành lệ bài ngoại trừ cấm địa bên ngoài nắm giữ nó có thể đi đến cái khác bất kỳ địa phương nào đa tạ các chủ ưu ái đường viêm theo lời tiếp nhận tự bạch sai người mang đường viêm đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi phương vị tại sân g ố c hơn nữa t r u n g quanh chỉ vẹn vẹn có chỗ này tiểu viện sân nhỏ bốn phía lần bùn hoa dị thảo bên cạnh còn một dòng suối nhỏ chạy qua hoàn cảnh yêu mỹ lại yên lặng một chỗ nơi ở đủ để nhìn ra quan tinh các đối với chính mình coi trọng đường viêm không có dừng lại ở sân nhỏ mà là tại bên dòng suối nhỏ thả đem ghế rửa mây sau đó đang cầm quan kỳ lưu lại đã hạ thủ sách kỹ càng lĩnh hội bắc linh tây bộ hát vụ nay một chỗ hố trời chết không lúc này đình trệ vài chục đầu lưu vân bằng ngụy kiếm thanh ánh mắt oán hận hướng xuống cao g ọ n hộ trúc kính không giữa cốc thường hộ Pháp Giá còn không mau mau bài kiến thanh âm quần c u ậ n tại trong sơn cốc truyền ra sau nửa ngày qua nhưng không có nửa phần đáp lại ngụy kiếm thanh cẩn thận quan sát một phen mới không xác định nói thường hộ pháp phía dưới giống như là trống không một người cầm đầu là mặt trắng không dâu t r u n g nhân nhân nghe vậy khẽ vớt cảm xác thực không có cảm nhận được bất luận cái gì khí cơ đi xuống xem một chút mọi người đem ra sử dụng lưu vân bằng đ ắ p xuống đem hố trời bên trong giò xét một lần xác định một người đều không có ngụy kiếm thanh chửi ầm lên chúc lao chó bảo đích đạo k h á i làm t ô n g môn biết đạo linh vô tộc không chỉ lấy đi ẩn ủ t r ú c kính không càng là chém giết dược cốc mười sáu tên vương cấp cao thủ dược cốc cao tầng tập thể tức giận việc này thậm chí kinh động đến cốc chủ cốc chủ trực tiếp phái hộ pháp dẫn người giết chết linh v u tộc lần này dược cốc tổng cộng xuất động bốn gã quân cấp c ư ờ n g giả năm mươi tên vương cấp cao thủ đội hình mạnh cũng nhìn ra cốc chủ hủy diệt linh v u tộc quyết tâm không nghĩ tới đến chỗ lại t r ụ một cái cái không bất quá điều này cũng xác nhận ngụy kiếm thanh không có nói sai nếu như linh vô tộc trong nội tâm không có quỷ chắc chắn sẽ không chạy như vậy lưu loát thường t u ầ n tây lạnh giọng nói dám khiêu khích giữa cốc thực cho rằng chạy liền mọi sự đại các sao ngụy đương chủ trở về ban phát dược vương lệnh bắc l i n h bởi r ế t linh vũ tộc vâng ngụy kiếm thanh vội vàng lĩnh mệnh thường thuần tây liếc mắt hố trời cánh bắc l i n h vu t ư ợ n g thần càng xem càng không vừa mắt h ư lạnh một tiếng cái gì chó má đồ chơi cũng dám vọng tự xưng thần tạ môn ma đạo bắc l i n h lũ u á tính bổn tọa không cho phép ngươi dứt lời hướng tượng thần đẩy ra một trường quân cấp cao thủ ôm hận một kích uy lực cực lớn tự thần lập tức nổ tung ngay sau đó thường thuần tây biến sắc oanh oanh o a trong chớp mắt hố trời bên trong sơn băng địa liệt cùng bạo khí tức đem tất cả mọi người bao phủ chương bốn trăm tám mươi lăm lão phu làm sao lại thu ngư i đầu này đệ tử t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm lão phu làm sao lại thu ngư i đầu này đệ tử đường viêm lúc ấy bố trí cạm bấy thời điểm vừa trộm xong minh lũ cốc nhà kho trong tay tài liệu chính là dư giả thời điểm nếu như đem những tài liệu này bày ra tại trời trong hầm mặt đất đều m u ố n l ó t vài thước tăng thêm c h ú t kính không khuynh tình tài trợ t ẩn dấu phụ triện đều đem ra có thể nói cái này hỗ t r ờ i chính là cái ra cường phiên bản thùng thuốc súng tất cả mọi người không có chút nào phong bị hỗ t r ờ i nổ mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị mọi người phát hiện không đúng hộ thuẫn trước tiên khởi động nhưng cái này bạo tạc nổ tung thật sự là đột ngột hơn nữa uy lực vô cùng lớn không ít người hộ thuẫn như trước bị t ạ c mở t ứ chi bốn phía bay ra cả tòa hố trời khói đặc c u ầ n c u ộ n ánh lửa ngốc trời như nhân gian luyện ngục thường thuần tây mấy người dù sao cũng là quân cấp c ư ờ n g giả tuy rằng bị tạc khí huyết chấn động nhưng cũng không làm bị thương căn cơ khôi phục lại về sau thường thuần tây tay h áo v u n g lên phủ nhẹ bùi mù cảnh tượng trước mắt lập tức để cho mấy người khỏe mắt khỏe mắt đứt ra năm mươi tên vương cấp cao thủ ngoại trừ mấy cái vận khí tốt bình yên vô sự bên ngoài vết thương địch nhân bóng dáng cũng không thấy liền trực tiếp vẫn lạc sáu cái vương cấp cao thủ lúc này đi như thế nào cùng cốc chủ bàn giao chuyến đi chẳng phải là để cho bắc linh giới cười đến rụng răng thường thuần tây cảm giác khí huyết dâng lên một miệng máu muốn nói lại phun không ra đến mức thập phần khó chịu n g ử a mặt lên trời gào rú vài tiếng ngựa khí điểm n h ư n ó i t r ú c kính không lao phu coi như là đi khắp thiên ngai hải rác cũng phải đem linh vu tộc bầm thầy v ạ n đoạn thật lâu thường thuần tây mới hơi chút tính táo một chút thở hồn hệ nan bài nói thôi đ ư ờ n chủ ngươi đi một chuyến vô ngư lâu đem linh vu toàn tộc đều treo ở đâm sắt bàn lên vâng thôi đồng đội vàng、đáp. quan tinh các. Quan tinh đài bên trên tự bạch đứng ở bên cạnh đài cao nhìn ra xa dây núi thực lực của hắn tại ba mươi sáu năm trước liền bước chân vào thánh cảnh nhưng thực lực tấn trước cũng không kéo theo trận võ trình độ trận võ một mực kẹt tại bát d a i một mực không có tiến triển thực lực tiến vào thánh cảnh về sau hắn quả thật có thể cảm giác đến trong thiên địa nói vận nhưng muốn đem nói vận dung nhập trận võ lại không có chút nào đầu mối nếu như lĩnh hội không thấu trận võ tầng này bích trướng thực lực của mình cũng khó lại tăng trưởng hy vọng đường công tử có thể mang đến cho mình kinh hỷ đi lúc này dưới núi đi lên một đám nam nữ trẻ tuổi đến quan tinh đài về sau toàn bộ phù phù một tiếng quỳ xuống gây chuyện gì tự bạch không quay đầu lại thanh â m bình thản hỏi sư phụ điểm trận kỳ ném đi la khải xấu hổ nói tự bạch manh liệt xoay người đánh giá đến đám đệ tử này quần áo nguyên vẹn không ai bị thương thậm chí kiểu tóc cũng không có loạn ném đi điểm trận kỳ còn có thể chính mình chân dài chạy tự bạch nghi hoặc hỏi không phải là bị đệ tử thua la khải đầu thấp sâu hơn thua thua bởi người nào tự bạch nhữ mạnh truy vấn đã thua bởi ám điệp la khải trung từng nói tự bạch mặt lộ vẻ cổ quái thua khiến cho cha ngươi được kêu là thua sao trung gian kiếm lời túi tiền riêng tốt xấu đổi lý do a tại sao thua tự bạch lại hỏi la khải kiên trì giải thích đệ tử tại nhai khê phong cho sư đệ các sư mội giảng giải trận pháp đột nhiên có người lầm súng tới n g h e xong la khải giải thích tự bạch trong nội tâm mắt l ạ n h điểm trận kỳ không có thua bởi h ắ n c h a là thật ném đi nhìn xem không nên thân đệ tử tự bạch đột nhiên giận d ữ khắp nơi nhận thức cha ngươi thật là là của người khác hảo nhi tự a bị người khác mắng đồ con lợn đều không tự biết còn coi người khác là kẻ ẩn ngu xuẩn đến nhà mọi người bị tự bạch mắng xong rốt cuộc kịp phản ứng ám điệp ta cha tiểu tử này chân thực rất đáng hận rồi vậy mà theo chân bọn họ chơi văn chữ trò chơi sư phụ ngầm tiểu tử kia không có mắng ta đồ con lợn la khải nhỏ giọng phản bác hỏi ngươi trước tiên là mổ heo hay là trước giết con lửa ngươi trả lời giết con lửa heo liền nghĩ như vậy ngươi trả lời mổ heo con lửa liền nghĩ như vậy ngươi không phải đồ con lợn chính là đồ con lửa lão phu làm sao sẽ thu ngươi đầu này đệ tử tự bạch cả giận nói còn các ngươi nữa đồ con lợn liều lĩnh coi như x o n g các ngươi cái này chút đồ con lửa cũng không ngăn cản một cái tất cả mọi người c ấ m túc la khải ba năm không được xuất tông cửa những người khác một năm đều tốt tốt tỉnh lại tỉnh lại Cút. lúc cũng cãi câm chủ cuộc chúng trong biết phạt. Một rốt Tiểu tử rất gạt ta, Vâng. về vậy người lòng sông này không mệnh, nhao nhao nhận phạt. Một đường miệng ngoan ngoan xuống chủ phong về sau, đám người kia rốt cuộc lời nói nhiều lên. Tử kia rất đáng hận rồi, vậy mà giả ngu gạt chúng ta, lần sau gặp đến hắn giả gặp Mọi dám đám mà đại lời kia lời kia rồi, sư sau, sau họa, ồ、oh, nên khách phong đèn lồng treo lên rồi thông môn đến khách quỷ à nha một gã đệ tử chỉ vào cách đó không xa kêu lên mọi người theo tiếng nhìn lại lập tức thấy nên khách phong thang đá hai bên nhắc lên đẹp mắt đèn lồng đợi đến lúc ban đêm cái này chút đèn lồng sẽ sáng lên nên khách p h ò n g đúng là chiêu đại khách nhân dùng nhưng cũng không phải chỗ có khách nhân đều có thể ở tại nền khách p h ò n g phổ thông khách nhân sẽ an bài tại tiền p h ò n g p h ò n g khách năm trước d ư ợ cấp hộ pháp tới đây cũng bất quá ở tại tiền p h ò n g ai tới rồi hả không có nghe nói a chúng ta không phải sáng nay mới đi ra ngoài đấy sao đi ra ngoài nửa ngày cùng với tông môn t á c h rời rồi hả mọi người đứng dưới chân núi thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó nhìn sẽ cũng không nhìn ra cái tí xịu dân bão liền chuẩn bị tìm người khác đi hỏi một chút mới vừa đi một hồi đột nhiên có người kêu lên các ngươi xem đón khách bên suối người kia mọi người hiếu kỳ nhìn lại lấy cái sừng này tốc độ vừa v ẫ n có thể thấy nên khách phong bên trên một đoạn dòng suối vờ suối chạy bên trên một gã áo đen thiếu niên ngồi ở trên ghế mây đọc sách tuy rằng dung mạo xem không quá rõ ràng nhưng mấy người đối với đường viêm đang hận đến nghiến răng nghiến lợi hà có thể dễ dàng đã quên hắn chỉ là một cái mọi người liền nhận ra người này chính là trêu đ ù a bọn họ đáng giận thiếu niên la khải tức giận trong lòng đang muốn tìm con ngươi ngươi còn dám chui đầu vô lưới lúc này khua tay nói đi đi đem điểm trận kỳ một tới la sư minh có thể ở lại nên khách phong đều là khách quý chúng ta nếu đụng đến h có thể hay không bị quá nặng trách phạt một g ã thiếu niên gầy yếu lo lắng hỏi la khải mắng phạt cái g i ắ m hắn tính cái gì khách quý nhiều nhất là khách quý tùy tùng hắn dùng nhận không ra người thủ đoạn lừa gạt quan tinh các trọ n g bảo bị chủ nhân hắn biết rõ đều không cần chúng ta đậu thủ chủ nhân hắn sẽ thu thập hắn cái kia tự tiện xông vào nên khách phong cũng không tiện đi muốn không bay về bẩm báo sư phụ để cho sư phụ muốn trở về thiếu niên gầy yếu lần nữa đề nghị tiểu sư mội là quan tinh các thiên kim ta là sư phụ đệ tử tân truyền chúng ta đi lên sao có thể gọi tự tiện xông vào đây ngươi nếu là không dám đi liền dưới chân núi lợi、đi. La Khải nóng vội nóng c ầ m điểm lại cưới ngựa đi trận ngựa kỳ, trước h ư ớ n g n ê n khách phong đi đến. Nam n g đi u y ệ t t r ầ n chờ m ộ tám l t cũng c ả thấy La k h ả i nói phần chính có vài phần đạo lý. Lấy chính mình t h â n p h ậ n đ i l ê n bái p h ò n g k h á c h n h hoàn â n toàn nói n o x g qua đến lúc đó chỉ muốn đến đó lúc chỉ nói r õ t ì n h h u ố n g khách quý sẽ phạt ả trả i điểm đem trận kỳ l i Hiểu sau, u rõ ràng về sau, Nam n g về y ệ không c ó l ã n h đạm, c ũ n g tin chạy b ộ b ê n trăm ê nên n phong khách t đ á m ọ i n mươi sáu thỉnh đường công tử trừng phạt, Chương 486, thỉnh đường công tử trừng phạt. la khải đi tới dòng suối bên cạnh xác nhận trên ghế mây người chính là đường viêm hai mắt lập tức đỏ thấm đan điền cấp tốc vận chuyển vương cấp tam phẩm khí cơ đem đường viêm một mực tập trung la sư minh không nên vọng động ôn hòa giải quyết nam n g u y ệ t khuyên một câu mới đi đến bên người đường viêm hỏi ám đi ẹp ừ tiểu t ử thối chủ nhân nhà ngươi có ở đ â y không đường viêm đã sớm chú ý tới đám người kia nghe đến nam n g u y ệ t câu hỏi trong lòng biết đám người kia đem mình làm thành m ẫ u vị đại nhân vật tùy tùng rồi cười nhặt trả lời liền một mình ta thật là đúng gì mà lại gặp mặt nam nguyện nói thẳng tiểu tử ngươi vấn đề kia chính mình cũng không biết câu trả lời không thể giữ lời đem lá cờ còn chúng ta đường viêm trừng to mắt giả bộ cực kỳ sợ hãi lúc ấy cũng không có quy định ta nhất định phải biết rõ a các ngươi thua còn muốn trốn nợ quan tinh các cũng là có mặt mũi m u ố n phái sẽ không làm ý thế hiếp người hoạt động đi vấn đề của ngươi thuộc về đầu cơ trục lợi nam nguyệt ra mặt cố gắng đường viêm khỏe miệng nâng lên một tia r ộ n g địa mai độ cong các ngươi không tham ta lạc hồ linh làm sao sẽ thua trận lá cờ nam nguyệt bị đội á khẩu không trả lời được bộ ngực khí nhất khởi nhất phục ố nén báo nổi xúc động hỏi ngươi như thế nào khả năng đem lá cờ còn chúng ta lĩnh ngộ tâm trận truyền thừa về sau đ i ể một bên la khải cũng nhìn không được nữa một cước đá vào trên ghế mây đường viêm kèm thêm ghế dựa mây liền chìm vào dòng suối ở bên trong vương cấp tam phẩm khí cơ lần nữa hướng đường viêm quét sạch mà đi kinh khủng uy áp tại phiến khu vực này tạt ra giao ra lá cờ chờ ép lao tử chính mình lấy và không thì lao tử t ớ i ra ngươi một lớp ra la khải uy hiếp nói đừng tưởng rằng ngươi chủ nhân là khách quý ngươi có thể làm sàng làm vậy ngươi x ử l ừ a gạt trước đây bị thu thập cũng là n g ư ơ i g e o gió g ặ t bão nhanh nhanh cho đường viêm cuốn quít lấy ra lá cờ thay qua nam nguyệt ban đầu cảm thấy la khải có chút liều lĩnh vạn nhất tiểu tử này phản kháng thực đem hắn đau nhức đánh một hồi dù là cạnh mình chiêm lý nhưng đánh chó còn muốn xem chủ nhân đây khách quý mặt mũi nhất định sẽ không nhịn được bình bạch ảnh hưởng hai nhà hóa khí nhưng không nghĩ tới tiểu tử này như vậy k i n h sợ một điểm cốt khí đều không có như vậy vừa vặn không có sinh ra quá đại ma lau tin tưởng khách quý sẽ không so đo loại chuyện nhỏ nhặt này không nên chịu đựng đống nhiên thu thập mới thoải mái thật sự là thiếu nợ la khải thu lá cờ dễ ước nói nam nguyệt làm việc coi như chú đáo ném ra một tỏi mười lượng n ặ n g vàng nói mua bộ y phục đủ rồi việc này bỏ qua hy vọng công tử không muốn trước bất kỳ ai nhấc lên không nói hay không đường viêm chật vật từ dòng suối ở bên trong bỏ ra đường viêm như thế phối hợp mấy người băn khoăn toàn bộ tiêu tán tâm tình nhẹ nhõm hạ sơn thấy những người này rời đi đường viêm linh khí chấn động trên quần áo hơi nước cùng vết bẩn tất cả đều tiêu tán hắn không động thủ ngược lại không phải là bởi vì sợ hãi dù là la khải là vương cấp tán phẩm cũng không phải là đối thủ của mình nhưng thu thập cái này mấy tên tiệu tử có lẽ không cần phải chính mình cho là hắn có bao nhiêu bản lĩnh đây không nghĩ tới làm ộ t cái mềm t r ứ n g rái hù dọa một cái liền sợ rồi chúng ta đi nói với sư phụ điểm trận kỳ cầm về rồi để cho sư phụ đem cấm túc hủy bỏ trên thềm đá la khải c h ấ n lên tiếng nói đệ tử khắc phát ra một hồi hoan hô hồ, ngay cả nam nguyệt trên mặt cũng hiện lên lên nhàn nhạt nụ cười sự t ì n h vận lợi vượt xa mong đợi mấy người bước chân nhẹ nhàng đi tới quan tinh đ à i lại tới làm cái gì tự bạch đưa lưng về phía mọi người không vui thanh âm vang lên sư phụ điểm trận kỳ tìm trở về rồi la khải hưng phấn vung vẩy lá cờ tự bạch có chút kinh ngạc không nghĩ tới mới như vậy một hồi la khải là có thể đem tông môn bảo vật tìm trở về như thế nào cầm về tự bạch hứng thú sư phụ ta nhìn thấy nên khách phong bên trên treo đèn lồng hẳn là đến khách quý đi à nha la khải hỏi ân tự bạch gật đầu la khải cười nói nhắc tới cũng t r ù n g hợp gặp chúng ta điểm trợ kỳ chính là vị quý khách kia tùy tùng chúng ta đi lên phải trở về tới tự bạch trừng to mắt đáy lòng sinh ra dự cảm bất hảo hỏi cái kia tùy tùng hình dạng thế nào tuổi không lớn lắm ăn mặc áo đen cao như vậy la khải khoa tay múa trần một phen tự bạch bất động thanh sắc hỏi đem các ngươi yêu cầu điểm trận kỳ quá trình nói ra một chữ cũng không muốn bỏ sót sư phụ người đừng lo lắng quá trình rất thuận lợi ta liền nhẹ nhàng đạp hắn một cước hắn liền ngoan ngoan đem điểm trận kỳ giao ra đây rồi tuyệt đối sẽ không mạo phạm đến khách quý la khải mặt mày hớn hở đem quá trình nói ra có bỏ sót cái gì chi tiết sao tự bạch nhìn về phía những người khác những người khác lại làm một chút vụn vặt bổ sung tự bạch khuôn mặt trầm t ĩ n h như nước nhưng trong nội tâm đã núi thở biển động một cước đem đường viêm đạp tiến đón khách suối mẹ nó nghe người bà ngoại với r a ngươi một lớp da không nên chịu đựng đ ố n g nhiên thu thập mới thoải mái thật sự là thiếu nợ hào hào hào nguyên lai lão phu khách quý ở trong mắt các ngươi không phải người ngu chính là tùy tùng không chỉ nhục nhã đe dọa càng dám trực tiếp bên trên chân nhất là nữ nhi bồi thường cái k i a đ í n h vàng quả thực là nhục nhã người vẽ r ồ n g điểm mắt bút chính mình có tài đức gì bồi dưỡng được đám đệ tử này vốn định làm cho mình tỉnh táo nhưng nổi giận tâm tình căn bản áp chế không nổi tự bạch mánh liệt xoay người dỗi tay ra đem la khải hô tới quyền cốc như là hạt mưa hạ xuống sư phụ người đánh ta làm cái gì la khải kêu dây lên ngươi có biết hay không người đánh chính là đường công tử là cởi bỏ sư tổ bảo dương người có biết hay không đường công tử là nhị trưởng lão tự mình đến nhà mời mời tới khách quý có biết hay không đường công tử đối với quan tinh cấp nặng hơn muốn quan tinh cấp thành lập vạn năm đến đánh tông môn khách quý hay vẫn là đầu một lần thi b ả o người dĩ nhiên là lao phu đệ tử lão phu có tài đức gì dạy dấu ngươi tên đồ đệ này những người khác nhìn xem t ị n h nộ các chủ cũng không dám ngăn trở vì trên mặt đất đại khí cũng không dám t h ở gấp thật lâu cuối cùng là nam nguyện thiệt tâm nhỏ giọng quyết nhủ cha người không biết vô tội la sư h u n h cũng không phải là cố ý mạo phạm Nam n g u y ệ tìm thành công đ dận chuyển rời đến đường viêm về sau tự bạch linh lực khép thời đám đệ tử gắn xuống một nơi đường viêm thấy bọn sói này bãi đệ tử nhất là la khải càng là mặt mũi bầm rợ trong lòng không khỏi vui lên lòng tựa như gương sáng trên mặt lại lộ ra khiếp sợ biểu lộ kinh ngạc hỏi các chủ các ngươi làm cái gì vậy tự bạch hổ thẹn nói đường công tử là lao phu dạy bảo vô phương dạy dỗ bọn này nịch đồ có nhiều m ạ o phạm mong rằng công tử đừng nên trách một đám đệ tử ngoan ngoan quý tốt h i ể u x s u đầu đạp nào xin lỗi mời đường công tử trừng phạt ta không có để ở trong lòng các chủ không cần làm khó hàn đám sau đó đường viêm nhìn về phía quỷ đệ tử nói chớ lấy thiện tiểu mà không vì chớ lấy ác tiểu mà làm thừa hành n à y đầu có thể cho các ngươi giảm bớt vô số phiền toái được rồi đều đi xuống đi đa tạ đường công tử mọi người vội vàng nói tạ tự bạch tâm hơi động một chút chớ lấy thiện tiểu mà không vì chớ lấy ác tiểu mà làm những lời này nghe một mạc lại có một loại đại đạo đến giản c h i ế t lý đường công tử nếu như điểm trận kỳ bị ngươi thẳng đến vậy liền về đường công tử tất cả tự bạch lấy ra điểm trận kỳ đưa tới đường viêm cười lại cự tuyệt nói đ i ể m t r ậ nay kỳ t vô ích, h a vẫn là à i cho đ ú n g dụng, tác la ư u u lại q n tinh đường công tạ tử, đi. cái kia cấp Đa sư ẽ huynh ô n g k h hội rồi. Tự ạ cho nói tạ, hắn lâu, mất h rời khỏi. cước h đám nhìn hắn lúc ấy nhiều phối hợp thực đem mình làm trưởng bối lại vẫn giáo dục chúng ta v ậ n khí tốt phá vỡ cái trận pháp sư phụ thật đúng là coi hắn là khách quý rồi nam n g u y ệ t đối với đường viêm cũng có lời hoàn thán một cái bình thường không có gì lạ t i ể u tử vậy mà nhiều lần hại bọn hắn bị phụ thân trách phạt đường viêm ngồi trở lại ghế dựa mây tiếp tục tham n ộ quan kỳ lưu lại đã hạ thủ sách hai ngày thời gian trong nháy mắt mà qua đường viêm rốt cuộc đem cái này b ả n tập xem hết tâm trận truyền thừa cùng quan kỳ ghi chép kinh nghiệm lẫn nhau xác minh lại phối hợp k i ế p t r ư ớ c đối với chu dịch lý giải đường viêm đối với trận võ đã là thông hiệu đạo lý quan kỳ tiền bối không hổ là đi vào siêu phẩm tồn tại đối với trận võ cảm lộ quá khắc sâu loại thực lực này tại bắc l i n h đã vô địch không biết tại linh hoàng giới lại ở vào địa vị gì đường viêm tự nói một phen cũng không có nghĩ sâu khép lại sổ tay về sau liền dạo chơi hướng quan tinh đài đi đến tự bạch đang tại quan tinh đài ngộ đạo phát hiện đường viêm tới đây trong lòng khẽ động hỏi đường công tử thế nhưng là có cái gì tiến triển đường viêm đưa tay sách đưa tới nói ra đã xem xong rồi nhân s â m hiểu được ân có thể nói giải sao tự bạch trong lòng cũng hỉ mặt tràn đầy chờ mong đường viêm khẽ l ắ t đầu cái này bạn sổ tay nội dung tất cả đều là quan kỳ đối với đại đạo cầm mộ đối với không có lĩnh hội trận võ căn nguyên người mà nói dù là giải đọc cũng là đàn gậy thai trâu sổ tay phía trên nội dung không phải trận võ thi triển phương pháp mà là đối với trận võ bản chất thăm dò nếu như bản thân xem không hiểu nói rõ cảnh giới chưa đủ dù là nói ra cũng không thể giải thích vì sao nhưng là có thể cho mọi người nói một chút sổ tay bên ngoài nội dung có lẽ có thể cho các người một chút dẫn dắt nếu như các chủ muốn nghe có thể cho các người nói một chút đường viêm kiên nhẫn cùng tự bạch giải thích nghe được không pháp giảng giải sổ tay nội dung tự bạch hơi có chút thất vọng bất quá đường viêm đối với trận pháp lý giải rõ ràng vượt qua hắn có thể nghe đường viêm giảng điểm khác cũng không có gì chỗ xấu tự bạch hỏi mấy giai trận võ sư có thể nghe trận võ nhập môn người cũng có thể tới nghe có thể nghe hiểu bao nhiêu tính bao nhiêu đường viêm đáp vậy ngày mai tại truyền đạo phong truyền thụ đi tự bạch gan bài nói tốt đường viêm khách đi theo chủ l i ề n vui vẻ đáp ứng ban đêm canh bôn u trời nam hoang phía bắc vấn đỉnh cứ điểm một gian phòng ngủ trên giường tử vận thân thể đột nhiên kéo căng ý a a a nhiều tiểu bất điểm ánh mắt chừng q a y tròn tròn tò mò nhìn chằm vào tử vận tại trên người tử vận nó cảm giác đến một tia bất thường khí tức tử vận cảm nhận được mình bị một cái thật lớn bóng đen nhìn chằm chằm vào lại là này g i ấ c mộng sao tử vận trong lòng cười khổ cái này mộng đã duy trì liên tục đã lâu rồi nàng yên tĩnh chờ đợi mộng cảnh đ ẩ i mạnh người không phải người bóng đen nói ra dù là đã mơ tới cái này tình cảnh rất nhiều lần nhưng đối mặt bóng đen khí tức kinh khủng áp bách nàng như trước không cách nào thích ứng cố nén sợ hãi hỏi ta là người nào đêm tối hướng nàng đánh tới bằng bạc bà áp lực làm cho nàng thở không nổi nàng trưng to mắt nỗ lực chống cự nội tâm sợ hãi không để cho ý niệm của mình sụp đổ trong hiện thực tử vận thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ đổ mồ hôi đ ồ n địa lần này tử vận không có tử trong n g ộ n g rời khỏi bóng đen tại trước mặt nàng dừng lại lúc này tử vận rốt cuộc thấy bóng đen hình dạng đây là một cái cực lớn đầu rồng bộ mặt dữ tợn hung thần khí tức tràn ngập ánh mắt như là hai cái lớn đ è n lồng tràn đầy lực lượng cùng minh nghiêm làm cho người ta không dám cùng với đối mặt trên đầu hai cây góc hiện ra u u huyền ánh sáng dâu rồng không ngừng phiêu động lỗ mũi rộng t ù n g thịnh cực nóng long tức phun tại trên mặt nàng đang ở trong n g ộ n g đều cảm thấy vô cùng nóng rực bởi vì đầu quá lớn tử vận thấy không rõ tất cả của nó tướng mạo người là ta long đẫu nhiên mở miệng sau đó manh liệt vọt tới tử vận à, t ử vận kinh hô một tiếng lại hoàn hồn lúc mới phát hiện mình ngồi ở trên giường trên thân đã ướt đẫm miệng lớn thở hồn hẹn thấy bên người có một đoàn khăn lau vô thức lấy tới lau lau tay ngay sau đó ý thức được không đúng ấ y náy đem tiểu bất điểm thả lại chỗ cũ người là ta ta là ngươi nghĩ đến chân thật m ộ t cảnh t ử vận lòng còn sợ hãi v ô vỗ ngực sau đó t ử vận thân thể đột nhiên cứng đờ đường viêm cho nàng tím kim long châu không thấy viên này long châu nàng một mực đeo trên cổ nhưng hiện tại trên cổ chỉ có một căn lẻ loi trơ trọi dây thừng hơn nữa ra mình cảm giác tựa hồ cũng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn cầm quần áo kéo ra, t ử vận túi đầu nhìn lại mới phát hiện trên thân thể của mình lồng ngực cửa khu vực xuất hiện một tầng hơi mỏng kính ảnh có điểm giống lân phanh linh lực chấn động quần áo lập tức toàn bộ giải tán thắp sáng đèn về sau tử vận đứng ở trước cái gương lớn cẩn thận g i xét lúc này mới hoảng sợ phát hiện phía sau lưng cũng dài ra một t ầ n g nhàn nhạt lân phiến tại ngọn đèn làm nổi bật phía dưới lân phiến hiện ra h u y ễ n mỹ lệ sáng bóng tử vận sắc mặt trắng bệnh tâm l o ạ n như ma ngồi ở trên giường thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ ta thật không phải là người ta là trong ngậu chính là cái kia quỷ đồ vật thật lâu tử vận hơi hơi bình phục một chút đ ỗ n g nhiên cảm giác đan điền cách bên ngoài t r ố n g không có một loại đói cảm giác cần bổ sung linh khí làm sơ c h â n trở tử vận nuốt vào một quả huyền quang ngưng hoa đan đan d ư ợ c vào bụng tinh thần linh khí nhanh chóng tăng ra bù vào đan điền t r ố n g không nhưng cảm giác đói bụng tịnh chưa hoàn toàn bộ áp chế tử vận không thể không lại ăn vào một viên như thế tổng cộng ăn vào ba mai đan dược tử vận mới cảm giác đan điền khôi phục bình thường lại nghiên cứu một hồi thân thể cũng không nhìn ra tí xịu dân mão tử vận mới lấy bộ y phục phụ thêm một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ u sầu hôm sau giờ thìn bên trong quan tinh các truyền đến du dương tiếng trung đây là truyền đạo phong tín hiệu giống như các chủ cùng t r ư ở n g lão muốn truyền thụ trận võ tình hình đặc biệt lúc ấy gó vang bất quá phổ thông truyền đạo tiếng trung chỉ vang chín xuống như hôm nay như vậy ước chừng gó bốn mươi chín thứ tình huống cực ít xuất hiện trong lúc nhất thời quan tinh các bóng người tích lũy động nhao nhao hướng truyền đạo phong t i ế n đến không nhiều lắm sẽ truyền đạo phong liền ngồi đầy người tại la khải nam nguyệt ánh mắt kinh ngạc phía dưới bọn hắn m u ô n phần thống hận đường viêm vậy mà cùng các chủ cùng nhau đứng ở giảng đạo đài tự bạch trịnh trọng thanh â m phong thả tại truyền đạo phong truyền ra rõ ràng chương n bốn trăm tám mươi tám một người giàn đạo toàn tông thăng thiên chương bốn trăm tám mươi tám một người giàn g đạo toàn tông thăng thiên tự bạch dăn dạy vài câu liền đem chỗ tặng cho đường viêm phía dưới cao to đen thôi người cũng không cho đường viêm mang đến cảm giác các bách đường viêm khuôn mặt bình tĩnh trần bồn thanh em quần c u ộ n truyền ra bắt đầu giảng giải trận võ đường viêm nói ngận t ế trí cũng rất cạn lộ ra trận điểm là cái gì như thế nào sinh thành trận điểm trận điểm diễn biến vì trận võ suy luận hoàn toàn chính là trận võ nhập môn không ít quan tinh các thành viên thấy đường viêm trẻ tuổi như vậy bản thân liền có lòng khinh thị bây giờ nghe đến đường viêm vậy mà giảng thứ đơn giản như vậy trong nội tâm càng là chẳng hề để ý cái này ai không sẽ có cái gì tốt nói thật không biết sư phụ mời hắn tới làm chi la là khải rèn điệu nói đúng đấy ta đều có thể đi lên giảng bên cạnh hai ngày trước cùng một chỗ bị phạt sư đệ phụ họa nam n g u y ệ t cũng cảm thấy nhàm chán những cơ sở này đồ vật nghe xác thực không có ý nghĩa giống như bọn hắn loại tâm tính này người truyền đạo phong tùy ý có thể thấy nếu không phải các chủ vẫn còn ở ngồi ngay ngắn chỉ sợ đã có người muốn lối ra rồi ngay cả một đám trưởng lão cũng ghe n h ư mày nhìn về phía khúc trường hành ánh mắt có chút chất vấn tiểu t ử này thật sự là phá vỡ sư tổ trận pháp người sẽ không tìm lộn người đi mọi người khinh thường thái độ cũng không ảnh hưởng đường viêm tâm cảnh hắn được quan kỳ tâm trận truyền thựa lại học tập hắn lưu lại đã hạ thủ sách liền cùng quan tinh các kết thúc bởi vì vốn là hồi báo hắn sẽ chỉ mình có khả năng giúp đỡ quan kỳ truyền đ đi còn cái này quả quan kỳ tiền bối lưu lại truyền thừa đều là khái niệm tính chất rất mạnh đồ vật hơn nữa thuộc về hoàn toàn mới lĩnh vực trực tiếp giảng thuật dù là đối với tự bạch mà nói đều là thiên thư đường viêm quyết định đem cái này chút lý niệm toàn bộ vào nát sen lẫn tại thực tế trận võ bên trong cây nói dẫn đạo mọi người thông qua hiện hữu nhận thức đi lý giải trận võ căn nguyên từ đó chậm rãi giao qua trận pháp tự nhiên cảnh giới tự bạch ban đầu cũng không có quá làm chuyện quan trọng nhưng nghe nghe nét mặt của hắn dần dần nghiêm túc đường viêm giảng thuật đồ vật mặc dù là nhập môn tri thức nhưng cẩn thận nghe xuống liền có thể phát hiện đường viêm giảng giải tri thức không chỉ vô cùng toàn、diện. hơn nữa đặc biệt t r ư ợ bạch trận võ bản thân là d ư ờ n g giả phức tạp tuyệt học nhưng ở đường viêm hóa phức tạp thành đơn giản miêu tả phía dưới tối nghĩa lý luận sẽ lấy phi thường cạn lộ ra góc độ nói ra làm cho người ta lý giải càng thêm khắc sâu đã từng chính mình không có làm chuyện quan trọng cảm giác không trọng yếu từ đó xem nhẹ chi tiết đường viêm đều có đề cập hơn nữa lần này nghe đến hắn thậm chí có một loại toàn bộ lĩnh vọng mới tối t â m ở bên trong hắn bỗng nhiên ý thức được bị chính mình xem nhẹ mấy thứ này mới thật sự làm mở ra trận võ đại đạo chìa khóa pháp thuật, pháp thuật có pháp có thuật chính mình một mực trọng điểm thuật thi triển không để ý đến đối với pháp lĩnh hội lý giải pháp theo không kịp nội tình chưa đủ như thế nào t h ì t r i ể n ra cao siêu hơn thuật vạn năm đến gần như tất cả trận võ sư đều cũng giống như mình chỉ chú trọng tại thuật cho dù có trận võ sư muốn đi phỏng đoán pháp cũng rất khó đi thông một là lĩnh ngộ pháp cần rất cao thiên phú tự hành lĩnh hội hơn phân nửa sẽ không thể giải thích tiếp theo cái này lĩnh vực huyết thiếu chết minh người dẫn đường rất nhiều đệ tử nếu như hướng lao sư tỉnh h giáo những vấn đề này các sư phụ bản thân đối với pháp lĩnh ngộ cũng không sâu thường thường sẽ trực tiếp mở mắng đệ tử thật cao theo đổi xa không thực tế từ đó bỏ đi những đệ tử này đối với Pháp, t h a m dò mướn giờ khắc này tự bạch rốt cuộc h i ể u đường viêm lần này truyền đạo chứa kim số lượng đường viêm rất rõ ràng bọn họ k h u y ế t điểm nhưng trực tiếp giảng hư vô mở mị đại đạo bọn hắn xác thực không cách nào nghe hiểu pham la đổi lại người đến đại khái tỷ lệ sẽ vứt bỏ một câu chỉ h i ể u mà không diễn đạt được bằng lời liền đập phủi mông rời đi đường viêm tức thì bằng đần phương thức đem hạo như yên hải đại đạo giấu ở chi tiết ở bên trong như tia nước nhỏ một chút xíu bù vào bọn họ trước vị t r ố n ế u như đường viêm chỉ cho mình giảng g i i lời nói khả năng tiền kỳ tri thức cũng không cần mân mê như vậy vỡ có thể tiết kiệm không ít thời gian hôm nay như vậy gi đủ để không ít i người trong lòng cả kinh đây chính là tông môn trí bảo minh tâm trận mở ra về sau có thể tạm thời gia tăng người lãnh nộ khả năng nghe nói tổng cộng có ba lượt mở ra cơ hội mà lần này chính là lần thứ ba tiểu từ này nói cái đồ chơi này cũng xứng mở khải minh tâm trận có rất ít người chú ý tới một chút vừa tu hành trận võ đệ tử lúc này vẻ mặt tràn đầy hiệu ra biểu lộ thậm chí một số người trực tiếp nhập môn đường viêm giảng giải như trước không nhanh không chậm nhập môn nói về sau bắt đầu giảng nhất dài trận v ò yếu điểm thực lực thấp kém người đường viêm giảng thuật nội dung đúng lúc là bọn hắn bức thiết cần mỗi cái nghe được tập trung tinh thần đường viêm nói có thể so với cái kia dẫn bọn hắn tu hành sư minh sư tỉ mạnh hơn nhiều mà thực lực cao t h â m người cũng bắt đầu bị đường viêm giảng thuật nội dung hấp dẫn càng ngày càng nhiều người an t ĩ n h lại nói ra cùng phàn nàn âm thanh dần dần biến mất nam nguyệt nhìn về phía đường viêm ánh mắt nhiều thêm vài phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ đường viêm lúc này diễn giải tư thái đã có tông sư khí tượng cùng nàng trong ấn tượng cái tia nhát gan n u nhược hình tượng t ư ợ n g như hai người nguyên lai、like、đây mới thực sự là hắn không hiểu ở giữa nam nguyệt tâm không khỏi phanh phanh n g mẹ lên thời gian một chút xỉu qua có người có cảm nộ có người gông cùng xiềng xích bung lỏng có người tại chỗ đột phá truyền đạo phong bên trong khí tức càng huyền diệu mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt cũng từ mới bắt đầu nhất khinh thường biến thành tô tính ba ngày thời gian trong nháy mắt mà qua đại đạo ba nghìn trăm sông đổ về một biển khí nấp trong trận trận pháp tự nhiên tự bạch cảm xúc p h à p phồng vô cùng phấn khởi đường viêm từ trận võ nhập môn giảng đến trận võ đạo cảnh vừa vặn bao trùm toàn bộ hắn tu luyện giai đoạn trải vớt cũng giải đáp hắn đối với trận võ tất cả điểm đáng ngờ để cho hắn có một loại gậy vân thấy nguyệt trong sáng cùng thoải mái thủy man tức thì tràn tại đường viêm vô tư quán thâu phía dưới hắn đình trệ đã lâu gông cùng xiềng xích bắt đầu đúng lòng tất ù h cả ó bước mọi người đi tạ sư lễ tự bạch cao giọng nói tạ tiên sinh truyền đạo tạ tiên sinh truyền đạo tạ tiên sinh truyền đạo tất cả mọi người khom ô mình hành lễ chân thành cảm ơn thanh âm vang vọng vật tiêu tại giữa sơn cốc quanh quẩn đường viêm mỉm cười gật đầu vui vẻ chịu thi lễ sau đó hướng về phía tự bạch nói các chủ thiên tuyển bí cảnh s ắ p mở ra đường mộ cũng phải đi về làm chuẩn bị cũng không nhiều cái g i à y quý c ấ t rồi tự bạch cũng chuẩn bị bế quan nghe vậy không có giữ lại trịnh trọng hứa hẹn nói đường công tử sau này có bất cứ phiền phức gì đều có thể đến ta quan tinh các ta các đóng đô lực lượng tương trợ đa tạ các chủ đường viêm chắp tay tự bạch sai người cho đường viêm đổi một cái bá lôi vương bằng đường viêm từ biệt mọi người hơi bá lôi vương bằng hướng vấn đỉnh bay đi chương bốn yêu dị lân giáp chương bốn yêu dị lân giáp bá lôi vương bằng tốc độ rất nhanh hai ngày thời gian đường viêm đã đến cứ điểm nhảy xuống bằng phía sau đường viêm trước đi tới phương hiên s ấ t nhỏ viêm ca ngươi trở lại thấy đường viêm phương hiên tinh thần chấn động ân trong bang gần nhất như thế nào đây đường viêm hỏi phương hiên báo cáo phát triển rất thuận lợi chơi tuyển danh n lạch đã phân phối x u ố n g d ư ớ i cũng cho linh vô tộc m ư ờ i cái danh n lạch đỗ thư bên này đẩy ra mới kinh doanh hạng mục t i ề n l ờ i khả quan bất quá lo lắng quá mức xâm nhập sẽ khiến dược cốc chú ý vì vậy tạm thời tại bố cục bắc linh giới bên ngoài chợ tốt ở ngoại vi chợ coi như rộng lớn nghĩ h đúng rồi có chuyện rất kỳ quái phương hiên trần t h ờ một lát hay vẫn là nói ra tử vận gần nhất nhận lấy đan dược số lượng đột nhiên gia tăng sáng nay lại nhận lấy sáu mươi mai thiên công đan cũng không phải đau lòng đan dược cũng cảm giác lanh vô cùng nhiều lần đã vượt ra khỏi bình thường võ giả tu luyện nhu cầu lo lắng nàng gặp phiền phái tại mang tử vận đường viêm không có phớt lờ hỏi lần trước lánh là lúc nào sáu ngày trước phương hiên trả lời đường viêm trong lòng nghiêm nghị cái này tiêu hao tốc độ xác thực không hợp lý gật đầu nói tốt ta đi xem từ biệt phương hiên đường viêm đi tới tiểu viện tử vận do dự dưới đường viêm lấy ra ẩn thiên y khoác lên người khí cơ thu liễm về sau thả người nhảy vào tử vận tiểu viện tử vận không có đi ngộ đ ạ o nhai cách cửa phòng ngủ đường viêm mơ hồ có thể nghe đến tử vận tại trong khuê phòng tiếng bước chân đã rời giường vào xem có lẽ không có sao chứ cuối cùng là lo lắng tử vận đường viêm tâm niệm vừa động đấu chuyển tinh di trận thi triển trong nháy mắt liền xuất hiện ở tử vận gian phòng vừa mới vào khuê phòng đường viêm hô hấp không khỏi cứng lại chỉ thấy tử vận không đến mảnh vải đứng ở trước gương hai cái mảnh khảnh trắng mãng xà chân bóng không r à n h nên lồi chỗ bao la hùng vĩ nên lõm chỗ lại như cùng r ắ n nước bất quá đường viêm ánh mắt rất nhanh rơi vào tử vận phía sau lưng đồng tử mánh liệt co r ụ t lại chỉ thấy tử vận phần l ư n g phía trên vậy mà dài ra mấy hàng lân giáp lân giáp màu tím nhạt hiện ra kim loại sàng bóng thoạt nhìn rất là yêu dị nhìn kỹ lại cái này chút lân giáp cũng không phải dán đi lên vật phẩm trang sức mà là cùng thịt liền lại với nhau phần l ư n g phía dưới mặc dù không có lân giáp nhưng mơ hồ trong đó cũng có thể nhìn ra làn da dị thường có lẽ vài ngày sau sẽ dài ra lại nhìn trong gương tử vận trên ngực phương hướng cũng có lân giáp dấu vết đường viêm phỏng đoán tử vận gần nhất sở d ị đối với đan dược nhu cầu số lượng nhiều tăng cùng cái này chút lân giáp có quan hệ tử vận tại trước gương xem xong rồi trước người lân giáp xoay người đưa lưng về phía tầm gương nghiêng đầu đi xem xét phần lưng lân giáp cái kêu bao la hùng vĩ núi tướng mạo không có chút nào giữ lại lộ ra tại đường viêm trước mặt đường viêm chừng t o m ắ t cái này chút lân g ắ p cùng r a thịt phối hợp cũng không làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên ngược lại khơi dậy hắn khác xúc động đang định nhìn nhiều một hồi một bên tiểu bất điểm đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn về phía đường viêm phương hướng ý a a a a nhiều c h ắ n g trước mặt đoàn tử nghi hoặc đi thong thả bước nhỏ hướng đường viêm đi tới nghịch xúc đường viêm thầm mắng một tiếng tâm niệm vừa động ly khai tử vận khuê phòng trở lại tử vận tiểu ngoài cửa viện đường viêm nỗ lực đem tâm tình bình phục sau đó gậy vang lên cửa sân tử vận thân thể xuất hiện dị thường hắn muốn xác minh đối với tử vận có hay không có ảnh、hưởng. không nhiều lắm sẽ tử vận mở ra cửa sân thấy là đường viêm tử vận nhãn tình sáng lên kinh hỉ hỏi trở về lúc nào vừa hồi đường viêm cười nói tử vận nghiêng người để cho đường viêm tiến vào tiểu viện tiểu bất điểm thấy đường viêm giáp chân vui sướng hướng hắn chạy tới sau đó thả người nhảy lên nào vào đường viêm trong ngực đường viêm r u ộ n một hồi thuận tay đem tiểu bất điểm nhét dưới mông trước mặt làm ghế độ cao vừa vặn mềm mại thoải mái dễ chịu ghế ngồi con tử vận chừng đường viêm một cái thuận thế cho đường viêm châm trà đường viêm ngoan ngoan ngồi trên ghế g i a mây tiểu bất điểm cũng không cảm thấy có cái gì không ổn đầu áp lực chật giảm về sau một cái cô l ô lật đến đường viêm ghế dựa mây phía dưới không ngừng nhảy dựng lên và chạm ghế dựa tòa dưới đáy tựa hồ muốn cho đường viêm ngồi trở lại đến b ả n mì vắt có thể so sánh ghế dựa mây thoải mái hơn đường viêm không để ý sẽ vật nhỏ này nhìn về phía tử vận giả bộ kinh ngạc nói đều tiên tiên tứ phẩm rồi hả ân cẩn thận một chút ta b u ộ tiểu thư rất nhanh có thể đuổi qua ngươi tử vận đắc ý nói vậy ngươi cố gắng lên gần nhất có nằm mơ sao đường viêm ân cần hỏi tử vận ánh mắt chất động do dự xuống mới trả lời phía trước một mực nằm mơ năm ngày trước đông nhiên không nằm rồi tu luyện có vấn đề gì không tốc độ tu luyện so với quá khứ mo một chút đối với đan dược nhu cầu cũng lớn không biết có phải hay không xảy ra vấn đề tử vận ánh mắt sầu lo cánh tay vươn ra ta kiểm tra một chút đường viêm thuận thế đưa ra yêu cầu tử vận không do dự đem cánh tay đưa tới đường viêm tay khoác lên tử vận mạch đập phân ra một tia linh lực đi dò xét tử vận trong cơ thể khí huyết hữu lực sinh cơ tràn đầy đường viêm lại dò xét một cái tử vận thần hồn ổn định bình yên r a bày tỏ lân giáp cũng vô ý thức đặc thù đơn thuần là dài ra một phần thân thể tuy rằng lấy không hiệu tại sao phải dài cái này nhưng có thể xác định đối với tử vận tạm thời không có, có chỗ ó c hại đến nôi tử vận đối với đan dược tiêu hao số lượng nhiều và khí huyết tràn đầy có quan hệ ngoại trừ thân thể biến dị bên ngoài không có có nhâm hà kiện khang vấn đề khí huyết rất mạnh luyện hóa linh khí tốc độ sẽ tăng nhanh cho nên đối với linh khí nhu cầu lớn cái khác không có vấn đề cùng người bình thường đồng dạng gần nhất ta cho nhiều người chuẩn bị một chút đan dược lại quan sát một đoạn thời gian đường viêm cười nói ân tử vận không có cự tuyệt nàng cũng không muốn nhiều lần nhận lấy đan dược gây chú ý ánh mắt của người ngoài hai người lại hàn huyên một hồi đường viêm liền đứng dậy cáo tử tiểu bất điểm giống như s u p tơ ma di âu bên trong mã lý áo đồng dạng một mực làm không biết mệnh treo lên ghế d ự a mây hơn nữa bởi vì có đường viêm c h â n áp mặc kệ nó dùng bao nhiêu lực khí ghế d ự a mây đều không nhúc nhích tí nào đường viêm vừa đứng dậy ghế d ự a mây lập tức phóng lên trời ý a a a nhiều tiểu bất điểm chừng to mắt nhìn xem thượng thiên ghế d ự a mây cái đầu nhỏ bên trên tất cả đều là dấu chấm hỏi ba đường viêm cảm thấy im lặng đem cái ghế gọi trở về cất kỹ lúc này mới rời khỏi tiểu viện hắn cũng không đề cập tử vận trên thân lân giáp nữ hải tử đều có lòng thích cái đẹp có lẽ không mu tử vận có thể sẽ xấu hổ bất quá chuyện này hắn cũng không xem nhẹ không có sốt u ruột trở về lượt đan mà là đi tới tàng thư các ý đồ tìm kiếm tử vận trên thân câu trả lời chỉ tiếp tìm đọc tất cả sách thuốc cũng không thấy được tử vận bệnh trạng đường viêm bất đắc dĩ lắc đầu quyết định từ thiên tuyển bí cảnh trở về lại đi khi các tàng thư các nhìn xem đi tới phòng lượt đan đường viêm lấy ra ba cửa đan đỉnh có vận lũ tẩy lễ đường viêm thần hồn chưa từng có cường đại đồng thời khống chế ba cửa a n đỉnh như trước thành thạo bắc linh giới trung châu một toa đại điện chung quanh sương mù lợ lờ, giống như thiên cung đại điện chung quanh lần một hoa dị thả tốt dầm d đài đài, một một lúc này một thân áo trắng phong trầm dạ đang phụng bồi một gác quần đỏ nữ tử ở bên hồ bức trưởng chương bốn trăm chín mươi khát nước ba ngày chương bốn t h ă m chín mươi khát nước ba n g à c con mắt thanh tịnh ôn hòa dường như thế gian vạn vật đều không thể giao động nàng liên lạc cặp môi đỏ mọng sung mãn văng thêm một vòng mị hoặc n à n g n à y chính là nguyện thần điện chủ nhân bắc l i n h vô số nam nhân nằm mộng cũng muốn thấy một mặt mộng g i a o t i ê n tử như thế cao cao tại thượng t i ê n tử từ trước đến nay đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi c ự nhân ở ngoài ngàn dặm nhưng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là hết lần này tới lần khác đối với phong vân tộc vị này quần áo l ụ i là đại thiếu gia ưu hái có ra nguyên nhân là nào nhất thời thành toàn bộ bắc l i n h nhận nghị bí ẩn mộng g i a o đây là ta trước đó vài ngày thu nạp đến châm gài tóc châm gài tóc bên trên cái này cục bảo thạch là mặc long ngọc đối đầu phát có rất tốt bảo dưỡng tác dụng ta cho ngươi leo lên phong trầm dạ đột nhiên mở ra một cái hộp gỗ lấy ra một căn cây châm m ậ g dao liếc mắt châm gãy tóc sắc thực rất đẹp không có nhăn nhó chối tử hơi hơi thân thể không xuống điểm tính nói đà tạo phong công tử phong trầm dạ vội vàng cho m ậ g dao đeo lên tán dương cây châm mang ngươi trên đầu xinh đẹp hơn rồi m ậ g dao khỏe miệng gánh nếp là phong công tử cho tốt bất quá sau này không cần như vậy tốn kém m ậ g dao nhận có xấu hổ đều là vật ngoài thân ta và ngươi không cần chú ý phong trầm dạ chân thành nói m ậ g dao thật sâu liếc mắt phong trầm dạ nhìn đến đọc sách quả thật có dùng da hỏa này nôn hành cử chỉ so sánh với lúc chiếc quả thật có rất lớn tăng lên một năm trước chính mình đối với gia hỏa này cũng là chẳng thèm ngó tới nhưng không biết tiểu t ử này đạt được chú nhan đan thời điểm đến cùng đụng phải cái gì cơ duyên tướng mạo trận bắt đầu giấu g i ế m đại khí vận thậm chí lưu chuyển khí vận có chứa văn khúc t i n h chi lực tối tăm bên trong tựa hồ cùng nàng hữu duyên đây cũng là nàng đối với phong trầm dạ khác mắt đối đại nguyên nhân chỉ t i ế c gia hỏa này triển lộ qua hai lần tài văn trường vẫn không có hợp nàng khẩu vị tân tác giả cũng không biết tiểu t ử này văn khí lúc nào mới có thể chân chính hiện lộ rõ ràng nghe nói phong công tử gần nhất đọc nhiều sách vợ kiến thức nguyên bác có thể có cái gì tân tác giả n g giao thăm dò nói phong trầm dạ đã không phải ngô hạ a mông mặc dù có đường viềm cho m ộ t câu nhưng cũng biết lúc này không phải tốt nhất bày ra thời cơ lắc đầu nói văn chương hôm nay thành tạm thời còn không có suy nghĩ bất quá gia tộc lần này đi linh hoang giới thư viện cầu một chút kinh điển chờ ta nghiên cứu về sau có lẽ có thể tìm tới điểm linh cảm thư viện ngọc dao mắt lộ ra vẽ phức tạp nhưng cũng không có nhiều lời gật đầu nói chúc phong công tử sớm chút viết ra truyền thế chi tác ân phong trầm dạ gật đầu ven hồ thanh phong quét vung lên hai đầu người phát cùng báo á o từ xa nhìn lại rất có tài tử gia nhân hải hòa hạng ú c bất quá trên thực tế phong trầm dạ nội tâm vô cùng vô cùng lo lắng mộng dao thanh thanh đạm đạm nôn t ử không nhiều lắm bầu không khí bao nhiêu có chút buồn bực đang lo lắng ở giữa chợt thấy xa xa có hai cái chó tại đuổi theo chơi đùa ánh mắt không khỏi sáng ngời hỏi ngươi biết tại giã ngoại như thế nào phân biệt sói cùng chó sao sói đuôi rủ xuống chó đuôi tức thì ca khúc sói t hai nhọn lập chó thai tức thì rủ xuống sói chu chó sủa âm thanh cũng có khác phân biệt không khó mộng dao hồi đáp phong trầm dạ lắc đầu không đúng ví dụ như lục giai linh thú ẩn nút miền làng hình thái cùng chó tương tự không nghe thanh em rất khó phân biệt mộng da Công tử có tốt hơn tử tốt phong â n Nếu như n biệt chi tại giã rõ pháp. g ạ i p h â biệt rõ k h ô n ra là chính là, chó, nếu như cắn bờ mông chính là sói chó, có trầm h như chính chó, như chính Phong ể cởi cứt cắn đi tới sói. quần nếu nếu nó mông đây bị, t lấp là là dạ giải thích xong liền cười ha ha vì chính mình phong thu thật sâu đ i ể m khen ngộng i a o hô hấp cứng lại nghe n g h ị ấn h u y ệ t nhân trung giữa mũi và miệng liền gái đồ chơi này đế tột cùng lại như thế nào tính mạng ẩn nút văn khí chẳng lẽ mình vọng khí thuật nhìn lầm rồi hả không nên a không tốt cười sao chính phong trầm dạ vui vẻ một hồi đột nhiên cảm giác bên người giai nhân thái độ lãnh đạm không khỏi hỏi câu công tử vui vẻ là được rồi mộng i a o im lặng nhìn lên trời dứt khoát chuyển hướng chủ đề giả thiên cốc k ỳ biến việc này phong công tử nghe có nói hay chưa không có chú ý có cái gì k ỳ biến phong trầm dạ có chút nghi hoặc một người tên là vấn đỉnh ban g phái không biết vì sao đụng đến giả thiên cốc hai gã thành viên bị treo ở sơn môn thị t r ú n g vấn đỉnh ban g chủ đi đến giả thiên cốc lấy thuyết pháp ồ phong công tử ngươi làm sao vậy thấy s ắ c mặt đột biến phong trầm dạ mộng g i a o nghi hoặc hỏi sau đó thế nào phong trầm dạ sốt ruột thúc hỏi hoàng tộc tộc trưởng hoàng tiên túng đại trưởng lão nhị trưởng lão toàn bộ vẫn l ạ vấn đỉnh ban chủ lông tóc không tồn hao gì người cũng được cứu trở về không ai biết do cụ thể chi tiết vốn lấy lực lượng một người chấn áp toàn bộ h o a n g tộc mấy vạn năm đến chỉ này một người không biết là hạng gì thiên tiêu thậm chí có như thế thần uy có cơ hội muốn chiêm ngưỡng một cái mộng dao trên mặt có chứa vẻ sùng bái phong trầm giã nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra còn cho là mình huynh đệ muốn cắt nữa nha không có việc gì là tốt rồi nếu không mình tán gái đường thật muốn chấm dứt chuyện nào có đáng gì v ẫ n đỉnh ban g chủ đường viêm là huynh đệ của ta nhìn thấy ta cũng muốn h ô một tiếng phong ca nếu như ngươi nghĩ thấy ta lần sau dẫn hắn cùng một chỗ tới đây phong trầm g ã đắc ý nói Mộng giao xem kỹ phong trầm dạ nửa thật nửa hắn h giả giải thích ngươi lai、like、các ngươi còn có bực này duyên phận bất quá không cần tận lực dẫn tiến thời cơ đến lại nói vấn đỉnh gần nhất thanh danh lên cao đường công tử đại danh cũng dần dần leo lên bắc linh vũ đài phong công tử thiên tư bất phàm liền không nghĩ tới giống như đường công tử thành lập phong công sự nghiệp to lớn sao mẫu dao ánh mắt sáng d ừ n hỏi phong trầm dạ thảm những người đường huynh có đường huynh lang vân trang trí mà ta chỉ muốn cùng sách vì bạn bè cùng ngươi làm bạn thần trung mộ cổ ba bữa cơm bốn mùa n à y sinh là đủ cảm nhận được phong trầm dạ tiêu sái cùng thông thấu mộng g i a o hơi n g ẩ n ra g i a hỏa này cảnh giới t r ậ n cao t r ậ n thấp làm cho người ta bắt đoán không ra phong công tử thật sự hợp ý ta mộng g i a o đột nhiên hỏi phong trầm dạ chân thành nói thiên địa chứng giám mộng g i a o khuyên nhủ phong công tử quý vi phong vân tộc đại thiếu g i a nghĩ muốn cái dị dạng cô nương không chiếm được ta chưa hẳn thích hợp ngươi ha tất ở chỗ này của ta lãng phí thời gian phong trầm dạ trong lòng c ũ n n h ỉ tới tới cơ hội rút cuộc đã tới lao tử muốn mở lớn ồ đường viêm câu nói kia nói như thế nào kia mà mẹ nó như thế nào thời khắc mấu chốt đem q u ê n đi mắt thấy thời gian kéo quá lâu phong trầm dạ vô cùng lo lắng ở giữa đống nhiên phúc trí tâm linh l ớ n tiếng nói mặc cho nhược thủy t ă m g tiên ta chỉ chơi gái n g ư ơ i một người m ộ ẫ g dao ngẩn ngơ ngay sau đó trong lòng dâng lên vô biên xấu hổ chơi gái một mình ta dê s u ồ n g không có thuốc nào cứu được dưới cơn thịnh nộ m ộ ẫ g dao bay lên một cước phong trầm dạ vừa nói xong cũng cảm thấy không thích hợp kịp phản ứng mình nói sai mới phát hiện thì đã trễ thân thể của mình đã cao cao phi lên hắn thậm chí tại mặt nước thấy được cái bóng của mình phù phù b ọ t nước văng khắp nơi kinh sợ tản ra vô số cá bơi nhìn xem v ẫ n nộ đi xa m ộ ậ g i a o phong trầm dạ cao giọng hô m ộ ậ g i a o tiên tử mặc cho nhược thủy tam thiên ta chỉ lấy một cái môi uống m ộ ậ g i a o nghe đến phía sau truyền đến thanh âm một lòng run lên bần bật nhược thủy tam thiên chỉ lấy một cái môi uống phần này cảm xúc nhiệt liệt chân thành tha thiết làm cho nàng chịu động dung đây là nàng kiếp này lần thứ ba bị một người nam nhân lay động tâm cảnh hai lần trước cũng là hắn vô số ngoại nhân khó có thể phát hiện vật khí tại đây phương thiên địa hiện ra mậu dao hít sâu một cái đem cái này chút văn khí đều thu hồi phong công tử về sớm một chút nghỉ ngơi lần sau lại quay trở lại trong nước phong trầm dạ nghe đến mộng giao lời nói không khỏi nết miệng cười một tiếng nhìn đến lời này mộng giao thật sự ưa thích hay vẫn là đường huynh lời nói dung tốt là thời điểm lại đi tìm đường huynh một chuyến chương bốn trăm chín mươi một dị dối bản sơ l ọ t mẹ c h i m chương bốn trăm chín mươi một dị dối bản sơ l ọ t mẹ c h i m phong trầm dạ từ trong nước nhảy lên bờ ra nguyệt t h ầ n điện liền dẫn phạm lao trở về nhà tộc vừa trở lại phong vân tộc một g á hạ nhân cung kính đã chạy tới bờ báo đại thiếu gia lao ra nói chờ người trở về để cho người lập tức đi tìm hắ Ta lại phạm chuyện gì? phong ạ m chuyện h gì? p trầm dạ trong nội tâm cả kinh hạ nhân sắc mặt c ổ quái ngữ khí tức thì càng cung kính thuộc hạ không biết biết được phong trầm dạ k h o á t tay bình lui ra người vỡ vỡ thì thầm gần nhất không có gặp rắc rối à, chẳng lẽ năm trước treo lên cha tên tuổi đi vạn phượng cùng tìm thú vui cô nương mang hải tử đã tìm tới cửa không nên à, lão tử liền sờ lên những thứ khác cũng không có làm chẳng lẽ mỗi người thể chất khác biệt nói đến đây phong trầm dạ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phạm lão muốn thật sự là nảy sinh thỏ cô nương đi tìm đến ngươi liền nói hải tử là của ngươi một bên phạm lão mặt tối sầm lần kia đi vạn phượng cúng chính mình nhắc nhở đại thiếu gia dùng cái dùng tên giả không cần lộ ra chính mình thân phận ai biết đại thiếu gia như vậy h ổ trực tiếp hóa thành lao gia khá tốt loại này cao đơn ơi việc riêng tư làm từ trước đến nay không sai ngược lại không có sinh ra cái gì tiêu cực ảnh hưởng bất quá ngươi đem nhân ra bụng làm lớn nhiều người như vậy có thể vũ hoan ngươi không phải nói h ả i tử là của ta làm cái gì không đúng bị cái này cầu đồ vật khí hồ đồ rồi cái gì chó má thể chất khác biệt ngươi cái gì cũng không có làm ở đâu ra h ả i tử vì đại thiếu gia sắp xếp ưu sầu dài nạn chúng ta nghĩa bất dung tử phạm lao trong lòng vũ hoán bất quá mặt ngoài như c ũ một bộ trung thần chi tư c h o tiểu ra phát đạt liền phong ngươi làm trưởng lão phong trầm dạ trong lòng rất an ủi v ô vô phạm l a o bà vai lúc này mới lòng mang tâm thần bất định đi tới phụ thân thư phòng một gã tướng mạ o uy nghiêm trung nhân nhân đang ngồi ở sau cái b à n nghiên cứu một quyển v õ kỹ phụ thân đại nhân phong trầm dạ tiến lên trào phong b í n h nhìn xem như tử khí chất so sánh với ngày xưa có rất lớn tăng lên trong lòng rất là thỏa mãn m ã y may không có ý thức được chính mình đối với hắn con của hắn yêu cầu rất cao đối với con trai trưởng yêu cầu chỉ là không gây t a i họa là được đi nguyện thần điện rồi hả đúng vậy Cùng mộng giao tiên tử ở chung mộng tiên như thế nào? giao tử thế ở phong q u ỳ n h hiếu hỏi. Phong trầm dạ vui kỳ mừng những Trầm mày, Dạ cảm ũ n không tệ lắm. mộng giao để cho ta lần sau lại đi. Phong Quỳnh g giao cho tệ ta lắm, lại sau để đi. c thấy thần kỳ bắc linh giới tuấn kiệt đến không hết hết lần này tới lần khác con mình đã nhận được mộng giao tiên tự ưu hái không hổ là con mình di chuyển lao tử mị lực lần này thiên tuyển bí cảnh ngươi cũng đi đi phong q u ỳ n h nói ra ta phong trầm dạ rất là khiếp sợ thiên tuyển bí cảnh danh ngạch vô cùng trật quý gia tộc danh n g không coi là nhiều những cái tia ưu tú đệ tử cũng không đủ phân đây làm sao lại đến phiên trên đầu mình rồi hả phong quýnh trên mặt lộ ra cười ôn hòa cho giải thích nói khi các hôm qua tới người chuyển giao vấn đỉnh tặng cùng phong vân tộc hai mươi danh n g ạ c h danh n g ạ c h có người một phần làn nên phải đấy hào huynh đệ a phong trầm dạ trong lòng rất là phấn khởi đường viêm thật là có thể cho mình mặt giải tốt cái kia hài nhi liền tới kiến thức một phen suy đoán đường viêm cũng sẽ đi vào phong trầm dạ dứt khoát tiếp cái này danh n g ạ c h giao lương bạn bè được ích lợi vô cùng sau này nhiều giao một chút đường viêm bằng hữu như vậy phía trước những cái kia hồ bằng cầu hữu tranh thủ thời gian gãy liên hệ đi thôi phong q u n h khuyên bảo một tiếng liền để cho phong trầm dạ lui ra vâng phong trầm dạ nhu thuận lần đầu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra không phải này sinh thọ cô nương liền tốt ngày hôm đó buổi sáng đường viêm từ đ à n phòng đi ra hôm nay là ước định tốt xuất phát giả thiên cốc thời gian phương hiên đỗ thư cùng với muốn đi trước giả thiên cốc thành viên đều đã vào chỗ phương hiên cùng đỗ thư tuy rằng thực lực đều đã thiên d à i đặt đến tiến bí cảnh tư cách nhưng một cái một lòng bố cục m u n bán một cái cần lưu thủ bang phái toa c h ấ n vì vậy đều bông bỏ cái này danh lệch tại mọi người bên cạnh tám mươi chỉ lưu vân bằng đều nhịp đứng thẳng thấy cái này chút lưu vân bằng đường viêm kinh ngạc nhìn đỗ thư một cái vắt cổ chảy ra nước cam lòng nhóm khoản rồi hạ đỗ thư khuôn mặt như trước trẻ tuổi thậm chí hai đầu lông mày bất cần đời cũng không có biến hóa nhưng trên thân tỏa ra phú quý chi khí vô cùng tường thịnh làm cho người ta không dám k i n h thường n g h e đến đường viêm chết ghẹo đỗ thư nhét miệng cười một tiếng vấn đỉnh sẽ không còn có tám người tỏa lúc sau đường viêm lòng dạ ác độc tàn nhẫn một tóm lúc trước đánh minh lũ c ấ p lúc tám người một cái thanh h ạ c một trận thành bắc linh đàm tiếu tuy rằng cái này cử động có mưu kế nguyên nhân tại nhưng nguyên nhân căn bản hay vẫn là vấn đỉnh nội tỉnh quá mỏng không nghĩ tới đỗ thư một mực nhớ ký đây bây giờ đơn thư xuất động tám mươi chỉ lưu văn bằng ai còn dám cười nạo vấn đỉnh là tiệu tô môn đội trưởng quỹ đại khí đường viêm cởi r ơ ngón tay cái lên lấy ra một chút đan dược giao cho phương hiên đường viêm dặn dò phần này giao cho trúc t ộ c trưởng phần này cho lôi v ự c chủ các minh đệ đều không tại các người gặp chuyện linh hoạt xử lý gặp được đại sự chờ ta trở lại lại nói Tốt. phương hiên đáp cùng phương hiên dặn dò một hồi vụ mặt đường viêm lại nhìn về phía đỗ thư hỏi lão đỗ gần nhất vẫn bận còn không biết người mới hạng mục làm cái gì đây nhắc tới sinh ý đỗ thư tinh thần chịu chấn động trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đại k nhận quan tinh các mở bảo dương dẫn dắt ta là một cái rút thưởng hoạt động thời gian tới kịp viêm c a không ngại c n điểm đường chúng ta đi một chuyến hán quan thành tự mình kiến thức một phen hán quan thành khoảng cách vấn đỉnh không xa cũng liền hơn hai trăm dặm đường thuộc về nam hoang cùng bắc linh đất liền giáp dưới chỗ phồn hoa trình độ gần với nam tâm thành tốt vậy đi xem một chút thấy đỗ thư tràn đầy tự tin bộ dạng đường viêm cũng hứng thú nhìn về phía tử vận nói ngươi trước dẫn đội xuất phát ta sau đó đi đến ân tử vận khẽ vất cảm lăng thanh chỉ huy tất cả mọi người bên trên bằng gõng xuất phát tám mươi chỉ lưu vân bằng bay lên trời thanh thế to lớn chờ mọi người khởi hành đường viêm cùng đỗ thư cưới bá lôi vân bằng Nhanh chóng hướng hán quan theo à tiếng, tiếng nhìn đ lại tại đan phô cánh bắc có mấy hàng máy móc máy móc bên cạnh đứng đầy người sơ linh đan không lỗ lại đến đến hóa linh đan một gã thanh niên đầy đỏ mặt lên lần nữa phanh một tiếng đánh tới hướng một cái cái nút gặp qua giúp đỡ chi nhánh trưởng quậy đang chuẩn bị tới đây chào Đã bị máy móc chủ thể từ cứng rắn huyền tinh đồng chế tạo máy móc phải bên trên nghiêng có một cái tạp rãnh tạp trong mang tắm là vấn đỉnh đan cửa hàng thẻ hội viên tạp ránh bên cạnh có một chương băng mặt kính bản trước mặt trên bảng biểu hiện một tổ con số sáu nghìn không máy móc chính diện phía bên phải có một cái lớn chừng quả đấm cái nút cái nút bên trên viết khởi động hai chữ cái nút bên trái là một cái hình tròn thủy tinh trước mặt bản trước mặt bản chung quanh có đủ loại đàn d ư ợ c tên sơ linh đan hóa linh đan tôi hùng đan cao linh đan thiên c ư ơ n g đan kiến linh đan từ nhất d a i đến tất h d a i đều có tại cái này chút đàn d ư ợ chính c giữa tức thì có nhiều hơn một trăm hai trăm một nghìn năm nghìn cảm ơn hân hạnh n h chiều cố tiêu chí trước mặt chỉnh tề bên trong là một cây kim đồng hồ theo thanh niên nhấn khởi động b ă n g kính trị số lập tức biến thành năm năm không không không không kim đồng hồ cũng bắt đầu xoay tròn tại thanh niên cùng loạn gầm rú ở bên trong kim đồng hồ cuối cùng chỉ hứng rồi một trăm bằng kính trên bảng trị số biến thành năm năm một không không mẹ nó sứ khỏe thanh niên hùng hùng hổ hổ một câu lại một lần nhấn khởi động năm mươi n g h hai trăm l i h b n g h ì n năm trăm bốn mươi ha ha nguyên khí đan thanh niên cách đó không xa máy móc bên cạnh một người trung niên nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng lập tức hấp dẫn mọi người liếc mắt đường viêm cũng tò mò nhìn lại chỉ thấy trung niên nam tử trước mặt máy móc kim đồng hồ dừng ở nguyên khí đan tuyển hạng bên trên nguyên khí đan tiêu chí lóe lên vài cái rút thưởng trước mặt bản phía dưới một xích chỗ viết lấy vật chỗ khu vực đột nhiên giặc giặc một tiếng lộ ra một cái lỗ nhỏ ngay sau đó một cái khay nợ rộ một cái bình xứ để ra chờ nam tử lấy đi bình xứ lấy vật chỗ khôi phục nguyên trạng nguyên khí đan có thể rất nhanh khôi phục linh lực là bảo vệ tính mạng thủ đoạn một trong giá bán hai mươi vạn lựa bạc thấy nam nhân vậy mà đánh đến nơi này chờ đan g dược mọi người rút thưởng nhiệt tình càng tăng vọt trong lúc nhất thời p h a n h p h a n h p h a n h n g n rút thưởng nút star thanh âm cùng mọi người g à o rú hỏa làm một thể đường viêm thấy được nghẹn họng nhìn chân chối lao đấu ngươi mẫu thân hắn thực là nhân t à i à, lại đem máy đánh bạc ba số lao hồ cơ làm đi ra chương bốn trăm chín mươi hai cách cục chương bốn trăm chín mươi hai cách cục đỗ thư đúng lúc giải thích ta đem cái này gọi vận may cơ băng kính phía trên chỉ số một phần là một lượng bạc có thể tại chúng ta quầy hàng tiến hành nạp tiền bên này máy móc đơn t h ứ rút thưởng cần năm l ư ợ n g bạc từng ban thưởng đều có cơ hội rút tham được không bài trừ hoa năm l ư ợ n g bạc dành đến hóa linh đan tình huống bất quá sát xuất rất thấp bên này máy móc là tiến giai bản rút thưởng đơn thứ tiêu hao mười vạn phân loại thứ này tương đối không lời không l ỗ hoạt động không có không thưởng đều là đan dược còn có cao phối rút thưởng đơn thứ tiêu hao ba mươi vạn t i n h trị rút tham được tuyệt thế đan dược sát xuất sẽ lớn hơn một chút từ chợ phản ứng đến xem hạng mục này coi như thành công ba khoản máy móc trước đều có người ở chơi tại những khách cũ phanh phanh phanh nện nút star trong thanh âm đường viêm dường như đã nghe được không ngừng đến sổ sách thanh âm chính mình phía trước ý tưởng là tham khảo kiếp trước bạo lửa hộp mù cũng ở đây bắc l i n h g i ớ i bán đan dược hộp mù hắn không có trông chờ đ ỗ thư có thể nghĩ ra hộp mù doanh tiêu thụ nguyên bản kế hoạch chờ đ ỗ thư l ấ y ra một bộ không quá thành thục phương án về sau chính mình sẽ đem hộp mù nói ra không nghĩ tới đ ỗ thư tại thương đạo giống như này yêu n g h i ệ thiên t phú cái này rút thưởng cơ không phải hộp mù lại thắng được hộp mù hộp mù lợi nhuận tỷ lệ cũng liền tại vốn có đan dược giá cả trên cơ sở để cao cái hai thành đô thư làm máy mó nhất là đằng sau không lời không lô đan dược rút thưởng chỉ là bày ra hình thức khác biệt cùng hộp mù có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu vấn đỉnh có đỗ thư tại n g h ĩ không phát tiền tài cũng khó khăn cái này chút vận may cơ tìm khí các làm theo yêu cầu đường viêm cời ư hỏi ân khí các rất trưởng nghĩa biết rõ ta là vấn đỉnh đến các chủ tự mình cùng ta nói cái này hợp tác hơn nữa chúng ta ký tên chữ viết loại này rút thường cơ mười năm bên trong c h ỉ cấp vấn đỉnh chế tác có lẽ cái khác luyện khí thế lực cũng có thể làm nhưng an toàn bên trên khẳng định không bằng khí các khí các tại trình độ nhất định bên trên giúp chúng ta kéo chậm đối thủ cạnh tranh phục khắc chúng ta hình thức tiến trình nhắc tới khí cát đỗ thư mặt tràn đầy cảm kích ân khí cát là đáng giá thâm giao bằng hữu còn có tuy rằng vấn đỉnh khuyết thiếu đỉnh cấp cao thủ tọa c h ấ n nhưng chúng ta giao hảo khí cát phong vân tộc quan tinh cát tô gia lan lan gia phát triển đan phô thời điểm ngoại trừ bắc linh bên ngoài cũng có thể lần lượt những thế lực này mở trí nhánh có những gia tộc này che chở giữa cốc trong thời gian ngắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ phương hiên bên kia ta sẽ nhuộm cho hắn đại lực mời t à o cường giả bây giờ chúng ta đã có thể lấy ra thất giai đáng dược đối với vương cấp cao thủ cũng có đầy đủ lực hấp dẫn đợi thêm nữa một đoạn thời gian cũng không cần như vậy sợ hãi rồi đường viêm quy hoạch nói đô thư gãi gãi đầu cười khổ nói viêm ca không cần phải lo lắng bắc linh giới địa vực rộng giàu chúng ta luyện đàn sư tài nguyên theo không kịp muốn đem bên ngoài t r ợ chiếm xong đều cần thời gian rất lâu trong thời gian ngắn không cần đỉnh cấp chiến lược luyện đàn sư mở rộng tốc độ rất chậm ngược lại là có không ít luyện đàn sư có ý hướng đến vấn đỉnh nhưng điều tra xong tin tức của bọn hắn có khá nhiều người là nằm vùng cho nên đối với luyện đàn sư rất bảo chúng ta một mực cực k đỗ thư nói nan đề ngược lại là khách quan tồn tại vấn đỉnh đan cửa hàng sở dĩ có thể tại bắc linh giới mở ra chợ dựa vào chính là đặc biệt đan phương một khi đan phương tiết lộ vấn đỉnh ưu thế sẽ nhanh chóng giảm xuống dù là trên tay mình có hạo như yên hải đan phương nhưng nếu như tùy ý nằm vùng đánh cắp đan phương chính mình đan phương kho sớm muộn có cuối cùng một ngày nam vùng phải canh phòng nghiêm ngặt từ thủ nhưng chợ cũng muốn phát triển đường viêm trầm n g â m một lát chỉ hoan âm thanh nói đối với bên trong cỡ nhọ luyện đan thế lực mà nói cùng với khó khăn sinh tồn thật không như gia nhập vấn đỉnh qua thoải mái bọn hắn sở dĩ không đến là không biết gia nhập vấn đỉnh chỗ tốt Có cái chút thể mời này luyện đây không phải là bình bạch trợ giúp đối thủ cạnh tranh trở nên mạnh mẽ sao đường viêm kiên nhẫn giải thích thượng phẩm đan dược phương pháp luyện chế cũng không phải cơ mật siêng năng luyện tập trụ cột cùng kỹ xảo có thể làm được dựa vào là quen tay hay việc hơn nữa chúng ta hạch tâm ưu thế là đan phương mà không là thượng phẩm đan dược chúng ta huấn luyện một vài người dù là chỉ có một trăm n g ư ờ i nguyện ý gia nhập cái này cũng đáng được hơn nữa cùng bọn họ giao hảo cũng có thể xúc tiến song phương hợp tác cùng cái này chút luyện đan bang phái hợp tác đô thư càng nghĩ hoặc vấn đỉnh đan dược tại bên ngoài bắc linh vây cơ bản rét lung tung chỉ cần vấn đỉnh đan trải rộng ra qua cái này chút luyện đan thế lực sinh ý tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng bọn hắn nghĩ tiếp t chỉ có ba con đường một đem chúng ta đổi đi hai gia nhập chúng ta ba đổi địa phương mới phát triển ngươi lại xem chúng ta rút thưởng hạng mục thông thường đan dược là chủ lực hơn nữa chúng ta đan phô cũng sẽ bán ra cái này chút phổ thông đan dược cái này bộ phận đan dược hoàn toàn có thể bao bên ngoài cho bọn hắn tuy rằng chúng ta thành phẩm nâng lên nhưng chợ có thể nhanh chóng kiêu ngạo lợi nhuận tăng trưởng ngược lại nhanh hơn cái này chút luyện đan sư có sinh ý có thể làm đồng thời cũng có thể tiến thêm một bước nghe ngóng vấn đỉnh sau này thời cơ đến mời chào đứng lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng nói đến đây đường viêm làm ra tổng kết bên trong tiểu luyện đan thế lực là chúng ta bổ sung luyện đan sư nhân số trọng yếu con đường trước tiên là mời bọn hắn đến vấn đỉnh bồi dưỡng hay là trước cùng bọn họ nói chuyện hợp tác người thương lượng với p h ư ơ n g hiên một cái linh hoạt xử lý đ ộ thư hô hấp lập tức tăng thêm chính mình phía trước xác thực vô cùng hẹp hòi rồi trung quy cho rằng cái này chút luyện đan thế lực không gia nhập vấn đỉnh cũng chỉ có thể làm đối thủ nhưng thiên hạ tiền làm sao có thể cũng làm cho vấn đỉnh buôn bán lời không cho người khác lưu lại một điểm không gian đường viêm nói không sai vấn đỉnh những nơi đi qua đối với mấy cái này bên trong tiểu luyện đan thế lực mà nói không khác hảo tiếp bọn hắn sẽ trăm phương ngàn kế sử dụng tất cả vốn liếng nhằm vào vấn đỉnh ý đồ đem vấn đỉnh ép buộc đi ấn đường viêm phương pháp xử lý đi lôi kéo những thế lực này không chỉ có thể trên diện rộng tiêu trừ cái này chút luyện đan thế lực đối với vấn đỉnh thù hận c à n g có thể xoa dịu vấn đỉnh cung cấp hàng khẩn trương áp lực giờ k h ắ c này đỗ thư đối với đường viêm càng kính nghệ mặc dù mình như trước trẻ tuổi nhưng đã không có mới vào thanh long viện lúc n l y ngô ngay lúc đó hắn vẫn còn ở nhăn nhăn nhó nhó cùng mọi người nói mình từ thương lượng mộc tưởng ngày nay hắn có thể thuyên truyền tài phú đủ để dễ dàng đẩy hình thành cái thính hương ánh mắt của hắn đã bao trù lấy hắn bây giờ nhãn lực nhìn đường viêm có thể càng rõ ràng cảm nhận được đường viêm giống như một toàn n ú i lớn nguy nga khó có thể vượt qua phần này vô tư truyền đạo khắp thiên hạ đại khí nạp thiên hạ hiện tại cho mình dùng bố cục như cũng là hắn cần nhìn lên tồn tại viêm ca ngươi mở ra cho ta mới mạch suy nghĩ rồi ta hai ngày này làm h ả o kế hoạch sau đó liền bắt đầu hành động đỗ thư phấn khởi nói ân vẫn may cơ làm được rất không tồi vượt xa ta mong đợi có bất kỳ ý tưởng cũng có thể b u ô n g tay đi làm đường viêm khích lệ nói、Tốt. đỗ thư gật đầu đường viêm không có ở lâu từ biệt đô thư về sau nhảy lên bá lôi vương bằng đ u ổ i theo đổi u vấn đỉnh đội ngũ chương bốn trăm chín mươi ba ta vừa v ậ n tương phản chương bốn trăm chín mươi ba ta vừa v ậ n tương phản đổi u theo tử vận về sau đường viêm nhảy lên tử vận lưu vân bằng g ó n g cười tủm tìm đưa qua một cái túi c à n khôn chuẩn bị cho ngươi sử dụng hết lại cùng ta nói tử vận hiếu kỳ tiếp nhận khi thấy bên trong rõ ràng một nước huyền quang ngưng hoa đan t r ừ n g gần nghìn mai ánh mắt lập tức trở t r ọ n đều cho ta ân rộng mở dùng vấn đỉnh không thiếu nhất chính là đan dược đường viêm đĩnh đ ặ n nói cảm ơn tử vận trong lòng ấm áp cẩn thận nhận lấy cảm giác thực lực ngươi lại có tinh tiến có cảm giác cái khác gì trong h sao? động người cần hỏi. phía Tử trờ càng càng kia lao nói mình không phải là người vạn nhất mình là linh thú làm cái gì nếu như vận khí lại thiếu chút nữa thành cái gì tạ túy từ vận không dám nghĩ lại chỉ là lặng lẽ lại gần đường viêm tham luyến hít một hơi thừa dịp còn có thể ẩn n ú a ở có thể nhiều cùng n g ư ờ i một ngày tính một ngày đi trải qua ba ngày đi đường mọi người rốt cuộc thấy được g i ả thiên cốc hình dáng ngày mai mới là bí cảnh mở ra thời gian đường viêm mời đến mọi người đáp xuống điều chỉnh trạng thái nghỉ ngơi một đêm về sau sáng sớm hôm sau đường viêm tỷ lệ mọi người đi tới g i ả thiên cốc g i ả thiên cốc sơn môn phía trước lúc này tụ họp không ít người tại sơn môn nghiêng bên cạnh đứng thẳng một cái đại môn bài con trên đó viết trời tuyển thí luyện giả có thể gỡi linh thú đi đến bí cảnh cửa vào thấy cái này tấm bảng không ít thế lực người trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc khóa trước trời tuyển thí luyện đến già thiên cốc phải đi bộ đi đến cửa vào lần này h o a n g tộc đại phát thiện tâm rồi hả có thể hay không có lừa dối chờ chúng ta thực cưới linh thú đi vào bọn hắn lại lấy đối với h o a n g tộc bất kính c ứ bắt trẹn chúng ta rất có thể nếu không chúng ta đi đi vào đường viêm chú ý tới h o a n g tộc lập bại tử trong lòng biết h o a n g tộc nghe theo đề nghị của mình đi ngang qua sơn môn không có dừng lại xuất lĩnh vấn đỉnh đội ngũ trực tiếp bay vào giá thiên cốc có vấn đỉnh dẫn đầu những người khác lúc này mới cẩn thận đuổi theo cho dù là linh thú tiến đến cũng sẽ bị áp chế thu h ạ c h chi lực chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng phi hành tốc độ cũng chậm lại như thế xuyên qua vài tòa sân mạch mọi người đang một chỗ thâm viên ngừng lại nơi đây chính là bí cảnh cửa vào thâm viên sâu không thấy đáy phía dưới đen xì cái gì thấy không rõ lắm thâm viên bốn phía trên mặt đất bị hoang tộc sớm vẽ lên một cái cảnh dưới tuyến đồng thời dựng lên nhắc nhở mà nói bí cảnh mở ra trước không được đi vào thâm viên khu vực sợ bị hút vào không biết không gian đường viêm thấy cách đó không xa có linh thú ký dưỡng điểm mang mọi người bay qua đi đang chuẩn bị chỗ dựa trước mặt lại có một đám phi ngựa rất nhanh gọn tới đối phương cộng trăm người nhân số mặc dù không kịp vấn đỉnh i ề u nhưng đường viêm tâm trạng nhưng là d ù mình một trăm người vậy mà phối một trăm chỉ bá lôi vương bằng không biết là phương nào thế lực thậm chí có như vậy ngang tàng t h ủ bút ồ đây không phải là viêm tiên sinh sao xa xa một gã quan tinh các đệ tử chỉ vào bầu trời kêu lên quan tinh các mọi người ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên thấy được đường viêm cùng một phương đội ngũ trên không trung rắn g co đối phương là kiếm tông người la khải lông mày n h u lại nhìn xem đối diện cầm đầu người trẻ tuổi kinh ngạc nói năm nay dẫn đội dĩ nhiên là chu chiêu nam nguyệt nhìn xem một thân thanh y dẻ chu chiêu trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiềm kỵ cùng thưởng thức hai năm trước hắn mới hai mươi tuổi không chỉ thực lực bước chân vào vương cấp càng là chém ra nói và kiếm được vinh dự kiếm tông đệ nhất thiên tài h i ân la khải gật đầu tuy rằng đường viêm để cho hắn nếm qua đau khổ nhưng đường viêm truyền đạo phong diễn giải hắn đồng dạng là lấy được ít nhân phần ân tình này cần ghi khắc tại bắc linh giới có thể cầm đến thiên tuyển bí c ả n h trăm tên hướng bên trên danh lệch giống như đều là có mặt mũi thế lực đường viêm tình huống của bên này lập tức hấp dẫn không ít người liếp mắt làm phát hiện có một phương là kiếm tông về sau lập tức mọi người hưng phấn có trò hay để nhìn chu chiêu đứng trên bá lôi vương bằng ánh mắt quét mắt đường viêm căn bản khinh thường hỏi t h ă m đường viêm xuất xứ thản nhiên nói bùn công tử không cho kẻ yếu nhường đường nếu có không đồng ý với ý kiến cứ việc chỉ giáo chu chiêu kêu căng thái độ lập tức chọc dẫn vấn đỉnh mọi người vâng vấn đỉnh thành viên binh khí ra khỏi vỏ chỉ đợi đường viêm ra lệnh một tiếng đường viêm thần sắc như thường lãng ha ha ha nghe đến đường viêm lời nói vấn đỉnh lập tức mọi người cười ha h a vừa mới không vui toàn bộ tan thành m â y khói chu chiêu không nghĩ tới đường viêm thật không n g ờ miệng lưỡi bén h ọ n khuôn mặt lập tức xanh m é t một mảnh lạnh giọng nói tiểu tử n g ư ơ i muốn chết giá thiên quốc bên trong cấm chê tranh đấu phía trên còn xuống không được tiểu tử kia lại chậm trễ thời gian phi ngựa ký dưỡng phí cho ngươi phát triển giá rồi một gã hoang tộc tiểu đầu mục chỉ vào chu chiêu lớn tiếng quá lớn mặc dù biết đường viêm là bọn hắn chân chính vương nhưng tộc trưởng liên tục bàn giao không muốn lộ ra cùng vấn đỉnh quan hệ hắn chỉ có thể dựa vào loại phương thức này thiên vị đường viêm h o a n g tộc tiếng xấu tại bắc linh giới không phải bí văn bị hoang tộc cái này tiểu đầu m ụ quát lớn chu chiêu cũng không có cảm thấy không ổn t h ư l ệ n h một tiếng liền xuất l í n h kiếm tông người rơi xuống đất xa xa mọi người cũng không nghe thấy song phương đối thoại chỉ có thấy được vấn đỉnh tại ngoan ngoắn để cho đi quả nhiên để cho kiếm tông người đường công tử trận võ tạo nghệ rất cao nhưng thực lực hay vẫn là thiếu sót điểm vấn đỉnh cũng không có cao thủ gì la khải cảm t h ẳ n nói nam n g u y ệ t trong mắt có chút thất vọng phía trước nghe đường viêm truyền đạo nàng đối với thiếu niên này rất có hào cảm vâng mọi người đáp từ vận nhìn về phía đường viêm ánh mắt loẹ loẹ tỏa sáng tản g án dương ngươi cái này phá miệng măng chửi người sẽ không thua quá đường viêm đấy mắt ánh mắt chất động sở dĩ không có một kiếm bổ cái kia trang tất phạm cũng là nhìn ra đám người kia xuất thân bất phạm phía dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào đây công nhân kết x u ố n g sinh tử thù hận đối với vấn đỉnh có t r ă m hại mà không có một lợi nhưng mình vốn là đứng đầu một bang bị người v ũ n ụ c nếu như không có nửa điểm đáp lại đối với vấn đỉnh sĩ khí là một loại đà kích miệng giáo dục một phen mẫu bức lại tổn thương não độ mạnh yếu vừa vặn khoa trương ta vẫn muốn mắng ta đây đường viêm rẻ biểu nói từ vận khỏe miệng giơ lên cười nói đương nhiên là khen ngươi bất quá vừa mới tiểu tử kia không giống rộng rãi người tu vi tựa hồ cũng không yếu sau khi tiến vào có thể tránh liền tránh đường viêm nhún, nhún bay từ chối cho ý kiến đem phi ngựa ký dưỡng xong xuôi lại đợi ước chừng hai khắc vô số g i á n g t r i ề u đột nhiên từ thâm v i ê n dưới đáy phóng lên trời cùng bạo linh khi hướng bốn phía tràn ngập không nhiều lắm sẽ g i á n g t r i ề u hóa thành một đạo mờ mịt màn sáng xuyên thẳng vân tiêu t h u ậ t nhìn rộng lớn trắng lệ thiên tuyển bí cảnh mở ra có người la lớn vô số người cạnh lẫn nhau hướng màn sáng phóng đi xuất phát đường viêm không có lãnh đ ạ m k h ẽ quát một tiếng xuất lĩnh vấn đỉnh mọi người hướng màn sáng thả người nhảy lên